Kết giới màn sao như trước đang lấp lánh, Tư Đồ Minh miệng vết thương bục da mịt mở khói xanh không lưu một tia tư máu tươi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới Tư Đồ Minh trước thi thể, nhìn mãi đến tận sắp chết khỏe miệng còn làm nổi lên một tia ngạo nghệ trào phúng Tư Đồ Minh, trong lòng không khỏi lóe qua một tia nghiêm nghị. Hoang cổ hoàng chiều, người sống chỉ còn dư lại chúng ta bốn người. Hiên Viên Vô Nguyệt tâm thanh tràn ngập đau thương. Mọi việc đã xong, kết giới này thế nào mở ra? Trải qua chuyện vừa rồi, Linh Nguyệt cùng Hiên Viên Vô Nguyệt trong lúc đó quan hệ đã sản sinh vết rách. Nhìn như tinh không bình thường kết giới màn trời, Linh Nguyệt nhớ nhà. Tế đàn bay lên, Kết giới tự lên. 7 ngày tế tự kết thúc, kết giới sẽ lần nữa biến mất, tế đàn sẽ lần nữa chìm vào đáy hồ. Nếu mật cảnh đã mở ra, chúng ta liền đi xem xem đi. Nói xong, Hiên Viên Vô Nguyệt trước tiên hướng về kim tự tháp đỉnh bỏ tới, mật cảnh lối vào ở trên đỉnh, dọc theo vào miệng tiến vào nội bộ tế đàn. 15 năm trước, đại tỷ mang theo chúng ta đã tới. Nay 15 năm qua, ta cùng Ka vẫn luôn không dám tiến vào mật cảnh, chúng ta mỗi giờ mỗi khắc không bị ngư tử mục bọn họ giám thị. Ta nắm giữ phụ cốt đinh pháp thuật, vì lẽ đó bọn họ không dám ép hỏi ta. Thế nhưng Ca Ka lại Này 15 năm qua, ca ca thường thường bị thương, một lần nặng nhất kém chút mất mạng. Cũng bởi vì lần đó, 15 trưởng lão cuối cùng chỉ còn dư lại 10 cái. Chương 221, một lần cuối cùng. Đoàn người dọc theo tế đàn đỉnh chót bậc thang đi xuống, toàn bộ kim tự tháp bên trong trống rỗng, không gian tương đương to lớn. Ở kim tự tháp dưới đáy, phóng tầm mắt nhìn liền nhìn thấy một khối ba trượng vương vắn to lớn vạn năm huyền băng. Vạn năm huyền băng chính là thiên tài địa bảo, trong chốn võ lâm có thể nắm giữ vạn năm huyền băng thế lực không nhiều, mà có thể có được khổng lột như vậy vạn năm huyền băng, càng là trước nay chưa từng có. Đây là Ninh Nguyệt nhìn vạn năm huyền băng bên cạnh một chỗ đài cao, đài cao bên cạnh thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ bảo vệ quanh một cái vòng tròn đài. Mà viên trên đài, nguyên bản hẳn là có cái gì cung phụng thánh vật, mà giờ khắc này lại rõ tuyết. Trên tế đàn khắc rực rỡ phù văn, phóng xạ mông lung bạch quang dị thường thần bí mơ ảo. Cảnh tượng như thế này, nguyên bản hẳn là chỉ ở thiên hiệp thế giới mới phải xuất hiện mà giờ khắc này lại làm cho Ninh Nguyệt cảm nhận được một loại không tên lực kéo. này nguyên bản là tế tự vô lượng thiên bi tế đàn, thái cổ hoàng triều Trấn quốc thần khí. Nhưng là 2.000 năm trước, vô lượng thiên bi thần bí bỏ chạy. Thái cổ Hoàng triều số mệnh trôi qua mới dẫn đến Hoàng triều vỡ nát. Đại tỷ, ca. Hiên Viên vô nguyệt nói xong, trong chớp mắt trận to hai mắt hướng về cách đó không xa Vạn năm Huyền băng nhìn tới, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sợ hãi cùng khó mà tin nổi. Mọi người theo ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy nằm ở Vạn năm Huyền băng trên một bóng người. Hiên Viên vô hận, Nguyên Lai, hắn bị vô lệ Công chúa mang đến nơi này. Phong Tiêu Vũ bừng tỉnh nói rằng, cũng chỉ có võ đạo cảnh giới Hiên Viên vô lệ ra tay, mới có thể từ mỹ mắt của hắn phía dưới thần không biết quỷ không hay mang đi Hiên Viên vô hận. Không thể. "Sẽ không, sẽ không." Hiên Viên Vô Nguyệt lại không có nửa điểm nhìn thấy người thân kinh hỉ, viên mắt bên trong lần nữa tràn đầy lệ quang. Kinh ngạc thất thố lúc đầu, sắc mặt trắng bệnh hướng về Vạn Năm Huyền Băng chạy đi. Linh Nguyệt theo sát mà lên, nhìn trước mắt phảng phất một căn phòng to nhỏ Vạn Năm Huyền Băng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì than thở. Vạn Năm Huyền Băng, Vạn Năm không thay đổi. Tông môn tầm thường chỉ muốn chiếm được ba thước vương vắn một khối, đủ có thể bảo đảm tông môn trăm năm nhân tại xuất hiện lớp lớp. Mà giờ khắc này trước mắt, dĩ nhiên có khổng lột như thế một khối Vạn Năm Huyền Băng. Nếu như đưa nó trở về Giang Nam đạo Linh nguyện phòng trừng sau 50 năm, Giang Nam đạo nhất định có thể trở thành là toàn bộ giang hồ võ lâm kể đến hàng đầu thế lực. Hiên Viên vô Nguyệt run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng phất trên trước mắt vạn năm huyền băng, huyền băng mặt ngoài bị phủ lên rồi một tầng nóng ánh băng sương. Nhẹ nhàng lao đi băng sương, như thủy tinh giống như trong suốt huyền băng hiện ra khác mỹ lệ. Mà khi nhìn rõ huyền băng bên trong trong đáy mắt, tất cả mọi người lại cùng nhau hấp một cái hơi lạnh. Huyền băng bên trong, một cái nữ nhân xinh đẹp tiên tĩnh nằm ở chính giữa. Nữ nhân nước chừng 20 tuổi trở toàn thân áo trắng trắng tuyết, phong hoa tuyệt đại xinh đẹp rung động lòng người trên bệnh gương mà không có một chút hồng hào, đóng chặt con ngươi lại như yên tĩnh ngủ bình thường. Thế nhưng, nhìn thấy nàng tất cả mọi người đều biết, cái này nữ nhân xinh đẹp chỉ là một bộ thi thể. Nàng đã chết rồi, thậm chí đã chết rồi rất lâu. Dù cho nàng giờ khắc này dáng vẻ như khi còn sống giống nhau như lúc, nhưng người chết khí tức cùng người sống tuyệt đối không giống nhau. Đại tỷ, Hiên Viên Vô Nguyệt che miệng lại không thể tin tưởng nhìn trước mắt, tại sao lại như vậy? Sao lại thế? Như vậy, Vô Lệ công chúa đã chết rồi. Cái kia vừa nãy, vừa nay xuất hiện cao thủ là ai? Đoàn Hải âm thanh lần thứ nhất mang theo run rẩy. Huyền băng bên trong thân phận của cô gái là Hiên Viên vô lệ, này đã xác nhận không thể nghi ngờ. Hiên Viên vô lệ chết rồi, hơn nữa đã chết rồi rất lâu. Như vậy, một cái không cách nào tiêu tan nghi hoặc phản phất thiên thạch bình thường và tiến vào Ninh Nguyệt mấy người đầu góc. Cái kia giả mạo Hiên Viên vô lệ thần bí cao thủ võ đạo. Là ai? Ninh Nguyệt con mắt đột nhiên liếc nhìn Huyền băng bên trên Hiên Viên vô hận, đột nhiên sắc mặt trở nên quái lạ lên, một cái không biết võ công người, làm sao có khả năng nằm ở vạn năm Huyền băng bên trên. Ninh Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Vô Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh. Bàn tay vung lên, Huyền băng trên Hiên Viên Vô Hận phảng phất bị bàn tay lớn vô hình ôm lấy, nhanh chóng rơi xuống Hiên Viên Vô Nguyệt trên tay. cà kaka, cà ngươi tỉnh lại đi." Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới Hiên Viên Vô Hận bên người, nắm lên hắn cúi cánh tay in lên mạch môn. Đầu ngón tay truyền đến nóng rực sức nóng, ở vạn năm huyền băng trên nằm lâu như vậy, hắn sốt cao lại vẫn không có cởi ra. Nay nguyên bản liền không hợp lý, huống chi. Một người bình thường dĩ nhiên không bị vạn năm huyền băng hàn lực chết rét. Nội lực vận chuyển Dọc theo đầu ngón tay đạo nhập Hiên Viên vô hận thân thể. Thế nhưng suy đoán bên trong nội lực hộ thể đồng thời chưa từng xuất hiện. Linh Nguyệt nguyên bản suy đoán bên trong giả mạo Hiên Viên vô lệ chỉ có hắn cũng chỉ khả năng là hắn. Thế nhưng bất luận đơn điền, thiên bên trong vẫn là tinh thần thức hải bên trong đều giống tuyết không có một chút nào nội lực. Nay liên chứng minh Hiên Viên vô hận thật sự không biết võ công. Một cái không biết võ công người cũng tuyệt đối không thể là cao thủ võ đạo. Thực sự là tốt căn cốt. Đáng tiếc Thiên Mộ Tuyết con ngươi nhẹ nhàng đảo qua Hiên Viên vô hận. Linh Nguyệt cần dùng nội lực dò xét mới có thể xác định Hiên Viên Vô Hận hư thực, nhưng Thiên Mộ Tuyết lại chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết. Là rất đáng tiếc. Hiên Viên Vô Nguyệt nhẹ nhàng đem Hiên Viên Vô Hận thả xuống, "Ca ca Thiên Phu thật sự rất lợi hại, tám tuổi thời điểm hắn cũng đã là hậu thiên đỉnh phong tu vi." 15 năm, năm trước, đại tỷ trước khi chết đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người hắn, nhưng là, từ cái tia sau khi hắn lại, lại mệnh trời như vậy, tạo hóa treo người." Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, "Các ngươi sau đó có tính toán gì? Đợi 7 ngày kết giới triệt hồi sau khi, chúng ta liền về Băng Tiên Tuyến Nguyên." Đoan Hải trong thanh âm dĩ nhiên tiết lộ nồng đậm về bài. Bọn họ từ Tây Vực trở lại Chín Châu, 15 năm qua bọn họ ở Ly Châu dãi dùa. Nhưng cuối cùng bọn họ như trước không cho ở Chín Châu võ lâm. Trời đất bao la, chỉ có băng thiên tuyết nguyên mới có thể chứa đến hạ hai huynh muội này. Cũng được. Trải qua hôm nay chiến dịch võ lâm Ly Châu nhất định đem chúng ta coi là tử địch. Chúng ta cũng phải đi về đề phòng nhiều hơn. Hy vọng Lam Minh Chủ có thể khắc chế không muốn lại nổi lên phân tranh. Ly Châu nơi vẫn là trời đất ngập tràn băng tuyết, nhưng ở thuộc Châu Bồn điệp nhưng là ấm áp như xuân. Trường Giang quần cuộn chạy về đông bọt nước đảo tận anh hùng. Một nơi vách núi treo leo, một cái mỹ lệ đoan trang nữ tử yên tĩnh ngồi ở bên cạnh vách núi nhắm mắt đánh đàn. Lá khô bay tán loạn, phản phất thải điệp quay chúng quanh nàng nguyện chuyển mệ múa. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ miệng hơi hơi làm nổi lên một tia nhợt nhạt cười, trong mắt khép hở chậm rãi mở. Mà mở mắt ra nữ tử, như là mở ra cửa sổ của linh hồn mỹ đến như vậy kinh tâm động phách. Hô, một đạo ánh vàng lượi qua, phản phất bầu trời tung xuống màu vàng ánh mặt trời. Tiếng đàn đình chỉ, ở nữ tử trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một nói bóng người màu vàng nóng. Ngươi rốt cục không chịu tới gặp ta. Nữ tử âm thanh rất mệt mỏi, nhu tình giống mật tiếng nói bên trong mang theo nhàn nhạt, nhạt ai oán. "Không phải ta không không chịu tới gặp ngươi." Kỳ thực, "Chỉ cần ngươi bằng lòng gặp ta, dù cho ta ở U Minh địa ngục ta cũng sẽ bỏ qua đến cùng ngươi gặp lại." Không ai có thể tưởng tượng, Đường Đường bổ thần sở nguyên ngữ khí sẽ ôn nhu như thế, cũng không ai có thể tưởng tượng, Thiết huyết vô tình sở nguyên biết nói như vậy lời ngon tiếng ngọt. "Lạc lạc lạc." "Ngươi trước đây là sẽ không nói buồn nôn như vậy lời nói. Chúng ta gần như có 25 năm không thấy chứ?" Nữ tử chậm rãi thu hồi cầm, quay về Sở Nguyên hơi hơi tỏ ý một cái xin mời. Ở bên cạnh hai người, một trương bày rượu và thức ăn thảm nhưng không có dính lên một mảnh lá khô. Đúng đấy, 25 năm. Sở Nguyên tựa hồ có hơi hoài niệm, trong ánh mắt lóe qua một tia mê ly. Vì chúng ta 25 năm gặp lại, uống trước rồi nói. Nữ tử dơ ly rượu lên dị thường phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Sở Nguyên nhìn cô gái trước mắt, đáy mắt nhu tình làm sao cũng không cách nào che giấu. Phản Phất nhớ tới đã từng vui sướng cùng thống khổ, Sở Nguyên một tay tóm lấy bình rượu rầm rầm long đột nhiên hướng về trong nhà quán. Uống chấm chút, ngươi là cao thủ võ đạo, coi như uống nhiều hơn nữa tiểu cũng sẽ không say. Làm sao khổ như vậy đâu?" Nữ tử giống như nợ nụ cười, giọng nói kia lại như tiểu tình nhân đang làm nũng bình thường. "Thanh nhi, đừng." Nữ tử cười ngắt lời nói, tiểu nữ tử cũng không dám từ đường đường bổ thần trong miệng nghe được danh xưng này. "Ngươi có thể gọi ta Liễu Diệp Thanh, cũng có thể gọi ta Liễu trưởng môn, nhưng chỉ có không thể gọi ta Thanh nhi. Ngươi Thanh nhi, ở 25 năm trước cũng đã chết rồi." Sở Nguyên sắc mặt hơi run run, đột nhiên lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười khổ, "Ta cho rằng, ngươi đã tha thứ ta rồi. Không nghĩ tới quá 25 năm, ngươi vẫn là hận ta như vậy." Ha ha ha. 25 năm. Chỉ là 25 năm. Đừng nói 25 năm, chính là 250 năm, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đêm tân hôn, ở Nga mi bãi đường lễ đường bên trong, chỉ có tân nương một người. Chín châu võ lâm dồn dập đến chúc mừng, lại nhìn như vậy một hồi cho hay. Ha ha ha. Lưu lại một phong thư cho thấy thân phận liền người đi không còn hình bóng. Ta liễu diệp thanh ở đáy lòng của ngươi là cái gì? Ha ha ha. Ngươi thanh nhi, ở cái kia trời đã chết rồi. Ta có thể bồi thường ngươi. Bồi thường. Ngươi lấy cái gì bồi thường? Nếu như không phải ta, 5 năm trước Nga Mi nên hủy diệt. Các ngươi ở Thục Châu làm nhiều như vậy, Triều đình sẽ tha cho các ngươi, ta vẫn thay các ngươi đệ lên. Vẫn luôn ở thay các ngươi đệ lên. Ta vì ai? Thiết diện vô tư bổ thần sở nguyên dĩ nhiên làm việc tiên tư trái pháp luật. Thu tay lại đi. Ta nhanh áp không giữ được. Một khi bị Triều đình biết, ngươi phải chết chắc. Ha ha ha. Cái kia Liễu Diệp Thanh đúng là muốn cảm ơn bổ thần đại nhân thủ hạ Lưu Tỉnh. Liễu Diệp Thanh đột nhiên che miệng lại nở nụ cười duyên, run rẩy vai khác đẹp đẽ đang yêu. Đáng tiếc, ta thu không được tay không chỉ có thu không được tay ta còn ra tay rồi. Nghe nói, đương kim thái tử không cố gắng ở trong hoàng cung đợi chạy đến Ly Châu đi rồi. Ha ha ha. Trong đáy mắt, Sở Nguyên sắc mặt trong giây lát đại biến, vèo một tiếng nhảy lên. Ánh mắt như điện, khí thế như sấm mạnh mẽ hướng về Liễu Diệp Thanh bước đệ tới. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ha ha. Ha ha ha. Liễu Diệp Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lạnh mồ hôi như mưa từ cái chán nhỏ nhỏ xuống, muốn chết. Không không không, chỉ có người thua mới sẽ chết. Trong chớp mắt, Sở Nguyên khí thế trong giây lát thu hồi. Nguyên bản vẫn nộ khuôn mặt bị kinh ngạc thay thế, kinh hoàng trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cầu xin. Không ai sẽ tin tưởng, đường đường bổ thần trên mặt sẽ lộ ra cầu xin. Ám Nguyệt Thẩm Thủy, ngươi, ngươi thật sự phải làm như vậy? Không phải ta muốn làm như thế, mà là ta đã làm như vậy rồi. Sở Nguyên, ngươi đã trúng độc, tán công đi. Ha ha ha. Tán công. Sở Nguyên khỏe mắt đột nhiên lướt qua một giọt nước mắt, đỏ sẫm như máu, ngươi sai rồi, ngươi thật sự làm sai. Trầm dại đứng lên, khẽ mở bước chân đi từ từ hướng về vết núi. Ngươi làm cái gì? Ngươi như không nữa tấn công, ngươi sẽ chết." Liêu Diệp thanh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, trong ánh mắt trêu tức cùng chào phúng sẽ không còn được gặp lại. "Một lần cuối cùng. Thay ngươi." Bù đáp. "Phạm sai lầm." Chương 222, cô chính là đương kim thái tử. Kim Quang tiêu tan, Sở Nguyên thân hình biến mất không còn tăm hơi bình thường. Liêu Diệp thanh trợn to hai mắt, mờ mịt nhìn Sở Nguyên biến mất địa phương. Trong chất mắt, phản phất giống như bị điên nhảy lên vọt tới vách núi bờ. Nhìn thấy vực như cự long ngủ trường giang, tận mắt nhìn đi cũng không nhìn thấy một tia Sở Nguyên bóng người. "Hoa" một ngụm máu tươi nhuộm đỏ trước mắt đá xanh, sở nguyên sắc mặt trong lúc bất trận trở nên xanh tím. theo hô hấp, từng khẩu từng khẩu hàn khí từ trong lỗ mũi phun ra. ám nguyệt thẩm thủy, chí âm chí hàn. tuy rằng không giống nghiệp hỏa hồng liên giống như kẻ chúng phải khó giải, nhưng cần tấn công chúng tu. mà sở nguyên, nhưng không cách nào tấn công. thái tử điện hạ bị lừa gạt ra hoàng cung, nếu như thái tử gặp nạn, thiên hạ nhất định đại loạn. không có ai so sở nguyên rõ ràng hơn mặc vô ngân ở thái tử trên người dành cho bao nhiêu hy vọng, càng không ai so với hắn rõ ràng hơn. thái tử một khi có chuyện mặc vô ngân lửa giận sẽ đáng sợ cỡ nào? xa, xa, xa, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, sở nguyên sắc mặt trong dây lát đại biến. tiếng bước chân rất gần, gần cách mình bất quá mười trượng. nhưng mãi đến tận tiếng bước chân vang lên, mình mới phát hiện có người tới gần. coi như thân chúng ám nguyện thẩm thủy độc, sở nguyên cũng không thể bị suy yếu đến mức độ này. như vậy, có thể vô thanh vô tức đi vào bản thân. sẽ là ai? chậm rãi bật người dậy, sở nguyên trầm rãi xoay người. cách đó không xa, một thân trắng như tuyết nữ tử chậm rãi đi tới. màu trắng váy lồm mõm, màu trắng nón dọc vành màu trắng dày thậm chí, kiếm trong tay của nàng cũng đúng trắng như tuyết. Các hạ là Thủy Nguyệt công chủ?" Sở Nguyên Tham dò hỏi. Người đến cũng không nói lời nào, chậm rãi giơ tay lên, kiếm trong tay hơi hơi run dậy. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện phảng phất trói trang ngày mùa hè cực nóng kiêu dương. Trong phút chốc, Sở Nguyên thay đổi sắc mặt, nguyên bản xanh tím sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt, thông linh kiếm thai, ngươi là Thiên Mộ Tuyết. Ban đêm yên tĩnh, ánh bình minh sắp đến. Ngôi sao trên bầu trời chắt chát lánh, ở kim tự tháp đỉnh, một đôi bí nhân lẫn nhau tựa sát nhìn bầu trời xuất thần. Linh Nguyệt dên lên kiếp trước ca dao, tuy rằng không có tiếng đàn đệm nhạc nhưng mặc dù thanh sướng cũng tràn ngập ôn nhu ý nhị. Thiên Mộ Tuyết hơi liếm mắt, phản phất ngủ bình thường. Bài hát này tên gọi là gì? ở Linh Nguyệt tiếng ca dừng lại sau khi trên bả vai Thiên Mộ Tuyết đột nhiên mở mắt ra. Lỗ băng Hoa, em hay sao? Em hay. Vậy ta lại sướng một lần. Được. Mãi đến tận mặt trời mọc, Linh Nguyệt đều ở rất phiền phức hát một lần lại một lần. Thiên Mộ Tuyết yêu thích, hắn liền đồng ý đương mặt trời mọc đường chân trời, đương Hàn Nguyệt đạp nước trong trước mắt bước ra mông lung hồng quang thời điểm. Xa xa trên mặt nước xuất hiện mấy cây phóng lên trời cánh buồm. Hừ, có người đến rồi. Quân Vô Nhai kỳ thực đã sớm không chịu được linh nguyệt tiếng ca, bây giờ tìm đến cơ hội lập tức đánh gây nói rằng, một ca khúc, cho dù tốt nghe, đan khúc tuần hoàn một canh giờ cũng sẽ thổ. Người đã sớm đoán được có người trở về. Linh Nguyệt kinh ngạc quay đầu, Quân Vô Nhai lời nói tựa hồ rất kinh ngạc, nhưng Linh Nguyệt từ trong giọng nói của hắn căn bản không nghe một nửa chút kinh ngạc ý tứ. Tựa hồ từ lúc dự liệu của hắn bên trong, tựa hồ hắn một mực chờ đợi người nào đó xuất hiện. Đúng đấy. Quân Vô Nhai không có một chút nào làm ra vẻ Ta rời nhà lâu như vậy rồi, trong nhà cũng nên phái người tới đón ta trở lại rồi. Linh Nguyệt, khi nào đến Trung Châu, ta mang ngươi chơi a. Ha ha ha. Linh Nguyệt trên mặt đột nhiên mang theo một tia tà ác cười xấu xa, tuy rằng biết rõ ngươi lời này chỉ là gặp chàng khách sáo, nhưng ta vẫn là muốn bất hạnh nói cho ngươi. Qua hai tháng ta còn thực sự có khả năng đi Trung Châu, trong nhà của ngươi là quan lại nhà, hẳn là ở kinh thành chứ? Không sai. Bất quá, ta lời này không phải là gặp chàng khách sáo. Đợi đã, đối diện đội tàu. Thật giống không đúng lắm a. Phí lời. Linh Nguyệt trầm rãi đứng lên, tự nhiên không đúng lắm, bởi vì đó là Ly Châu Võ Lâm Minh đội tàu, hy vọng kết giới này đủ rắn chắc đi. Xa xa cánh buồm càng ngày càng nhiều, mấy chục chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng hướng về Yến Phản Thủy các lái tới. Cánh buồm đều là màu trắng, đứng ở đầu thuyền người cũng tất cả đều là mặc vải gai để tang. Lam Lam ngạo nghễ đứng ở mũi thuyền, nhìn xa xa nguy nga kim tự tháp thật lâu xuất thần. Từ hắn biến hóa trong con ngươi có thể thấy được, nội tâm của hắn còn lâu mới có được hắn giờ khắc này biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tiêu Thái Huyền chết rồi, ở Ly Châu Võ Lâm Minh tổng bộ tính mệnh minh bài đã vỡ vụn. Li Châu võ Lâm Minh chủ chết rồi. Đối với Ly Châu võ Lâm tới nói là tin dữ nhưng đối với Lam Lam tới nói đây là đợi nhiều năm như vậy tin vui. Luận võ công Lam Lam tự hỏi ngông nên Tiêu Thái Huyền may may. Nếu không là Thiên Kiếm môn thực lực so Huyễn Nguyệt Tông mạnh hơn như vậy một tia võ Lâm Minh chủ rơi vào nhà nào vẫn là không biết bao nhiêu. Mà hiện tại Tiêu Thái Huyền chết rồi từ nay về sau Ly Châu võ Lâm Minh hắn Lam Lam nói một không hai. Nguyên bản lấy Lam Lam võ công uy tín hắn hoàn toàn có thể áp chế lại thanh em phản đối thậm chí không đánh mà thắng tiếp nhận võ Lâm Minh quyền bính. Thế nhưng. Thiên mộ Tuyết là một thanh treo ở hắn đỉnh đầu đao, Long Quy Đan là một cái không cách nào từ chối mồi nhử. Vì lẽ đó, thay Minh chủ báo thù thành một cái không gì sánh được lý do chính đáng. Tiêu Thái Huyền là người ngu ngốc, vì bỏ lại mình và Võ Lâm Minh một mình mang theo thiên kiếm môn cao thủ trở lại yến phản thủy các. Thế nhưng, một cái thiên kiếm môn sức mạnh làm sao so được với Lý Châu Võ Lâm Minh. Vì lẽ đó, Tiêu Thái Huyền chết rồi, chết như vậy thẳng thảm. Lý Châu Võ Lâm Minh có nhiều như vậy cao thủ, coi như đối mặt một cái cao thủ võ đạo cũng có thể có sức đánh một trận. huống chi, cao thủ võ đạo ở đâu? một cái bị thương thiên mộ tuyết đã là đợi làm thịt dây bò. đáng tiếc hắn không biết, còn có một cái giả mạo hiên viên vô lệ cao thủ thần bí xuất hiện, hắn càng không biết tiêu thái huyền là chết như thế nào. đội tàu chậm rãi áp sát, ở kết giới ở ngoài yên tĩnh dừng lại. lam lam lạnh lùng nhìn kỹ kết giới bên trong từng cái từng cái quen thuộc khuôn mặt, hy vọng từ trên mặt của bọn họ nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy sợ sệt. nhưng đáng tiếc, bất luận hắn thấy thế nào, linh nguyệt mỉm cười như trước chán ghét như vậy, đoàn hải trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc. đúng là quân vô nhai trên mặt treo một chút khó mà tin nổi nhưng Lam Lam thấy thế nào đều có một loại cười trên sự đau khổ của người khác ý vị. Lam Lam không nói nhảm, chậm rãi giơ cánh tay lên, xoát xoát xoát, mấy chục đạo bóng người xuất hiện Lam Lam phía sau. trong đám người này có võ lâm ly châu trưởng môn các phái, cũng có Huyễn Nguyệt tổng trưởng lão cao thủ. cánh tay vung xuống, không có một chút nào ngôn ngữ. mấy chục đạo linh lực trụ phóng lên trời, cường hãn linh áp cuốn sạch thiên địa, vô số ánh đao bóng kiếm trong lúc bất chợt xuất hiện mạnh mẽ va về phía tế đàn viễn cổ thế giới. vang, thiên địa rung động, toàn bộ Hàn Nguyệt đàm mặt nước cũng lay động kịch liệt lên năm cái to lớn trụ đá hơi hơi chấn động vô số bột phấn bình thường mạnh vụn như giọt mưa bình thường rơi ra hàn nguyệt đàm bên trong Vô nguyệt công chúa cái này viễn cổ kết giới thật giống đối với chúng ta tưởng tượng như vậy rắn chắc a linh nguyệt vuốt mũi có chút bất ngờ hỏi bất luận là đồ vật gì đều không thể chống đỡ sự an ổn của tháng năm tòa tế đàn này kết giới dù sao cũng là 3.000 năm trước đã tồn tại bây giờ còn có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc đã rất hiếm có rồi nhìn bọn họ thế tiến công tựa hồ rất mạnh a làm sao bây giờ phong tiêu vũ hơi hơi cười nói nhưng từ trên mặt của hắn lại không chút nào nhìn thấy một điểm căng thẳng, Lam Minh chủ là vì Long Quý đan mà đến, có thể mật cảnh bên trong căn bản cũng không có Long Quý đan. Lần này, phòng trưng bọn họ là liền tại hạ cũng không muốn buông tha. Hiên viên vô lệ một cái lời nói dối, lừa võ lâm Ly Châu 15 năm, đến hiện tại lại muốn chúng ta đến thay nàng thanh toán. Không thể không nói, hiên viên vô lệ thực sự là lợi hại a. Ninh Nguyệt Tựa hồ cũng không có bởi vì Ly Châu võ lâm Minh cử binh đột kích mà lo lắng, nửa đùa nửa thật nói rằng: "Xin lỗi Ninh công tử." Hiên viên Vô Nguyệt mang theo giọng ấy nãy vang lên, Nguyên bản ta chân tâm định đem Long Quy Đan làm công tử tạ lễ, nhưng hiện tại, nếu như sau đó Ninh công tử có yêu cầu gì đều có thể tìm đến ta, chỉ cần Vô nguyện bất tử, tất nhiên không chỗ nào không nên. Sau này hay nói đi." Ninh Nguyệt chậm rãi chậm rãi xoay người hoạt động một chút gần cốt, kết giới vỡ vụn thật nhanh, đến thời điểm ta cùng Phong huynh ngăn cản làm làm, các ngươi mang theo Thiên Mộ tuyết truyện. Chờ các ngươi an toàn chúng ta tự nhiên sẽ thoát thân đi tìm các ngươi." anh một cái trụ đá đột nhiên nổ tung, bầu trời kết giới trên xuất hiện một đạo như mạng nhện bình thường vết rạn nước. Nhìn kết giới xuất hiện vết rạn nước. Lý Châu Võ Lâm Minh càng như gà trọi say máu bình thường. Vô số mạnh mẽ đao khí kiếm khí dồn dập hướng về kết giới phá toé nơi bộ tới. Lại có người đến rồi. Là đến rồi. Ở Ninh Nguyệt dự định ứng chiến thời điểm, Quân Vô Nhai đột nhiên ôm ấp hai tay có chút âm trầm nói. Trong đáy mắt, Quân Lâm Thiên hạ khí thế sông thẳng vấn đỉnh, phảng phất chúa tể chúng sinh quân vương. Quân Vô Nhai sắc mặt hở hững, nhìn thẳng nhìn phía xa chậm rãi xuất hiện một nhánh đen kịt thuyền cái. Màu đen là đại chu hoàng triều độc yêu màu sắc, bất luận quan phục vẫn là quân giáp, đao kiếm quân giới thậm chí ngựa thuyền đều độc yêu ở màu đen. Quân Quận Hồng Trần Sừng sững hấp thủy. xa xa đen kịt đội tàu khiến người ta trước tiên liên tưởng đến đại chu hoàng triều thủy sư. Vô nhai, ngươi đến cùng là thân phận như thế nào? Linh Nguyệt nhàn nhạt xoay người cùng quân vô nhai sóng vai đứng thẳng. Hắn thực sự không muốn xem quân vô nhai giờ khắc này tấm kia tinh tướng mặt, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ khỏi nói nhiều đáng ghét. Ta cho rằng ngươi sẽ nhìn xuống không hỏi, có mấy lời không cần nói đi ra càng tốt hơn. Một khi các ngươi biết rồi thân phận của ta, ta sợ ta lại phải biến đổi thành người cô đơn. Cắt, không phải là hoàng thân quốc thích mà, có cái gì tốt gây bấm. Linh Nguyệt Long mày hơi hơi co giật, đối diện Ly Châu Võ Lâm Minh cũng đã dừng lại công kích chậm rãi quay lại đầu thuyền. "Làm sao ngươi biết?" Quân Vô Nhai nhàn nhạt ném qua mắt lạnh lùng hỏi. "Như thế một bộ nồng nặc công tử bột khí tức, ngoại trừ đám kia con ông cháu cha vẫn đúng là không ai dám lớn lối như vậy." "Không đúng." "Phổ thông hoàng thân quốc thích không thể kinh động bộ thần tự mình lại đây phối hợp, càng không thể kinh động Đại Chu thủy sư đến đây hộ giá." "Không sai." Quân Vô Nhai bất quá là cô hành tẩu giang hồ giả danh, cô vốn họ Mạc, Mặc Thiên Nhai mới phải cô chân chính tục danh. Cô chính là Đại Chu hoàng Triều thái tử, dưới một người trên và người. Ninh Nguyệt, biết rồi cô thân phận, ngươi còn dám cùng cô xưng huynh gọi đệ sao? Đừng. Mạc Tiên ngay vướt đầu trong nháy mắt bối rối, lớn như vậy, vẫn đúng là không ai ở biết rồi thân phận của hắn sau khi còn dám đánh hắn. Tình cờ giả trang bức có thể, trang quá chính là muốn ăn đòn. Đừng một cái một cái cô, nghe được đáng ghét người. Thân phận của ngươi đúng là khiến người ta bất ngờ, lại nói, ngươi đang tốt con ông cháu cha không làm chạy tới đây làm gì? Đừng nói cho ta là vì tỷ võ chiêu thần. Chương 223, tiêu diệt Ly Châu võ lâm minh. Quân vô nhai trong nháy mắt lộ ra một cái lười biếng tươi cười, mang vừa 13 khí chắc lẩu khí thế phá hoại hầu như không còn. Ta tốt xấu là Đường Kim Thái Tử, lưu chút mặt mũi chứ. Không nghĩ tới, dân nữ một lần tỷ võ chiêu thân dĩ nhiên đã kinh động Thái Tử Điện Hạ đại giá. Vô Nguyệt thực sự là thụ sủng nhược kinh. Hiên Viên Vô Nguyệt trong miệng ai nhưng nói xong lời này, nhưng ngữ khí của nàng vẻ mặt lại không hề có một chút thụ sủng nhược kinh ý tứ. Giang hồ cùng triều đình tựa hồ là ngăn hai cái thế giới khác nhau, triều đình không vấn giang hồ sự, giang hồ cũng không thế nào điều triều đình. Đại chu hoàng triều đường đường thái tử điện hạ lại tham gia giang hồ tỷ võ chiêu thân, thấy thế nào đều mang theo khác mục đích. Có phải là thay đổi chú ý? Nếu không làm bản thái tử thái tử phi chứ? Mạc Thiên ngai rất vô sỉ ngay ở trước mặt Đoàn Hải mặt đảo góc tượng. Đoàn Hải lạnh rên một tiếng, chặt chẽ trong tay ngân hương. Ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết, dám đủ khuyết nền tảng, có tin hay không một thương đâm chết ngươi. Thái tử điện hạ thật biết nói đùa, tiểu nữ tử là giang hồ nhi nữ, é e sợ không cái này phúc phận khi người thái tử phi. Hiên viên vô nguyệt thanh âm êm ái trước sau như một trong suốt. Mặc Thiên Nhai cười cận. Viên viên công chúa dù sao cũng là hoang cổ hoàng triều công chúa. Năm đó nếu không có lịch thương hải lừa bảo, triều đình cũng sẽ không tha mặc các ngươi ngủ lại ở Ly Châu càng sẽ không thả mặc các ngươi 15 năm trước ấy lên võ lâm Ly Châu mưa gió. Một lần tỷ võ chiêu thân làm thanh thế quần quận hầu như quận sạch chín châu võ lâm càng thêm sâu hơn. Ly Châu võ lâm minh toàn quyền xử lý tỷ võ chiêu thân bất luận lẽ thường vẫn là thanh thế đều tiết lộ quái lạ. Một tháng trước kính thiên phủ đăng báo võ lâm Ly Châu ý đồ liên lụy chín châu võ lâm lấy phục hồi thái cổ hoàng triều danh nghĩa khởi binh phụ hoàng tự nhiên không thể ngẩng mặt làm ngơ Cô nhận lệnh rời kinh điều tra rõ chân tướng. Đây chính là cô vì sao tới tham gia tỷ võ triều thân nguyên nhân. Hoàn toàn là nói bậy. Đoàn Hải quát lệnh một tiếng, ánh mắt như kiếm bắn về phía mạc Thiên nhai sống lưng. Linh Nguyệt đấy mắt lóe qua một tia bừng tỉnh, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao quân vô nhai sẽ tới nơi này. Hiểu hơn trước mắt Đại Chu chiến thuyền vì sao có thể như vậy đúng lúc xuất hiện. Hiên Viên gia tộc tên tuổi quá mất cảm, coi như trong đó biết rõ có rất nhiều điểm đáng ngờ, đương triều cũng không thể không cẩn thận đương đối. Đại Chu chiến e sợ từ lâu ở phía xa ngủ đông. Chỉ cần Mạc Thiên Ngai kiểm chứng là thật thì sẽ dốc toàn bộ lực lượng lấy thế lôi đình đem náo loạn tiêu diệt ở trong trứng nước. Vậy bây giờ, Thái tử điện hạ có thể tra cha rõ ràng, ta hiên viên gia tộc nhưng là phải phục hồi thái cổ Hoàng triều. Hiên viên Vong Nguyệt Âm thanh có chút trầm thấp, mà ai biết mình đã bị Triều Đình nhìn chằm chằm, hủy diệt chỉ ở đối phương trong một ý nghĩ tâm tình đều sẽ không tốt. Còn có cái gì hoài nghi? Chuyện này căn bản là là một hồi trò khơi hải. đáng thương toàn bộ võ Lâm Ly Châu, lại bị một cái lời nói dối lừa 15 năm. Buồn cười, đáng tiếc. Đấu võ Với ánh đột nhiên hương phấn tiêu lên, con mắt đăm đăm nhìn phía xa chiến thuyền càng ngày càng gần. Với anh, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất bầu trời tiếng sấm như bánh xe quần quẩn mà tới. Nay một tiếng vang thật lớn đến không hề có điểm báo trước, ở đây ngoại trừ Ninh Nguyệt cùng Mạc Thiên Nhai ở ngoài tất cả đều bị sợ đến run run một cái. Một đạo cột lửa từ đen kịt trên chiến thuyền mặt bắn nhanh ra, hóa thành quả cầu lửa mạnh mẽ và ở ly Châu võ lâm minh trên thuyền. Với anh, lại là một tiếng vang thật lớn, một ánh lửa đột nhiên nổ ra, võ lâm Ly Châu thuyền lớn mép thuyền trên bị nổ ra một cái to lớn chỗ hồng Pháo. Linh Nguyệt dạy ra kinh hô, hắn vạn vạn không nghĩ tới ở thế giới này cũng có thể nhìn thấy pháo. Linh Nguyệt vẫn cho là coi như triều đình đã nắm giữ hỏa dược, còn đối với hỏa dược lợi dụng là phi thường đợ sơ. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân suy đoán biết bao buồn cười. Kiếp trước từ vũ khí lạnh thời đại tiến hóa đến vũ khí nóng thời đại cũng là bởi vì pháo phạm vi lớn xuất hiện, mà trước mắt pháo cũng không phải kiếp trước tống triều thời kỳ xuất hiện loại kia viên đạn đặc ruột đạn pháo, mà là chân chính có thể hai lần nổ tung pháo. Triều đình đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Bọn họ đối với hỏa dược lợi dụng đến cùng đến trình độ nào? Tướng binh sĩ hỏa dược vũ khí có phải là đã xuất hiện? Những này nghi vấn trong nháy mắt phảng phất biển động bình thường quận sạch linh Nguyệt đại não. Từ hắn vẫn là nha dịch thời điểm, hắn cũng đã biết, một người bình thường muốn học được võ công chỉ có đi ba cái con đường: bái sư học nghệ, gia nhập thiên mạch phủ, gia nhập quân đội. Mà này ba loại con đường bên trong, chỉ có quân đội thần bí nhất. Mà hiện tại, thần bí nhất quân đoàn rốt cục lộ ra sắc bén răng nanh. vẹn vẹn lộ ra một góc của tảng băng chìm, linh trong đầu đã no bổ Đại chu tinh nhuệ quân đội sức chiến đấu đáng sợ. Phạm Vất một cái tín hiệu, ở thứ nhất pháo nổ súng trong nháy mắt, mười mấy chiếc chiến thuyền đột nhiên liên tiếp không ngừng vang lên nã pháo thanh. Võ Lâm Ly Châu chiến thuyền nguyên bản cũng chỉ là chất gỗ kết cấu, sao có thể chống lại lửa đạn đánh kích? Còn không mười hơi thở thời gian, một nửa thuyền lớn đã lung lay sắp đổ. Không có chào hỏi trực tiếp liền nổ súng, Đại Chu thủy sư đột nhiên động thủ đem Ly Châu Võ Lâm Minh làm bối rối. Ở ai một trận đánh no đòn sau khi, cao thủ Võ Lâm môn cũng dồn dập phản ứng lại đây. Mấy chục đạo linh lực trụ phóng lên trời, đao khí kiếm khí gào thét đón nhận từ thiên rơi dụng đạn tháo, Phạm Vất khói hoa giống như vậy, đạn pháo môn trên không trung nổ tung. Nếu như nói pháo là triều đình lợi khí lời nói, như vậy tiên thiên cao thủ chính là một tòa di động pháo đài. Khác biệt duy nhất ở chỗ, một cái tiên thiên cao thủ chính là vạn người chưa chắc có được một, hơn nữa đa số cần đi qua mấy chục năm khổ luyện mới có thể thành tựu. Mà pháo nhưng là vật chết, có lẽ chỉ cần một năm liền có thể sản xuất ra. Như nói lên nghìn hơn vạn pháo bị vận đến chiến trường, bực này ở có hơn vạn cái tiên thiên cao thủ. Tuy rằng cứng nhắc, tuy rằng công kích chỉ một, nhưng một khi hình thành quy mô nhất định là thuận buồm xuôi gió. Lại như giờ khắc này. Tuy rằng mấy chục tiên tiên cao thủ chặn lại đạn pháo được kêu là một cái chuẩn, nhưng như trước có chút cá lọt lưới rơi xuống trên thuyền. Tiếng nổ mạnh vang lên, rốt cục, một chiếc thuyền lớn ở trong ánh lửa nứt thành hai tiết. Trên, Lam Lam trong mắt bắn ra băng hàn sắc ý, ra lệnh một tiếng mười mấy tên tiên thiên cao thủ gần như cùng lúc đó bay người lên. Có thể trở thành là tiên thiên, đạp thủy vông ngân lăng không hư độ đã thành chuẩn bị kỹ năng. Song phương chiến thuyền cách đến như vậy gần, hầu như trong chớp mắt liền bị cao thủ Võ Lâm bắt nạt đến trước người. Đại Chu thủy sư muốn thua. Linh Nguyệt mắt thả tinh mang nói rằng, pháo lại sắp bén. Một khi bị cao thủ gần người bọn họ liền thành vật chết. Linh Hinh, ngươi đem ta Đại Chu quân đội nghĩ tới quá bất ham. Võ Lâm có cao thủ, ta Đại Chu sở hữu chín châu tài nguyên lẽ nào sẽ không có sao? Lần này, Kính thiên phủ phái ra ba vị tổng quản, mà Ly Châu Võ Lâm Minh cũng chỉ có một cái lam lam. Phản Phất Sắc Minh Mạc Thiên nhai lời nói, ở Võ Lâm Ly Châu cao thủ chỉ lát nữa là phải xông lên chiến tuyến thời điểm. Trong phút chốc phong vân biến sắc, cuồng bạo khí thế bình địa mà sinh, bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt như mực. Thiên nhân hợp nhất. Không tốt. xa xa lam lam trong lòng căng thẳng trong ánh mắt lóe qua một tia kinh hải thần quang đại chu thủy sư đến vượt quá dự liệu của hắn mà ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ càng làm cho hắn vong hồn đại mạo muốn lui chậm chiến thuyền chủ thuyền bên trong một cái đầu đái cao mũ lao nhân nứt ra đôi môi thật mỏng phát sinh một tiếng lanh lành cười gằn sắc mặt trắng bệnh môi lại đỏ sẫm như máu Xì, sì, mấy đạo tiếng xe gió vang lên dường như đêm đen kịt bắn ra cực quang bị hình ảnh ngắt quãng tự không trung mười mấy tên cao thủ hầu như liên tiệm tránh động tác đều không làm được màu sắc rực rỡ cực quang dường như tử vong xạ tuyến kẻ chúng phải chắc chắn phải chết Hầu như trong chớp mắt, Tiên Tiên cao thủ dường như hạ sủi cảo bình thường rơi vào băng hàn nước trong đầm. Còn lo lắng làm gì? Cho ta đánh. Một cái như mặt quỷ bình thường lão nhân vện lên lan hoa chỉ sắc bén quát lên. Thủy sư tướng quân trong nháy mắt hoàn hồn, ở hoàn hồn sau khi mới bừng tỉnh phát hiện sau lưng của chính mình đã ướt đẫm. Ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ, vì thế cường hãn làm người giận sôi. Hắn thân là Thủy sư tướng quân, coi như có tiên tiên cảnh giới cũng bị trấn áp không cách nào nhúc nhích. Không dám chậm trễ chút nào, lập tức rút giọng hạ lệnh nổ súng. Lần này, căn bản là không phải về sức mạnh chống lại. Li Châu võ Lâm Minh bất luận cao cấp sức chiến đấu vẫn là cấp thấp sức chiến đấu đều chênh lệch một đoạn lớn. Tiên Thiên cao thủ không dám lên trước, chiến thuyền ở pháo bên trong liên tiếp phá toái. Các ngươi đến cùng ai? Vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Lam Lam đứng ở chủ thuyền bên trên run rẩy quát lên. Li Châu võ Lâm Minh ý đồ mưu phản, càng muốn làm hại đương triều thái tử. Chứng cứ xác thực, tội không thể tha thứ. Phụng Thánh thượng ý chỉ, giết không tha. Một lao già phảng phất xướng tên bình thường thê thê tiêu lên. Đánh dám! Lam Lam nghe được lời của đối phương nhất thời bị nghẹn phun ra một cái thô tục. Ý đồ mưu phản phản cái mũi a. Làm hại đương triều thái tử. Thái tử là ai ta cũng không biết này không phải muốn thêm nữa tội sao? Ta nghĩ, có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Ngươi chết rồi sẽ không có hiểu lầm rồi. Lão nhân thời gian một tiếng trêu tức nói rằng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Lam Lam còn chưa nói, phía sau trưởng môn các phái sợ hãi hô. Cấp giật long quy đan đối với bọn họ chỗ tốt, coi như cấp được cũng đúng Lam Lam. Đại gia sau lưng đều có tông môn đệ tử, không cần thiết vì một người hiểu chết. Lửa đạn thanh trong trước mắt dừng lại. Đối diện trưởng môn các phái dồn dập thở phào nhẹ nhõn cũng đình hạ xuống động tác trong tay. "Ai nhưng ngươi ngừng bắn?" Một lão giả liếc mắt lạnh lùng nhìn một bên thủy sư tướng quân, cường hãn uy thế như là một ngọn núi lớn hướng về hắn đè xuống. "Đại, đại nhân." "Bọn họ, bọn họ không phải đầu hàng sao? Ngươi vừa nãy không nghe ta lời nói sao? Giết chết không cần luận tội." "Phải." "Vâng." Thuộc hạ rõ ràng. "Nổ súng." "Oeng." Lại một lần nữa, lửa đạn cùng văng lên, cũng đánh nát võ lâm ly châu cuối cùng ảo tưởng. Đối mặt trước cảnh một đám võ lâm ly châu trưởng môn cũng bị gây nên huyết tính trong phút chốc khí thế cuồn quận linh trụ phóng lên trời trường môn các phái theo lam mỗ phá vòng dây lam lam quát lên một tiếng lớn trước tiên nhảy ra chiến thuyền phảng phất phi nhạn chụp mũi bình thường hướng về đối diện chiến thuyền phóng đi lúc này mới có chút ý nghĩa một lao giả lộ ra một cái nhàn nhạt cười gian khỏe mắt hàn mang lóe lên thân hình lấp lóe hóa thành lưu quang hướng về lam lam phóng đi vang thiên điệu biến sắc trong chớp mắt bầu trời mây trắng phảng phất đổ nát bình thường từ thiên đệ xuống ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ hợp lực một đòn phảng phất hóa thành toàn bộ bầu trời Lam Lam ánh kiếm trong nháy mắt bay lên, như một bạc trăng lưỡi liềm bay lên ngoài khơi. Nhưng mà ánh trăng xinh đẹp đến đâu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bầu trời mây trắng. Trong nháy mắt, ánh trăng liền bị tầng mây vùi lấp tiêu tán thành vô hình. A, hắc vân hóa thành du long bay lượn ở phía chân trời. Võ Lâm Ly Châu cao thủ không người có thể tránh thoát hắc long xung kích, mỗi một cái bị va vào cao thủ đều trên không trung nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Hầu như một hơi thở trong lúc đó, Ly Châu cao thủ tử thương hầu như không còn. Chương 224, trung thành cũng ngay cho ta phía sau trưởng môn các phái chết đồng thời không có bị Lam Lam để ở trong lòng giờ khác này ở đầu góc hắn chỉ có một ý nghĩ cái kia chính là phá vòng đây cái gì độc bá ly châu cái gì thâm cựu rửa hận cái gì long quy đan vấn đỉnh thiên bảng tất cả những thứ này ở cầu sinh trước mặt bao nhiêu không đỡ nổi một đòn Lam Lam ánh kiếm lại một lần nữa bay lên lần này cũng không tiếp tục như đã từng chăm non càng như là ngày mùa hè giữa trời tiêu dương liền ngay cả Lam Lam đều không nghĩ tới Huy Nguyệt Tông kiếm pháp có thể làm cho như vậy hoa lệ như vậy cực nóng Trước người đại nội cao thủ cũng không còn cách nào duy trì nguyên bản nụ cười treo trọng, sợ hai ánh mắt chừng mắt đạo kia phảng phất chém tan năm tháng thời gian ánh kiếm. Thỏ cúng lên cũng sẽ cắn người, mà đều là thiên nhân hợp nhất cao thủ lam lam ở sinh tử trong nháy mắt trong lúc đó tuân ra ánh kiếm biết bao rực rỡ. A một tiếng tiếng rít, phảng phất chấn kinh thiếu nữ ra rít đảo. Đại nội cao thủ sắc mặt trở nên càng thêm cho nguội, một kiếm xẹt qua bóng mở phảng phất chặt đứt thế giới. Vô anh, chết rồi, vừa ra trận liền thể hiện ra vô địch thực lực đại nội cao thủ, hầu như ở điện thạch hoa hỏa trong lúc đó bị lam, lam một luồng ánh kiếm chém giết. Lam Lam khí tức rối loạn, trên không trung dừng lại trong chớp mắt thân hình liền lần nữa hóa thành sao băng lướt qua đại chu hoàng triều thủy sư. "Cì." Một trận tiếng rít, phản phất lốp xe bị thủng ra than khóc. Phía dưới mặt nước quần cuộn bọt nước trong lúc bất chợt bất động. Gấp chạy vội Lam Lam thân hình trong lúc bất chợt dừng lại. "Cì lại là một tiếng vang nhỏ, Lam Lam gian nan túi đầu, ngực chẳng biết lúc nào xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Máu trào như suối, xuyên qua ngực bên trong từ lâu mất đi trái tim. "Cái gì?" Thời điểm, Lam Lam gian nan hỏi, nhưng hắn định trước không chiếm được đáp án. Cuối cùng thời khắc, Hắn xác thực liều mạng. Nhưng này cái bị hắn chém giết đại nội cao thủ làm sao cũng không phải. Đều là thiên nhân hợp nhất, nghĩ muốn chém giết đối phương rất khó, nhưng muốn đồng quy vu tận lại như vậy dễ dàng. Phù phù. Lam Lam thi thể rơi dụng, bắn lên một trụ bọc nước. Mặc ngươi khi còn sống cỡ nào kinh thiên động địa, chỉ cần chết rồi, rồi cùng người thường không hề có một chút không giống. Hai bóng người như thải điệp mua lên, trong phút chốc trở xuống đến bong thuyền bên trên. Theo pháo banh kích, đối diện thuyền đã hóa thành mảnh vỡ Theo đại nội cao thủ công kích tất cả còn đang giãy giụa võ lâm minh cao thủ đều đã thành hàn nguyệt đảm đáy tử thi duy trì đội hình đi tới đại nội cao thủ nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng một tiêm máu tươi tối tâm trên mặt lại cũng không nhìn thấy một điểm tươi cười không được linh nguyệt đột nhiên con ngươi co rụt lại thân hình lóe lên liền đến đến mọi người trước người đại gia chuẩn đi tới không tốt đừng lo lắng bọn họ đều là tới đón cô về hướng về ngươi muội ta xem là đưa ngươi vào địa ngục. chính ngươi nhìn ly châu võ lâm minh đã toàn bộ tiêu diệt bọn họ lại còn duy trì đội hình công kích lần này công kích sẽ là ai Không thể nào. Mạc Thiên ngai trong miệng tuy rằng không tin nhưng sắc mặt đã soạt một thoáng trở nên trắng bệnh. Ánh mắt lấp loé nhìn dần dần áp sát chiến thuyền, đáy lòng không khỏi đánh tới cổ. Vô dụng, thế đàn căn bản không có chúng ta trốn có lợi địa hình, càng có thể hướng. Bọn họ có hai cái thiên nhân hợp nhất cao thủ, chúng ta coi như trốn đi cũng không dùng. Phong Tiêu Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, thần lóng lánh nhìn dần dần tới gần đội tàu, đáy lòng lóe qua từng cái từng cái phá vòng vây biện pháp. Nổ súng. Một cái đại nội cao thủ lạnh lùng hạ lệnh. Cái gì? Thủy sư tướng quân trong nháy mắt kinh ngạc. Mở miệng ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi: "Ta mệnh ngươi nổ súng." Đại nội cao thủ lạnh lùng quay mặt sang, trong ánh mắt bắn ra một tia nồng đậm sát ý. "Không phải, đại nhân, thái tử?" Thái tử điện hạ đang ở trước mắt. "Ngài, ngài để ta nổ súng. Thái tử bây giờ bị ác đồ bắt cóc, chúng ta hiện tại muốn cứu viện thái tử." "Nổ súng." Đại nội cao thủ khí thế đột nhiên dâng trào ra, gắt gao đem thủy sư tướng quân khóa chặt. Cường hãn khí tức như cự trưởng đè xuống, thủy sư tướng quân không hề có chút sức chống đỡ ầm ầm quỳ xuống. "Đại, đại nhân minh giám." "Thứ" thuộc hạ không thể. Tông mệnh. Thái tử điện hạ Long thể Thành An. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, thủy sư tướng quân ở lão nhân một trưởng bên dưới khí tuyệt bỏ mình. Nhìn đã chết đi thủy sư tướng quân, ông lão trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Không biết thời thế. Nói bàn tay mạnh mẽ ép một chút, thi thể trên đất ra một trận khốc liệt vang lên giòn giã, trong phút chốc bị áp thành một đoàn bùn não. Nổ súng. Tướng quân chết cho một lòng của chúng tướng sĩ trên phủ lên bóng tối của cái chết, một bọn binh lính trong phút chốc run lên một cái dồn dập quay lại nòng pháo lần nữa ngắm chuẩn lung lay sắp đổ cái giới xì si một vệt ánh dao lăng lánh, chuẩn bị nổ súng binh lính trong nháy mắt bị một đao chém giết. Tuổi trẻ phó tướng thân hình lõe lên đi tới đầu thuyền, cầm trong tay mang máu trường đao gác ở cổ của chính mình bên trên. Tình cảnh này để hai cái đại nội cao thủ sắc mặt trong nháy mắt tối tăm đi. Một đám tướng sĩ si ngơ ngác nhìn trước mắt vĩ đại phó tướng, thủ hạ động tác lại một lần nữa dừng lại, quỳ một chân trên đất, phó tướng cùng kết giới bên trong mạc thiên nhai dao đối lập nhìn, an lộc của vua, làm việc trung thành. Thần đại chu hoàng triều hoàng gia cấm vệ thủy sư phó tướng lý trí tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thanh an. Thần có tội. Si. Máu tươi bay tung tóe, mang đi một tia trung hồn. Đại nội hai cái thiên nhân hợp nhất cao thủ ở bên, bất kể là chính tướng vẫn là phó tướng, bọn họ cũng đã mất đi chỉ huy quân đội quân quyền. Thân là tướng quân, bọn họ không cách nào trưởng khống thủ hạ có thể hay không rất sợ chết, nhưng bọn họ có thể trưởng khống sự sống chết của chính mình. Ít nhất ở tại bọn hắn trước khi chết, không ai có thể động thái tử điện hạ một quọn tóc gái. Lý trí chết, Thủy Sư chủ chiến thuyền cùng cái khác trên chiến thuyền tất cả mọi người đều nhìn thấy, liền ngay cả cách xa ở kết giới bên trong Mặc Thiên Nhai cũng nhìn thấy. Mặc Thiên Nhai chặt chẽ năm năm đấm. Sắc mặt đã Âm trầm như lúc này bầu trời. Kính thiên phủ, Trần Thủy Liên. Mạc Thiên nhai nghiến răng nghiến lợi quát lên, trong ánh mắt sát ý lóe ra, dường như muốn đem trong miệng danh tự này chém thành muôn mảnh. "Nổ súng!" Hai cái đại nội cao thủ chậm rãi xoay người, khí thế phun trào bao phủ ở một đám tướng sĩ trên người, người trái lệnh, chết. Đưa một tiếng vang dọn phảng phất nhất lên dấu hiệu, chủ chiến thuyền trên tướng sĩ dồn dập căng hạ xuống binh khí trong tay. Từng cái từng cái hướng về Mạc Thiên nhai phương hướng quỳ một chân trên đất. Chúng thần cung chúc đại chu hoàng triều thiên thu vạn đại, chúng thần cung thỉnh thái tử điện hạ thành an. Chúng thần vô năng chúng thần đáng chết vạn lần. được được được. lanh lảnh tiếng cười trong lúc bất chợt bay lên, phản phất u minh thâm cốc ra kêu khóc. như vậy, các ngươi đều đi chết đi. trưởng ảnh điệp điệp, hai đại cao thủ đại khai sát giới. trong nháy mắt phần vụn thi thể giải rác, tinh lực trùng thiên. hai người lại như thèm người ác quỷ, không chút lưu tình tàn sát từng cái từng cái tay không tất sát tướng sĩ. dừng tay dừng tay a khốn nạn mạc thiên nhai viên mắt sắp đứt, tan nát cõi lòng la lên nhưng không cách nào ngăn cản trước mắt sinh một màn. mạc thiên ngai gọi càng vô lực, hai người tàn sát liền càng hư vấn. bọn họ yêu thích huyết dịch bay múa bầu không khí bọn họ si mê với máu tanh nước mũi mũi, hộ giá, bình phản. Một tiếng hô to từ bên người trên chiến thuyền vang lên, chủ chiến thuyền xung quanh chiến thuyền dồn dập quay lại đem nòng pháo quay về tùy ý tàn sát chủ chiến thuyền. Các cac cac không biết sống chết, các ngươi đã như vậy cố ý muốn chết, cái tiêu ta sẽ tách thành các ngươi. Không muốn trốn à? Chạy mau a Mạc Thiên nhai thân hình loè lên đi tới kết giới bên cạnh la hét nói, đáy lõng càng là như ngàn đao bầm thây. Trước mắt có thể đều là đại chu thanh niên tốt, đều là hoàng gia cấm vệ quân, đều là hoàng triều gần năm năm qua lao lực tâm huyết bồi dưỡng tinh nhuệ. Đâu chỉ là Mặc Thiên ai chính là đối với triều đình vô cảm đoàn hải cũng cảm xúc run rẩy dữ dội hơi hơi nắm thật chặt trong tay ngân thương hận không thể lập tức phá tan kết giới trình diện ở ngoài cùng hai tên khốn kiếp chém giết một phen linh Nguyệt chán nổi gân xanh lên tốt đẹp như vậy binh sĩ lại bị hai cái thái giám tàn sát lửa giận trong lồng ngực như núi lửa bạo bình thường dâng trào ra trong ánh mắt sát ý rực rực trong chớp mắt linh Nguyệt thân hình lóe lên đi tới đoàn hải bên người suốt cao hôn mê hiên viên vô hận chính nằm hải trên lưng ngủ say sưa linh đột nhiên một phát bắt được hiên viên vô hận lỗ thai, có người muốn thương tổn Vương Nguyệt, vô Nguyệt có người muốn thương tổn vô nguyệt ai ai muốn thương tổn vô nguyệt trong lúc bất chợt lẩm bẩm âm thanh từ hiên viên vô hận trong miệng phun ra vừa vẫn là trong trẻo giọng nam hắn dĩ nhiên dần dần trở nên khẳng khàn dần dần đã biến thành giọng nữ với anh Đoàn hải thân hình chấn động trong nháy mắt hóa thành đạn pháo ngạ hướng về xa xa tất cả mọi người bao quát hiên viên vô nguyệt đều đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm khí thế phun trào hiên viên vô hận vẻ mặt khó mà tin được dồn dập nổi lên trên mặt của mọi người vô nguyệt ta sẽ bảo vệ ngươi không phải sợ bất kỳ người muốn thương tổn ngươi đều đáng chết vô hận ngươi. Hiên Viên Vô Nguyệt run rẩy hỏi, trước mắt biến hóa ra nàng nhận thức cùng tưởng tượng. Vô Nguyệt đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ai muốn thương tổn Vô Nguyệt? Vô Hận mở ra mí mắt, trong con ngươi một mảnh xanh thẳm. Tàn Dạ con ngươi không hề có một chút thần quang, nhưng cũng không ai lơ là này tuân gia sừng sự uy thế. Xem đi ra bên ngoài hai lão sao? Bọn họ thật là lợi hại. Vô Nguyệt đánh không lại bọn hắn, chúng ta ai cũng đánh không lại bọn hắn. Bọn họ nói muốn đem Vô Nguyệt tóm lại giàn vật đến chết. Bây giờ có thể bảo vệ Vô Nguyệt chỉ có ngươi. Linh Nguyệt dùng bằng phẳng ngữ khí hướng dẫn nói rằng, bọn họ. Đáng chết. Vùng đẩy trời kết giới trong nháy mắt phá toái, liền dường như bị gõ nát tan băng hoa bình thường. Hai cái đại nội cao thủ dừng động tác lại, đầu ngón tay còn không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Châm rãi xoay người, nhìn phía đạo kia dần dần đi ra tế đàn bó người. Còn có cao thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị. Hiên Viên vô hận vẫn không có bay lên cao thủ võ đạo hy thế, nhưng dù vậy, khí thế cường hãn đã để bọn họ cảm giác như vậy không chân thực. Đến cùng. Đến cùng đặc biệt sao là thế nào sự việc? bị bị đánh bay đoàn hải thân hình lóe lên nhanh như tia chớp đi tới Ninh Nguyệt trước người một tay tóm lấy Ninh Nguyệt cổ áo quát lên, nói cho ta, vô hận tại sao sẽ như vậy? Đến cùng là thế nào sự việc? Hừ. Lênh lạnh lạnh rên thanh, Phản phất mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, thiên mộ tuyết âm thanh phản phất so đoàn hải khí thế còn muốn băng hàn. Trong ngay mắt, nội giận đoàn hải khôi phục bình tĩnh nhẹ nhàng buông ra Ninh Nguyệt cổ áo. Nghe nói qua tinh thần phân liệt sao? Chương 225, Nhạc Long Hiên đến rồi. Người ở chịu đến mánh liệt kích thích cùng mãnh liệt sợ hai thời điểm, trong đầu sẽ ngưng tụ ra mặt khác nhân cách. Năm đó Hiên Viên vô lệ vì bảo vệ các ngươi chiến đấu đến chảy khô máu tươi, cuối cùng chết ở trước mặt của các ngươi. Tuổi nhỏ các ngươi đem Hiên Viên vô lệ xem là các ngươi ô dù, vì lẽ đó Hiên Viên vô lệ sau khi chết, các ngươi vô cùng sợ sệt. Chính là bởi vì khát cầu Hiên Viên vô lệ bảo vệ, vô hận ở bị kích thích sau khi phân liệt ra một cái vô lệ công chúa nhân cách. Ở bình thường, vô lệ nhân cách nút trong bóng tối, đương vương nguyệt chịu đến nguy hiếp, có nguy hiểm thời điểm, nhân cách thứ hai sẽ xuất hiện bảo vệ vô nguyệt. Tuy rằng vô hận biến hóa ta có thể lý giải, thế nhưng. Tại sao vô hận bình thường một điểm võ công đều không có, mà một khi bị hiên viên vô lệ nhân cách chiếm cứ sau khi lại nhảy một cái trở thành cao thủ võ đạo? Nghe Song Ninh Nguyệt giải thích, trên mặt mọi người tuy rằng khiếp sợ nhưng đấy lòng lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần phân liệt tuy rằng ít ỏi, nhưng ở trên giang hồ cũng không phải là không có phát sinh. Người bình thường tinh thần phân liệt phát tác sẽ bị cho rằng quỷ nhập vào người mà bị tiêu chết, nhưng tà ma ngoại đạo bên trong có không ít điên của người điên. Hành vi của bọn họ cùng giờ khắc này hiên viên vô hận phi thường giống nhau. Chuyện này lẽ nào? Hiên viên vô Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng đầy mặt không thể tin tưởng kinh hô lẽ nào cái gì năm đó đại tỷ rõ ràng trôn cất ở nhà cũ buồn hoa bên trong thế nhưng tại sao thi thể của nàng sẽ xuất hiện ở vạn năm huyền băng bên trong còn có trang bị long quy đan bình thuốc tại sao sẽ là không ta vẫn không nghĩ ra nhưng hiện tại có lẽ là vô hận làm đi là vô hận mang đại tỷ thi thể đưa đến vạn năm huyền băng bên trong bảo tủ lại cũng đúng vô hận ăn vào long quy đan long quy đan linh nguyệt hiếu kỳ quay mặt đi nhìn về phía chậm rãi hướng đi mặt nước hiên viên vô hận. Long Quy Đan không phải nói có thể tăng cường người 500 năm công lực sao? Tại sao Vô Hận phòng trong không có một tia nội lực? Long Quy Đan, kỳ thực đồng thời không phải đan dược. Long Quy Đan là Huyền Vũ nội đan, năm đó hiên Viên cổ hoàng trong lúc vô tình phát hiện một đầu gần chết Huyền Vũ, từ trong cơ thể nó được nội đan, thông qua phù văn vu thuật chế tác ở thành tựu Long Quy Đan. Người thường ăn vào Long Quy Đan sau khi hỗ trợ công pháp có thể thu được Huyền Vũ lực lượng, vì lẽ đó, Vô Hận trong cơ thể cũng không nội lực nội lực tất cả đều ẩn giấu ở Long Quý Đan bên trong. Huyền Vũ. Linh nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Liên Huyền Vũ đều có. Cái kia Thanh Long Bạch Hổ Chu tức cái gì có phải là đều tồn tại? Các hạ người phương nào? Sắc bén âm thanh trong lúc bất chợt vang lên, hai đại cao thủ bên trong, một cái tổng quản tiếng rít quát lên. Một tiếng nội lực khói động phụ trào, bầu trời vân quyển bốc lên múa lên. Hai người khí thế tan thành một lò, phản phất hóa thân ở toàn bộ thế giới. Các ngươi muốn đả thương hại Vô Nguyệt, đáng chết. Đều đáng chết. Rõ ràng là hiên viên vô hận mặt, trong miệng phun ra nhưng là hiên viên vô lệ âm thanh. Một người đàn ông, phát sinh âm thanh dĩ nhiên so thái dám càng như nữ nhân. Như vậy kỳ quái biến hóa để hai cái lão thái giám cảm giác sâu sắc quỷ dị. Oanh, kiếm khí ngang trời, phản phất tử thần giáng lâm. Bầu trời mây trắng trong phút chốc đỉnh chỉ lăn, phản phất bị hình ảnh ngắt quãng thời gian. Bầu trời tối tăm, đạo kia tối tăm như tử khí ngưng tụ kiếm khí trong lúc bất chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ. Vũ, vũ, cao thủ võ đạo. Không, không thể. Thiên bảng, thiên bảng cao thủ, trên thiên bảng tuyệt đối không có. Không có ngươi. Ngươi là ai? Hai cái đại nội cao thủ trong nháy mắt rồi. Vào đúng lúc này bọn họ mới ý thức, bản thân không phải thần, càng không phải nơi này tất cả chỗ tể. Nguyên bản chuyện dễ như trở bàn tay, đến bây giờ lại phát sinh như vậy lòng trời lở đất biến cố. Bọn họ kế hoạch lâu như thế, thật vất vả đem Thái tử lừa gạt ra kinh thành, thật vất vả tóm lại như thế cơ hội tốt. Chỉ cần Thái tử chết một cái, bọn họ là có thể đem Thái tử cái chết giá họa ở Võ Lâm Ly Châu, thậm chí có thể giá họa ở Thiên Mạc phủ, giá họa ở Sở Nguyên. Nhưng hiện tại, Thái tử bên người dĩ nhiên đi theo một cái cao thủ võ đạo. Thời điểm nào, cao thủ võ đạo sẽ lưu lạc vì người khác bảo tiêu? Các ngươi cả gan thương tổn Vô Nguyệt, đi chết." Vô Hận âm thanh rất nhẹ, cũng rất mềm mại, lại như một cái ôn nhu quen phụ đang nói lời tâm tình. Nhưng trong chớp mắt, bầu trời kiếm khí nát tan tiêu tán thành vô hình. Hai cái đại nội cao thủ liền như thế con mắt trợ to, con người hầu như đột xuất viên mắt. "Ngươi thấy rõ sao?" Một người nhẹ nhàng hỏi. "Xem." Phúc. xương máu phun, hắn liền một câu nói cũng không kịp nói ra khỏi miệng, một mảnh xương máu dọc theo thân thể hắn trung tâm phun ra tung tóe. Đường Đường thiên nhân hợp nhất cao thủ Thậm chí ngay cả bản thân thế nào chết đều không thấy rõ liền bị một kiếm chém thành hai khúc. Phúc nhìn thấy đồng bạn dáng vẻ, mà hắn thậm chí ngay cả sợ hai tâm cũng không kịp bay lên liền bước lên đồng bạn sau bụi. Hiên Viên vô hận kiếm quá nhanh, dù cho hai người bị đánh thành hai nửa đều không có lập tức chết đi. Ngay sau đó một trận vang lên giòn giã, chủ chiến thuyền phát sinh to lớn nổ vang. Ở Ninh Nguyệt Kinh hãi trong con lây, mười mấy trượng thuyền lớn cũng đi theo chia ra làm hai ngã vào ở hàng Nguyệt nước trong đầm. Thật là sắc bén kiếm. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt nói xong, trong miệng tuy rằng tán thưởng, nhưng trong con ngươi của nàng lại bình tĩnh như nước có lẽ chỉ có đã từng cũng đúng cảnh giới võ đạo thiên mộ tuyết mới biết cái này sao thản nhiên tiếp thu hiên viên vô hận một kiếm tạo thành chấn động vô tình kiếm đạo tử vong kiếm khí thế nhưng luôn cảm giác thật giống thiếu mất điểm cái gì các ngươi cũng phải thương tổn vương nguyệt sao hiên viên vô hận trầm rãi xoay người ánh mắt trầm rãi hướng về xung quanh còn không bị tán sát sạch sẽ tướng sĩ nhìn tới cái nhìn này có lẽ tử thần ánh mắt một đám tướng sĩ trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy vô hận bọn họ không phải bọn họ là vương nguyệt bằng hữu Hiên Viên Vô Nguyệt lời nói để một lòng của chúng tướng sĩ hơi hơi nới lỏng, liền ngay cả Ninh Nguyệt cũng thay đám kia tướng sĩ bóp một cái mồ hôi lạnh. Bằng Hữu, ta không giết bằng hữu. Ầm ầm ầm. Trong lúc bất chợt, tế đàn phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa, còn lại bốn cái trụ đá trong nháy mắt kịch liệt lay động lên. Hiên Viên Vô Nguyệt biến sắc mặt, cấp thiết kêu lên, thời gian tế tự đã qua, tế đàn muốn trầm ở đáy đầm. Chúng ta lên thuyền. Mạc Thiên nhai nói xong, vung tay lên hóa thành phi yến bay về phía đại chu thủy sư chiến thuyền bên trên. Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ. Đây đất thi thể, máu tươi tung khắp bong tàu. May mắn còn sống sót các tướng sĩ dồn dập hướng về Mạc Thiên Nhai Quỷ một chân trên đất cung thỉnh thành An. Thời khắc này, Mạc Thiên Nhai đáy lòng vừa là tự hào, lại là đau lòng. Bọn họ dùng chết chứng minh bọn họ đối với đại chu hoàng triều trung thành, thế nhưng, bọn họ vốn không nên chết. Chúng tướng sĩ bình thần, cô ở đây xin thề, cô sẽ không để cho những này tướng sĩ anh linh không được ngủ yên, cô về kinh sau khi, chắc chắn cho bọn họ một câu trả lời. Cô, tuyệt không nhân lượng. Cảm ơn thái tử điện hạ, võ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vào lúc này, ngươi mới như một cái thái tử Chẳng biết lúc nào, Linh Nguyệt thân hình xuất hiện ở Mạc Thiên ngay bên người nhẹ giọng cười nói: "Trước đây ta không giống sao?" Mạc Thiên ngay nghiêng mặt nết miệng lên một tia cao ngạo mỉm cười. "Ngươi ôm bàn chân kêu khóc thời điểm, như sao?" Linh Nguyệt một câu nói, trong nháy mắt đem Mạc Thiên ngay phong thái đánh cho vụn vặt tan cảnh "Vô Hận, ngươi thế nào?" Hiên Viên Vô Nguyệt đột nhiên đi tới Vô Hận bên người, nhìn Vô Hận ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xa xa đầm nước ngẩn người có chút lo lắng hỏi: "Có người đến rồi?" Thiên Mộ Tuyết đột nhiên quay mặt sang, cũng nhìn Vô Hận tầm mắt xa xa nhẹ giọng nói rằng: "Chính như Thiên Mộ Tuyết lời nói, ở tầm nhìn phần cuối, một cái thuyền cái đột nhiên dỗi ra mặt nước càng ngày càng cao, to lớn thuyền rồng, phảng phất di động pháo đài theo gió vừa sóng lái tới, vẫn là đến rồi. Linh Nguyệt nhìn xa xa thuyền rồng, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. người đã sớm biết, Mạc Thiên ngay ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu hỏi. Nhạc Long Hiên Nhi tử chết ở Giang Nam, nhưng Nộ Giao Bang nhưng vẫn ngừng chiến tranh. nửa năm qua này, ta vẫn đang lo lắng Nộ Giao Bang ra tay. Nguyên bản Mộ Tuyết Trung Độc, ta trước hết hoài nghi chính là Nhạc Long Hiên tác phẩm, mà Tư Đồ mình xuất hiện cũng xác minh ta suy đoán không có phía sau nhạc long hiền tư đổ minh thế nào có dũng khí đùa dỡn mộ tuyết mà hiện tại nhạc long Hiên vẫn là xuất hiện linh nguyệt lời nói để chúng lòng của người ta nhất thời chìm xuống ánh ánh càng là dọa quá chặt chẽ ôm thiên mộ tuyết cánh tay thiên mộ tuyết nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ nhàng vô vụ ánh cánh tay nét miệng lên một tia nhợt nhạt mỉm cười không có chuyện gì theo gió vươn sóng to lớn thuyền rồng càng ngày càng gần thuyền rồng chính là đế hoàng hành dinh hắn nhạc long Hiên có cái gì tư cách năm đó hắn tự phong long vương đã phạm vào túi kỵ bách ở áp lực mới ở long vương phía trước bỏ thêm giang châu hai chữ nhưng hắn vẫn như cũ như vậy bá đạo độc chiếm trường giang dùng giang châu phân cách nam bắc triều đình chính lệnh vẫn cần thông qua nội giao bang mới có thể truyền đạt giang châu phủ thái thú gần 20 năm không có tiết độ xứ trước nhạt long hiên coi là thật ta đại chu một hại mặc tiên ngai nhìn càng ngày càng gần tuyên rồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không nhịn được thấp giọng mắng kỳ thực nội giao bang ở trên giang hồ danh tiếng không sao vô nhai nếu không chúng ta thương lượng ngươi trở lại bẩm tấu lên hoàng thượng chúng ta trực tiếp diệt nội giao bang linh nguyện trên mặt lộ ra tã tà, tà tươi cười mệnh hỏi Nhạc Long Hiên nhưng là thiên bảng cao thủ a?" Mặc Thiên nhai không nói gì quay mặt sang nghiêm nghị thành mình nói: "Thiên bảng cao thủ chúng ta không phải có ba cái. Bộ thần đại nhân cùng cái kia thiên bảng thứ 10 Hoàng cung đại nội liên thủ, ta liền không tin không đánh được Nhạc Long Hiên." Không còn Nhạc Long Hiên, nộ giao bang ở giang nam đạo võ Lâm Minh trong mắt chính là một cái đánh dẫm. "Đúng rồi, thiên bảng 12 vị cao thủ mỗi một cái đều đổi danh, tại sao này thứ 10 lại chỉ viết Hoàng cung đại nội bốn chữ?" Linh Nguyệt nói đến cuối cùng, quay mặt đi nhìn về phía bên người Phong Tiêu Vũ. Mỗi một cái cao thủ võ đạo xuất hiện, Thiên Cơ Pháp trận đều sẽ có cảm ứng, nhưng nó cảm ứng chỉ là đại thể phương vị. Như ở Ly Châu Mai Sơn, ngoại trừ Thiên Mộ Tuyết không có người nào nữa có thể, nhưng Hoàng Cung Đại Nội không giống, Đại Chu lập quốc 500 năm, Đại Nội cao thủ đông đảo. Hơn nữa chúng ta cũng không tốt đi Đại Nội Hoàng Cung điều tra, nếu như hắn không muốn bản thân đứng ra, chúng ta cũng không biết được vì lẽ đó chỉ có thể dùng Đại Nội Hoàng Cung để thay thế. Thì ra là như vậy. Thuyền rồng ở mọi người chiến thuyền trước ngoài trăm trượng dừng lại, Ninh Nguyệt mọi người rốt cục nhìn thấy đứng ngạo nghễ ở thuyền rồng đầu rồng bên trên nhạc Long Hiên. Lại một lần nữa nhìn thấy Nhạc Long Hiên, Ninh Nguyệt nhưng không khỏi đỗng nhiên hít một hơi. Chương 226, cao thủ võ đạo của chiến. Một người tao ngộ thay đổi nhanh chóng, khí chất của hắn hình tượng sẽ phát sinh long trời lợ đất thay đổi. Nhưng một cái cao thủ võ đạo, có lẽ sẽ bị thời gian 5 tháng lãng quên. Có lẽ 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm đều sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng giờ khắc này Nhạc Long Hiên trên người, phát sinh biến hóa để Ninh Nguyệt đều có chút không dám nhận. Nguyên bản đầu đầy tóc đen tuyền, đã kinh biến đến mức trắng như tuyết, liền như thế như thác nước giải rác ở phía sau. Không chỉ là các bất luận lông mày vẫn là râu ria, toàn bộ biến thành xương trắng. Nếu không là dáng người như trước nạo nghệ độc lập, nếu không là sống lưng như trước nâng lên như cột chống trời. Ninh Nguyệt thậm chí không thể tin được, trước mắt người kia chính là Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên. Nhạc Long Hiên con người nơi sâu xa tựa hổ có hóa không ra băng, lạnh lùng đảo qua Ninh Nguyệt đoàn người cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Ninh Nguyệt bên người thiên mộ tuyết trên người. Trong trước mắt, bầu trời tối sầm lại. Mây trắng như mực, phản phất có du long cuộn. Thời khắc này, Nhạc Long Hiên chính là vùng thế giới này hóa thân. Bên trong đất trời chỉ có một người cũng chỉ cho phép này một người tồn tại. Khí thế dập dần, không tên pháp tác hóa thành ngọn sóng. Không gian rung động, toàn bộ thế giới trở nên vặn vẹo lên. Vô tận uy thế đến từ toàn bộ bầu trời, dưới bầu trời chỉ còn dư lại run rế. Bất kể là Ninh Nguyệt, vẫn là Phong Tiêu Vũ. Bất kể là Mạc Thiên Ngai, vẫn là Đoàn Hải. Trong nháy mắt cảm nhận được uy thế như núi nghiêng đá lở, trong chớp mắt khí huyết cuồn cuộn. Nhạc Long Hiên chỉ là một cái ánh mắt, một cái khí thế, nhưng chính là cái ánh mắt này cái này khí thế để bốn người bọn họ dồn dập hệ ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ù ù đi. Ngồi khuân chân, Liều mạng vận động công lực chống lại này như bầu trời bình thường như thế. Từng đạo từng đạo linh lực trụ phóng lên trời, nhưng cũng ở trong chớp mắt nát tan ở dưới bầu trời. Phục, lại là một ngụm máu tươi hỏi ra, Ninh Uyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cho muội. Nhạc Long Hiên lại mạnh, ít nhất ở nửa năm trước, Nhạc Long Hiên khí thế so hiện tại chênh lệnh rất nhiều. Lúc trước Nhạc Long Hiên có thể trấn áp lên vạn cao thủ võ lâm, giờ khác này Nhạc Long Hiên nhưng có thể trấn áp vùng thế giới này. Hừ, một tiếng trong trẻo hừ lạnh, một đạo khí thế bông dựng bay lên. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi nô ra bước chân lặng đi tới ninh nguyện trước người khí thế trời cao vượt sóng phản phất hóa thành gió mát muốn thổi tan bầu trời mây trắng nhưng lần này mây trắng phản phất ngưng vì thực chất mặc thiên mộ tuyết khí thế làm sao tuân ra mây trắng lại nguy nhưng bất động mộ tuyết tiên tử đã lâu không gặp Phản phất ngôn xuất pháp thủy nhạc long hiên âm thanh mang theo cuồn cuộn lôi thanh âm chấn động đến mức mọi người tim mật đều nức liền ngay cả thiên mộ tuyết cũng không khỏi hơi hơi run rẩy dưới chân lơ đang gì một bước thì ra là như vậy nhạc long hiên ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn thiên mộ tuyết nhưng trên mặt lại không có một chút nào vẻ mặt phản phất một cái rất bé nhỏ không đáng kể chuyện rất bình thường với anh một cột nước phóng lên trời ở trong cột nước một bóng người pha tan hàn nguyện đảm bóng người hóa thành bóng mờ trong phút chốc rơi xuống thuyền rồng bên trên đệ tử tư đồ minh cũng nên sư tôn pháp giá hắn dĩ nhiên không chết linh nguyện tâm không khỏi trầm đến đáy vực. tư đồ minh quả nhiên đủ vô sỉ đủ lê tiện lúc trước nên cho hắn bù đắp một kiếm linh nguyện không nghĩ tới tự sát bỏ mình tư đồ minh dĩ nhiên lấy giả chết độ sinh nếu như lần này làm hắn không chết lần sau không biết thời điểm nào mới có cơ hội sự tình làm được thế nào Nhạc Long Hiên đồng thời không có xem Tư Đồ Minh, dù cho Tư Đồ Minh giờ khắc này quỳ gối bên người hắn run lẩy bẩy. Hồi bẩm sư tôn, Long Quy Đan đã bị Hiên Viên vô hận ăn bảo, chỉ cần đào lên hắn cái bụng liền có thể chiếm lấy. Vô lượng tế đài bên trong đồng thời không có vô lượng thiên bi manh mối, xin thứ cho đệ tử vô năng vô lực. Thiên Mộ Tuyết Thân chúng nghiệp hỏa hồng liên động, tuy rằng không biết nàng là giải độc như thế nào, nhưng nàng hiện tại võ công mất hết, còn sát hại thiếu bang chủ Linh Nguyệt. đệ tử đã xem hắn dẫn đến nơi này tùy ý sư tôn xử trí. Không tệ. Nhạc Long Hiên nhàn nhạt hai chữ phản phất là đối với Tư Đồ Minh to lớn nhất ca ngợi. Tư Đồ Minh trên mặt nhất thời lộ ra kinh hoàng kinh hỉ, cung kính dập đầu đầu sau khi chậm rãi đứng lên. Nhạc Long Hiên như trước lặng lặng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt chậm rãi nhìn hướng thiên không. Ở trên trời phương bắc, vô cùng mây đen đang kịch liệt quần cuộn phản phất tuyết lớn liền muốn đến. "Sư tôn, xin mời thay thiếu bang chủ báo thủ." Tư Đồ Minh đột nhiên mang theo bi thương ngã nhào xuống đất gạo to. "Người ở thúc ta." Vẫn là nói, người rất gấp. Nhạc Long Hiên đột nhiên cười nhạt, nhưng lời nói nội dung lại làm cho Tư Đồ Minh mồ hôi lạnh chảy ròng. "Ngươi cũng muốn thương tổn vô nguyện." Trong trước mắt, một bóng người phản phất cắt ra hư không. Ở thanh âm vang lên trong ngay mắt, người đã đứng ở nhạc long hiên trước người. Võ đạo cảnh giới. Dĩ nhiên không có đứng hàng thiên bảng. Người là người phương nào. Nhạc long hiên ngữ khí tuy rằng kinh ngạc, nhưng mặt mùi hắn bên trên nhưng không có một ly một tí nghiêm nghị, như gió xuân ấm áp lời nói lại như một cái hiền lành ông lão Sư tôn, hắn. Hắn chính là hiên viên vô hận, hắn chỉ là vì ăn vào long quy đan mới đặt chân võ đạo cảnh giới. Tư đồ Minh ở Hiên Viên Vô Hận xuất hiện trong nháy mắt sợ đến liên tục lùi lại, ở Nhạc Long Hiên hỏi ra thoại thời điểm bật thốt lên không hề chú ý tuổi thơ bạn chơi tình nghĩa. Ngươi cũng muốn thương tổn Vô Nguyệt, ngươi đáng chết. Vô Hận lẩm bẩm nói xong, khí thế trên người lại một lần nữa như cuồn phong cuộn sạch bầu trời. Khí thế lan tràn thiên địa, nhiều đám mây phảng phất bị bàn tay lớn vô hình khuấy lên bình thường. Xỉ, sì, kiếm khí ngang trời, mang theo tử vong cô độc. Tử khí bao phủ thiên địa, dường như muốn đem toàn bộ thế giới chọc ra. Nhưng lần này, Hiên Viên Vô Hận lại không thể ra sức. Bầu trời đại địa liền ngay cả dưới chân đầm nước đều đã ngưng tụ. Vùng thế giới này đã có Nhạc Long Hiên, liền tuyệt đối không cách nào chứa được một cái khác. Bất luận bầu trời kiếm khí làm sao đáng sợ, vùng thế giới này như trước như cầm cố lao tù bình thường. Chỉ là ý cảnh so đấu, Hiên Viên vô hận đã so Nhạc Long Hiên trên lệnh rất nhiều. Thúy Chi, Hiên Viên vô hận đầu góc còn không dễ xài. Không được, Vô Nguyệt nhanh để vô hận trở về. Linh Nguyệt trong nháy mắt phán đoán ra hai người cao thấp, cũng trong nháy mắt phán đoán ra Hiên Viên vô hận tuyệt đối không phải Nhạc Long Hiên đối thủ. Si, kiếm khí bay ra ở Ninh Nguyệt Quát bảo ngưng lại thời điểm cũng đã trễ bầu trời vằn mèo tử vong giáng lâm đạo kia đen kịt như mực kiếm khí phản phất ngoài chín tầng trời đánh rơi đại địa thiên thạch có lẽ hiên Viên vô hận cũng nhận ra được nhạc Long hiên cường hãn một kiếm chém xuống khí thế vượt xa khỏi trước tổng số nay một đạo kiếm khí phản phất mang theo ưu minh địa ngục rơi rụng nhân gian trong chớp mắt Hàn Nguyệt Đàm nước phản phất xuống lại mặt nước kịch liệt cuồn cuộn mặt nước bên dưới sóng ngầm như kịch liệt cắn giết chiến trường vang Hàn Nguyệt Đàm mặt nước rốt cục phá tan từng cái từng cái óng ánh trong suốt du long lao già mặt nước mỗi một điều phản xạ thủy tinh bình thường hào quang, mang theo lóa mắt thần quang. Du long dài mấy chục trượng, bàn long xuất hải, quần long vũ không. Cái kia một phen thiên địa, phản phất đem thế gian trở nên ma huyễn. Từng cái từng cái du long quấn quít xông lên hướng tiên không trụy xuống kiếm khí, phản phất một nhánh đón kèn lệnh sùng phong quân đoàn. Nhưng này không phải phổ thông quân đội, mà là mang theo làm người nghẹt thở long uy của long. Với anh kịch liệt va chạm lay động thiên địa, nhiều đám mây đột nhiên phản phất vỡ vụn sản nhà bình thường. Không phải tung bay, mà là thật sự mở tung nứt toát. Kiếm khí cùng du long cuốn quít, hắc ám cùng quang minh đan dệt. Tử vong cùng sinh mệnh giao hòa, kiếm khí như cầu rồng trước sau như một sung phong mà đến, mà mặt nước bay lên du long, phảng phất một nghèo vô tận bình thường. Có chung kiếm khí đối đầu vô tận du long, thắng bại tựa hồ nguyên bản nên định trước. Bên anh, Linh nguyệt vị trí chiến thuyền bị quần cuộn sóng biển cao cao vứt lên, vô số tướng sĩ bị quăng cách chiến thuyền rơi vào nước trong đầm. Hà nguyệt đắm nước, trí âm chi hàn, phàm nhân một khi rơi vào tất bị đông cứng chết. Nhưng ninh nguyệt đoàn người lại chỉ có thể chớ mắt nhìn, quân bạo dư âm liền ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình chớ nói chi là xuất thủ cứu người. Sóng lớn cuồn cuộn, toàn bộ hàn nguyệt đảm đều phiên quay lại. Kiếm khí cuối cùng vẫn là không cách nào hạ xuống, ở Nhạc Long Hiên đỉnh đầu bị vô cùng vô tận Du Long tách ra. Kiếm khí tiêu tan, giữa bầu trời mê man khí tức tử vong cũng giống như theo kiếm khí đồng thời biến mất. Mà bao phủ ở trong lòng mọi người khí tức tử vong, nhưng trong nháy mắt lan tràn lên. Du Long như trước tầng tầng lớp lớp, tuôn ra hướng về đứng ở cột nước bên trên hiên viên vô hận đánh tới. Hiên viên vô hận ngón tay múa tung, vô số kiếm khí mạnh mẽ chém sông lên phong mà đến Du Long. Kiếm khí như gió, lưỡi kiếm như mưa, Du Long trên không trung hóa thành nước mưa rơi ra mặt nước mà mặt nước bên dưới như trước có vô số du long lao ra mặt nước. Nhạc Long Hiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn thẳng phía trước. Dù cho mặt nước như rời sông lấp biển, hắn vị trí thuyền rồng lại vững như núi Thái. Trong trước mắt, Nhạc Long Hiên trong mắt tinh mang lóe lên. Vô số du long dao tương quấn quanh hóa thành du long trụ mạnh mẽ hướng về Hiên Viên vô hận lồng ngực đánh tới. Kiếm khí như cầu vồng, vạn kiếm cùng bay. Trong phút chốc, Hiên Viên vô hận duỗi thẳng cánh tay một kiếm hướng về du long đánh tới. Vô thủy trung hỏa quang hiện ra, vô số hơi nước phảng phất nổ tung đám mây hình nấm vừa dẹp loạn hàn nguyệt đảm, trong phút chốc lại một lần nữa cuốn lên cơn sóng thần. linh nguyệt ôm thật chặt trụ thiên mộ tuyết, trong cơ thể cản khôn hồn nguyên thần công nhanh chóng vận chuyển, đem hai chân vững vàng đóng ở chiến thuyền bong tàu bên trên. nhưng dù vậy, chiến thuyền như trước bị quăng lên rồi trong trời cao. nếu như không phải trên chiến thuyền như thế hơn cao thủ nỗ lực duy trì, chiến thuyền từ lâu ở dư âm bên trong giường như cái khác chiến thuyền bình thường hóa thành mảnh vỡ. vô nhai, phong minh, ổn định chiến thuyền. linh nguyện đột nhiên giống to, trong phút chốc bốn đạo thân hình lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện ở chiến thuyền bốn cái vị. hướng bốn đạo linh lực trụ phóng lên trời, trong bốn người lực trong nháy mắt giao hòa đạo nhập dưới chân chiến thuyền bên trong, cuộn cuộn chiến thuyền đột nhiên trên không trung ngần ra, phảng phất bị bàn tay lớn vô hình ổn định bình thường. Chiến thuyền ở ổn định trong nháy mắt lần nữa ầm ầm rơi xuống đất, vô tận bọt nước đột nhiên cuộn sạch sông lên phá thiên địa mà lần này chiến thuyền rốt cục không có chịu ảnh hưởng. với anh, một bóng người phản phất bị nổ ra nòng pháo đạn tháo, cuộn cuộn ngã vào hàn nguyệt nước trong đầm. nhạc long hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên nháy mắt còn sóng lớn cuộn cuộn mặt nước trong phút chốc ngừng vì bất động. liền ngay cả một điểm gợn sóng, một điểm bọt nước đều không có bắn ra mảy may. Vô Hận, Hiên Viên Vô Nguyệt đột nhiên sợ hãi kêu lên, nàng đã mất đi đại tỷ, Hiên Viên Vô Hận là nàng trên đời thân nhân duy nhất. anh, mặt nước chậm rãi tách ra, một bóng người chậm rãi từ trong nước bay lên. Hiên Viên Vô Hận dáng vẻ rất thảm, trong miệng máu tươi phảng phất thủng lỗ túi nước, ánh mắt tan rã nhìn như trước đứng nào nghễ đầu thuyền nhạc Long Hiên. Chương 227, Tuyết Nguyên Hàn Thương Lịch Thương Hải. Vô Nguyệt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không phải sợ. Hiên Viên Vô Hận lời nói lại như hài tử làm nũng, nghe vào người trong thai như vậy làm cho đau lòng người. Vô Nguyệt, nhanh để Vô Hận trở về. Linh Nguyệt lo lắng quát lên, chỉ cần trường ánh mắt người cũng nhìn ra được. Hiên Viên vô hận cùng nhạt Long Hiên trên lệnh không phải nhỏ tí tẹo, lại không tha thứ. Hiên Viên vô hận chắc chắn phải chết. Vô hận, không muốn đánh. Mau trở lại. Hiên Viên vô nguyệt nghe vậy, tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, mang theo tiếng khóc nước nở hồ. Ở đây có thể thuyết phục Hiên Viên vô hận chỉ có Vô Nguyệt, ngoại trừ nàng ai cũng vô dụng. Vô Nguyệt đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không phải sợ. Chờ ta một lát thôi. Ta giết hắn. Si, kiếm khí lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này lại làm cho người rõ ràng cảm giác được kiệt sức nếu như trước đạo kiếm khí kia là đã từng tất cả kiếm khí tổng số lời nói này một đạo liền trước đây một nửa đều không có hừ tên ốc Nhạc long hiên hơi nhún mày trong nháy mắt tiếp theo một tia tức giận tâm tình đột nhiên hiện lên ở trên mặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút có vài du long bệnh thành chìm xuống khổng lồ lưới lớn mạnh mẽ hướng về hiên viên vô hận chủ tới với anh kiếm khí phá toái như vậy vô lực hiên viên vô hận thân thể lần nữa bị anh kích bay ngược mà đi trong miệng máu tươi bay tán loạn ở ngã vào mặt nước trong nháy mắt một đạo sóng nước cuồn sạch trong phút chốc đem hiên viên vô hận cầm cố trong đó phản phất phá tan rồi thời gian khoảng cách. Ở mọi người hoa cả mắt thời khắc, Hiên Viên Vô Hận đã bị Nhạc Long Hiên đưa ở trong tay. "Vô Hận, Hiên Viên Vô Nguyệt tâm thanh kêu lên, sợ hãi ở viền mắt bên trong lan tràn. Nhưng nàng lại như vậy vô lực, không ai có thể cứu Hiên Viên Vô Hận, đặc biệt là từ Nhạc Long Hiên trên tay cứu Hiên Viên Vô Hận." Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Long Quý Đan, lại bị một cái tên ngốc nuốt vào. "Cùng ngươi đạo thủ, quả thực là đối với ta sỉ nhục." Nói xong, bàn tay cuộn cuộn, một đạo ngông lung hào quang xuất hiện ở trên lòng bàn tay, biến trưởng thành chảo, mạnh mẽ hướng về Hiên Viên Vô Hận bụng đâm tới. "Không muốn." Hiên Viên Vô Nguyệt tiếng rít kêu lên, sắc mặt trong phút chốc trở nên cho muội. Viên mắt sắp nức, vô cùng sợ hãi tự bao hàm mãn toàn bộ viên mắt. Nhạc Long Hiên động tác trong dây lát bất động, ngón tay cách Hiên Viên Vô Hận bụng dưới không tới 3 tấc khoảng cách. Phản Phất nghe được Hiên Viên Vô Nguyệt rít gào, Nhạc Long Hiên yên lặng ngẩng đầu lên. Bầu trời đột nhiên thổi nổi lên cuồng phong, gió bắc gào thét, nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm 10 độ trở lên. Mây gió biến ảo, bầu trời mây trắng không những không có thổi tan trái lại càng ngày càng dày đặc lên. "Lịch huynh, ngươi cùng ta gần như cùng lúc đó đặt chân võ đạo cảnh giới." ta đối với lịch vinh cũng đúng say mê đã lâu, không nghĩ tới hôm nay chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Nhạc Long Hiên đột nhiên cao giọng quát lên, ông thanh phảng phất cuộn cuộn bánh xe đi tới phương xa. Nhạc Long Hiên lời nói không chỉ là để Tư đổ Minh kinh ngạc tại chỗ, càng làm cho Ninh Nguyệt cả đám đông cảm thấy phân chấn. Đặc biệt là Đoàn Hải, mặt trong nháy mắt treo lên nụ cười vui mừng. Nhạc Long Hiên quá mạnh, coi như mình một phương có hiên viên vô hận như thế một cái cao thủ võ đạo cũng không thể cùng hình ảnh kháng. Huống chi hiên viên vô hận đầu gốc còn không dễ xài, bị Nhạc Long Hiên ngược không muốn không được, nhưng nếu như thêm cái trước lịch Thương Hải. Ninh Nguyệt rốt cục có thể mang treo lên tâm thả lại đến trong bụng. Nhạc Long Hiên mạnh hơn, hắn cũng không thể một người độc chiến hai cái cao thủ võ đạo. Tuy rằng cao thủ võ đạo không thể thả xuống thân phận quần đấu, nhưng coi như xa luân chiến, bọn họ cũng có rất lớn phần thắng. Cao thủ võ đạo, luân xuất pháp tùy. Hiện tại Lịch Thương Hải đến, coi như Hiên Viên vô hận bị hắn đưa ở trong tay, nhưng Nhạc Long Hiên như trước không cách nào hạ sát thủ. Cái này cũng là tại sao Nhạc Long Hiên đột nhiên thu tay lại nguyên nhân. Một khi hắn ra tay, có lẽ trong nháy mắt tiếp theo, Lịch Thương Hải thương thì sẽ đâm vào hắn sau lưng. Nhiệt độ càng ngày càng lạnh đột nhiên xuất hiện dưới bầu trời nổi lên như lông nông tuyết lớn, hoa tuyết bay múa, phản phất toàn bộ thế giới trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh lên. Hàn Nguyệt Đàm kết băng, phong tiêu vũ mang theo giật mình nói, mọi người dồn dập túi đầu, quả nhiên ở chiến thuyền xung quanh, chẳng biết lúc nào đã kết băng. Hàn Nguyệt Đàm nước bích lục trong suốt, dù cho kết băng cũng lục phản phất phỉ thúy bảo thạch bình thường, thế nhưng vô cùng năm tháng tới nay Hàn Nguyệt Đàm chưa bao giờ tiếp nhận băng, dù cho lại lạnh khí trời, dù cho dưới không mười mấy độ Hàn Nguyệt Đàm như trước bích sóng lân lân. nhưng hiện tại. Hàn Nguyệt Đàm Dĩ nhiên lặng yên kết băng, một bóng người phản phất quỷ mị xuất hiện ở chân trời. Bóng người xuất hiện trong nay mắt, ở mọi người còn tưởng rằng hoa mắt thời điểm, bóng người đã xuất hiện ở mọi người cách đó không xa. Một thân trắng như tuyết hoa trang, trắng như tuyết điều mũ ra, trắng như tuyết hùng áo quát ra, liền ngay cả sắc mặt của hắn cũng trắng phản phất bầu trời tuyết bay. Trong tay sáng trắng trường thương tùy ý thu ở sau lưng, đỏ như máu thương tuệ đón gió hơi hơi đong đưa. Hán, lớn lên thật là để mắt. Dĩ nhiên so, cô ra cũng còn tốt xem. Vành chừng mắt lóe sáng ánh mắt nhìn người tới sau khi không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng đừng không lễ phép linh Nguyệt ngăn ngắn ngắn một câu ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia cao ngạo phảng phất một tòa băng sơn bóng người chính như ánh ánh kinh ngạc thốt lên như vậy lịch thương hải cái này quanh năm ở tại ít dấu chân người vạn dặm băng nguyên nam nhân một cái cô độc thủ vệ chín châu biên cương nam nhân nhưng là một cái đẹp trai không tưởng nam nhân đao tước khuôn mặt loé sáng mắt sáng như sao như kiếm nhất giống như sắc bén lông mày bất luận ngũ quan vẫn là khí chất hắn đều là tập dương cương cùng mỹ hoàn mỹ dung hợp chính là khuôn mặt này Dù cho quang đi hắn thiên địa thập nhị tuyệt thân phận cũng có thể làm cho vô số giang hồ hiệp nữ tim đập thình thịch. Mà như thế một cái anh tuấn đến hoàn mỹ nam nhân, lại cam nguyện chịu đựng cô độc một người ở tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Lịch Thương Hải yên tĩnh đứng ở hàn băng bên trên, nạo nghễ ngẩng đầu lên nhìn thuyền rồng bên trên một tay nhấc theo hiên viên vô hận nhạc Long Hiên. Hai người không nói gì, nhưng không hề có một tiếng động giao lưu lại ở hai người trong con người bắt đầu. Nhạc Long Hiên đứng ở chỗ cao, Lịch Thương Hải đứng ở trên mặt nước. Nhưng giữa hai người nhìn chăm chú lại như là đứng ở cùng một cái độ cao, Lịch Thương Hải không có ngước nhìn nhạc Long Hiên. Nhạc Long Hiên cũng không có nhìn xuống Lịch Thương Hải. Hai cái này dù cho ở Thiên bảng bên trên đều là Thiên phú tuyệt luân người vào thời khắc này lại lần thứ nhất gặp mặt. Lịch huynh cũng vì Long Quy Đan mà đến. Nhạc Long Hiên đột nhiên mở miệng, lãnh đạo ngựa khí lại như tầng băng hạ yên tĩnh đầm nước bình thường. Trong tay ngươi nhấc theo, là ta bạn cũ chí thân. Lịch Thương Hải âm thanh không chút nào hắn bề ngoài bày ra như vậy lạnh léo. Từ tính dây thanh, càng như là Giang Nam tải Tử hơi tận tê dại ngữ điệu. Nhưng bất luận tiếng nói của hắn bao nhiêu nhu hòa, hắn chính là Thiên bảng cao thủ, tuyệt nguyên hàn thương Lịch Thương Hải. Nhạc Long Hiên khẽ cau mày con người quét mắt trong tay hiên viên vô hận lịch huynh là muốn cùng ta làm đến một hồi cũng được ngươi cùng ta hầu như đồng thời đạp lên thiên bảng nghe tiếng đã lâu lịch huynh hẳn thường kinh sợ bắc địa man tộc 20 năm không dám đặt chân tuyết nguyên một bước nhạc mẫu có lòng lĩnh giáo với anh trong chớp mắt thiên địa bốc lên không trung mây trắng phẳng phất bị cái gì tác động giống như vậy toàn bộ bầu trời hóa thành vòng xoáy khổng lồ tầng băng vỡ vụn vô tận đầm nước từ vỡ vụn băng khe trong khoáy động mà ra phẳng phất bị người mở ra xa hoa suối phun thiên địa đạo vận như gợn sóng bình thường rung động cường hãn uy thế che ngập bầu trời Nhạc Long Hiên quang hạ thủ bên trong hôn mê bất tỉnh hiên viên vô hận, sắc mặt ở trong chớp mắt trở nên không gì sánh được nghiêm nghị. Lịch Thương Hải không phải hiên viên vô hận, hắn là chân chính cất bước ở Tuyết Nguyên bên trên độc lang, kiên nhẫn được cô độc, chứa được cô quái. Đối thủ như vậy, coi như võ công tăng nhanh như gió nhạc Long Hiên, cũng không dám có chút xem thường. Hàn Nguyệt Đàm tầng băng tuy rằng vỡ vụn, nhưng Lịch Thương Hải dưới chân băng vẫn như cũ vẫn không lúc lích. Trước mắt nhoáng một cái, Nhạc Long Hiên đã nhảy xuống thuyền rồng đứng ở trên mặt nước. Hai cái thiên bảng cao thủ giao chiến, có thể gặp không thể cầu. Đương nhiên loại này có thể gặp không thể cầu giao chiến cũng không phải người thường có tư cách quan sát. Linh Nguyệt Phong Tiêu Vũ mấy cái bước lên con đường võ đạo, tự nhiên có thể xem, nhưng bọn họ lại chỉ có thể rất xa quan sát. Linh Nguyệt dẫm chân xuống, chiến thuyền nhanh chóng phá tan núi băng hướng về xa xa chạy tới. Vừa mới Hiên Viên Vô Hận cùng Nhạc Long Hiên giao thủ bọn họ không kịp chạy, hiện tại đương nhiên chạy càng xa càng tốt. Vô Hận. Hiên Viên Vô Nguyệt lệ rơi đầy mặt chạy vội tới mép thuyền, nhìn cũng cùng chạy xa thuyền rồng hô hoán. Vô Nguyệt công chúa, vào lúc này, chúng ta càng hẳn là tin tưởng lịch tiền bối nếu như ngay cả lịch tiền bối cũng không cách nào cứu lại vô hận, người coi như la dách cổ họng cũng là chuyện vô bổ. Tình thế phát triển cho tới bây giờ, đã không phải chúng ta có khả năng trưởng khống. Phong Tiêu Vũ ấm áp tâm thanh phảng phất cho bất lực hiên viên vô nguyệt vô cùng tự tin, quay mặt sang nhìn ánh mắt đăm đăm nhìn chầm chằm xa xa chiến trường Đoàn Hải, nước mắt mông lung, nhìn khiến lòng người nát tan. Đoàn Hải tự hồ cảm nhận được người yêu giờ khắc này bất lực, nỗ lực bỏ ra một cái khó coi tươi cười, sư phụ sẽ không thua, hắn là vô địch. Tuy rằng lời này có lẽ ở thoát lác, nhưng ở Đoàn Hải trong lòng. Sư phụ của hắn chính là thiên bảng bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà Đoàn Hải chém sắt như chém bùn lời nói tựa hồ cũng cho Hiên Viên Vô Nguyệt vô cùng an ủi. Nước mắt như mưa trên mặt đột nhiên treo lên nụ cười giá lạ. Mà một bên Linh Nguyệt đấy lòng nhưng không có bọn họ nghĩ tới như vậy là quan. Bất luận hắn cắt thân thể sẽ, vẫn là từ Thiên Mộ Tuyết cảm giác tới nói, Nhạc Long Hiên trở nên càng mạnh hơn, hơn nữa cường không phải nhỏ tí kẹo. Đã từng Lịch Thương Hải có lẽ cùng Nhạc Long Hiên đồng thời không phân cao thấp, nhưng giờ khắc này Nhạc Long Hiên có lẽ đã cao hơn Lịch Thương Hải một đoạn lớn. Xuất hiện lần nữa Nhạc Long Hiên tuy rằng trước sau như một thu bạo Nhưng khí thế của hắn so với trước thu lại rất nhiều. Điểm này đồng thời không phải nhạc Long Hiên thực lực biến mất, mà là hắn dần dần hướng đi phản phát quy chân. ở lui tới khoảng cách an toàn sau khi, ninh nguyệt dưới chân chiến thuyền cũng dừng lại. Cuối cùng, bọn họ cũng vô lực bảo toàn này một đám trung thành tuyệt đối tướng sĩ. Lúc trước sóng gió bên trong, bọn họ toàn bộ ngã vào hàng nguyệt đàm nước an nghỉ ở đáy nước. Khí thế khuấy động, đạo vận lưu chuyển. Không hề có một tiếng động giao lưu ở giữa hai người lưu chuyển Trong lúc bất chợt, bình tĩnh mặt nước lại một lần nữa sôi trào, giữa hai người mặt nước phảng phất nứt ra mặt đất bình thường chỉnh tề tách ra đầm nước lên cao, mà giữa hai người vết nước càng lúc càng lớn. Bầu trời cũng giống như chịu đến giận dắt, Theo mặt nước chia liệng, bầu trời mây trắng cũng bị chia ra làm hai hướng về hai bên tối lui. Một tiếng nổ vang, nhạc Long Hiên phía sau mặt nước trong lúc bất chợt phảng phất hồng hoàng manh thú chiến trường. Vô số Du Long ở mặt nước bên trong qua lại múa lên. Khách khách khách. Một trận tiếng vang lanh lảnh, lịch thương hải dưới chân mặt nước trong phút chốc đã biến thành trắng như tuyết băng tuyết. Phảng phất bị một đao chém ra xuống băng, vô số băng truy như gai nhím bối thứ tê lợi, phong mang. Chương 228: Dũng giả vô địch nghe tiếng đã lâu lịch huynh hàn thương kinh sợ tuyết nguyên và dặm nhưng nhạc mỗ lại ở giang châu say mê đã lâu lại chưa từng có may mắn chứng kiến phong thái hôm nay nhạc mỗ liền lấy hóa long thần tích hướng về lịch huynh lịch giáo vừa dứt lời vô số du long trong lúc bất chợt tránh thoát mặt nước hướng về đối diện lịch thương hải sông tới mà đi bàn về thanh thế cuồn cuộn so với trước cùng hiên viên vô hận giao chiến mạnh mấy lần vô cùng vô tận du long lại như dòng suối bên trong nòng nọc bình thường mỗi một điều đều dài mấy trượng mảy may tất hiện liền ngay cả mỗi một chiếc vảy rồng đều phản xạ hào quang sì, sông băng bên trên Vô số băng đâm như vạn tiễn cùng nhau phát, Du Long thiểm chuyển sống hiện, nhưng lít nha lít nhít che kín bầu trời. Vạn mũi tên cùng phát hầu như đều không cần nắm chuẩn. Trong phút chốc, băng đâm cùng Du Long va chạm, lay động đất trời báo táp đang nổ bên trong cuộn sạch. Oan, Hàng Nguyệt Đàm nước trong lúc bất chợt toàn thể giảm xuống, linh nguyệt mấy người chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, chiến thuyền đi theo mực nước giảm xuống ba trượng có thừa. Vừa cảm ứng được dưới chân hết sạch, trong lúc bất chợt một nguồn sức mạnh từ dưới chân truyền đến. Hàn Nguyệt Đàm phản phất hóa thành một cái lò xo, so, ở kịch liệt áp xúc sau khi trong nháy mắt nảy ngẩng lên. Linh Nguyệt mấy người không nói hai lời, Điên Cuồng vận chuyển nội lực ổn định chiến thuyền. Hai chân phảng phất cùng chiến thuyền liền thành một vùng, chiến thuyền cùng đầm nước hòa làm một thể. Mặc dù cách giao chiến hai người như thế xa, Linh Nguyệt đoàn người cũng như trước cảm nhận được loại kia từ sâu trong linh hồn phát sinh run rẩy. Võ đạo cảnh giới chỉ có thể ngước nhìn. Mặc dù giao chiến dư âm, dĩ nhiên không phải thiên nhân hợp nhất cao thủ có khả năng chịu đựng. Huống chi Linh Nguyệt mấy người còn không đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới đây. Hoa tuyết bay múa, băng tung bay. Giao chiến nơi không ngừng mà có du long diệt đạo, cũng không ngừng có băng truy nổ tung nhưng mà nay còn chỉ là hai người thăm dò nếu như công kích như vậy chính là hai cái cao thủ võ đạo quyết đấu cái kia liền quá mức cho đùa với anh trong trước mắt nhiều đám mây cuồn sạch nguyên bản vòng xoáy dần dần áp xúc, mà trước mắt không gian tựa hồ cũng theo vòng xoáy áp xúc mà trở nên trùng điệp lên ở lịch thương hải trước mắt xuất hiện hai cái nhạt long hiên mà này tựa hồ còn chỉ là bắt đầu càng nhiều nhạt long hiên thân hình trong lúc bất chợt xuất hiện đang vặn vẹo tia sáng cùng không khí sau khi nhạc long hiên khí thế phảng phất hóa thân ở vùng thế giới này một cái bóng mờ từ nhạt long hiên phía sau bay lên đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại địa, bảo tướng trang trọng như thần như ma. Nhạc Long Hiên chậm rãi múa lên hai tay, mà phía sau hầu như ngưng là thật chất bóng mờ cũng chậm chậm múa lên cánh tay. Bảy cái nhạc Long Hiên làm động tác giống nhau, bảy cái như thế, dường như thiên địa sụp đổ đem ngông nên lấm lấm lịch thương hải khóa chặt. Rốt cục phải chăm chú. Phong Tiêu Vũ sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói rằng chỉ là khí thế đã có thể thay trời đổi đất. Quả nhiên thiên bảng cao thủ không phải sức người có thể chống đỡ. Phong Minh, thiên cơ lão nhân tiền bối cùng bọn họ so với ai mạnh ai yếu. Linh Nguyệt nghe được Phong Tiêu Vũ thán phục quay mặt sang tò mò hỏi. Phong Mỗ tuy rằng bái ở Thiên Cơ Các, nhưng cũng chưa từng gặp Sư Tôn ra tay. Sư Tôn đặt chân võ đạo thành tiểu thiên bảng là 22 năm trước, lúc trước Sư Tôn đã 80 cao tuổi. Như vậy tính ra, Luân Thiên Phú Sư Tôn là không sánh được Long Vương cùng Hàn Thương hai vị tiền bối. Hàn là bọn họ càng mạnh hơn một điểm. Tuy rằng Nhạc Long Hiên cùng ta có không nhỏ ăn Tết, nói không chắc chốc lát nữa hắn thì sẽ một cái tát đập chết ta. Nhưng không phải không thừa nhận, Nhạc Long Hiên xác thực là võ đạo tông sư. Bất kể là kiếm thai kiếm khí, vẫn là lịch tiền bối cực hàn đồng khí. Nói đến đều là mượn ngoại lực mà không phải chân chính tu vi võ đạo. Nhưng Nhạc Long Hiên nhưng là lấy thủy thuộc tính công pháp làm trụ cột, đi chính là đường đường chính chính bá vương con đường. Thiên địa gia thân, thần hồn hợp nhất. Căn cơ vững chắc, cảnh giới sự cao thâm làm người thán phục. Điểm này nhìn tới, Lịch Tiên Bối muốn hơi kém một chút ta. Linh Nguyệt cao mày từ tốn nói, trong mắt lập loè không tên thần quang không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ồ. Phong Tiêu Vũ kinh ngạc nghiêng đầu đi, Linh huynh dĩ nhiên có thể nhìn thấu trong đó huyền diệu. Nghĩ đến, Linh huynh đặt chân võ đạo đã ngay trong tầm tay. Ninh Nguyệt khẽ miệng hơi hơi làm nổi lên, đáy lòng lại tuôn ra một tia không tên tự hào. Nên tảng võ đạo, người thường chỉ cần như nhau liền có thể nhắm thẳng vào đại đạo, mà Ninh Nguyệt nhưng có hai đạo. Lúc trước cầm tâm kiếm thai phá thoái, ở bất lao thần tiên chữa thương cứu trị sau khi dĩ nhiên phá rồi sau đó lập, bây giờ tử phụ bên trong cầm tâm kiếm thai đã ngưng luyện hoàn thành. Hơn nữa bất lao thần tiên cũng đối với kiếm thai từng có chỉ điểm, kiếm thai nếu vì thai, chính là cùng người không hay. Không ngừng muốn có âm dương, vẫn cần có ngũ hành. Linh Nguyệt dự định lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo hòa vào kiếm thai, nhưng ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ hoàn thành chính là kiếm thai đại thành đặt chân võ đạo thời gian, mà ngoại trừ kiếm thai ở ngoài, tiên thiên trường xuân thần công cùng thái âm trường sinh thần công dung hợp mà thành cản khôn hôn nguyên thần công chính là thiên cấp thượng phẩm võ học, sinh thành nội lực bản thân liền là tự mang âm dương chi lực. thêm vào ninh nguyệt có ngũ hành, quả thực là tu luyện bộ võ học này tối phù hợp thể chất. thêm vào ninh nguyệt tiếp nhận rồi bất lao thần tiên một đời như võ học bảo khố bình thường điện tịch, coi như không có kiếm thai hắn cũng nắm giữ nền tảng võ đạo. một cái đường đường chính chính, một cái đi nhầm đường, con đường võ đạo. E sợ trên đời ở không có người nào có thể có Linh Nguyệt như thế tốt khởi điểm cùng bắt đầu. Chỉ cần mình không muốn chết làm mựa, vấn đỉnh võ đạo đã là định trước sự. Vô anh, bóng mở bàn tay hóa thành bầu trời bình thường đập xuống. Thiên vị đó rung động, không trung mây trắng trong lúc bất chợt phảng phất hoa sen nở rộ bình thường. Một trường này chính là thiên địa đối với kẻ địch trừng phạt. Một đạo ánh vàng từ trong tầng mây tung xuống, rơi ở nhạc Long Hiên đỉnh đầu. Vang trói lọi bóng mở dường như giáp vàng chiến thần. Khí thế tuôn ra, Hàn Nguyệt đam mặt nước trong lúc bất chợt nổ tung ra, bắn nhanh dòng nước sông thẳng bầu trời cùng tầng mây giao hòa. Vô sóng lớn cuộn cuộn, linh nguyệt dưới chân chiến thuyền hầu như liền chống lại đều không có trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ. Đoàn người trong nháy mắt rơi vào bước lên nước trong đầm, nếu không là mấy người đều là có cao thâm võ công đang bị Hàn Nguyệt đàm nước nuốt hết trong nháy mắt thì sẽ bị đông cứng kết. Vô sáu bóng người phóng lên trời, dựa vào mặt nước mảnh vỡ sáu người dồn dập đứng ở trên mặt nước vận công chống đỡ đầm nước rét cam cam, mà sáu người ánh mắt cũng trong nháy mắt bắn về phía giao chiến chiến trường. Nhạc Long Hiên một trưởng này uy lực vượt qua tưởng tượng của mọi người tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhạc long hiền chăm chú ra tay đòn thứ nhất đều như vậy thạch phá thiên kinh một trường vũ hạng hầu như đem toàn bộ hàng nguyệt đàm nước đập lên rồi bầu trời mà trực diện đối mặt một trường này lịch thương hải thì lại làm sao có thể dễ chịu lịch tiên bối hắn hiên viên vô nguyệt lo lắng hỏi dưới cái nhìn của nàng lịch thương hải là nàng hy vọng duy nhất nếu như ngay cả lịch thương hải đều thua hiên viên vô hận có lẽ liền thật sự chết chắc rồi không có chuyện gì sư phụ là vô địch đoàn hải âm thanh như trước như vậy kiên định hắn tử nhỏ bị lịch thương hải nuôi lớn ở đáy lòng của hắn Sư phụ của hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Bóng mở một trường đã mạnh mẽ ấn ở bên trong nước, nhưng nhạc Long Hiên trong mắt lại không chút nào mừng rỡ, bởi vì dù cho bản thân mượn thiên địa sức mạnh to lớn đánh ra một trường, như trước không có để trước mắt sông bằng toàn bộ phá toái Khách khách khách, một trận vang lên giòn giã bóng mở bàn tay dĩ nhiên ở mắt trần có thể thấy tình huống hạ hóa thành băng cứng, bóng ánh long lanh như thiên địa tạo hóa thủy tinh đẹp đến nỗi người lóa mắt. Trong trước mắt bầu trời mây trắng cũng gấp tốc phai màu, nguyên bản đen kịt như mực bầu trời dần dần đã biến thành trắng như tuyết. Nhạc Long Hiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Mánh liệt như vậy đồng khí đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bóng mờ là hắn thần hồn hợp nhất kết quả, mà liền thần hồn đều có thể đông lại đồng khí, đã không còn là thuần túy cực hàn. Bầu trời đột nhiên sụp đổ, phảng phất một khối trôi nổi đại lục rơi rụng. Linh Nguyệt con mắt trợ to, trên mặt kinh hãi cũng không còn cách nào ẩn giấu. Tầng mây cao bao nhiêu? Tầng mây lớn bao nhiêu? Che đậy nhiều đám mây, dĩ nhiên trong chớp mắt hóa thành hàn băng. Nay phải cần rất mạnh sức mạnh to lớn mới có thể làm đến. Cấp tốc rơi xuống tầng mây trên không trung nát tan, hóa thành đầy trời ngôi sao, lại như bầu trời rơi xuống trần nhà. Trong trước mắt, một vệt ánh sáng trụ từ đáy nước sông thẳng bầu trời. Một khắc đó, linh nguyệt trước mắt xuất hiện một cây thương, một thanh dùng hết cùng thủy tinh tạo thành ngân thương. Nhạc Long Hiên thân hình chợt lui, bóng mở cũng đi theo chợt lui. Bị đông lại bàn tay trong nháy mắt nổ tung hóa thành ngôi sao. Ám Dạ tinh thần, Đoàn Hải trong mắt đột nhiên lóe ra ra kích động kinh hỉ. Cái gì? Bởi vì đoàn Hải âm thanh quá nhẹ, ai cũng không nghe hắn đang nói cái gì. Liền ngay cả ôm cánh tay hắn Hiên Viên Vô nguyệt cũng không nghe rõ Hải nói. Sư phụ tất sát tuyệt học ám Dạ tinh thần. Đây là một chiêu hủy diệt bầu trời thư pháp. Năm năm trước, sư phụ dùng này một chiêu một thương độ diệt mưu toàn xâm nhập 9 châu 8 vạn man tộc, cũng bởi vì này một chiêu, man tộc tránh lui Tuyết Nguyên cực bắc 3000 giảm. Nghe xong Đoàn Hải lời nói, Ninh Nguyệt đột nhiên đối với Lịch Thương Hải lại có tự tin. Cao thủ võ đạo, mỗi một cái đều sẽ có hắn tất sát tuyệt học. Mà tu vi có mạnh yếu, nhưng ở tất sát tuyệt học bên dưới lại khó phân cao thấp. Nhạc Long Hiên một trưởng có lẽ là bầu trời lực lượng, mà Lịch Thương Hải có thể phá toái bầu trời tuyệt kỹ lại mang làm sao? Trong chớp mắt, một bóng người chậm rãi từ đáy nước bay lên, tay cầm thương, thân thương hơi hơi rung động. Hàn Đông khí đem xung quanh mặt nước trong phút chốc đông thành băng cứng, cũng giống như trong nháy mắt đông lại thời gian. Lịch Thương Hải là cao não, cũng đúng lạnh lẽo. Nhưng nếu như làm nổi lên Lịch Thương Hải chiến ý, hắn sẽ bắn ra cực nóng nội tâm. Thương vị binh đảm, thương vị dũng giả chi khí. Dung thương giả, quyết chí tiến lên, tồn địch không ta, có ta vô địch. Với anh, đâm ra một thương, ở mũi thương ra đổ ra một đoàn lại một đoàn tầng mây. Phảng phất đâm thủng thời không biết lũy, phảng phất xẹt qua dòng sông thời gian. Nhạc Long Hiên con ngươi co rụt lại, ở trước mắt hắn, xung quanh sự vật kịch liệt vặn mèo biến hình. Ở trước mắt chậm rãi xoay chuyển trong phút chốc hóa thành một cái vòng xoáy, mà ở vòng xoáy trung tâm, một cái cao ngạo dáng người như vậy chói mắt, trôi này trường thương màu bạc như vậy làm người sợ hãi. Ha. Bầu trời phát sinh một tiếng tốt lên kinh ngạc, bóng mở hai tay trên không trung nhanh chóng múa lên. Nhạc Long hiền biết, trận chiến này chính là phân ra thắng bại thời khắc, mà hắn giờ khắc này duy nhất vui mừng, chính là lịch thương hải không phải thủy nguyệt công chủ, cũng không phải lang gia kiếm chủ, càng không phải thiên mộ tuyết. Dùng thương giả sẽ phân ra thắng bại, mà dùng kiếm giả chỉ phân sinh tử. Ngôi sao long lánh, phản phất hóa thành bầu trời ngân hà. Vô số ngôi sao ở ngân hà bên trong múa lên, lại quay chung quanh trôi này ngân thương xoay tròn. Nhạc Long Hiên không có một chút nào nắm chắc cùng Hàn Thương đụng vào, nhưng hắn lại nhất định phải bốc ra nguy hiểm đến tính mạng đi nên đón đâm tới một thương. Thương vị dũng giả chi khí, ngươi càng là thoái nhượng, hắn liền càng mạnh. Ngươi lùi một bước, hắn liền cường một phần. Vì lẽ đó cùng thương đạo cao thủ quyết đấu, quyết không thể lùi lại nửa bước. Chương 229, ngươi thua rồi. Nhạc Long Hiên hầu như không do dự, không chỉ có không do dự hơn nữa còn cấp tốc đón nhận cái kia một đoàn mang theo ngôi sao ngân thương. Và anh, Phản phất ngôi sao ở trước mắt nổ tung, trong trước mắt, bất luận bầu trời vẫn là đại địa đều bị bao phủ lên chói mắt bạch quang. Vô số giải lụa màu ở hai người giao thủ trong nháy mắt hướng thiên không bán nhanh. Nếu như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng đây là thế gian tối hoa mỹ trong nháy mắt. Thế nhưng, không người nào có thể nhìn thấy, liền ngay cả linh nguyện bọn họ đều bị ép nắm mắt lại. kia sáng quá mức chói mắt, sức mạnh to lớn quá mức dày nặng. Không phải võ đạo cảnh giới, căn bản không tư cách mở mắt ra. Bạch quang sẽ qua, rồi lại trong phút chốc biến mất không còn tâm hơi. Bầu trời lần nữa tối tăm. Lại như chụp ảnh trong nháy mắt đèn flash, ngắn ngủi mù sau khi, trước mắt cái tiêu lé qua tiêu tàn không đi hấp ban. Quá đếm hơi thở thời gian, Ninh Nguyệt đoàn người mới khôi phục thị giác, cũng không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía giao chiến sân bãi. T, một tòa vĩ đại như thần thủy tinh pho tượng xuất hiện ở trước mắt, đỉnh thiên lập địa, phảng phất người giỏi tay nghề tiêu tốn vô số tâm huyết mà thành hoa lệ tác phẩm nghệ thuật. Ở thủy tinh trước người, một đạo trắng như tuyết bóng người ngạo nghệ đứng ở băng trụ bên trên, trường thương thu hồi, tiến tính thả ở sau người, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phát động từ vành nón buông xuống tinh tế. Thời khắc này, lịch Thương Hải hình tượng Phạn phất dấu ấn bình thường khắc ở Ninh Nguyệt Đài lòng. Như Tuyết Sơn bình thường cao xa, như Thần Tiên bình thường xuất trận, như Thái Sơn bình thường dày nặng, như Tinh Không bình thường cuồn cuộn. Tháng rồi. Hiên Viên vô Nguyệt tham dò hỏi. Hẳn là chứ? Mạc Thiên ngay có chút không vững tin trở lại. Nếu như cái kia bị Đông Thành Tượng đá chính là Nhạc Long Hiên, như vậy lịch Thương Hải nhất định là tháng rồi. Nhưng là, tượng băng bên trong là cái gì dạng tình thế, bọn họ ai cũng không nhìn thấy. Một tiếng va giòn, rõ ràng vết rạn xuất hiện ở tượng băng bên trên. Như mạng bình thường nhanh chóng lan tràn ở mọi người ánh mắt đều đặt bên dưới, tượng băng ầm ầm sụp đổ. Linh Nguyệt đấy lòng dĩ nhiên chạy qua một tia nồng đậm đáng tiếc, tượng băng là như vậy tình mỹ như vậy hoa lệ, nhưng là dĩ nhiên còn chưa kịp kiến người ta thưởng thức liền ầm ầm trong lúc đó sụp đổ. Mảnh vỡ như mưa rơi rụng, phảng phất đầu ngón tay lướt xuống cát biển. Đường Vụn băng toàn bộ rơi xuống đầm nước thời điểm, tượng băng bên trong người hiện ra thân hình. Nhạc Long Hiên yên tĩnh đứng ở trên mặt nước, chắp tay sau lưng yên lặng nhìn trước mắt lịch Thương Hải. Hai người bình tĩnh nhìn chăm chú, cũng không ai biết trận chiến này sau khi ai thắng ai thua. Tóc bạc bay múa, phảng phất thành phong trào ngự kiếm tiên nhân. Nhạc Long Hiên giờ khắc này phong thái dĩ nhiên như vậy xuất trận, nếu như hắn không phải Nhạc Long Hiên, Linh Nguyệt có lẽ sẽ không nhịn được hướng về hắn dâng lên đầu gối. Long là thủy chi linh, chính là trong nước chứa tể. Có nước địa phương không nhất định có Long, nhưng có Long địa phương nhất định có nước. Lịch Minh, hiện tại ngươi rõ ràng sao? Ta là Long Vương, ở có nước địa phương, không ai sẽ là của ta đối thủ. Ngươi thua rồi. Nhạc Long Hiên lời nói trong nháy mắt đem Linh Nguyệt mấy người vui mừng may mắn đánh cho vụn và tan cảnh. Rõ ràng xem ra là Lịch Thương Hải hơn một chút, nhưng tại sao Nhạc Long Hiên biết nói ngươi thua rồi? Thế nhưng, nếu hắn như thế nói rồi, như vậy liền nhất định là lịch Thương Hải thua. Lịch Thương Hải đã dùng hết toàn lực, mà Nhạc Long Hiên lại còn có thể tái chiến. Vì lẽ đó, lịch Thương Hải xác thực thua. Thiên Mộ Tuyết Lời nói cho Ninh Nguyệt bọn họ giải đáp, nhưng cái này giải đáp bọn họ lại không người đồng ý tiếp thu. Lịch Thương Hải thua, ký thác bọn họ có hy vọng lịch Thương Hải thế nào có thể thua. Nhạc Long Hiên trước tiên cùng Hiên Viên Vô Hận đánh một trận, ngay sau đó lại cùng lịch Thương Hải đánh một trận. Liên tiếp đối chiến hai cái cao thủ võ đạo, lẽ nào hắn liền không bị? Lẽ nào như vậy hắn còn thắng? Lịch Thương Hải không nói gì, Trầm rãi dơ lên ngân thương, trong đáy mắt cung bạo khí thế quận sạch bầu trời. Trong đáy mắt vừa trời quang mây tạnh bầu trời trong lúc bất trận vạn dặm tuyết bay. Linh huynh, ngươi đây là ý gì? Nhạc Long Hiên ánh mắt hướng lại, trên mặt rốt cục treo lên tức giận vẻ mặt, ngươi nhất định phải như vậy. Chúng ta đều là trong thiên địa đứng đầu nhất cái kia một loại người, trải qua bao nhiêu mới bước lên con đường võ đạo. Võ học đỉnh cao chúng ta còn không thấy, ngươi lại muốn ở chỗ này cùng ta đồng quy vu tận. Nhạc Long Hiên lời nói không có một chút nào ở dấu, cũng làm cho nghe được lời nói này, Ninh Nguyệt đoàn người trong lòng lạnh lẽo. Lịch Thương Hải muốn cùng Nhạc Long Hiên đồng quy vô tận. Đến cùng là cái gì có thể làm cho Lịch Thương Hải làm đến một bước này? Mang Hải Tử kia trả lại ta, bằng không, chết. Nhạc Long Hiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt như mực, ánh mắt hơi hơi nheo lại phản phất ánh kiếm bắn ở Lịch Thương Hải trong con ngươi. Nhưng Nhạc Long Hiên tất vọng rồi, hắn từ Lịch Thương Hải trong mắt nhìn thấy bình tĩnh, cũng nhìn thấy quyết tâm. Nếu như ta đem hắn trả cho ngươi, ngươi có thể hay không không lại nhúng tay? Có thể. Có thể hay không để Hiên Viên Vô Nguyệt gả cho ta đổi Nhi tư độ mình? Không thể. Nhạc Long Hiên yên lặng gật gật đầu. Minh Nhi mang trong tay người người trả cho bọn họ. Tư đồ Minh nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay nhẹ nhàng vung một cái hôn mê hiên viên vô hận lại như đạn pháo bình thường bắn về phía đoàn hải. Hiên viên vô nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, phi thân nhảy lên đem hiên viên vô hận đỡ lấy, căng thẳng kiểm tra một phen, phát hiện hiên viên vô hận cũng xác thực không có bị thương tổn, liền ngay cả nguyên bản nóng lên nhiệt độ cũng dần dần khôi phục lại bình thường, tâm lại không khỏi lối lòng. A Hải, vô nguyệt, các ngươi lại đây. Lịch Thương Hải âm thanh truyền tới từ xa xa, trong mắt hiên viên vô nguyệt sắc mặt lại trở nên cho nguội. Đoàn Hải do dự quay đầu, nhìn mặt mỉm cười ninh nguyệt trong ánh mắt mang theo nồng đậm do dự. "Đoàn huynh, Vô Nguyệt công chúa, còn đang đợi cái gì? Lịch tiên bối từ bang nguyên xa xôi ngàn dặm tới đón các ngươi, chẳng lẽ không cam lòng về nhà?" Ninh Nguyệt hào hiệp nở nụ cười thản nhiên nói: "Linh huynh, ngươi cùng ta gặp nhau như bèo nước, tuy quen biết thời gian mới ngắn ngắn một tháng, nhưng chúng ta cũng mấy lần đồng thời kẻ vai chiến đấu. Bất luận đối với Nga Mi vẫn là đối với Ly Châu võ là mình, Ninh huynh phong thái giống nhau làm cho Đoàn Hải ước ao. Ở đây Đoàn Hải chỉ muốn hỏi một câu, ở Linh huynh đáy lòng có từng coi ta là bạn?" đó là tự nhiên. bất quá đoàn huynh cũng không nên vì ninh ngộ lo lắng. ninh ngộ há lại là không sức chói gà người. trở về đi thôi. ninh nguyệt phất phất tay cười nói. được. đoàn hải yên lặng gật gật đầu, vác lên hiên viên vô hận lôi kéo hiên viên vô nguyệt tay bay người lên. đoàn hải, ngươi. hiên viên vô nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trước mắt bóng lưng, nàng không nghĩ tới đoàn hải rời đi dĩ nhiên như thế quả quyết. bất luận ở đoàn hải đáy lòng, vẫn là ở hiên viên vô nguyệt đáy lòng, linh nguyệt vẫn là bằng hữu của bọn họ. bằng hữu gặp nạn, bọn họ không nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đoàn Hải mấy cái lên xuống liền rơi xuống lịch Thương Hải trước người, nhẹ nhàng thả xuống phía sau Hiên Viên Vô Hận, đệ tử tham kiến sư phụ. Trở về, Lịch Thương Hải không nói nhảm, mà tâm trầm có chút không vui. Có lẽ là vì mình đánh nhau đánh thua, có lẽ là đối với mình võ đạo có chút dao động. Nhìn về phía Nhạc Long Hiên ánh mắt hơi hơi có chút lấp loé. Vèo, ở thả xuống Hiên Viên Vô Hận trong đáy mắt, Đoàn Hải trong lúc bất chợt thân hình bắn mạnh, hóa thành một đoàn bóng mở lần nữa hướng về Linh nguyệt Phong đi. Sư phụ, thay A Hải chăm sóc Vô Nguyệt cùng Vô Hận. Đoàn Hải. Hiên Viên Vô Nguyệt cực kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó cũng phải phi thân theo tới. Nhưng đáng tiếc, vừa nhắc lên nội tức trong nháy mắt thân hình lại bị Lịch Thương Hải cầm cố tại chỗ. Ở Ninh Nguyệt cười khổ dưới con mắt, Đoàn Hải rơi xuống Ninh Nguyệt bên người. Trên mặt mang lên một tia nụ cười nhạt nhạt, vào lúc này Ninh Nguyệt mới bừng tỉnh phát hiện, Đoàn Hải bình thường nghiêm mặt tuy rằng rất khốc, nhưng hắn lúc cười lên càng đẹp mắt. "Sư phụ, từ nhỏ ngươi liền dạy bảo đệ tử, là nhân giả muốn một thân chính khí, nhớ nguyên tắc, hành đại nghĩa." Sư phụ một đời chấn thủ Tuyết Nguyên, tận sức mọn thủ vệ chín châu biên cương đệ tử thân là sư phụ đồ đệ thế nào có thể ở bằng hữu gặp nạn thời gian quanh tay đứng nhìn sư phụ đã cùng long vương định ra quyết định đại trưởng phu một lời hứa tức xuất tử nhưng không cách nào đổi ý nhưng đệ tử lại không thể liền như vậy bước ra thế ngoại xin mời sư phụ tha thứ đệ tử làm trái đoàn hải khấu tạ sư phụ công ơn nuôi dưỡng nói xong chống đỡ ngân thương chỉnh trọng quỳ gối trên mặt nước sâu sắc chụp một cái đầu ha ha ha được đoàn huynh không hổ là chân hảo kiện phong mố bội phục phong tiêu vũ cười to đi tới đoàn hải bên người đem hạt kéo đoàn huynh cùng ninh huynh quen biết hơi ngắn Mà ta cùng Linh Huynh quen biết cũng đã một năm. Bất quá ta không giống Đoàn Huynh, Đoàn Huynh là lịch tiền bối đệ tử duy nhất, mà Phong Mộ nhưng là sư phụ Đông Đạo đệ tử bên trong một cái. Linh Huynh cũng không cần quên ta, ta giúp ngươi là của ta sự, không có quan hệ gì với ngươi. Vừa muốn lời nói ra bị Phong Tiêu Vũ một câu nói miễn cưỡng chặn lại trở lại, nhân sinh đến vừa thật tâm bằng hữu không dễ dàng, muốn nói không cảm động vậy tuyệt đối là giả. Nhạc Long Hiên thái độ đã rất rõ ràng, Long Phi Đan có thể từ bỏ, nhưng Linh Nguyệt cùng thiên Mộ Tuyết mệnh hắn muốn định. Một đám đại lão ra đường tỉnh, cô nhìn đều đáng ghét cả người nổi da gà. Các ngươi yên tâm Do cô chống đỡ ta còn không tin Nhạc Long Hiên dám liền cô đều giết. Ngươi là? Thiên Ngai thái tử. Thân hình nói lên, Nhạc Long Hiên liền xuất hiện ở Ninh Nguyệt đoàn người cách đó không xa. Mạc Thiên Ngai âm thanh rất lớn, cũng đến lúc này, Nhạc Long Hiên mới chú ý tới Ninh Nguyệt một đám người bên trong Mạc Thiên Ngai. Nhạc thái tử lâu không gặp rồi. Cô muốn ở đây bảo vệ Ninh Nguyệt, không biết thái tử có thể hay không bán cô một bộ mặt. Mạc Thiên Ngai ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng hướng về Nhạc Long Hiên nhìn tới. Không được. Nhạc Long Hiên như trước chấp hai tay sau lưng, tóc trắng phơ nhẹ nhàng bay múa, chấm như tuyết mảy kiếm sông thẳng đám mây trong ánh mắt không có miệt thị cũng không có coi trọng phảng phất trong mắt của hắn hết thảy tất cả chính là này núi chính là này nước ngươi Mạc thiên ngai nhất thời hòa lên bản thân nhưng là đường đường thái tử tương lai sẽ là nhất quốc chi chủ vô thượng đế hoàng bản thân như thế ăn nói khép nép cầu hắn nhạc long hiên dĩ nhiên không hề nể tình bắt bỏ Mạc thiên ngai sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm đáy lòng lóe qua nồng đậm sát ý mối thù giết con không đội trời chung linh cùng mộ tuyết mệnh bản tòa hôm nay thu định rồi long vương tuy rằng ta biết ngươi làm việc xưa nay đều không giảng đạo lý nhưng ngươi cũng không thể thật sự mở mắt nói mọi chứ. Linh Nguyệt mặt mỉm cười đi tới người trước, bất luận từ ngữ khí vẫn là trên mặt vẻ mặt đều là như vậy ung dung không đội. Nhạc Kế Hiền khi chết, ta vẫn còn Kim Lang phủ. hắn chết ở Thái Hương phủ cũng có thể nói là ta. ngươi lúc đó ở đâu? Bản tọa không biết. nhưng con trai của ta trước khi chết gọi chính là tên của ngươi, hắn cũng chết ở vô lượng kiếp chỉ bên dưới. liền hai điểm này, ngươi nên chết. ai tận mắt đến lệnh công tử chết vào vô lượng kiếp chỉ? ta nghĩ Long Vương cũng đúng từ lệnh công tử trên vết thương đến ra suy đoan chứ. Vô Lượng Kiếp Chỉ chính là một bộ phương pháp vật hình, bản không có cái gì chỗ huyền diệu. Nếu như bị người tận mắt đến, ta tự nhiên không thể ngụy biện. Nhưng Vô Lượng Kiếp Chỉ lưu lại vết thương bất quá là một cái lỗ máu, cùng cái khác chỉ pháp không cái gì không giống. Chỉ bằng vào này ai cũng có thể làm đến vết thương liền kết luận vì Vô Lượng Kiếp Chỉ. Long Vương có phải là quá quá loa? Chương 230, Bất Lao Thần Tiên Pháp Lực vô biên. xác thực rất quá loa. Nhạc Long Hiên lãnh đạm nói rằng, Linh Nguyệt hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo, rồi lại đem Linh Nguyệt tâm nhắc tới cổ họng. Ngươi đương bản tọa liền vô lượng kiếp chỉ cũng không nhận ra được, bản tọa cũng không tâm tình đi điều tra, phàm là có hiểm nghi, bản tọa một cái đều không dung tha. Mà ngươi lại một mực là tối có hiểm nghi cái kia. Phúc. Linh Nguyệt nhất thời có loại muốn hụt máu kích động, Nhạc Long Hiên người này bá đạo vô song, vốn cho là hẳn là một cái tiêu hùng hình nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, hắn là mang không có tiêu hùng tiên chỉ, cũng không nghĩ là một cái tiêu hùng, làm việc tùy tâm, không hỏi đúng sai, không giảng đạo lý để Linh Nguyệt không thể làm gì. Long Vương, thứ ta nói thẳng, ngươi là thật sự người trong cuộc không tỏ vẫn là dưới đèn hắc. Tôi có hiểm nghi rõ ràng là ngươi đồ đệ tại sao nói là ta. Linh Nguyệt, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Linh Nguyệt tiếng nói vừa hạ xuống, Tư Đồ Minh liền điên loạn gầm dữ dội nói, ta còn chưa nói ngươi đây, ngươi nhảy ra làm gì? Là bị ta nói chúng rồi thẹn quá thành giận sao? Linh Nguyệt ánh mắt hài hước đảo qua Nhạc Long Hiên phía sau Tư Đồ Minh thản nhiên nói, hừ, ngươi nói sư tôn đệ tử, sư tôn đệ tử chỉ có ba người chúng ta, bất luận ngươi nói ai, ta đương nhiên muốn phản bác. Nói xong, Tư Đồ Minh lần nữa kinh hoàng quỳ xuống Nhạc Long Hiên phía sau, sư phụ, ngươi cũng không thể nghe người ngoài khiêu khích ly dặn a đệ tử, đệ tử đối với sư phụ trung thành tuyệt đối. ở trong lòng của ngươi, vi sư là như thế dễ gạt gom sao? Nhạc Long Hiên nhàn nhạt quát lên, chậm rãi quay mặt sang nhìn phía Ninh Nguyệt, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một tia thiếu kiên nhẫn. Được. Long Vương, nếu ngươi nói lệnh công tử chết vào vô lượng kiếp chỉ, tại hạ liền để ngươi xem một chút. Tại hạ vô lượng kiếp chỉ còn không ai có thể mô phỏng theo. Nói xong, Ninh Nguyệt ngón tay tung bay, một đạo như bạch xí quang bình thường chỉ lực ở Ninh Nguyệt đầu ngón tay nương tụ, Vèo, chỉ lực bắn nhanh, đánh vào trước mắt Hàn Nguyệt nước trong đầm, hơi nước bốc lên bắn lên mịt mở khói xanh, dương thuộc tính, Nhạc long hiên ngữ khí rốt cục có một tia kinh dị, không sai, thuần dương thuộc tính, trong thiên hạ, thuần dương công pháp đã ít lại càng ít trong chốn võ lâm vạn người chưa chắc có được một, ta liền không tin ta như thế xui xẻo, giá họa cho ta vô lượng kiếp chỉ cũng đúng thuần dương chỉ lực, con trai của ta vết thương cháy khét, không lưu một tia máu tươi, chính là cực hạn sức nóng gây nên, nếu là thuần dương chỉ lực, đương sẽ không đốt bỏng vết thương. sư phụ, linh nguyệt võ công đa dạng, hắn đây là ở che đợi sư phụ. Thuần Dương võ học tuy rằng ở giang hồ đã ít lại càng ít, nhưng chỉ cần là người đều sẽ thân cư âm dương. Có thể này đồng thời không thể đại biểu Linh Nguyệt không hiểu hỏa thuộc tính công pháp. Long Vương, ngươi cũng biết Tư đổ Minh cùng Quế Nguyệt cung thị nữ thi nhã cấu kết cho Thiên Mộ Tuyết Hạ độc một chuyện. Linh Nguyệt đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi: "Hừ, bản tọa tự nhiên biết, Minh nhi tất cả kế hoạch đều từng hướng về bản tọa báo bị. Nếu không là bản tọa thương thế chưa lành, bản tọa còn lười hắn như vậy phiền phức. Vậy ngươi cũng phải biết, ta cùng lệnh công tử ân đoán đều là từ một năm trước mà lên." Thi nhã đem ta cùng Thiên Mộ Tuyết hôn sự tiết lộ cho lệnh công tử, bởi vì lệnh công tử căm ghét bên dưới mệnh dịch La Vân ám sát tại hạ, cũng làm cho tại hạ kém chút hồn quy u minh. Bất kể là ta cùng lệnh công tử ấn đoán, vẫn là ngươi cùng Thiên Mộ Tuyết giao tiếp đều là do nàng từ bên trong bước lên. Nhưng Long Vương có thể từng nghĩ tới, trong đó nhất là được lợi chính là người phương nào. Nhạc Long Hiên lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, chậm rãi quay mặt sang nhìn về phía quỷ gối mặt nước run lẩy bẩy Tư Đồ Minh. Nếu lúc trước ta thật chết vào dịch La Vân tay, Thiên Mộ Tuyết có thể sẽ bỏ qua cho lệnh công tử. Lệnh công tử chết một cái. Long Vương to lớn gia nghiệp cuối cùng sẽ quy về người phương nào tay. Một năm dưới trước có người liền muốn lệnh công tử mệnh, mà ngươi lại sau đó phát hiện đến thời khắc này đều không nghĩ rõ ràng. Càng có thể vướng, một khi ngươi cùng Thiên Mộ Tuyết sinh tử tương bác, to lớn nhất khả năng chính là ngươi cùng Thiên Mộ Tuyết đồng quy vu tận. To lớn nộ giao bang cuối cùng sẽ hạ xuống ai tay? Sư phụ, ban đuổi a, đệ tử không có. Này tất cả đều là hắn suy đoán. Sư phụ, ninh nguyệt đây là muốn lôi kéo đệ tử vì hắn trôn cùng a. Tư Đồ Minh ra đầu trong nháy mắt nổ, hắn không nghĩ tới đến hiện tại. Ninh Nguyệt còn dám miệng lưỡi lưu loát, hắn càng không nghĩ tới, Ninh Nguyệt khẩu tài dĩ nhiên đem Nhạc Long Hiên nói có chút đã tâm động. Suy đoán, Ninh Nguyệt ha ha khẽ cười một tiếng, nếu ta đoán không lầm, lệnh công tử vết thương trên người cùng tại hạ trên lưng cái kia một cái không khác nhau chút nào chứ. Nói xong Ninh Nguyệt nhẹ nhàng xoay lưng lại, gỡ bỏ và áo lộ ra sau lưng. Cái kia lúc trước ở phát động tuyết lở thời điểm, bị tư đồ Minh đặt xuống một chỉ chỉ lực. Tuy rằng xâm nhập thể lực đã bước ra, nhưng trên bả vai cái nào tiêu hổ vết sẹo còn chưa có khỏi hẳn. Cái này vết thương chính là tư đồ Minh ở trên người tại hạ đã xuống. Long Vương, nghĩ đến ngươi đấy lòng đã có đáp án. Anh, Khi thế phun trào, quy gối nhạc Long Hiên phía sau Tư Đồ Minh đột nhiên phóng người lên hướng về xa xa bỏ chạy. Ở Ninh nguyệt lộ ra vết thương thời điểm, Tư Đồ Minh đã biết mình xong. Nhất quán cẩn thận tỉ mỉ bản thân, dĩ nhiên lưu lại như thế một sơ hở. Mà cái này cái hở lại bị Ninh Nguyệt bảo lưu lại. Ở cao thủ võ đạo trước mặt chạy trốn, trừ phi cũng có cảnh giới võ đạo tu vi. Nhưng Tư Đồ Minh vẫn là hy vọng thử một chút, bởi vì sợ hãi, bởi vì không cam lòng, thậm chí bởi vì không ngờ chết. Một ngụm máu tươi phun ra. Tư đồ Minh không tiếc dùng tới huyết độ đại pháp. Trong nháy mắt, Tư đồ Minh tốc độ thậm chí sắp qua lưu quang. Xung quanh cảnh tượng nhanh chóng rút lui. Tư đồ Minh chỉ cảm giác tốc độ của chính mình đã đột phá phía chân trời. Thế nhưng, bất luận hắn làm sao trốn, hắn cùng nhạc long hiên khoảng cách nhưng không có kéo dài một điểm. Linh Nguyệt Lô mắt đột nhiên co rụt lại, kinh hãi trong lòng càng là rời sông lấp biển. Ở Tư đồ Minh tăng vọt trong nháy mắt, hắn đã biết Tư đồ Minh liệu lên rồi mệt. Nhưng dù vậy, Tư đồ Minh động tác như vậy chậm chậm, lại như bị người thả chậm tiến vào phim nhựa. Lực lượng thời gian, cái ý niệm này. Phản phất một cái ma chú bình thường vọt vào ninh nguyện đầu óc tư đổ minh thời gian bị quấy rầy người không đồng ý không thể xuất hiện cảnh tượng trước mắt nhạc long hiên nhẹ nhàng vất tay bàn tay thành chảo tư đổ minh lại như một con bị thưởng thức linh lợi cầu bình thường bị nhạc long hiên thu hồi đến trong tay sư phụ tha tha mạng tha mạng lúc trước ngươi vì sao không buông tha hiển nhi một mạng nhạc long hiên có chút trầm thấp hỏi nội lực khuấy động bão uy thế phóng lên trời khách khách khách một trận giang đậu vang lên giòn giã ở nhạc long hiên trong tay tư đổ minh ở mắt trần có thể thấy tình huống hạ nhanh trong biến hình chậm rãi co rút lại chỉ chốc lát sau bị đè ép thành nhạc long hiên trong bàn tay một cái huyết cầu với anh huyết cầu nổ tung huyết hoa bay múa như gió như sương long vương sự thực chứng minh lệnh công tử cái chết cùng ta cùng thiên mộ tuyết không quan hệ chúng ta trước đoán có phải là cũng nên xóa bỏ linh Nguyệt trịnh trọng chắp tay trên mặt mang lên nhàn nhạt mỉm cười hiền nhi khi còn sống có hai đại tâm nguyện thứ nhất chính là cưới thiên mộ tuyết làm vợ số hai chính là muốn ngươi đi chết xem ở ngươi vì bản tọa tìm ra chân chính hung thủ mức này ngươi có thể có di ngôn ha ha ha Ninh Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ta sớm phải biết. Lấy Long Vương tắt Phong coi như biết rõ hung thủ không phải ta người cũng sẽ không giảng hòa. Ai? Lão giả kia quá yêu thích tình tướng, ta nếu không cầu hắn, phòng trừng hắn là không muốn đi ra rồi. Lần này không hiểu ra sao lời nói để nhạc Long Hiên lông mày hơi hơi một bó, cũng làm cho bên người Phong Tiêu Vũ mấy người không tìm được manh mối. Chỉ có Thiên Mộ Tuyết khoẹt miệng hơi hơi làm nổi lên một tia nhợt nhạt mỉm cười. Khẽ mở bước chân tiến tới Ninh Nguyệt bên người đứng thẳng, hai người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi cong người xuống. đệ tử cung thỉnh sư phụ tiên giá, bất lao thần tiên. Pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, nhất dũng tương hồ, thiên mộ tuyết cung thỉnh vô danh tiền bối hiện thân. Vừa anh, trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Vừa bởi vì nhạc long hiên nổi giận mà bay lên tầng mây, trong lúc bất chợt phảng phất bị người dùng sơn nhuộm thành màu vàng. Đầy trời kim quang làm nổi bật bích lục mặt nước, phảng phất đem toàn bộ hàn nguyệt đàm hóa thành nhân gian tiên cảnh. Nhạc long hiên thay đổi sắc mặt, bởi vì ở trong chớp mắt, hắn tựa hồ bị thiên địa vứt bỏ. Nguyên bản vùng thế giới này chỉ chứa được hắn một người, mà giờ khắc này, nhưng là vùng thế giới này không hề có thứ gì. Lịch Thương Hải cũng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn bầu trời biến hóa. Nhưng dù như thế nào, hắn đều không thể cảm ứng được thiên địa pháp tắc cộng hưởng. Đây là hắn bước vào võ đạo cảnh giới tới nay chưa bao giờ từng gặp phải sự. Bán nhật phù sinh bán nhật điên. bán thế hồng trần bán thế miên. Phảng phất đến từ thiên quốc ca dao, trong chớp mắt màu vàng tầng mây nước ra, vô số hào quang từ trong tầng mây xuyên thấu qua bắn về phía mặt đất, đem nguyên bản huyễn thải lóa mắt thế giới làm nổi bật càng thêm thần bí. Canh khôn đấu chuyển trung hữu tận, Trường Xuân bất lao ngã đầu tiên. Ở kim quang bên trong một bóng người từ thiên chậm rãi hạ xuống, phảng phất thần tiên hạ phàm, phiêu giật dâu ria theo gió bay lả tả, hoa dâm tóc tùy ý dài rác, quần áo cũ rách không chút nào làm cho người ta bẩn loạn cảm giác. liền này ra trận khí thế cùng động tĩnh, toàn bộ thiên địa ngoại trừ hắn cũng không ai. luận tinh tướng, ta chỉ phục hắn. thực sự là chúng ta tấm gương, nhìn mà than thở. ninh nguyệt từ nhạc long hiên xuất hiện đến hiện tại, trên mặt vẫn có thể mang theo mỉm cười, mặc dù nhạc long hiên đáng sợ như vậy, nhưng ở ninh nguyệt đấy lòng lại không có bao nhiêu lo lắng. chỉ vì có một cái không biết sống bao lâu, lão bất tử nói cẩn thận sẽ đến. Từ từ đổ Minh xuất hiện, Linh Nguyệt cũng đã có cái kia loại dự cảm. Mà bất lao thần tiên xuất hiện nhưng là cho Linh Nguyệt cuối cùng lá bài tẩy. Nhưng bất lao thần tiên là cái hoàn toàn không thể nói lý người bảo thủ, không thèm quan tâm bản thân đổ đệ có thể hay không bị người chơi chết. Câu khổ câu sở cũng chỉ đổi tới một cái nhạc Long Hiên không xuất hiện, hắn liền không ra tay hứa hẹn. Nhưng là nhạc Long Hiên đã xuất hiện, cái kia lão ngoan đồng lại vẫn miêu chơi trốn tìm. Lấy bất lao thần tiên liệu tính, nói không chừng không tới cuối cùng bước ngoặt hắn liền không lóe sáng lên sàn. Điểm này Linh Nguyệt không thể làm gì. Sống như một con rùa đen còn như vậy yêu thích tính tướng, Ninh Nguyệt cũng chỉ có thể bại lui. Nhưng Ninh Nguyệt có thể không dũng khí dùng cái mạng nhỏ của chính mình đến tiếp bất lao thần tiên lòng ham chơi nhảy, vì lẽ đó bất dĩ, Ninh Nguyệt cũng chỉ đành mặt dày mời. Bất lao thần tiên ra trận là tương đương chấn động, không chỉ là bên người đoàn hải mạc thiên nhai bọn họ, chính là Nhạc Long Hiên cao thủ như vậy cũng bị bất lao thần tiên gây ra đến động tinh kiểm chế lại. Bất lao thần tiên chậm rãi rơi xuống Ninh Nguyệt bên người, chưa kịp Nguyệt hoàn hồn, một cái lòng bàn tay trực tiếp vỗ vào Ninh Nguyệt chán. Bất lao thần tiên, pháp lực vô biên hai câu này nói còn như một người thoại. Nhưng này tiên thu vạn đại nhất thống giang hồ là ý gì? Vi sư còn sẽ quan tâm này Hồng Trần quyền Dụ. Vi sư sẽ để ý nhất thống giang hồ. Chương 231, sướng hay không sướng? Kỳ thực Ninh Nguyệt rất muốn nói cho bất lao thần tiên, hắn nói chính là một thủng hồ rán mà không phải nhất thống giang hồ. Nhưng lời này cũng chỉ ở đáy lòng Lưu chuyển hóa thành Linh Nguyệt trên mặt nụ cười nhạt nhạt. Hóa ra là vô danh huynh đại giá. Nghe tiếng đã lâu bất lao thần tiên vô danh huynh chính là võ lâm thần tiên sống, nhưng trăm năm qua lại chỉ nghe tên không thấy người, không nghĩ tới nhạc mộng hôm nay thậm chí có may mắn chứng kiến vô danh huynh phong thái vừa vẫn song đồ đệ bất lao thần tiên thân thể đột nhiên cứng đờ chậm rãi trực lên eo lưng hở hướng quay đầu ở quay đầu lại trong nháy mắt nguyên bản có chút hèn mọn mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm túc không giận tự uy khí thế cùng lúc trước bất cần đợi hình thành mãnh liệt so sánh ngươi gọi ta vô danh huynh ha ha ha nghe đạo trước sau đặt giả làm đầu hai người chúng ta đều là đứng hàng thiên bảng đặt chân võ đạo ta xưng ngươi một tiếng vô danh huynh có gì không thể tóc trắng phơ theo gió bay là tả nhạc long hiên giờ khắc này dáng vẻ so với bất lao thần tiên càng thêm mờ ảo xuất trận mà chỉ nhìn bên ngoài. Có lẽ 10 người sẽ có 9 cái cho rằng là Bất Lao Thần Tiên chiếm thiện nghi, thấy thế nào Nhạc Long Hiên tuổi hẳn là càng lớn một chút. Nhạc Long Hiên chắp hai tay sau lưng, dưới chân sóng gọn dập dờn mở ra, Thần Bí Đạo vận phảng phất hóa thành bầu trời, một thân ngông nên mình ta vô địch. Từ khi bước lên võ đạo, trong thiên địa liền cũng không còn đáng giá Nhạc Long Hiên kính người. Bất kính thiên, bất kính địa, lại càng không kính người. Không sai. Bất Lao Thần Tiên tán thành gật gật đầu, trong chớp mắt khí thế của cuộn Tật Phong cuốn sạch, đem Bất Lao Thần Tiên ống tay háo thổi đến mức như cuộn phong kính thảo. Trong chớp mắt bầu trời xám xịt, đen kịt như mực mây trắng hầu như là đột nhiên xuất hiện. Bất lao thần tiên nhẹ nhàng vươn tay, nhiều đám mây lại rất có ngưng tụ hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. bàn tay minh ngông liên miên mấy dặm theo bất lao thần tiên bàn tay mạnh mẽ đập xuống. hừ, cho nghèo. nhạc long hiên khí thế trong dây lát buốt lên, mà trong phút chốc lại mặt không màu sắc. chỉ vì bầu trời cự trưởng vỗ xuống tốc độ quá nhanh, nhanh phản phất vượt qua thời gian khoảng cách. hầu như ở bất lao thần tiên bàn tay đệ xuống trong nháy mắt, cự trưởng đã đi tới nhạc long hiên đỉnh đầu. với anh, trước nhạc long hiên một trường trấn áp lực thương hải. Cái kia cự trường cũng chỉ là mười mấy trượng mà thôi. Lúc đó rời sông lấp biển khí thế lại hầu như đem toàn bộ Hàn Nguyệt đàm nước đều đánh về bầu trời. Mà giờ khắc này, bất lao thần tiên cự trường so nhạc Long Huyền thần hồn bóng mở đại hơn trăm lần. Một trường xuống cái kia động tĩnh liền phảng phất tiểu hành tinh va vào địa cầu bình thường. Và anh, sóng nước cuộn cuộn. Không đúng, hẳn là không có sóng nước. Bởi vì ở trong trước mắt sóng nước đã hóa thành bầu trời, mà dưới chân mặt nước cũng đã thành đại địa. Một lời không hợp liền mở đại chiêu, có lẽ cũng chỉ có bất lao thần tiên làm được. Linh Nguyệt nghĩ cười khổ nhưng hắn giờ khắc này lại chỉ có thể chửi má nó. Bất lao thần tiên cách bọn họ gần quá, chính là nhạc Long Hiên cũng cách bọn họ gần quá. Đánh nhau trước không biết thanh chẳng sao, ngươi mở đại chiêu có nghĩ tới hay không chúng ta cảm thụ? Linh Nguyệt nổ nước bọt lại chỉ có thể ở đấy lòng chạy qua, bởi vì mặt với trước mắt như trời long đất lở như thế, Linh Nguyệt chỉ muốn nói chết chắc rồi. Bất luận Đoàn Hải vẫn là Phong Tiêu Vũ, trên mặt đều trong nháy mắt lộ ra một cái lúng túng tuyệt vọng. Cảm tình bản thân không phải là bị nhạc Long Hiên chơi chết, mà là bị người mình phát đại chiêu cho tiện thể gọi đi trên đời tối hoang đường cái chết cũng chỉ đến như thế đi bầu trời nước trong lúc bất chợt sụp đổ ở hóa thành bầu trời thời gian ngắn ngủi lần nữa như cựu thiên đổ nát bình thường rơi dụ mà ninh nguyệt cũng nhìn nhìn phát sinh trước mắt tất cả lớn như vậy uy thế rội rửa hạ xuống mạnh mẽ như vậy dư uy bao phủ tới coi như mình mấy người lại kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết phần chứ rất kỳ quái ninh nguyệt có thể ở trong chớp mắt nghĩ nhiều như thế khi hắn phát giác vì sao bản thân không có theo hà nguyệt đàm nước ném trên không thời điểm biến cô trước mắt lần nữa vượt qua hắn nhận thức cực hạn nước đổ khó hốt, nhưng hình ảnh trước mắt lại ở nói cho Ninh Nguyệt Câu nói này chính là một cái lừa dối vô số năm lời nói dối. Phảng phất phim nhựa lộn ngược, bầu trời nước bao quát cuốn sạch thiên địa dư huy đều phảng phất bị bàn tay lớn vô hình đông lại bình thường. Càng quỷ dị chính là, cái kia một trưởng vỗ hạ xuống sau khi sản sinh nổ tung cảnh tượng phảng phất có làm lại đảo ngược thời gian bình thường. Thế giới yên tĩnh, thiên địa hình ảnh ngắt quãng, chỉ có cái kia một con hiện ra dậy đặc xương trắng bàn tay mạnh mẽ đặt ở nhạc long hiên đỉnh đầu. Mà còn lại tất cả, phảng phất từ không có phát sinh, không có đánh ra sóng lớn ngập trời, không có hủy thiên diệt địa dư âm, thậm chí. Bất Lao Thần Tiên đều không có ra tay. Nhạc Long Hiên đã bị Bất Lao Thần Tiên một chưởng vô đến đáy lẩm, trên mặt nước chỉ thừa lại. Bước lên biển mây, Bất Lao Thần Tiên thân hình nhẹ nhàng bay lên phảng phất có thể giống mờ ảo xương mù mà thả người bay vút. Nô gọi vô danh, không phải lão phu nguyên bản vô danh, mà là lão phu sống quá lâu quên tên của chính mình." Lão phu 50 tuổi tập võ, 80 tuổi bước vào thiên thiên, 105 tuổi đặt chân võ đạo, ngang qua ba giới thiên bảng, người gọi ta là vô danh huynh. Bất Lao Thần Tiên bình thường cười vui vẻ, nhưng hiện tại Linh Nguyệt biết rồi, lão già này sẽ tức giận hơn nữa tức giận dậy còn rất đáng sợ với anh một cột nước từ thiên mà lên một cái đường kính mười trượng cự long bay lên không phi thân. cự long to lớn phản phất vô cùng vô tận bình thường chính là cái kiệt như thủy tinh bình thường con người cũng so ninh nguyệt lớn hơn mấy lần cự long diệt đạo dường như muốn thay trời đổi đất bình thường mây gió đất trời biến ảo, vô số thiên địa pháp tác phản phất bị cự long khuấy lên trở nên hỗn loạn cả lên còn không thứ thời bất lao thần tiên sầm mặt lại bàn tay vung lên một bàn tay lớn phản phất đột nhiên xuất hiện cự long vô cùng lớn mà ở cự trường trước mặt Lại dường như một con rùi va vào vận đập rồi bình thường. Đùng, một tiếng vang dọn vô số sóng nước phảng phất liền trôi pháo đốt một nửa liên tiếp không ngừng nổ tung. Cự Long không hề sức để kháng bị Cự Trường trong nháy mắt đập nát. Một bóng người rơi rụng cửu thiên, vô lực từ bầu trời nện xuống. Vô cột nước nổi lên bốn phía. ở Ninh Nguyệt ánh mắt cổ quái bên trong, nông cường tự đại nhạc Long Hiên lại bị một cái tát đập về Hàn Nguyệt đằng đáy. Bất lao thần tiên đứng hàng thiên bảng đệ tứ, điểm này chỉ cần là người trong giang hồ đều biết. Nhưng thiên bảng xếp hạng nhưng có trước sau, bất lao thần tiên nếu là đệ tứ. Như vậy thiên bảng bên trong mạnh hơn hắn hẳn là còn có 3 vị. Nhưng hiện tại một màn lại làm cho Ninh Nguyệt đối trời bảng có nhận thức mới, lẽ nào đều là thiên bảng chênh lệch liền lớn như vậy? Ninh Nguyệt biết Bất Lao Thần Tiên ngang qua ba giới thiên bảng, trong năm trước liền đặt chân võ đạo võ công hẳn là rất cao, nhưng coi như cao hơn thứ bảy Nhạc Long Hiên cũng nên có hạn mới đúng. Ninh Nguyệt lúc trước cầu Bất Lao Thần Tiên trong bóng tối bảo vệ, kỳ thực cũng không phải là muốn để Nhạc Long Hiên từ bỏ ra tay đợi Thiên Mộ Tuyết khôi phục công lực. Nhưng hiện tại, Bất Lao Thần Tiên biểu hiện cũng quá ra sức chứ? Quả thực chính là mang Nhạc Long Hiên ép đè lên đánh a. Như từ nước trong đầm chậm rãi bay lên cái kia chật vật bóng người, Linh Nguyệt thực sự không cách nào đem hắn cùng vừa nay ngông cuồng tự đại hầu như người cản thì giết người Phật chặn giết Phật nhạc Long Hiên liên hệ cùng nhau. Bá đạo vô song nhạc Long Hiên, độc chiến hai vị cao thủ võ đạo mà thắng, như thế một cái người mạnh mẽ lại bị người đương con rồi bình thường đi về vô hai lần. Linh Nguyệt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đồng dạng là thiên bảng cao thủ, trên lệch dĩ nhiên lớn đến mức độ như thế. Như vậy thiên bảng thứ nhất ra cát thành, thiên bảng số 2 Huyền Âm giáo chủ, thiên bảng số 3 Thủy Nguyệt công chủ, bọn họ có phải là so bất lao thần tiên càng biến thái? Rối Tung Tóc Bạc không ngừng chạy xuống thủy châu, trắng bệnh khỏe miệng chậm dai tràn ra da đỏ sông tơ máu. Trên người ướt đẫm quần áo dán thật chặt ở trên người. Thời khắc này Nhạc Long Hiên chật vật lại như một con kẻ đáng thương. Đâu còn có tiên phong đạo cốt, đâu còn có thô bạo vô song. Bất Lao Thần Tiên tùy ý hai cái tát trực tiếp dạy dỗ hắn là người. Nhạc tiểu tử, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi nên gọi ta cái gì? Bất Lao Thần Tiên vênh váo trùng thiên lãnh đạm hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vất lên, rất nhiều một cái không đúng liền một cái tát hầu hạ ý vị. Vô danh. Tiền đối Nhạc Long Hiên đồng thời không có Ninh Nguyệt tưởng tượng cứng như vậy khí, ở đã chúng hai cái tát sau khi dĩ nhiên đàng hoàng sửa lại xương hô. Bất Lao Thần Tiên thỏa mãn gật gật đầu, vướt vốt trước ngực Hoa Dương Dao, "Nhạc tiểu tử, ngươi cũng đừng không phục, lao phu chính là ta làm ra ra ngươi ra già cũng thừa sức. Đừng tưởng rằng thiên cơ cấp tiểu tử lấy một cái thiên bảng là giỏi, ngươi còn kém xa." Bất Lao Thần Tiên tựa hồ rất hưởng thụ tinh tướng vui vẻ, ở trên cao nhìn xuống lại nhải cỡ trách Nhạc Long Hiên 15 phút. Hơn nữa Nhạc Long Hiên nhất định phải biết vâng lời thành nghe, ngươi không đồng ý một cái tát trong nháy mắt để ngươi biến ca trạch. Nghe nói Ngươi muốn tìm đồ đệ của ta báo thủ? Hắn chơi chết con trai của ngươi." Bất Lao Thần Tiên trong lúc bất chợt hỏi, âm thanh tuy rằng mềm nhẹ, nhưng phảng phất cuồn cuộn lôi thanh âm nổ ở Nhạc Long Hiên bên tai. "Con trai của ta cũng không phải là Ninh Nguyệt giết chết, đây là một hiểu lầm." Ồ. Bất Lao Thần Tiên bừng tỉnh gật gật đầu, hóa ra là hiểu lầm a. Đột nhiên, Bất Lao Thần Tiên bàn tay vung lên, một đạo kim sắc trường lực xuất hiện ở Nhạc Long Hiên trước ngực. Trường lực xuất hiện quá nhanh, phảng phất sắp qua thời gian không gian. Hầu như ở Nhạc Long Hiên kinh ngạc trong đáy mắt, một trường đã in lại Nhạc Long Hiên lồng ngực. Phốc, tiên huyết bay tung. Sương máu lay động. Nhạc Long Hiên thân hình trong nháy mắt như đạn pháo bình thường bay ngược mà đi. Không phải cũng dám tìm đồ đệ của ta phiền phức. Cảm tình con trai của ngươi là mệnh, đồ đệ của lão phu liền không phải mệnh. Nguyệt Nhi, cho lão phu mở lớn con mắt nhìn. Chiêu này gọi, chúng sinh vô lượng, thiên địa vô dục, bất lao thần tiên hét lớn một tiếng, một trường vô hạ mạnh mẽ đánh vào trên mặt nước. Nhưng mà mặt nước lại phảng phất kiên cố mặt đất bình thường dĩ nhiên không có một tia sóng gợn. Nhưng Ninh Nguyệt lại rõ ràng cảm ứng được, cường hãn nội lực thật dọc theo mặt nước sông thẳng đáy nước. Ầm một bóng người phảng phất đạn đạo bình thường lao ra mặt nước, lại như bị cái gì đánh ra đến bình thường bay về phía trên không. trong miệng máu tươi phảng phất không cần tiền bay là tạ, cái kia thế thảm, để ninh nguyệt đều không thành lòng. Càn khôn nếp bản. với anh, âm dương ngư đột nhiên xuất hiện, dường như muốn xóa bỏ thiên địa hướng về không trung nhạc long hiên áp đi. đột nhiên, không trung nhạc long hiên thân hình lóe lên, trong phút chốc hóa thân ngàn vạn hướng thiên không bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. hừ, bất lao thần tiên nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, chậm rãi ngước nhìn từ lâu mất đi nhạc long hiên bóng người bầu trời lạnh giền một tiếng. nguyệt nhi. Đệ tử ở. Vi sư thay ngươi ra khẩu khí này, sướng hay không sướng? Đệ tử bái tạ sư phụ. Cảm ơn cái rắm. Ngươi cho lão phu nhớ kỹ, sau đó bất luận đối với người nào, đánh nhau chính là không cho thua. Lão phu đánh nhau cả đời liền không thua quá. Ngươi là đồ đệ của ta liền không thể túng. Cái kia, vạn nhất gặp được chính là Nhạc Long Hiên loại kia đâu. Ninh Nguyệt nhất thời liền đau đầu, lão già này đánh nhau giá đánh thua lớn bao nhiêu quán như à. còn như hắn nói xưa nay không thua quá, Ninh Nguyệt là đánh chết cũng không tin. Muốn không thua quá có thể có lớn như vậy quán nghiệm? Trên thiên bảng, ai dám ra tay với ngươi, lão phu sẽ thay ngươi cùng bọn họ nói chuyện. Nói xong, Bất Lao Thần Tiên con ngươi nơi sâu xa, một vệ tinh mang làm người không dét mà run. Chương 232: Về Giang Nam. Trên bầu trời, lần nữa buông xuống vạn đạo hào quang. Bất Lao Thần Tiên hoa lệ lên sàn lại đang hào quang bên trong càng đi càng xa. Tiêu Sái Ca giao rung động thiên địa, thân hình phảng phất chốc ra thế giới tung bay mà đi. Có thể có như vậy sư phụ, thực sự là làm người rất cao Đoan Hải nhìn thiên địa tung khắp kim quang thản nhiên nói. "Ấn Hử, phảng phất sấm nổ ở bên thai nộ vàng." Đoàn Hải trong chớp mắt run run một cái, mồ hôi lạnh xoạt một thoáng từ cái chán tràn ra tỉ mỉ nhỏ xuống. Lịch Thương Hải chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Đoàn Hải phía sau. "A Hải, chúng ta đi." "Đúng." "Là, sư phụ. Trở về mang ám dạ thương pháp luyện một ngàn lần." "A." Đoàn Hải trong chớp mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng môi đều nổi lên run cầm cập. "Một vạn lần?" "Là." "Không biết có phải là Ninh Nguyệt tạo giác?" Đoàn Hải trong giọng nói dĩ nhiên tràn ngập bi phẫn. Ba người mang theo hôn mê hiên viên vô hận thừa dịp băng nổi dần dần mà đi xa. Linh Nguyệt nhìn đi xa đoàn hải đấy lòng có một tia khôn kể không uốn. Có mấy người dù cho bèo nước gặp nhau đều có thể hóa thành chi kỷ, huống hồ đoàn hải còn cùng mình kể vai chiến đấu quá. "Linh Hinh, xem ra mọi việc đã xong, tại hạ cũng nên về thiên cơ các phục mệnh rồi." Phong Tiêu Vũ đột nhiên hào hiệp nói rằng. "Phong huynh ngày khác như đến Giang Nam, tại hạ cần phải cùng Phong huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ." Linh Nguyệt cũng không làm bộ, cùng lên tay cung kính thi lễ một cái. "Ha ha ha. Đó là tự nhiên." "Linh Hinh, Vô Nhai thái tử, Phong mô đi vậy?" Tiếng nói rơi xuống đất. Phong Tiêu Vũ trong lúc bất trận thân hình nhoáng một cái, hầu như trong chớp mắt liền bay vút lên rồi trên không. Biển mây cuộn lên, như tung bay tung bay tiên nhân biến mất ở biển mây nơi sâu xa. Thực sự là như gió tựa mây, được lắm phong thái bất phàm phong Tiêu Vũ. Mạc Thiên nhai ngước đầu một mặt quý mến nói rằng: "Ngươi đâu? Tại sao còn chưa đi?" Linh Nguyệt liếc mắt nhìn cái này hàng quý. "Đi." Thật vất vả suốt cùng một chuyến, không chơi cái tận hứng tại sao có thể trở lại. Đã nói rằng năm tốt, ngày xuân nước biếc như phỉ thúy, mùa hè hoa sen nhuộm trời hồng. Linh Nguyệt Cô muốn đi khanh gia giang nam theo dõi dân tình, ngươi nhưng chớ có làm cho cô thất vọng à? Ngươi dám nữa đưa một câu cô, có tin ta hay không đánh ngươi? Ta muốn đi theo ngươi giang nam, đi cái giám à? Không thấy có người muốn chơi chết ngươi sao? Còn không trở về tốt đẹp điều tra điều tra đi với ta giang nam làm gì? Nguyên nhân chính là như vậy ta mới chịu cùng ngươi đi giang nam à? Ta một người sợ không thể sống về kinh, lại nói ai muốn giết ta còn cần điều tra sao? Ngươi đương thiên nhân hợp nhất cao thủ ở hoàng cung đại nội là rau cải trắng, ngược lại bọn họ đã chết rồi, không có bằng chứng như núi. Ai có thể động hắn? Ngươi thật muốn đi với ta Giang Nam? Linh Nguyệt đột nhiên sừng sộ lên nghiêm túc hỏi. Ngoại trừ đi theo ngươi, ta không chỗ có thể đi a. Vậy ngươi đến bảo đảm, không cho tiết lộ ngươi là Đường Kim Thái tử thân phận, không cho hồ đồ. Còn có, bất luận ngươi đi đâu cũng phải theo ta báo bị. Cái gì? Như vậy không phải là giám thị ta sao? Khà khà khà. Linh Nguyệt đột nhiên lên tiếng lộ ra miễn cưỡng Giang Nam, ngươi là Đường Kim Thái tử, cảnh vàng lá ngọc. Nói khó nghe điểm, ngươi nếu như nơi nào dập đầu, nơi nào vấp ta đều không để nổi. Một lựa chọn, chính là ta mới vừa nói lựa chọn thứ hai chính là ta đem ngươi nhốt lại sau đó qua hết năm nắm ngươi về kinh ngươi chọn cái nào ta là thái tử à mặc thiên ngai bi vẫn nổ nước bọn một câu nhưng cũng ở Ninh nguyệt dâm ý hạ không thể không khuất phục Ninh nguyệt nhẹ nhàng nắm thiên mộ tuyết tay theo ta về giang nam đi ở võ công của ngươi khôi phục trước ta bảo vệ ngươi ân thiên mộ tuyết nhẹ giọng trả lời một câu khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên lộ ra một cái làm cho Ninh nguyệt cũng chớp mắt thất thần tươi cười Ken, ẩn giấu nhiệm vụ đã hoàn thành có hay không để trình hà linh nguyệt sắc mặt đột nhiên bật ra hệ thống không phải kịp thời sao Làm sao còn có thể đệ trình nhận dấu nhiệm vụ? Làm sao? Thiên Mộ Tuyết nhắn nhủi cảm nhận được ninh Nguyệt sắc mặt biến hóa, giơ lên nàng ánh mắt mê người nghi ngờ hỏi. Không cái gì? Ninh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, ở đấy lòng lại xác nhận hệ thống nhiệm vụ đệ trình. Ken, bởi vì là cưỡng chế phát động ẩn dấu nhiệm vụ, vì lẽ đó EXP giảm mất một nửa, cộng thu được 80 vạn EXP. Ken. Hệ thống bên trong xung đột, EXP không cách nào phát ra. Ken. Tự động chuyển đổi thành ký chủ có thể sử dụng vật phẩm, khen thưởng số mệnh trị 10 vạn điểm. Món đồ gì? Linh Nguyệt đấy lòng nổi lên vô số liên ly. Một nhóm bốn người ra Long Môn, ở Phúc tỉnh phủ mua lại một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chính là thượng đẳng gỗ tử đàn làm ra, liền ngay cả kéo xe hai con ngựa đều là năm tuổi trở lên thượng đẳng ngựa khỏe. Vây ánh cùng Thiên Mộ Tuyết chờ ở trong xe ngựa, Linh Nguyệt cùng Quân Vô Nhai ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Từ Ly Châu phía đông đến Giang Châu, vừa đi một ngàn dặm, xe ngựa giòng dã đi rồi nửa tháng mới đến Trường Giang bờ bắc. Lên rồi nộ giao bang Linh Nguyệt tâm tình nhất thời tốt lên. Giang Nam đạo trong tâm mắt, về quê tỉnh liền càng Nộ giao bang tuy rằng cùng hắn có khôn kể ăn Tết, Nhưng Nội Giao Bang cũng xác thực là trường giang nam bắc duy nhất giao thông phương thức. Ninh Nguyệt không biết Nhạc Long Hiên có hay không đã trở lại Nội Giao Bang, nhưng bất luận Nhạc Long Hiên làm sao nghĩ, hắn cùng Ninh Nguyệt tan tiếp xem như là có một kết thúc. Sau đó, chỉ cần Nội Giao Bang không đùa giỡn Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt cũng sẽ không cùng Nội Giao Bang không qua được. Sát hại Nhạc Kế Hiền hung thủ đã tìm tới, hơn nữa bị bất lao thần tiên một trận đánh no đòn, nghĩ đến Nhạc Long Hiên cũng sẽ trở nên thành thật rất nhiều. Bước lên bờ nam trường giang đất hai, Ninh Nguyệt lên bờ địa phương chính là Hàn Giang phụ khu vực, vừa bước lên cảng Linh Nguyệt thật xa liền nhìn thấy cảng bên cạnh dựng đứng một khối to lớn bia đá. Giang Nam đạo hoang nên người. "Đây là ngươi làm ra đến?" Quân vô nhai nghi hoặc nhìn Linh Nguyệt, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đầm hiếu kỳ. "Ta lúc rời đi vẫn không có, đây là gần một tháng làm dậy. Linh Nguyệt có chút đắc ý bản thân kỳ tác. Loại này tranh chữ hoặc là bia đá ở kiếp trước tùy ý có thể thấy được, nhưng ở thế giới này nhìn thấy nhưng cũng cảm giác thân thiết. Ồ, phía trên này bi văn là cái gì? Quân vô nhai như một người hiếu kỳ bảo bảo bình thường chạy đến bi văn phía trước, mà ở bi văn phía trước cũng không có thiếu vây quanh xem người ngoại địa. Giang Nam đạo hành vi Công ước. Số 1, phạm bước vào giang nam đạo võ lâm nhân sĩ, không thể ở bất kỳ thành trấn, nông thôn được võ, người vi phạm coi là khiêu khích giang nam đạo nhận giang nam đạo võ lâm minh cùng giang nam đạo Thiên mạc phủ cùng đánh. Như có ân oán cá nhân cần phải ở không người hoang dã nơi động thủ. Phạm nhìn thấy có người ứ hiếp nhỏ yếu, hiếp đáp lẫn nhau, cần báo bị giang nam đạo võ lâm minh phân đà hoặc các nơi vực thiên mạc phủ, giang nam đạo võ lâm minh hoặc tiên mạc phủ coi sự kiện nghiêm trọng trình độ dành cho người báo cáo khen thưởng. Thứ hai, phạm bước vào giang nam đạo nơi khác võ lâm nhân sĩ hoặc bán đạo nhân Cần trước tiên đi trước Giang Nam đạo võ Lâm Minh đăng ký đi tên, phân phát thông hành đường dẫn mới có thể được đi Giang Nam đạo. Người không đồng ý bị cha ra giả giống nhau loại bỏ Giang Nam đạo. Chuyện này, quy định này cũng quá bá đạo chứ? Bất luận Giang Nam đạo vẫn là Giang Bắc đạo, đều là ta đại chu đất này. Cất bước ở Giang Nam đạo còn muốn sự đồng ý của bọn họ cho phép. Này, vị này tiểu ca là người ở nơi nào? Ở quân vô nhai lời nói bật thốt lên thời điểm, bên người một cái viên ngoại thương nhân dáng dấp mập mạp cười ha hà hỏi. Tiểu sinh từ kinh thành mà đến, nghe tiếng đã lâu Giang Nam vùng sông nước gió hoa tú lệ, Vì vậy mộ danh đến đây. Ha ha ha. Tiểu ca sợ là vì giang nam giai nhân mà đến đây đi. Mập mạp lộ ra một cái chúng ta đều hiểu hèn mọn tươi cười, quả nhiên như ta đoán như vậy, tiểu ca thực sự là kinh thành mà tới. Vì sao ngươi sẽ như vậy đoán? Quân vô nhai tò mò hỏi, Trung Châu cùng Bắc Địa mấy cái châu đều khẩu âm gần gũi. người bình thường chỉ có thể phân biệt phía nam nhân hòa người phương bắc khác biệt, nếu có thể chính xác nhận biết có phải là người kinh thành sĩ vẫn là rất không dễ dàng. Nếu không có kinh thành đến, sao có thể có như thế veênh váo hò hét khẩu khí? Nhưng tiểu ca ngươi cũng đừng không phải mái Có nói là bình sinh không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ góc cửa. Ngươi nếu thật sự đến Giang Nam đạo làm hàng vi chính đáng, đi Thiên Mạc phủ báo bị một thoáng lại có chuyện gì? Thiên Mạc phủ cùng Giang Nam đạo Võ Lâm Minh làm như thế, cũng đúng vì một phương yên ổn. Như những kia Giang Dương đại đạo, Lục Lâm Sơn tặc trà trộn vào Giang Nam đạo, bất luận đối với ta các loại bán dạo vẫn là đối với bách tính bản địa đều là đại uy hiếp. Mà Thiên Mạc phủ cùng Giang Nam đạo Võ Lâm Minh thay chúng ta phân biệt, chúng ta coi như hành tại ít dấu chân người địa phương cũng có thể yên tâm lớn mật đi. Ngươi không thấy phía dưới viết cái kia mấy cái sao? Phàm ở Giang Nam đạo gặp phải kẻ xấu dược tiền hoặc là dọa dâm vơ vét, chúng ta cứ việc tán tài bảo mệnh. Đến thời điểm bất luận đến Giang Nam đạo võ lâm minh vẫn là đến tiên mặt phủ, bọn họ đều như thường lệ bồi thường. Bất quá, những kiêu ngứa tay sẽ phải xui xẻo rồi. Tiểu ca, đến Giang Nam đạo, đáy lòng những kiêu ngạo khí liền thu thu đi. Nhân gia cũng không nói muốn thường xuyên giám thị ngươi cái gì, chỉ có điều đăng ký một thoáng hỏi một chút ngươi tới làm chi liền cho ngươi phát giấy thông hành, sẽ không làm lỡ ngươi chuyện gì. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc, quân vô nhai cung kính được rồi một người thư sinh lễ nghi. Ba bước đồng thời thành hai bước trở lại Ninh Nguyệt bên người, này đều là ngươi làm. Ta chỉ có điều đưa ra cái này thiết tưởng, nhưng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên chứng thực nhanh như vậy. Hơn nữa từ đại gia phản ứng đến xem đúng là có thể bị người rất thuận theo tiếp thu a. Điểm ấy ra ngoài dự liệu của ta. Ninh Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên ở Thẩm Thiên Thu Phụ Tử hiệu suất làm việc, một cái nắm giữ thiên mạch phủ một cái nắm giữ giang nam đạo võ lâm mình, quả nhiên phụ tử ra tay thuận bùm xuôi gió a. Nhân tài a, không nói cái này công ước làm sao? Chỉ bằng cái này làm việc hiệu suất liền so với trong triệu phần 10 quan lại mạnh. Là ai làm? làm sao? nghĩ đảo ta góp tưởng. Linh Nguyệt liếc mắt nhìn có chút đông cứng hỏi. Ngươi đều là của ta người, thủ hạ của ngươi không phải nên là của ta. Đại tài như vậy, như chỉ ở Giang Nam Đạo vậy cũng quá cốt tải. Nhân tài như vậy hẳn là có càng rộng lớn hơn sân khấu. Số một, ta không phải người của ngươi, ta là đương Kim Hoàng thượng người, chờ ngươi làm hoàng đế sau khi nói sau đi. Thứ hai, Thẩm Tiên Thu cùng Thẩm Thanh Mặc dù có thể làm được, là bởi vì bọn họ Kim Lang Thẩm phủ ở Giang Nam Đạo kinh doanh mấy trăm năm. Nếu như thay đổi nơi khác, không ai sẽ cho bọn họ mua món nợ. Vì lẽ đó. Một cái chính lệnh thực thi đầu tiên muốn xem không phải cái này chính lệnh có đúng hay không, có không có lợi, mà là xem cái này chính lệnh thực thi người có thể hay không mang chính lệnh phổ biến xuống. Cho nên nói vì người làm chính trị nhất định không thể tham công liệu lĩnh, bất luận kế hoạch gì đều phải từ từ tính toán, đặc biệt là Giang Nam đạo loại này cải cách. Đây là kế hoạch trăm năm, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Muốn muốn hoàn thành toàn quốc cải cách, cần mấy đời người cẩn thận kinh doanh mới có thể. Giang Nam đạo chính là trường hợp đặc biệt, tuyệt đối không thể sử dụng ở nơi khác. Quân vô nhai nhất thời lộ ra suy tư ánh mắt. Mà Ninh Nguyệt phía sau vánh ánh lại đã sớm hai mắt bốc ra loè loẹt ánh sao, hoa. Cô gia thật là lợi hại, Vũ có thể ăn bàng, văn có thể trị quốc, ngay cả thái Vánh ánh, không cho nhiều lời. Ở bánh ánh muốn đem thái tử điện hạ xưng hô bật thốt lên thời điểm, Thiên mộ Tuyết đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại. Mà ở trong con ngươi của nàng, dĩ nhiên lóe qua một tia bí ẩn tự hào. Chương 233, tiếng vọng. Giang Nam đạo biến hóa có thể nói là long trời lở đất, trên quan đạo ngựa xe như nước, thành trong chấn khắp nơi hỏa thuận vui vẻ. Liền ngay cả nơi khác lại đây bề ngoài hung hãn võ lâm nhân sĩ cất bước Giang Nam cũng biến thành ngoan ngoãn biết điều. Thiên hạ đại đồng a, nếu như ta Đại Chu hoàng chiều bên trong tất cả khu vực đều có thể như lúc này Giang Nam giống như vậy, thật là tốt biết bao. Quân vô nhai rất hưởng thụ Giang Nam phong thổ, cũng rất yêu thích nơi này an nhàn hài hòa hoàn cảnh. Cách Thiên hạ đại đồng còn kém xa lắm đây, lại không nói Đại Chu hoàng chiều tất cả khu vực có thể hay không như giờ khắc này Giang Nam giống như vậy, coi như có thể, cái kia Đại Chu nhưng là thật sự muốn đối mặt thử thách. Linh nguyện không thể đặt phủ cười nhạt. Tại sao? Lẽ nào như vậy còn chưa đủ tốt? Quân vô nhai có chút, xem ra rất tốt, nhưng ngươi hẳn phải biết, này tốt đẹp cục diện là xây dựng ở hết sức tập quyền điều kiện hạn, cải cách thời gian cần tập quyền phổ biến, mà cải cách hoàn thành sau khi cần đem quyền bính lần nữa đánh tan phân chia lẫn nhau lẫn nhau giám sát. Nhưng ta Giang Nam Đạo tập quyền dễ dàng hóa quyền lại khó, bất luận ta thân Kim Giang Nam Đạo tổng bộ cùng Giang Nam Đạo võ Lâm Minh chủ cuối cùng Kim lăng Thẩm phụ tay cầm võ Lâm Minh quyền to cùng Thiên mạc phụ quyền to, như vậy một cái độ cao tập hợp đủ địa phương tổ chức triều đình liền không lo lắng, bởi vì ta Giang Nam Tiểu vì lẽ đó không ảnh hưởng toàn cục nhưng nếu như chín châu đều là như vậy, cái kia thiên hạ đại loạn rồi. năm đó Thái cổ hoàng triều không phải như vậy. quân vua nhai sắc mặt xoặt một thoáng trắng. năm đó Thái cổ hoàng triều sợ dĩ nát tan. không phải là bởi vì Thái cổ hoàng triều yếu đi, mà chỉ là vì phân phong khắp nơi quan lại trưởng quản quân chính quyền to. một cái ngẫu nhiên đốm lửa dĩ nhiên trong nháy mắt nhen lửa ngọn lửa chiến tranh. Thái cổ hoàng triều nát tan, chiến quốc thời đại mở ra. có thể nói Thái cổ hoàng triều là tối làm cho thế nhân hoài niệm triều đại, bởi vì hắn là ở đỉnh cao thời điểm không hiểu ra sao điên đảo. nhìn quân vô nhai sắc mặt trắng bệnh. Ninh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, hiện tại ngươi biết tại sao ban đầu ta nhìn thấy bộ thần đại nhân như thế chột dạ chứ? Nếu như lúc trước sở Nguyên một cái tát đập chết ta, đều là ta đáng đời. Nhưng khi đó Giang Nam đạo tình thế, lại cũng không thể làm gì. Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ tổng bộ là thập nhị lâu tổng bộ, Thiên Mạc phủ hầu như thành cái vỏ rỗng. Mà lúc trước Giang Nam đạo Võ Lâm Minh cũng đã thành lập, ta như không trở thành minh chủ của bọn hắn, Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ liền thật sự nên xóa đi. Ta trầm tư suy nghĩ mới nghĩ tới đây cái không đánh mà thắng vẹn toàn đôi bên biện pháp. Bất quá sau này Giang Nam đạo nên đi nơi nào? ngay cả ta cũng không biết. Hai người nói xong, bất chi bất giác đã đến Kim Lang Thành môn ở ngoài. Vừa qua khỏi buổi trưa, Kim Lăng Thành môn ở ngoài đã người đông nghịt. Thẩm Thiên Thu đến rồi, một đám Giang Nam đạo võ Lâm Minh trưởng môn các phái cũng đến. Thẩm Thanh dẫn dắt một đám Thiên mạc phủ bổ khoái cũng toàn bộ trình diện. Nhìn thấy Linh Nguyệt, tất cả mọi người dồn dập quỳ một chân trên đất. Chúng ta tham kiến minh chủ, cung nên toàn bộ đều đứng lên đi. Linh Nguyệt giờ khắc này đã không giống nửa năm trước như vậy Chúc chắc hiện tại đã có thể thản nhiên tiếp thu đại gia đối với hắn cung kính lễ ngộ. T, khi mọi người ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía ninh nguyệt thời điểm rồi lại không nhịn được miễn cưỡng hít một hơi thiên mộ tuyết một tiếng trầm thấp kinh ngạc thốt lên từ đoàn người nơi sâu xa vang lên minh chủ cùng mộ tuyết tiên tử chuyện này nếu như ta không ngủ nói minh chủ cùng mộ tuyết tiên tử nắm tay tiên tâm ngươi nhất định không ngủ bởi vì ta cũng nhìn thấy rồi minh chủ thực sự là trượng phu to lớn dĩ nhiên có thể mang mộ tuyết kiếm tiên bắt lại chuyện này cứ như vậy coi như minh chủ không có đứng hàng thiên bảng ta giang nam đạo võ lâm mình đã có một cái thiên bảng phu nhân sau này chúng ta cất bước chín châu, ai dám không đúng Giang Nam Đạo võ lâm Minh Cao liếc mắt nhìn, nghị luận sôi nổi, hương phấn kinh hỉ lan tràn đến trong lòng của tất cả mọi người. Thiên Mộ Tuyết bị thương tán công chuyện như vậy bọn họ không thể biết, mà Ninh Nguyệt cũng không thể để lộ ra đi. Thẩm Bá Phụ, ta không ở khoảng thời gian này khổ của ngươi, ta tự bước vào Giang Nam Đạo, một đường đi tới nhưng là cảm xúc rất nhiều, rất nhiều biến hóa thậm chí đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Giang Nam Đạo có thể duy trì như vậy ổn định, tất cả đều là Thẩm Bá Phụ công lao vất vả, Ninh Nguyệt ở đây bái tạ. Minh Chủ nghiêm trọng, đây là lão phu nên làm. Minh chủ đi đường mệt mỏi, ta đã sai người chuẩn bị thỏa đáng, đêm nay thay Minh chủ đón gió tới Trần. Linh Nguyệt cũng không có khách khí, đi thẳng tới Thẩm Thanh trước người. Nhìn như ánh mặt trời bình thường Thẩm Thanh, Linh Nguyệt không tên có loại ái lòng. Nhẹ nhàng một quyền lôi ở Thẩm Thanh ngực, hai người đột nhiên nhìn nhau nở nụ cười. Thẩm Thiên Thu nhìn hình ảnh trước mắt, đáy mắt chảy qua một tia nụ cười nhẹ nhõm. Linh Nguyệt quá chất việt, quá phong hoa tuyệt đại. Mà bây giờ, Linh Nguyệt càng là mang về Thiên Mộ Tuyết coi như không đầu óc người cũng nhìn ra, Thiên Mộ Tuyết cùng Linh Nguyệt quan hệ. Như vậy Linh Nguyệt dĩ nhiên thành sự. Coi như mình trưởng quản Giang Nam đạo võ Lâm minh quyền to cũng không cách nào che giấu Ninh Nguyệt phong mang. Có Ninh Nguyệt ở một ngày, hắn Kim Lăng Thẩm phủ cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí thứ hai. Kim Lăng Thẩm phủ vì Giang Nam đạo kinh doanh mấy trăm năm, muốn hắn đem toàn bộ Giang Nam đạo chắp tay dâng cho người trong lòng nhất định có không cam lòng. Mà Ninh Nguyệt cùng Thẩm Thanh loại kia quan hệ, rồi lại đem hắn không cam lòng lập ở đùng đưa không ngừng vị trí. Thẩm Thiên Thu đấy lòng có khác biệt quan trọng nhất đồ vật, một cái là Kim Lăng Thẩm phủ mấy trăm năm đại nghiệp, mà cái này cùng một cái khác so với rồi lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thẩm Thanh là Thẩm Thiên Thu con trai độc nhất, cũng đúng Thẩm Thiên Thu tất cả. Hắn làm hết thể đều là vì cho Nhi Tử lót đường, mà hiện tại Nhi Tử tựa hồ không chỉ là bản thân ở thay hắn lót đường. Ninh Nguyệt cùng Thẩm Thanh thân như huynh đệ, thứ tình cảm này không phải lá mặt lá trái liền có thể biểu hiện ra. Dù cho là Giang Nam võ Lâm Minh bất cứ người nào đều có thể từ giữa bọn họ cảm nhận được loại kia ràng buộc. Nếu như nói ai là Ninh Nguyệt vô điều kiện tín nhiệm người, Giang Nam đạo võ Lâm Minh cái ý niệm đầu tiên thì sẽ là Giang Nam tứ công tử, mà Thẩm Thanh đã là thiên mạc phủ ngân bài bổ đầu dựa vào hắn lại là Kim Lăng Thẩm phủ công tử thân phận, Linh Nguyệt sau khi đời tiếp theo võ Lâm Minh Chủ không phải thẩm thành không còn gì khác. Đây căn bản không cần chỉ định, ngược lại là đại gia công nhận ý thức. Trở lại Thiên Mạc phủ, Linh Nguyệt đồng thời không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lập tức viết một phần tấu chương hỏa tốc đưa tới kinh thành. Phần này tấu chương, đem ở Ly Châu phát sinh tất cả sự tình đều tỉ mỉ nói ra, đồng thời đối với Ly Châu thế lực phân bố, hiện có trạng thái làm tỉ mỉ nói rõ. Võ Lâm Ly Châu, có thể nói một khi trở lại trước giải phóng. Không đúng, phải nói là trực tiếp đánh trở lại nguyên thủy thời đại có thể nói toàn bộ võ lâm ly châu thế lực toàn bộ nát tan này đối với đại chu hoàng triều tới nói vừa là đại bại cũng là đại thắng bại chỉ là vì chín châu khá mạnh võ lâm ly châu từ chín châu xóa tên đây đối với đại chu võ lực tới nói là một cái tổn thất trọng đại nhưng đại thắng lại hay bởi vì triều đình có thể nhân cơ hội đem ly châu toàn bộ nắm trong lòng bàn tay ly châu giáp giới trung châu lương châu giang châu đem ly châu nắm giữ ở triều đình trong tay có thể làm cho triều đình đối với lương châu trong lúc đó có một cái bước để mang tương lai nếu như thu phục giang bắc đạo Như vậy Trung Châu thì sẽ ở tầng tầng bảo vệ quanh ở trong. Dù cho sau này triều đình cùng võ lâm muốn thật làm một cuộc, Trung Châu kinh thành có thể đứng ở thế bất bại. Ly Châu phương Bắc man tộc bị một cái lịch thương Hải giết trốn về cực Bắc lạnh lẽo nơi, Ly Châu đã không còn là chín châu môn hộ. Tuy rằng tự phế võ công, nhưng cũng không tính quá mức nguy cấp. Viết xong đầu chương, tiết tối thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Linh Nguyệt mới vừa bước vào hội trường, liền nhìn thấy quân vô nhai bên người đã vây quanh một đám người. Cái kia hàng nước miếng vang tung tóe nói rằng Yến Phản Thủy cắt tất cả Đặc biệt là cuối cùng Nhạc Long Hiên nông cùng tự đại độc chiến hai cái cao thủ võ đạo chiến thắng, càng làm cho một đám giang nam võ Lâm Minh cao tầng thay đổi sắc mặt. "Quân minh, Nhạc Long Hiên đã như vậy mạnh mẽ, ngươi cùng linh nguyệt lại là thế nào toàn thân trở ra?" Hạt Lan Sơn trong mắt lập lòe tinh mang, đầy mặt say mê hỏi. Nhạc Long Hiên ở Giang Châu võ Lâm danh tiếng không tốt lắm, hơn nữa đại gia đều xem nội giao bang không quá thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận Nhạc Long Hiên một đời võ học tông sư thân phận, Nhạc Long Hiên ở nam tự một người chấn áp lên vạn giang nam đạo võ Lâm nhân sĩ không thể địch lại được khí chẳng cùng ngang ngược không biết lý lẽ bá đạo vô song tính cách trở thành mọi người đối với hắn ấn tượng duy nhất. Kha kha kha. Cuối cùng các ngươi đoán xem là ai ra tay rồi? Quân Vô nhai hèn mọn nở nụ cười, mê hoặc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là Mộ Tuyết tiên tử ra tay rồi? Thẩm Thanh nhàn nhạt hỏi. Ở giang nam đạo võ lâm nhân sĩ môn trong lòng, Nhạc Long Hiên cùng tiên mộ Tuyết đều là vô địch đại biểu. Mà mà nên năm tiên mộ Tuyết một kiếm thương Long Vương cho bọn họ lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Ai? Mộ Tuyết tiên tử trước chúng đụng, lúc đó còn không phải Nhạc Long Hiên đối thủ. Quân Vô Nhai lẳng lơ lắc cây quạt nhàn nhạt nói đến, "Đừng thừa nước đục thả câu, có tin hay không lão tử không dẫn ngươi đi chơi?" Dư Lãng thu hồi cây quạt nhẹ nhàng đập vào quân Vô Nhai trên đầu, lại nói, "Ngươi thực sự là Ninh Nguyệt đệ đệ. Lưu Vân Tiên Sinh đều có như vậy phong lưu chuyện cũ. Cái này đừng hỏi ta, ta cũng không biết." Quân Vô Nhai sắc mặt một khổ, có chút bất đắc dĩ vước bản thân khuôn mặt, đột nhiên, quân Vô Nhai thu hồi cây quạt hai mắt nhất thời phóng ra vạn vệ tinh mang, đến cuối cùng bất ngoạc, cái kia thiên bảng thần bí nhất, hầu như xưa nay cũng không có xuất hiện quá võ lâm người xuất hiện. Lẽ nào là bất lao thần tiên lão nhân ra người. Quân vô nhai lời nói, liền ngay cả thẩm thiên thu đều trở nên động dung. Ngang qua ba giới thiên bảng, thế nào nghĩ đều cảm thấy như vậy khó mà tin nổi. Một trăm năm trước đã là cao thủ võ đạo, mà hiện tại tuổi thế nào toán đều có một trăm năm mươi vài tuổi chứ. Vì lẽ đó cái này cũng là giang hồ võ lâm đối với bất lao thần tiên truyền thuyết nghe nhiều nên thuộc, nhưng ai cũng không có thế nào coi là thật nguyên nhân. Không người nào có thể sống như thế trưởng, vượt qua trăm tuổi đã là nghìn vạn người chưa chắc có được một, mà 150 tuổi, đó là hàng cổ không có cao thọ. Liên ngay cả khoáng cổ tuyệt kim hiên viên của hoàng, hắn cuối cùng thọ hạn vì 115 tuổi. Không sai. Bất Lao Thần Tiên ra tay rồi. Các ngươi là không thấy, Bất Lao Thần Tiên tiền bối đúng là lục địa thần tiên, vẹn vẹn ba chiêu, chỉ dùng ba chiêu, đánh cho Nhạc Long Hiên hộc máu trốn xa, liền một câu lời hung ác cũng không dám lưu. T. Trình Tề tiếng hít vào văng lên, ở đây cao thủ võ lâm dồn dập cấm khẩu, trong phút chốc bầu không khí trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải nói thiên bảng cao thủ sinh tử tương bác nhất định là Đồng Quy vu tận sao? Thế nào Bất Lao Thần Tiên cường như thế không thể nói lý? Ba chiêu đánh cho Nhạc Long Hiên hộp máu chôn xa. Nếu như không phải cách biệt một trời một vực sao có thể như vậy tạo thành kết quả như thế. Vô Nhai khoác lát thổi lớn hơn, sư phụ lao nhân ra người ra 4 chiêu được rồi. Linh Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, chậm rãi tiến lên. Minh chủ, Minh chủ. Một đám hành lễ trong tiếng, mọi người dồn dập dùng ánh mắt kính sợ nhìn Linh Nguyệt. 4 chiêu, cùng 3 chiêu có khác biệt sao? Đấy lòng của mọi người ngột ngang nổ nước bọt nói. Chương 234: Về nhà ăn Tết. Kinh thành bên trong ngự thư phòng Mạc Vô Ngân yên tĩnh ngồi ở trước đại phê duyệt tấu chương, trầm rãi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng uống một chén trà sâm, nhìn trước mắt cái kia một trường trống chân ghế rửa có chút mẩn người. Cái ghế kia không phải sở nguyên chuyên tòa, bất kỳ được mời vào ngự thư phòng văn võ đại thần đều ngồi ở cái ghế kia trên cùng. Mạc Vô Ngân thương thảo quốc gia đại sự, nhưng chỉ có sở nguyên, để Mạc Vô Ngân nhất là tưởng niệm. Nhưng hiện tại đã hai tháng, sở nguyên đi rồi ly châu, liền cái tin tức đều không có liền biến mất không còn tăm hơi. Ai ở bên ngoài? Đột nhiên, Mạc Vô Ngân âm thanh uy nghiêm vang lên truyền ra ngự thư phòng, khởi bẩm hoàng thượng, là nô tài thủy liên. Thủy Liên A, vào đi. Ngự thư phòng mở ra, một thân đen kỵ quan phục đầu đội cao mũ lão nhân cởi dạng dỡ bước vào ngự thư phòng. Mới vừa vượt qua ngưỡng cửa, lão nhân liền rầm rầm một tiếng nằm sấp ngược lại mạc vô ngân trước án. Nô tài Trần Thủy Liên khâu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng và phúc. Đứng lên đi. Mặc vô ngân hở hững nói rằng, Thủy Liên có cái gì muốn khởi bẩm sao? Trần Thủy Liên chậm rãi đứng lên, xem ra như vậy yếu đuối mong manh, nhưng ai lại biết, cái này nhìn như yếu đuối mong manh lão thái giám nhưng là chấp trưởng cùng thiên mạng phủ nổi danh kính thiên phủ đại đô đốc. Trần Thủy Liên chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một quyển tấu chương, cung kính đưa tới Mạc Vô Ngân trước án. Đây là kính thiên phủ tối nay mới vừa đưa tới dân sớ. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Ly Châu võ lâm minh toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ võ lâm Ly Châu mười không còn một. Hoàng thượng chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể dễ dàng thu hồi võ lâm Ly Châu, quản khống Ly Châu tất cả võ lâm nhân sĩ. Mặc Vô Ngân ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn Trần Thủy Liên như hoa cúc bình thường khuôn mặt tươi cười, ánh mắt bình tĩnh cũng không có mỉm cười. Trần Thủy Liên nhìn Mặc Vô Ngân sắc mặt, nhất thời thu hồi lúng túng tươi cười. Hoàng thượng, lẽ nào ngài không cao hứng? Li Châu võ Lâm Minh là chín Châu võ Lâm cái thứ nhất thành lập võ Lâm Minh. Bây giờ bọn họ bị đánh tan tự nhiên miễn đi chấm đại họa trong lòng. Thế nhưng Thủy Liên A, ngươi thân là kính thiên phủ đô đốc, ánh mắt muốn trường xa không nên chỉ nhìn thấy trước mắt. Li Châu võ Lâm Minh cao thủ tử thương hầu như không còn, nhưng này nhưng cũng ở suy yếu Ta Đại Chu hoàng triều võ lực. Li Châu võ Lâm Minh không chỉ là triều đình đại họa tâm phúc, nhưng cùng lúc cũng đúng Ta Đại Chu con dân. Bây giờ võ Lâm Ly Châu tận phế không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Điểm này ngươi liền không sánh được thiên mặc phủ liền ngay cả một cái tổng bộ đều biết triều đình ở thu phục ly châu sau khi cần tốn bao nhiêu sức lực khôi phục ly châu dân phòng, mà ngươi tấu trương mặt trên cũng chỉ có thật đáng mừng bốn chữ đúng nô tài tội đáng muôn chết nô tài ngu dốt trần thủy liên thuận thế lần nữa ngã quỵ ở mặt đất kinh hoàng nói rằng coi như xong ngươi từ nhỏ tiến cung hầu hạ ba đời quân vương tự bế ở hoàng cung cấm nội ánh mắt ngắn chút cũng là bình thường chớp cũng không có trách cứ ngươi ngươi đi xuống đi phải vâng thuộc hạ xin báo lui trần thủy liên không người xuống thể chậm rãi rút lui một mực tối lui ra ngự thư phòng khép cửa phòng lại mới thẳng người lên trong ánh mắt lóe qua một tia tinh mang tổng bổ linh Nguyệt sao ừ tiếp cận cuối năm mọi việc bận rộn linh Nguyệt ở xem xong thẩm thiên thu đưa tới các đường khẩu cuối năm báo biểu sau khi lại muốn dồn định năm sau kế hoạch người trong võ lâm đơn giản làm tên vì lợi mà cuối cùng vẫn là vì lợi thành danh cũng đúng vì dễ dàng hơn thu lợi các môn phái thường ngày rộng rãi thu đệ tử vinh dự cửa nhà mà mỗi cái độc hành hiệp cũng đều là vì sáng chế một phen danh tiếng tốt khai tông lập phái Những này chính là người trong võ lâm ban đầu tâm dọng chính, khắp nơi lợi ích lẫn nhau và chạm ma sát sản sinh xung đột, mà xung đột cuối cùng bạo phát thành thù hận. Đi qua vô số năm dây dưa hình thành giang hồ yêu hận tình cừu. Nhưng hiện tại võ lâm giang nam đã nối liền toàn thể, không có độc lập ở bên ngoài thế lực, cũng không có cô độc hiệp khách. Coi như có, rất nhanh cũng biến thành không có. Như vậy này trực tiếp bại lộ một vấn đề, chống đỡ võ lâm phát triển yêu hận tình cừu không có, toàn bộ giang nam đạo võ lâm dĩ nhiên mở miệng mất đi phương hướng. Muôn phái thế lực không có lục lâm hảo hán cho bọn họ xoạt danh vọng, xoạt tài phú. Độc hành hiệp không có một trận chiến thành danh, thậm chí hành hiệp trưởng nghĩa cơ hội. Đến cuối năm, đại gia bắt đầu triển vọng năm sau làm cái gì, nhưng trong lúc bất chợt phát hiện, đối với năm sau dĩ nhiên mất đi mục tiêu cùng chờ mong. Điều này sao có thể? Linh Nguyệt nhẹ nhàng thả xuống Thẩm Tiên Thu đưa tới điều tra báo cáo, sắc mặt nghiêm túc nói: "Minh chủ, lão phu cũng cảm thấy này gió không thể chướng. Nếu như đại gia đều như vậy nghĩ, vậy chúng ta này Giang Nam đạo võ Lâm Minh còn không bằng không thành lập. Ít nhất khi đó đại gia còn sẽ vì tụ hận lợi ích mà liều mạng. Hiện tại ngươi xem một chút. Mấy đại tông môn cũng còn tốt." bọn họ cần bồi dưỡng đệ tử, đốc thúc đệ tử tập võ, mà những kia giải rác tiểu môn tiểu phái cùng đồng hành khách, hoặc là nghĩ rời đi giang nam đạo lang Bạt chín châu, hoặc là liền bảo vệ bản thân mảnh đất nhỏ du thủ du thực. như vậy hạ xuống đường nói bọn họ ngày càng tinh tiến, tu vi không rút lui đã là kỳ tích. ngươi xem một chút cái này. linh Nguyệt chậm rãi hướng về thẩm thiên thu đưa tới một cái hồ sơ. hừ, giang nam đạo võ lâm minh đệ tử xét duyệt chế độ. không sai. hàng năm cuối năm đệ tử tư cách xét duyệt, võ lâm minh đệ tử mỗi người đều phải hàng năm một kiểm liên tục 3 năm không thể đạt thành hàng năm chỉ tiêu trực tiếp trục xuất võ lâm minh đương nhiên này con nhằm vào nhàn tản võ lâm minh đệ tử tỷ như tông môn đệ tử như vậy tông môn nhất định phải hoàn thành hàng năm xét duyệt chỉ tiêu bá phụ đây là ta mấy ngày nay thu dọn đi ra ba loại dự luật chế độ ngài thay ta xem một chút có cái gì chỗ thiếu sót vẫn cần ngươi láo chỉ ra chỗ sai ninh nguyệt cười cầm trong tay hai cái hồ sơ đưa lên giang nam đạo võ lâm minh pháp quy hệ thống lính đánh thuê giang nam đạo võ lâm minh liên kết kinh tế sản nghiệp thẩm thiên thu luôn có thể từ ninh nguyệt trong miệng nghe được mới mẹ từ ngữ Hắn từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, chân chính để hắn chấn động chính là này ba cái hỗ trợ lẫn nhau rồi lại tự thành hệ thống chế độ. Pháp quy hệ thống lính đánh thuê, có thể để cho Võ Lâm Minh mỗi từng cái từng cái thể thành viên hoặc là tông môn đều có phấn đấu mục tiêu cùng phương hướng. Thông qua hoàn thành Võ Lâm Minh tuyên bố nhiệm vụ kiếm lấy điểm, thông qua điểm có thể thăng làm cao tầng thành viên hoặc là hối đoái võ công cao thâm bí tịch. Có trường kỳ ổn định mục tiêu, Võ Lâm Minh thì sẽ bắn ra sức sống mới. Mà liên kết kinh tế sản nghiệp vừa là nhiệm vụ điểm khởi nguồn, lại là Võ Lâm Minh đệ tử tài phú khởi nguồn. Khai phá mới sản nghiệp đem tất cả nhàn tản, thậm chí trước đây không ai làm sản nghiệp thống nhất dậy, hình thành kinh tế liên. Kinh tế chuyển động, tài phú có thể nói quần quận không ngừng. Có phong phú tài phú, không lại vì ăn no cái bụng mà buồn dầu, tất cả mọi người cũng sẽ bắn ra càng to lớn hơn nhiệt tình. Mà xét duyệt chế độ, vừa vặn là loại bỏ những kia mục nát, yêu thích miệng ăn núi lợ thật giả lẫn lộn thậm chí đầu cơ trục lợi bại kẻ xấu. Duy chỉ giang nam võ lâm minh bên trong khỏe mạnh kéo dài. nhìn thẩm tiên thu trên mặt kinh ngạc cùng kiếp sợ, linh nguyệt đấy lòng vẫn còn có chút băn khoăn. Bản thân động nói chuyện ba Thẩm Thiên thu một năm mới bên trong phòng trường muốn mệt mỏi gãy chân. Nay ba cái kế hoạch đều là quan hệ đến Giang Nam đạo tương lai thậm chí 10 năm chính sách phương trầm. Bản thân thân là võ Lâm Minh chủ làm hết tay trưởng quỹ Tựa Hồ không tốt làm a? Được, được, quá tốt rồi. Minh chủ, lão phu phục rồi. Minh chủ dĩ nhiên chỉ dùng ngắn trong thời gian ngắn liền có thể quét qua thai hại. Lược thi tiểu kế liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Như vậy kinh tiên vĩ địa, quả thật võ Lâm phúc, quả thật ta Giang Nam đạo võ Lâm hay a? Cái kia, bá phụ, những này kế hoạch phương trầm dị thường rườm rà phức tạp. Những người khác sợ lực có không thua, vẫn cần lao nhân ra ngài nhiều để bộ a. Lực vị trí đến, muôn chết không tử. Thẩm Thiên Thu không những không có lộ ra một tia làm khó dễ cùng không vui, trái lại là một mặt phấn chấn làm cho người ta một loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác, minh chủ dốc hết tâm huyết làm ra kinh thiên động địa như vậy trị quốc lương vương, lão phu liền không quấy rầy minh chủ nghỉ ngơi. Minh chủ yên tâm, lão phu tất nhiên sẽ không làm này hùng vĩ kế hoạch hổ thẹn. Cáo tử. Ninh Nguyệt có chút mê muội nhìn vội vội vàng vàng rời đi Thẩm Thiên Thu, trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích tử, thật dài nô ra một hơi có lẽ người giá trị quan đúng là không giống nhau. đống nhiên, một đạo thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cửa phòng họp. ninh nguyệt ngẩng đầu lên, nhất thời lộ ra một nụ cười xán lạn. mộ tuyết, ngươi thế nào đến đến rồi? trở về rồi một tháng, thiên mộ tuyết trên người khí tức xuất trần càng ngày càng nồng nặc lên. ngươi ở bên ngoài xem ra, nàng chính là mờ áo tiên tử, kinh sợ chín châu nguyệt hạ kiếm tiên. chỉ có ở ninh nguyệt trước mặt, nàng mới lộ ra một kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngạo kiều. ngươi hết bận. thiên mộ tuyết nhìn dần dần đi tới ninh nguyệt nhàn nhạt hỏi, lạnh lẽo âm thanh như hồ nước kiên tĩnh lãnh đạm trong ánh mắt lại lóe qua một tia lo lắng gần đủ rồi thế nào có cái gì tâm sự linh Nguyệt nhẹ nhàng nắm thiên mộ tuyết tay không gì sánh được ôn nu hỏi ta không muốn trụ ở chuyện này thiên mộ tuyết âm thanh có vẻ hơi trầm thấp phảng phất đang do dự có nên nói hay không đi ra ế linh nguyện trên mặt mang lên một tia kinh ngạc phát sinh chuyện gì vậy sao thiên mộ tuyết nhàn nhạt lắc lắc đầu từ vừa mới bắt đầu ta liền không thích ở nơi này vẫn đụ không khí còn có những tia trong bóng tối ánh mắt nghe thẩm thanh bảo hôm nay là người cuối năm cuối cùng một lần hội nghị vì lẽ đó đồng ngốc sớm cùng ta nói mà, linh nguyệt có chút ảo não, những ngày qua hắn xác thực là bận bịu hỏng rồi, cũng không để ý thiên mộ tuyết cảm thụ. thiên mộ tuyết phá công trùng tu, tu luyện lúc đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nếu không là mờ ảo xuất trần động thiên phúc địa, làm sao có thể tu luyện ra trí tinh trí thuần vô cấu kiếm khí? giang nam đạo võ lâm minh tổng bộ tuy rằng cực điểm xa hoa, nhưng dù sao tràn ngập thế tục khí tức, dù cho thân cư hậu viện, ở bị náo động cùng vận đục không khí tự nhiên vì thiên mộ tuyết không thích. được, chúng ta ngày hôm nay liền đi. linh nguyệt hào hiệp nở nụ cười, mọi việc đã xong. Còn lại giao cho Thẩm Thiên Thu cùng Thẩm Thanh bọn họ đi, chúng ta nên trở về đi qua được rất tốt cái năm. Nói làm liền làm là Ninh Nguyệt phong cách, vừa hạ định chủ ý, liền để hạ nhân thay bọn họ đóng gói tốt hành trang. Chỉ dùng nửa canh giờ, một lượng hảo hoa xe ngựa cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Minh chủ, vì sao đi vội vàng như thế? Ninh Nguyệt vừa phải đi, Thẩm Thiên Thu liền mang theo một nhóm lớn người từ giữa môn đuổi tới. Bá phụ mà lại giải sầu, cũng không đại sự phát sinh. Chỉ có điều năm quan sát tới, ta cũng chỉ là nghĩ sớm về nhà ăn ta. Ninh Nguyệt lời nói để Thẩm Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ lại lại mở miệng hỏi Minh Chủ, ngươi cô độc trong nhà vừa không có thân bằng, hà không ngay này Kim Lăng ăn từ làm nghiệp. Quên đi thôi, tuy rằng không có thân bằng, nhưng ta còn có hương lớn a. Từ khi đến rồi Kim Lăng, ta còn không trở lại qua đây, như thế vừa nghĩ đột nhiên nhớ nhà như tên. Bá phụ, cáo từ rồi. Chương 235, Dịch thủy chi hương. Xe ngựa lắc lư du đi rồi, phía trước chính là Ninh Nguyệt đuổi đến xe ngựa, mà mặt sau cùng chính là quân vô nhai xe vừa tải. Thẳng thắn nói, quân vô nhai không một chút nào muốn rời đi Kim Lăng. Khoảng thời gian này Hắn đi theo dư lãng hàng này không biết lãng thành ra sao, cả ngày đi sớm về trễ. Người có tiền đến Tô Châu, coi như đánh xe ngựa cũng chỉ là một ngày lộ trình. Buổi sáng ra thành Kim Lăng, đến đang lúc hoàng hôn đã tiến vào Tô Châu địa vực. Linh Nguyệt đồng thời không có tiến vào thành Tô Châu, mà là trực tiếp rẽ hướng về Dịch Thủy Hương bước đi. Dịch Thủy Hương như trước như nguyên lai bình thường yên tĩnh an lành, xa xa nhìn tới, thành khối đồng ruộng dựa vào núi, ở cạnh sông. Toàn bộ nông thôn cũng chỉ là mấy chục gia đình, mịt mờ khói bếp từ từng nhà ống khói bên trong bay lên. Một chiếc hoa lệ xe ngựa lái vào đầu thôn cũng tự nhiên đưa tới các thôn dân ánh mắt tò mò. Yêu xem trò vui là người thiên tính, mà như thế hoa lệ phú quý xe ngựa, đừng nói hương giá tiểu đạo chính là ở đồng lý chấn trên cũng đúng không tưởng thấy. Nhé, là tiểu người ta Người đây là phát tài rồi hảo gươm về nhà. Vừa tới cửa thôn, một người lao hán hút tẩu thuốc rất xa chào hỏi. Kha đại thúc, người lão cũng còn tốt này một cái a. Ninh Nguyệt trong chẻo âm thanh rất xa chuyện đi. Chỉ chốc lát sau, Ninh Nguyệt bên cạnh xe ngựa liền vây không ít người, còn có tranh nhau rít gạo chạy băng băng hùng hài tử. Xe ngựa bị ngăn chặn, Ninh Nguyệt cũng không tốt lại ngồi trên xe đánh xe nảy xuống dắt ngựa xe đi. Ai U, Tiểu Nguyệt, nghe nói ngươi làm đại quan, Linh tiên Sinh phải biết ngươi có tiến bộ như vậy cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Linh Nguyệt có chút không biết làm sao ứng phó đám này nhiệt tình hương thân, chỉ có thể lộ ra nụ cười thật thả, không có làm cái gì đại quan. Đại gia đừng vây quanh ta, ta cho các ngươi dẫn theo điểm kim lăng đặc sản. Đại gia đến nhà ta đi linh A Tiểu Nguyệt vẫn đúng là hiểu chuyện, chưa quên cho chúng ta mang đồ vào ta. Một vị phụ nhân nhất thời nét mặt tươi cười như hoa hỏi. Sao có thể quên à? Ta lúc nhỏ không có các ngươi chăm sóc, ta cùng Tạ Vân phòng trưởng đều chết đói. Hiện tại kiếm ra chút hình người, ta cũng không thể quên gốc không phải. Cô ra. làm sao đột nhiên biến náo nhiệt? Tiểu thư để ta ra tới xem một chút. Xe ngựa mở ra một cánh cửa, mấy gánh đầu nhỏ vèo một cái chui ra. Tê, chỉnh thể hấp hơi lạnh thanh âm vang lên. Tốt xin sắn cô nương. Tiểu Nguyệt, đây là vợ của ngươi. Phi, không trường lỗ ai đâu. Nhân gia xưng hô Tiểu Nguyệt vì cô ra, Tiểu Nguyệt nàng dâu nhất định ở trong xe ngựa đầu, nhân gia là nha hoàn. Ai du, nha hoàn liền lớn lên như thế xinh sắn, cái kia Tiểu Nguyệt nàng dâu nên lớn lên nhiều đẹp đẽ a với ánh bị đoàn người dừng dược ánh mắt dần mình khuôn mặt đỏ lên vẻ một cái liền rụt trở lại ninh nguyệt cười khổ lắc đầu lôi kéo xe ngựa chen qua đám người hướng mình phòng nhỏ bước đi mà ninh nguyệt xuyên qua đám người sau khi quân vô nhai lại bị nhiệt tình hương thân vây lên ư tiểu tử này như thế nào cùng tiểu nguyệt là một cái khuôn mô bên trong khắp đi ra xung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh để quân vô nhai cả người không dễ chịu lại như một con bị xem xét đại hùng yêu nhưng quân vô nhai hàng này ra mặt đủ hậu hơn nữa cảnh tượng lớn cũng thấy hơn nhiều các vị phụ lao hương thân được ta gọi quân vô nhai Là Ninh Nguyệt thất tán nhiều năm đệ đệ. Lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt bị xe ngựa hạ đại gia bác gái một cái thoá trở lại, vẽ con mông ai đó. Tiểu Nguyệt vừa ra đời thời điểm, Linh Tiên Sinh liền đến. Người xem ra so Tiểu Nguyệt nhỏ 2 tuổi, Linh Tiên Sinh đến chết đều không rời khỏi chúng ta thôn, coi như là Tiểu Nguyệt đệ đệ cũng nên ở chúng ta thôn. Hoan hô cười vang bên trong, một đám người đi tới Ninh ngụ nhà. Vẫn là như lúc rời đi như vậy, trong sân không có cỏ dại rậm rạp, chính là hai cánh cửa lớn trên đều bị dán lên mới câu đối. Ngựa xe dừng lại, Ninh Nguyệt mỉm cười đi tới thùng xe liền, "Mộ Tuyết, chúng ta đến, đến rồi." Ừm. lạnh lạnh âm thanh truyền ra, xung quanh hàng xóm cũng rồn dập nín thở duỗi cổ ra chừng trường nhìn xe ngựa. Vừa nãy một đứa nha hoàn đều đẹp đẽ cùng tiên nữ giống, Ninh Nguyệt nàng dâu lên ra sao tướng mạo. Man xe chậm rãi sốc lên, vội vánh lần mò nhảy xuống xe ngựa. Ở ánh mắt mọi người sáng quắc bên dưới, một con như tuyết giống ngọc cổ tay trắng ngần duỗi ra xe ngựa. Cái tay này, trắng nhắn nhủi, đẹp đến nỗi người hoa mắt. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nắm Thiên Mộ Tuyết tay, Thiên Mộ Tuyết bóng người dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong mắt, xung quanh hương lân mỗi người ngây người như phỗng, bất luận nam nữ. Già trẻ Tất cả đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chằm dài đi xuống xe ngựa Thiên Mộ Tuyết. "Hoa, wow, thực sự là tiên nữ à?" Một tiếng thét kinh hãi quá tốt nửa ngày mới vang lên, ngay sau đó, một trận hấp hơi lạnh âm thanh liên tiếp. "Mộ Tuyết, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, bọn họ đều hàng xóm của ta." Nói xong Ninh Nguyệt hàm hậu nở nụ cười, "Đây là nàng dâu của ta, Thiên Mộ Tuyết." "Ai du, Gegoa." "Tiểu Nguyệt này thật sự muốn nhất phi trùng thiên. Đây chính là đại gia khuê tú chứ? Gia đình bình thường tuyệt đối dưỡng không ra. Ngươi a, chính là không có kiến thức" Tiểu Nguyệt nàng dâu ít nhất phải là quan gia tiểu thư. Chưa từng nghe tới Tiểu Nguyệt làm đại quan sao? Nói không chừng là cấp trên nhà khuyên nữ. Linh Nguyệt không cần thiết giải thích, cũng lời giải thích, cùng quân vô nhai còn có một đám hương thân đem trên xe đồ vật chuyển đi. Tuy rằng những thứ đồ này đối với người mang cao thâm võ công Linh Nguyệt mấy người đến nói không lại là động động thủ chỉ sự, nhưng Linh Nguyệt cũng không có phất đoàn người nhiệt tình. Linh Nguyệt kỳ thực cũng chưa cho đại gia dẫn theo vật gì tốt, kim lăng vị muối, mỗi nhà hai cái. Tuy rằng Linh Nguyệt có thể cho bọn họ càng nhiều, lấy Linh Nguyệt hiện tại giá trị bản thân, phiên cái gấp 10 lần đều không đến nơi đến chốn. Nhưng Ninh Nguyệt không muốn nhường mình và hàng xóm trong lúc đó thuần túy cảm tình bị kín những thứ đồ khác. Mỗi nhà linh đến vịt muối, trên mặt rồn dập treo lên nụ cười vui vẻ. Bọn họ biết dù cho Ninh Nguyệt phát đạt cũng chưa quên bản thân đám này từ nhỏ giúp đỡ hương thân. Điểm này đã rất thỏa mãn, bọn họ đồng thời không phải vì đòi hỏi cái gì báo lại, bọn họ chỉ cần biết rằng Linh Nguyệt tâm ý liền cảm thấy lúc trước làm đều là đáng giá. Thúy Thúy trở nên đẹp đẽ rồi. Linh Nguyệt đem hai cái bọc lại giấy vịt muối đưa tới Chu Thúy Thúy mặt trước. Nhanh hơn nửa năm không thấy, Chu Thúy Thúy hình dạng phát sinh thay đổi cực lớn, càng ngày càng thành thục càng ngày càng có nữ nhân vị. Chu Thúy Thúy cười như mùa xuân nở rộ đoá hoa, đưa tay tiếp nhận linh nguyệt chuyển sang lễ vật, "Linh Nguyệt ca ca, chị dâu thật xinh đẹp, chúc mừng người rồi. Người cũng không kém." Linh Nguyệt thuận miệng cười nói, xoay người đón lấy những khách hương thân. Ở Linh Nguyệt xoay người trong ngáy mắt, hắn đồng thời không có phát hiện Chu Thúy Thúy khóe mắt một giọt phóng ánh nước mắt bị gió nhẹ nhàng thổi đi. Phân đồ vật, tống biệt hàng xóm nhiệt tình. Chỉ có thân là Lý Trưởng Hắc đại gia còn lưu lại Linh Nguyệt sân. Linh Nguyệt rất lâu chưa có trở về, hơn nữa còn dẫn theo nàng dâu thân là lý trưởng hắn muốn ở người trong thôn khẩu bản trên thêm trên tên mới đương người tan hết Ninh nguyệt mới nhẹ nhàng đi tới trước cửa đẩy cửa ra tưởng tượng cho bụi tràn ngập đồng thời chưa từng xuất hiện sân sạch sẽ xé, trong phòng càng là không nhiễm một hạt bụi Ninh nguyệt sắc mặt hơi sững sờ nghi hoặc quay đầu lại nhìn sắc mặt có chút quái dị hắc đại ra. đoàn người đều biết ngươi làm đại quan còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại về này thâm sơn cùng cấp đây chỉ có thúy thúy nha đầu kia một con chờ ngươi trở về năm thì mời họa nàng sẽ đến mang phòng của ngươi thu thập một thoáng không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là trở về rồi tiểu người ta ngươi hiện tại là có tiền đồ Đúng là khổ rồi Thúy Thúy nha đầu kia. Không tên, Ninh Nguyệt Tâm có chút trầm trọng. Đúng rồi, Thiên nha đầu, ngươi là người ở nơi nào? Ly Châu. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt trả lời, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không tên nghi hoặc. Ly Châu nơi nào? Trong nhà còn có những người nào? Hắc đại gia cũng không phải chú ý Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng ngữ khí, môn hộ lớn tiểu thư đương nhiên phải có thân phận, đối với người nào đều lời nói nhỏ nhẹ mềm nhẹ có vẻ không đủ long trang. Hắc đại gia, ngươi đây là? ninh Nguyệt nghi hoặc giải với hỏi. Hắn không phải vợ của ngươi à? tiến vào nguyên linh gia môn ta thế nào cũng phải cho nàng nhập cái ta chờ đến năm ta tốt đồng thời báo danh trong huyện đi chúng ta còn không lời còn chưa nói hết thiên mộ tuyết trực tiếp cầm lấy ninh nguyệt ống tay háo ngắt lời hắn ta gọi thiên mộ tuyết nhà ở ly châu mai sơn phù mẫu đều mất trong nhà chỉ có một mình ta ai lại là cái số khổ hại tử được rồi tiểu nguyệt là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên người khác thành thật tâm nhãn cũng thực sự Người đi theo hắn có thể rộng lượng bảo đảm sẽ không bị ủy khuất thay linh nguyệt nói rồi một trận lời hay Hắc đại gia đẩy mặt cười ha hả xoay người rời đi Ninh Nguyệt nhà. Người thanh thật, tâm nhãn cũng thực sự, hắn nói chính là ngươi. Quân Vô Nhai trợn to hai mắt nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Không giống sao?" Ninh Nguyệt hơi hơi nheo mắt lại, nhất thời sợ đến Quân Vô Nhai cái cổ co rụt lại run lên một cái. Ninh Nguyệt nhà vốn là có ba cái gian phòng, trước đây Ninh Nguyệt một cái, Ninh Khuyết một cái còn có một cái làm phòng khách. Đơn giản thu thập một thoáng, Thiên Mộ Tuyết cùng ánh ánh vào ở Ninh Nguyệt gian phòng, mà Quân Vô Nhai liền bị sắp xếp đến phòng khách. Đem Dương lớn tiểu hồng chuyển về đến gian nhà. Ninh Nguyệt hoạt động một chút cánh tay chuẩn bị động thủ làm cơm. Thúy Thúy quá tới thu thập nhà ở so Ninh Nguyệt tưởng tượng còn nhỏ hơn trí, thật sự quả thực là mang Ninh Nguyệt ra sản thành nhà mình thu thập. Liên ngay cả hơn nửa năm vô dụng đồi bát gáo buồn đều tẩy cực kỳ sạch sẽ. Nghĩ tới đây cái từ nhỏ thanh mai trúc mã nữ hải, Ninh Nguyệt đấy lòng dâng lên một tia hụt hẹn. Tình yêu vốn dĩ liền là ở thời gian chính xác gặp phải chính xác người, mà Ninh Nguyệt cùng Chu Thúy Thúy, tuy rằng nhận thức rất lâu, nhưng nguyên bản cảm tình lại chỉ hình ảnh ngắt quãng khi còn bé đùa dở chơi đùa thời gian. Dương Chu Thúy Thúy phát hiện mình đã lớn lên phát hiện bản thân đối với Ninh Nguyệt cảm tình thời điểm, cũng đã tiếc nuối bỏ qua thời gian chính xác. Thiên Mộ Tuyết xuất hiện có lẽ là số mệnh căn bài, đương Ninh Nguyệt mở mắt ra sau khi, ở đấy lòng của hắn chỉ để lại hai người cái bóng. Một cái là sau khi sống lại nhìn thấy người thứ nhất, thực Dượng. Cái thứ hai, chính là như thần nữ bình thường Thiên Mộ Tuyết. Vốn cho là, mình và Thiên Mộ Tuyết trong lúc đó hôn ước chỉ là một chuyện cười, liền chính hắn cũng không dám coi là thật chuyện cười. Nhưng là, này làm sao lại không phải Ninh Nguyệt tự ti? Nếu như thay đổi hắn bây giờ, Lúc trước còn có biết dùng hay không đối sự chuyện cười tâm thái đối xử này một hồi hốt nước. Thiên Mộ Tuyết ở Phong Hoa Tuyệt Đại thời điểm như trước đồng ý thực hiện này một hồi không ngang nhau hốt nước, này nguyên bản liền không phải nhục nhã, mà là ơn nặng. Linh Nguyệt, cần ta giúp bận việc sao? Thiên Mộ Tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nhà bếp, chấm như tuyết bóng người lại như giờ khắc này chân trời vừa bay lên ánh trăng. Chương 236, như vậy hiền lành. Ngươi biết sao? Linh Nguyệt nhất thời cảm giác buồn cười, coi như mất trí nhớ trước Thiên Mộ Tuyết, cũng nhất định sẽ không làm cơm càng có thể hướng mất trí nhớ sau khi. Không biết, ngươi dạy ta a. Được rồi. Linh Nguyệt cầm trong tay rửa sạch củ cải đặt ở án trên này, trước tiên mang cụ cải đi bỉ, sau đó cắt thành lát cắt. Lát cắt, muốn mỏng bao nhiêu, có thể có bao nhiêu mỏng thì có nhiều mỏng. Với anh, trong phút chốc, một đạo linh áp bay lên, Ninh Nguyệt kinh hãi quay đầu chỉ thấy một ánh kiếm phản phất thiên hỏa bình thường ở trước mắt tỏa ra. Kiếm khí như cầu rồng, ánh kiếm như điện, hầu như lóe lên liền qua, Thiên Mộ tuyết lần nữa thu kiếm đứng ngạo nghễ, được rồi. Mồ hôi lạnh dọc theo cái trán chảy xuống, linh Nguyệt dại ra ánh mắt cũng chậm chậm khôi phục thần thái. Lột cái ra, linh lực cường quyền khí áp như sấm Các cái món ăn, kiếm quang lấp lóe hàn mang như gió. Nay Thiên Mộ Tuyết phòng trừng cũng không biết thái rau cùng chém người khác biệt đi. Hai cái đầu vèo một cái rụt trở lại, Quân Vô Nhai một mặt nghĩ mà sợ liếc nhìn bên người hênh hoánh, "Tiểu thư nhà ngươi thường ngày cứ làm như vậy cơm. Ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ta thường ngày có thể làm cơm." Vênh gánh dùng liếc si ánh mắt tà liếc nhìn mắt Quân Vô Nhai, "Cái kia Thiên Mộ Tuyết vì sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đi nhà bếp hỗ trợ? Ngay cả ta đều không đi." Ừm. Vênh gánh nghi hoặc cảm, có lẽ chỉ là vì cái kia gọi Thúy cô nương đi. Nhìn ra Cô nương kia rất yêu thích cô ra. Tuy rằng nàng không biết võ công, cũng không tiểu thư dễ nhìn, bất quá, nam nhân không đều yêu thích hiền lành nữ nhân sao? Ha ha, hiền lành. Quân Vô Nhai làm làm ra cười, hơi hơi rụt cổ một cái. Tới gần Tết đến, thành Tô Châu lại rơi xuống một trận tuyết lớn. Hoa tuyết bay múa, cho thế giới mang đến một kia ma huyền ý vị. Ninh Nguyệt tọa ở trong viện yên lặng đánh đàn, tiếng đàn lung dung cuộn sạch bầu trời hoa tuyết. Thay đổi người thường, nếu như đội lấy tuyết lớn ở trong sân đánh đàn đó là ngu đận. Mà đối với Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết tới nói đây là tư tưởng Hoa tuyết phảng phất bị cái gì dẫn dắt một nửa, tiên tính bay trúng quanh linh nguyệt chậm rãi bay xuống. Dù cho đại địa đã bị nhuộm thành trắng như tuyết, linh nguyệt trên người như trước không có dính lên một mảnh hoa tuyết. Thiên Mộ Tuyết ngồi ở trên ghế nằm yên tĩnh đọc sách, khóe mắt thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn một ánh mắt trong viện phong thái chắc việc linh nguyệt. Khí thế của nàng càng ngày càng xuất trần, liền ngay cả quân vô nhai cũng cảm giác được rõ rệt, Thiên Mộ Tuyết cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Chỉ có ở linh nguyệt mặt trước, Thiên Mộ Tuyết không lại giống như bay lên cửu thiên tiên nhân. Bởi vì ở linh nguyệt trước mặt, nàng sẽ lộ ra nghi hoặc, lộ ra chăm chú, có lúc sẽ lộ ra nhợt nhạt mỉm cười tiếng đàn dừng lại, đinh nguyệt hơi xúc động nuốt thầm thanh một lần nữa chế tác đàn cổ. Hắn cầm tâm kiếm thai đã đại thành, phát động cầm tâm kiếm phách đã không lại cần tiếng đàn hỗ trợ. cầm tuy tâm sinh, hầu như vây tay một cái liền có thể đánh ra cầm tâm kiếm phách. có thể chẳng biết lúc nào, bản thân dĩ nhiên đối với cầm có khác cảm tình. cầm tâm kiếm phách nguyên bản là hoàng cấp võ học, tương lai chỉ cần đem âm dương ngũ hành thuộc tính cô động ở kiếm thai bên trong liền nhưng chân chính bước lên cảnh giới võ đạo. nhưng kiếm thai đại thành hiển nhiên không phải cầm tâm kiếm phách điểm cuối, có lẽ sáng chế cầm tâm kiếm phách thiên huyền nữ cũng chưa hoàn thành kiếm phách ngưng chứ. đinh nguyệt nghĩ nhất thời cảm giác thấy hơi đáng tiếc. nay khúc tiên gọi là gì? thiên mộ tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên tò mò hỏi. dương xuân bạch tuyết. nay từ khúc rất êm hai, ý cảnh sâu xa, tiếng đàn kỳ hảo. võ công của ngươi đã nửa bước thiên nhân hợp nhất chứ? đúng đấy, ngươi đâu? linh nguyệt chậm rãi thu hồi cầm đi tới thiên mộ tuyết bên người. còn thiếu một chút, nhanh hơn. ngày mai là giao thừa, ngươi muốn ăn cái gì? linh nguyệt gỡ bỏ để tài ôn nu hỏi. vừa nghe đến ăn, đừng nói xúc ở trong góc ôm linh nguyệt trong nhà vạn quyển sách sách cuồng gặm quân vô nhai. Liền ngay cả thường ngày tính tình lạnh nhạt thiên mộ tuyết cũng trong đôi mắt hiện ra ánh sáng. Ngươi làm cái gì đều được? Ninh Nguyệt chủ nghệ đi qua mấy ngày nay tự mình thử nghiệm đã đặt vững hắn quốc bảo cấp bếp trưởng địa vị. Dùng Quân vô nhai lời nói, chính là cung đình ngự chủ tay nghề cũng không sánh được Ninh Nguyệt một phần mười. Cái kia, chúng ta ăn lẩu đi. Ninh Nguyệt lập tức vỗ bàn nói, khí trời như thế lạnh, thích hợp nhất ăn lẩu. Nguyên liệu nấu ăn cái gì Ninh Nguyệt từ Kim Lăng lúc trở lại cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mấy ngày trước dịch thủy hương, lại bắt đầu 1 năm 1 lần cô thịt lợn, Ninh Nguyệt phân đến thịt lợn đủ hắn ăn được tháng riêng 15 lợn ở thời đại này là thịt rẻ, nhưng Linh Nguyệt lại biết lợn toàn thân là bảo chính là thủy thú. Sáng sớm trời còn chưa sáng, xa xa pháo đã bùn bùn vang lên. Từ lúc mấy tháng trước, từng nhà cũng đã đi rừng trúc chém trở về trúc tiết. Từ đêm 30 Tết bắt đầu, pháo sẽ vang đến ngày mừng 3 Tết. Ở trong tiếng tháo, nguyên bản yên tĩnh quạng cuế dịch thủy hương trong chớp mắt tràn ngập năm vị. Vành Ánh cùng quân vô nhai vui vẻ kéo một chuỗi pháo lao ra sân. Đối với bọn hắn hai người tôi nói, những ngày tràn ngập dân gian phương thức ăn mừng như vậy mới mẹ chơi vui. Một cái thái tử, một cái không buồn không lo tiểu nữ. Ở trong tuyết vui vẻ này, pháo trúc tiếng vang lên, bùm bùm âm thanh cực kỳ vui rội. Đột nhiên, trong tuyết xuyên ra một tổ thỏ. Vánh Ngánh nhất thời hưng phấn bỏ lại trong tay pháo hướng về thỏ phóng đi. Thêm món ăn rồi, Quân Vô Nhai hét lớn một tiếng, mấy cái lên xuống vẻo đuổi theo thỏ vô một cái hai con thỏ lỗ thai nâng lên. Này, như ngươi vậy sẽ chảo thương bọn họ. Vánh Ngánh âm thanh lanh lảnh như em thai âm phủ. Quân Vô Nhai quay đầu đã thấy nàng trong lòng ôm một con đại bạch thỏ run lẩy bẩy. Làm thương bọn họ. Chốc lát nữa chúng nó chính là một nội thịt, còn quan tâm điểm này. Quân Vô Nhai nhất thời cảm giác buồn cười. A, ngươi muốn ăn bọn họ? Thỏ đáng yêu như thế ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Vành Ánh nhất thời không làm, Bành quai hàm tức giận nói rằng, Tiểu Trư Tử cũng rất đáng yêu, nhưng ngươi như vậy thích ăn heo sữa quay. gà vịt cừu lợn, bao quát thỏ đều là dùng để ăn. Nếu không, ngươi trong lồng ngực con kia dùng để chơi, trong tay ta hai cái dùng để ăn. Nhân gia vốn là toàn gia, ngươi lại muốn bọn họ vợ con ly tán cửa nát nhà tan, còn muốn đem chúng nó ăn đi? Vành Ánh lẹo lẹo con mắt dần dần bao hàm lệ quang, Quân vô nhai nhất thời có loại khuôn kể tội ác cảm trong lúc nhất thời kinh ngạc không cách nào thích tử. Ha ha ha, quân Minh, vì lẽ đó ngươi vĩnh viễn không muốn nỗ lực cùng nữ nhân giảng đạo lý, bởi vì không giảng đạo lý là nữ nhân to lớn nhất đạo lý. Vừa dứt lời, một đạo trắng như tuyết bóng người phảng phất thú linh bình thường lóe lên ở quân vô nhai trước người. Lạng hóa, ngươi làm sao đến rồi? Quân vô nhai nhất thời vui vẻ, khoảng thời gian này nhưng làm hắn khó thở hỏng rồi. Tuy rằng vẫn cùng ánh ánh chơi đùa, nhưng dù sao trai gái khác nhau nào có cùng dư lãng bọn họ chơi đến như vậy trắng trợn không tiêm rẻ. Tiện Tay đem hai con thỏ nhét vào ánh ánh trong lồng ngực, liền một cái hướng về dư lãng trong lòng lễ vật chụp tới. Ngươi nên gọi ta lãng ca, đừng không lớn không nhỏ. Tiện tay cầm trong tay quả tặng ném tới quân vô nhai trong lồng ngực liền hướng về Ninh Nguyệt gian nhà đi đến, ngày hôm nay là đêm 30 Tết, ta đoán Ninh Nguyệt muốn đại triển thân thủ. Ta nếu không đến, không phải muốn tiếc nuối một năm. Lãng hóa, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi đi vào. Nhìn Dư Lãng muốn hướng về nhà bếp đi, quân vô nhai nhất thời lên tiếng trận lại nói: "A, còn đối với ta bảo mật, vậy ta càng hiếu kỳ hơn, Ninh Nguyệt, ta đến rồi." Vừa đẩy ra cửa phòng bếp, vừa tiến vào một cái đầu, Dư Lãng thân thể bỗng nhiên cứng đờ phản phất giống như bị chạm điện trong phút chốc bay ngược mà đi. Kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm lấp loé. Phòng bếp này bên trong ở đâu, là ở nấu ăn, vốn là hai cái kiếm đạo cao thủ ở liều mạng tranh đấu. Dư Lãng vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền bị kiếm khí ép người kinh sợ tối lui, phòng trường người bình thường trực tiếp sẽ bị hồn chết. Ta gọi ngươi đừng đi, là ngươi không nghe. Quân vô nhai cố nén cười, nhưng khẽ run vai, nhưng là bán đi nội tâm của hắn. Bên trong là Mộ Tuyết tiên tử cùng Ninh Nguyệt. Dư Lãng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, ngươi không phải nhìn thấy sao? Nhưng là Mộ Tuyết tiên tử. Nàng nàng, nàng giúp đỡ linh nguyệt nấu ăn, ta cảm giác, ta còn chưa tỉnh ngủ, dư lãng liền thoại đều không lưu loát, đầu lưỡi phảng phất đánh kết bình thường. tiểu thư nói, nàng muốn làm một cái hiền lành thê tử. vánh oánh ôm ba con phảng phất ngủ thỏ cười nói, hiền lành, như vậy hiền lành pháp, phòng trưng cũng không đủ mạnh mẽ trái tim rất khó tiếp thu đạt được, linh nguyệt cũng coi như là lợi hại rồi. chẳng được bao lâu, thẩm thanh cùng hạt lan sơn còn có diệp tầm hoa cũng tới, giang nam tứ công tử tập hợp tự nhiên lại không thể thiếu tỷ võ luận bàn một phen, quân vô nhai thêm vào vánh ánh. 6 người ở trên mặt tuyết đánh thành một đoàn. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đồng thời không có ở trong phòng bếp bận bịu bao lâu, lấy vô công của bọn họ cùng thái giao tốc độ, hầu như cũng phân là phút quyết định sự. Nồi lẩu chuẩn bị nguyên bản liền đơn giản, một cái nước dùng cần phải cố gắng hâm chế, còn có một chút cần hầm món ăn tìm chút thời giờ. Cái khác nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần cắt gọn là được rồi. Chu cửa phòng mở ra, Ninh Nguyệt đột nhiên hiểu ý nở nụ cười. Ngoài sân trên mặt tuyết, 6 người phân chia hai đội đánh tuyết trượng. Thân hình tung bay, kinh lực năng dọc. Chỉ là 6 người đánh tới tuyết trượng lại bị đánh ra thiên quân vạn mã khí thế. Khi thấy 6 người dĩ nhiên lại nhặt nổi lên tính trẻ con, Ninh Nguyệt đột nhiên cũng có một điểm ý động. Tiếng rít một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang nhằm phía trong sân. Bàn tay cơ tới, một cái cầu tuyết liền bị Ninh Nguyệt mò ở trong tay. Xì, si, một tia sáng trắng hóa thành lưu quang bắn nhanh ra, ở Dư Lãng buông thả trên khuôn mặt nhỏ nhắn vỡ vụn hóa thành đầy trời vụ băng. "Ninh Nguyệt, ngươi!" Dư Lãng nổi giận, mò lên cầu tuyết hướng về Ninh Nguyệt đánh tới. Ninh Nguyệt thân hình lấp lũe, đang phong tạo cực thiên nguyệt phảng phất trên mặt tuyết u linh bình thường. Bất luận Dư Lãng làm sao truy sát, Ninh Nguyệt đều có thể ung dung không đội né tránh. Mãn Ninh Nguyệt cầu tuyết lại tinh chuẩn đáng sợ, trong chốc lát, chiến trường 6 người lần lượt từng cái bị Ninh Nguyệt điều danh. Trong ngay mắt, 6 người đột nhiên dừng động tắt lại, liếc mắt nhìn nhau. Dư Lãng khệ miệng đột nhiên nứt ra âm u cười gằn, "Mấy ca, Ninh Nguyệt hiện tại võ công đại thành đã không đem chúng ta để ở trong mắt. Đoàn ngươi nói làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao? Cùng tiến lên." Quân vô nhai gào gào gọi cầm lấy cầu tuyết hướng về Ninh Nguyệt vây công mà đi. Bốn đại công tử liếc mắt nhìn nhau lộ ra đầy mặt cười xấu xa, thân hình loé lên đem Ninh Nguyệt bao vây vào giữa. "Ninh Nguyệt, xem nguyên lần này chạy thế nào?" Bốn phương tám hướng cầu tuyết cực kỳ xảo quyệt tấn công tới, Ninh Nguyệt dù cho khinh công chắc việc, nhưng đối mặt bốn phương tám hướng thế tiến công trong lúc nhất thời lại cũng chỉ có chống đỡ lực lượng. Kha kha kha, Bạo Vũ Lê Hoa dư lãng hét lớn một tiếng, dơ lên một cái to lớn cầu tuyết mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt quân đến, cầu tuyết trong lúc bất chợt nổ tung, hóa thành như giọt mưa bình thường tuyết nhỏ cầu hướng về Ninh Nguyệt phô thiên cái kiểm đánh tới. Ta sát. Như thế hung tàn. Chương 237: Tạ Vân trở về. Xì, sì, một đạo kình phong vang lên, đẩy trời cầu tuyết đột nhiên bị một đạo tuyết lãng cuốn sạch trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi trước mắt mọi người một hoa Ninh nguyệt bên người đột nhiên có thêm một cái trắng như tuyết bóng người có thể thêm ta một cái sao lạnh lạnh thanh âm vang lên thiên mộ tuyết mặt không hề cảm xúc đảo qua một loại dại ra ánh mắt đánh a Ninh nguyệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn trong tay hai đám cầu tuyết hóa thành sao băng một cái vô vào quần vô nhai trên mặt cũng đem dại ra mọi người thay đổi trở về chơi đến tận hứng làm sao còn lo lắng được tới ngươi có phải là thiên mộ tuyết có phải là thiên địa thập nhị tuyệt ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hai người độc chiến dư lãng các loại năm người mà huế ngấn một người đứng ở một bên vỗ tay hoan hô, đánh tới cuối cùng, liền ngay cả thiên mộ tuyết trên mặt đều lộ ra khoái ý tươi cười. có lẽ đây là nàng bình sinh lần thứ nhất vui vẻ chơi đùa. chơi đùa một cái buổi chiều, ở trên trời dần dần tối tăm thời điểm, đoàn người vây lên khổng lồ bàn tròn, mà Ninh Nguyệt bưng lên đại hỏa nồi chiêm cứ bàn tròn hơn một nửa. mấy người đều xoa xoa tay, nghe nước dùng tỏa ra nồng nặc hương vị, nhìn trước mắt xếp đầy mỏng như cánh ven nguyên liệu nấu ăn, còn không ăn đã là một sự hưởng thụ. Ninh Nguyệt đếm lấy trên bàn vây quanh người, yên lặng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xa xa cái kia một chiếc cô độc đèn nước. Mắt bên trong lộ ra một tia nhàn nhạt hổ thẹn. Đột nhiên, một đôi tay lạnh như băng nắm lấy Ninh Nguyệt bàn tay, người đang suy nghĩ cái kia Thúy Thúy cô nương. "Không, không có." Ninh Nguyệt tuy rằng trong miệng nói xong, nhưng trong ánh mắt chột dạ liền ngay cả một bên ánh ánh cũng không gạt được đi. "Người đã nói với ta, giao thừa là toàn gia đoàn viên tháng này." Dịch Thủy Hương từng nhà đều nhiệt nhiệt náo nháo, liền ngay cả nơi này, cũng có thân bằng hảo hữu đến tự chỉ có Thúy Thúy cô nương cô độc một người vượt qua. "Ta tuy rằng không thích tình cảm thân mật của nàng đối với ngươi, nhưng phần ân tình này, ngươi lại không thể làm làm không tồn tại, chúng ta cùng đi chứ?" Thật sự, Linh Nguyệt kinh hỉ quay đầu, hắn thực sự không thể tin được, tính tình lãnh đạm Thiên Mộ Tuyết sẽ như vậy hiểu ý mà hắn cũng lần thứ nhất từ Thiên Mộ Tuyết trong miệng được ta không thích nàng đối với ngươi tình nghĩa nói. Một dòng nước ấm chảy xôi nội tâm, Linh Nguyệt đến lúc này mới coi như xác nhận, Thiên Mộ Tuyết đấy lòng rốt cục có sự tồn tại của chính mình. Chu Thúy Thúy nhà đèn đuốc có chút tối tăm, xa xa nhìn tới có vẻ cô độc như vậy. Coi như đến gần rồi môn, Chu Thúy Thúy trong nhà cũng không nghe được một điểm âm thanh, mỗi nhà vui cười độc này, một nhà chờ đợi ở cô độc trong đêm giao thừa. Đát đát đát, rõ ràng tiếng gõ cửa vang lên vừa bung lên thức ăn Chu Thúy Thúy thân hình du lên trên mặt treo lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc ai ai vậy Thúy Thúy là ta Linh Nguyệt ca. ca. Chu Thúy Thúy trong mắt đột nhiên bắn ra kinh hỉ thần quang trong phút chốc khỏe mắt nước mắt hiện lên cấp tốc xóa đi lệ quang Chu Thúy Thúy ba chân bốn cẳng vọt tới trước cửa mở ra cửa lớn Linh Nguyệt Kaka ca ca. đột nhiên Chu Thúy Thúy thân hình lần nữa cứng đờ nàng nhìn thấy Linh Nguyệt bên người đẹp đến nỗi nàng tuyệt vọng tiên mụ tuyết toàn thân áo trắng phảng phất trên mặt trăng bay xuống như là tiên nữ chị dâu cuối năm đến nhà ta ăn cơm tất nhiên Ninh Nguyệt tấm áp lời nói để Chu Thúy Thúy tâm thần run rẩy dữ dội. Nguyên Lai, like. còn có người nhớ tới ta. Nguyên Lai, like. Ninh Nguyệt ca ca cũng không nhớ. Không hay lắm chứ. Có cái gì không tốt. Nhà ta còn có mấy cái tử kim lang chạy tới kẻ tham ăn đây. Dư lãng bọn họ ngươi cũng nhận thức, đều là người mình, cùng đi náo nhiệt. Đột nhiên, một vệ sáng từ đàng xa chợt lóe lên. Một đạo màu vàng bóng bẩy phản phất từ bên trong sông tới bình thường thẳng tắp nhào tới Ninh Nguyệt lồng ngực. Ai u, vừa tải. Ngươi cũng biến nặng. Xem ra Thúy Thúy đem ngươi hầu hạ cùng đại gia như nhau a. Thả xuống vượn tài, Linh Nguyệt quay về Chu Thủy Thủy ôn nhu nở nụ cười, đừng ngại ngủng, này có thể không giống phong nha đầu a. Đi thôi. Đã lâu chưa thấy vượn tài, Linh Nguyệt phảng phất có rất nhiều lời nói muốn đối với vượn tài nói. Một người một chó đi ở phía trước, mà Thiên Mộ Tuyết cùng Chu Thủy Thủy yên tĩnh đi ở phía sau. Vượng tài a, thân là một con chó, ngươi nên có chó giác lộ a. Đem mình ăn như thế mập, phòng trừng chạy trốn đều không chạy nổi. Như vậy chó, không thể nhìn nhà không thể đánh săn bắn phòng trường cũng chỉ có thể rế thịt. Hùng. Húng, ta nói ngươi ngươi còn dám mạnh nữa a. Gâu gâu nhìn ở mặt trước mắng nhau một người một chó, theo sau Lương Chu Thúy Thúy đột nhiên che miệng giống như nở nụ cười. Liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết bình thẳng trên mặt, cũng làm nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. "Chị dâu." Hừ. Thiên Mộ Tuyết quay mặt sang Hiếu Kỳ nhìn Chu Thúy Thúy, ánh mắt như hồ nước bình tĩnh, không có bài xích, không có cam ghét, thậm chí không có một ly một tí phản cảm. Trong suốt trong con người mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, dù cho liền một cái phổ thông ánh mắt, lại có thể làm hắn lòng của người ta nhảy. Khó trách Ninh Nguyệt ca ca sẽ như vậy yêu thích người, chị dâu lớn lên thật là để mắt. Chu Thúy Thúy có chút dướk cao nói rằng, Hắn yêu thích ta không phải là bởi vì ta lớn lên dễ nhìn. Thiên Mộ Tuyết Âm Thanh Tham thẳm vang lên. Vừa bắt đầu, Ninh Nguyệt biết cùng ta hôn nước thời điểm, hắn còn nghĩ cùng ta thủ tiêu hôn nước đây. Ồ, vậy hắn nhất định chưa từng thấy chị dâu, không biết chị dâu lớn lên đẹp mắt như vậy. Không phải. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra hai chữ. Lúc đó ta liền đứng ở trước mặt hắn. Cái kia Ninh Nguyệt ca, ca nhất định là sướng đến phát rồi rồi lấy vì mình đang nằm mơ đâu. Chu Thúy Thúy bưng miệng nhỏ nô đùa nở nụ cười. Đúng rồi chị dâu, ngươi cùng Ninh Nguyệt ca, ca hôn nước. Là trước đây thật lâu liền định ra sao? Ừm, gần như 20 năm. Chu Thúy Thúy rơi vào trầm mặc, mở mịt ánh mắt nhìn phía trước bước đi Linh Nguyệt. 20 năm trước, thật sớm à? So ta biết Linh Nguyệt ca ca còn muốn sớm. Ba người yên tĩnh đi tới, mới vừa bước vào sân, vừa tài liền khét lên ầm ỉ hóa thành Lưu Quan hướng về sân một chỗ nhà kẻ điên cuồng gào khét. Linh Nguyệt nghe hiểu vượng tài hưng phấn, kinh hỉ theo vượng tài ánh mắt nhìn về phía mái hiên. Một cái lẳng lơ bóng người, bưng một vò rượu ngửa đầu ra sức uống. Bọn chuột phương nào? Trong chớp mắt, quát to một tiếng từ trong nhà vang lên. Linh Nguyệt đến chưa kịp nói chuyện một đạo thân hình phản phất đạn pháo bình thường đánh vỡ cửa sổ. hừ. trên mái hiên bóng đen kheo lên một tiếng, thả xuống trong tay vỏ rượu. si. Sì, hạc lan sơn trước người đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang ngục trời, khí thế như cầu vồng sông thẳng vươn đỉnh. Bàng bạc uy thế mang theo trí cương trí dương khí tức, khí huyết khuấy động, cực nóng phản phất ngày mùa hè lò lửa. đãng ma kiếm pháp. bóng đen nhẹ giọng hét một tiếng, trong trước mắt, một đạo linh lực trụ phóng lên trời. ở linh lực trụ bên trong, một đạo tinh mang tự cái hung của hắn lên, phản phất trong nước dập dờn hoa sen ở trong khoảnh khắc dâm thời gian nhịp đập tràn ra. anh. Kiếm khí như mưa, bắn ra vạn đạo hào quang. Hầu như điện thạch hoa hỏa trong lúc đó cùng Hạc Lan Sơn kiếm khí chạm vào nhau. Sóng khí cuồn sạch, hai đạo kiếm khí phát sinh kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt, bóng đen dưới chân mái hiên hóa thành tình vũ bay tán loạn. Gào gừ ô ô, vừa tài chưa từng gặp qua như vậy uy thế. Trong nháy mắt phát sinh một tiếng hét thảm con đôi thu về đến linh nguyệt phía sau. Ta sát. Linh nguyệt lồng ngực nhất thời hòa lên, giao thừa các ngươi chỉ là đến nhà ta. "Ngươi", ở linh nguyệt vừa muốn lên tiếng trong nháy mắt, lại là một đạo linh lực trụ phóng lên trời. "Hừm, còn có cao thủ" Thân hình lói lên, người đã xuất hiện ở Hạc Lan Sơn bên người, một chảo nắm lấy Hạc Lan Sơn phía sau lưng nhẹ nhàng vung lên đẩy trở lại. Mà vào thời khắc này, dư lãng bọn họ đều đã hóa thành lưu quang dần hiện ra sân. Linh nguyệt không trung không hề mờ lực, nhưng thân hình nhưng có thể xoay chuyển trong chớp mắt xuất hiện ở bóng đen trước người. Ngón tay hợp thành kiếm, hơi điểm nhẹ. Một đạo kiếm khí phảng phất vượt qua thời gian không gian xuất hiện ở bóng đen trước người. C, trong trước mắt, một đạo rực rỡ áng mây màu phảng phất bầu trời buông xuống cầu vồng. Ở bóng đen còn ở kinh ngạc trong nháy mắt một đạo thân ảnh màu xanh trong lúc bất chợt xuất hiện một trường hướng về linh nguyệt lồng ngực đánh tới nửa bước thiên nhân hợp nhất linh nguyệt ánh mắt ngưng lại ngón tay tung bay đem không trung đồng bể hoa sen điểm lạc mỗi một đóa hoa sen lại như nổ tung lựu đạn bình thường đang bị kiếm khí điểm lạc trong nháy mắt muốn nổ tung lên Hừ, linh nguyệt lạnh rên một tiếng hai tay muốn lên ở trước ngực hóa thành một cái huyền diệu dấu tay trong chớp mắt bầu trời vừa sáng một đạo lóe nhàn nhạt hào quang bóng mờ đột nhiên xuất hiện bóng mờ cao chừng mười trượng phản phất đỉnh thiên lập địa người khổng lồ bình thường khí thế như cầu vồng khí cơ trong phút chốc hình ảnh ngắt quãng thời gian. linh nguyệt hai tay múa lên, bóng mờ cũng dường như linh nguyệt tay bình thường hóa thành chiến thần xé rách bầu trời. mẹ nó, thần hồn hợp nhất. vậy bóng đen đầu tiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thủ hạ nhưng là không một chút nào chậm. trường kiếm lên không, một đạo ánh kiếm tận trời mạnh mẽ hướng về linh nguyệt đỉnh đầu đánh xuống. gờ chúng sinh vô lượng, bóng mờ đột nhiên hóa thành nghìn phương trường ảnh, ánh kiếm pha thoái, bầu trời hào quang cũng trong nháy mắt bị một trường đánh nát. linh nguyệt một trường phủ xuống, bầu trời hai bóng người như đá tảng bình thường rơi dụng. Mà Ninh Nguyệt bản tay phản phất bầu trời bình thường mạnh mẽ đè xuống. Không muốn, bóng người màu xanh đột nhiên kinh ngạc tốt lên, thân hình lóe lên liền tới đến bóng người màu đen bên người. Nạo Nghệ đứng thẳng, ngón tay cuốn lên một trường hướng thiên không bàn tay đánh tới. Ninh Nguyệt ánh mắt hơi run run, nếu như mình không lưu thủ, một trường này hạ xuống hai người kia dù cho không chết cũng đến còn lại nửa cái mạng. Nhưng cái này thân ảnh màu xanh là làm sao tránh thoát tinh thần tỏa định của mình từ bản thân dưới trưởng đạo tẩu. Nếu đào tẩu, vì sao còn muốn xông vào bản thân dưới trưởng vững vàng đón đỡ lấy hắn tuyệt đối không thể chịu được một trường. Trong mắt Vô số ý nghĩ lóe qua trong lòng, mà trong nháy mắt, trên đất bóng đen đột nhiên bắn người mà lên một trường đem bóng người màu xanh đẩy ra Ninh Nguyệt bản tay bên dưới. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, là ta." Bóng mở tiêu tan, Ninh Nguyệt bóng người phảng phất tơ liễu bình thường nhẹ nhàng bay xuống, ánh mắt không tốt nhìn có chút chật vật bóng người màu đen, "Phí lời, ta nếu không là sớm biết là ngươi, ta sớm một trường vỗ chết ngươi rồi." "Vậy ngươi còn ra tay như thế tàn nhẫn?" Tạ Vân nhất thời có chút uất ức, mà nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt cũng tràn ngập nồng đậm vui mừng. Tạ Vân lúc rời đi, Ninh Nguyệt vừa nhập Thiên mặt phủ, Nguyên bản căn dặn Lỗ Đạt chăm sóc thật tốt Linh Nguyệt để hắn có thể bình an vượt qua một đời. Nhưng không nghĩ tới, Linh Nguyệt liền như vậy đạp gió mà lên, ngăn ngắn 2 năm không tới, đã là vang vọng võ lâm Giang Nam đạo võ lâm minh chủ, trong thiên hạ tối kinh tài tuyệt diễm cao thủ thanh niên. Ngươi còn có mặt mũi nói, trong tay ngươi chính là cái gì? Cha ta tồn kho bên trong cuối cùng một vỏ rượu a. Ngươi vẫn đúng là xuống tay được. Linh Nguyệt một tay nhấc lên tạ vân cổ áo, đoạt quá trong tay hắn vỏ rượu, nhẹ nhàng lay động, sắc mặt nhất thời đen rường như trong bóng đêm màn đêm. Chương 238: Thối nát Bắc Điệu Bà Châu. Hắn là bằng hữu ngươi. Hoangnên hoan nên. Linh Nguyệt không nói gì bùng ra tạ Vân cổ áo, hướng về bên cạnh hắn cái kia trên người mặc trường bảo màu xanh thanh niên tuấn tú nhìn tới. Thanh niên tựa hồ không cách nào thích đứng trước mắt đột nhiên chuyển biến hòa phong, quay về Linh Nguyệt lộ ra một cái ngại ngùng tới cười. Thanh niên lớn lên thật sự rất tuấn tú, rất khó tưởng tượng như thế một cái ôn nhã thanh niên tuấn tú sẽ cùng tạ Vân cái này lôi thôi dâu quai nón phảng phất đại thúc tuổi trung niên người trở thành bằng hữu. há Hắn gọi cô Hồng Diệp, là ta ở Lương Châu nhận thức bằng hữu." Đối với Giang Nam phong thổ say mê đã lâu cho nên mới theo ta tới xem một chút. Tiểu Nguyên Nguyệt, ngươi hẳn phải biết ta muốn về ăn Tết chứ? Biết, làm sao? Rượu ngon, thức ăn ngon có phải là đã chuẩn bị kỹ càng? Ồ, đột nhiên, Tạ Vân duỗi cổ ra hướng về nỗ lực người, Vật gì tốt, thật là thơm a. Xin hỏi các hạ chính là cùng Linh Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu Tạ Vân, thật là cao thâm tu vi. Dư Lãng một mặt lẳng lơ lắc cây quạt chậm rãi đi tới. Không sai. Tạ Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, như hai ánh kiếm bắn về phía đẩy mặt mỉm cười Dư Lãng. Trong chốn giang hồ có thể có cỡ này phong thái? đại mùa đông cũng không quên đông đưa cây quạt cao thủ thanh niên ngoại trừ Giang Nam tứ đại công tử bên trong đạp nguyệt công tử ta nghĩ cũng không có ai thực sự là tại hạ hành hội hành hội ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu hai cái nưu tầm nưu mã tầm mã người phảng phất là vừa gặp mà đã như quen vẻn vẹn bẹn một cái bắt chuyện khoảng cách giữa hai người liền bị tiêu trừ hầu như không còn phảng phất rất lâu không thấy bạn cũ bình thường Ninh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ một cái chán dư lãng lang thang cùng Tạ Vân hèn mọn quả thực là hợp như trời đất nếu như hai người bọn họ trở thành bằng hữu không biết muốn đưa cái này giang hồ thay họa thành ra sao. Dư Lãng đem rằng nam tứ công tử cùng quân vô nhai phân biệt giới thiệu cho Tạ Vân, mà vào lúc này, Thiên Mộ Tuyết phảng phất nhân gian tiên tử bình thường chậm rãi đi tới. Thiên Mộ Tuyết khí chất mờ ảo xuất trần, hơn nữa theo tu vi tinh thâm. Nếu như không phải nàng cố ý xuất hiện, khí thế của nàng sẽ để những người khác người tự động không để ý sự tồn tại của nàng. A, Tạ Vân đột nhiên trợn to mắt lộ làm ra một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Sắc mặt xoạt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, tay run rẩy chỉ như hắn đâm ra anh kiếm. Cho tới sợ đến như vậy sao? Ninh Nguyệt xem thường liếc Tạ Vân một ánh mắt, liền ngay cả dư lãng hiện tại cũng dám cùng Thiên Mộ Tuyết đùa giỡn thậm chí còn đồng thời ném Tuyết. Nhưng Tạ Vân hàng này lần nữa nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết vẫn là cái kia một bộ thấy quỷ tướng dạng. Ninh Nguyệt, hắn là ai? Thiên Mộ Tuyết âm thanh trước sau như một trong suốt, mà đối diện Tạ Vân lại lô mắt đột nhiên co rụt lại dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn Ninh Nguyệt. Bởi vì Tạ Vân phi thường rõ ràng, Thiên Mộ Tuyết gặp qua bản thân, không ít thấy quá bản thân hơn nữa còn đối với mình rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó Thiên Mộ Tuyết hỏi ra lời này, Tạ Vân trước tiên liền nhận ra được không đúng. Mộ Tuyết. Hắn là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, Tạ Vân. Thiên Mộ Tuyết hơi hơi ngạt thủ, quay về Tạ Vân nhẹ nhàng thi lễ, gặp qua Tạ đại ca. Phúc, Tạ Vân chỉ cảm thấy trước mắt một trận long trời lở đất, ngay cạnh chân lão đạo. Nếu không là cô Hồng Diệp ngăn, phòng trường Tạ Vân trực tiếp một đầu ngã xuống đất. Gần như được rồi, làm tiếp làm liền quá rồi. Đừng ở bên ngoài ngốc đứng, đi vào ăn cơm. Mọi người dồn dập hoan hô đi vào trong nhà, đi ở phía sau cùng cô Hồng Diệp đột nhiên kéo kéo Tạ Vân ống tay áo, ngươi đệ đến cùng thân phận gì? Xưa nay chưa từng thấy ngươi thất thố như vậy. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên. Tạ Vân hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi phun ra một câu nói. Cô Hồng Diệp thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt nhất thời cũng treo lên biểu tình kinh hãi. Hít sâu vài khẩu hơi lạnh, mới bình phục nội tức khuấy động tâm tình. Bên ngoài lại bắt đầu bay lên hoa tuyết, chừng 10 người vây quanh nổi lẩu cũng đúng một sự hưởng thụ. Diễm qua 3 tuần đồ ăn qua năm vị, bởi vì Thiên Mộ Tuyết tồn tại cứng ngắc bầu không khí cũng dần dần tiêu tan. Tạ Vân cùng dư lãng này đối với hàng quý quắc lác công phu sàn, sàn nhau, hai người Thiên Nam Địa Bắc hải tuổi chỉ chốc lát sau cũng đã mặt đỏ tuyệt Tạ Vân. Ngươi ở Lương Châu đến cùng phát sinh cái gì? Ta nhớ tới 2 năm trước ngươi còn chỉ là hậu thiên bắt trọng cảnh, mà hiện tại, ngươi vậy mà đã nửa bước thiên nhân hợp nhất. Bữa tiệc quá một nửa, Linh Nguyệt đột nhiên hỏi. Mà điểm này, cũng đúng giang nam tứ công tử bọn họ khá là cảm thấy hứng thú. Dù sao không phải mỗi người đều là Linh Nguyệt như vậy yêu nghiệt, Linh Nguyệt chưa từng có thiếu. Chương 239: Phụ chỉ vào kinh. Mấy đêm tuyết rơi ngừng lại, hơi ấm ánh mặt trời ở trên trời tỏa ra vạn đạo kim quang. Thành Tô Châu ở ngoài trên quan đạo, một đội xe ngựa ép quá băng tuyết ở trên quan đạo chạy như điên mấy mấy kính thiên phủ cao thủ thân mang màu đèn trang phục hoạt động, trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng, trên người quan bảo bên trên đeo thú văn. Chật lưới tuấn mã, đem trung gian xe ngựa bảo vệ quanh ở chính giữa. Đại nhân, chúng ta đã đến thành Tô Châu ở ngoài. Một cái mật thám đột nhiên chắp tay quay về xe ngựa nói rằng: Thái tử ở nơi nào? Thái tử điện hạ cùng Ninh Nguyệt đều ở Ninh Nguyệt nhà cũ dưới quê. Lập tức qua. Tuân mệnh. Quân vô nhai đưa vườn eo bước ra sân, nhìn lên bầu trời cao dương khỏe mắt một bên lại vẫn mang theo giọt nước mắt. Sa Sa Ninh Nguyệt ở mất công sức sát tuyết, trên nóc nhà Thiên Mộ Tuyết ôm Tiếu Yên tĩnh đứng không biết làm cái gì. Đột nhiên, Quân Vô Nhai con mắt hơi hơi nheo lại, ở phía xa tuyết trắng phần cuối, một đội đen kịt khoé mã chính nhanh chóng chạy tới. Kính Thiên phủ hành dinh. rốt cục đến rồi. Quân Vô Nhai tệ nhạt đánh một cái hà hơi. Thiên Mộ Tuyết thản nhiên bay xuống, Ninh Nguyệt cũng dơ cái sẹn trở lại sân. Đoàn xe gào thét vọt tới, bước qua tuyết động đến gần rồi Ninh Nguyệt gia tộc cũng chút nào không có ý dừng lại. Ninh Nguyệt sắc mặt nghiêm lại, ngón tay nhẹ nhàng ở trước người vung lên. Một đạo kiếm khí bắn nhanh ra ở cửa ra ba trượng ra vạch ra một đạo rõ ràng hoàn câu luận cấp tốc chạy vội chiến mã mở mịt gian dừng lại, có mấy thất chiến mã thậm chí cao cao vung lên chân trước, chỉnh thể xung phong đội ngũ trong phút chốc hiện ra một trận hoán loạn. Linh Nguyệt kiếm khí cho chiến mã muôn nồng đậm nguy cơ, dù cho dừng lại nỗ lực, như trước bất an dám bước chân phát sinh từng trận tiêu gạo. lớn mật phía trước người phương nào cả gan tứ quấy nhiễu kính tiên phủ đặc sứ, thanh âm lanh khóc từ mặt nạ màu trắng bên trong truyền đến, lén xông vào nhà dân coi như bị đánh chết cũng xứng đáng chứ. mấy vị, Linh Nguyệt không để ý chút nào từ tôn nói. Đối với Kính Thiên phủ Hành Vi, hắn chỉ cảm thấy tẻ nhạt. Loại này hạ mã huy hoặc là cố ý hiện hiện có thể dưới cái nhìn của hắn chính là cháu đi thăm ông nội, nếu như Kính Thiên phủ khí phách lớn một chút cũng tuyệt đối không thể dùng như vậy giả côi thủ đoạn. Các các các giác. không hổ là Thiên Mạc phủ gần trăm năm qua lớn nhất thiên phú nhân tài một trong. Thiên vệ, các ngươi những này thủ đoạn ở Ninh tổng bộ trước mặt liền không muốn biểu dấu. Vâng, đại nhân. Xe ngựa nhẹ nhàng kéo dài, một cái đầu đái cao mũ thân mặc màu đen quan phục lão thái giám chậm rãi bước ra rèm cửa ở thủ hạ nâng đỡ xuống xe ngựa. Nô tài cao đức tưởng Tham kiến thái tử điện hạ. Lão thái giám vừa xuống xe ngựa, lập tức cung cung kính kính đi tới quân Vô Nhai trước người quỳ xuống hành lễ. Nô tài tham kiến thái tử điện hạ. Một đám kính thiên phủ gián điệp bí mật dồn dập kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất, đi theo lão thái giám như nhau dập đầu hành lễ. Hóa ra là cao công công a, ngươi cũng đừng nói ngươi một đám thuộc hạ. Chính ngươi không phải như thế làm ra vẻ. Rõ ràng người mang cao thân võ công, lại ngụy trang đến mức một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ. Vừa qua hết năm, các ngươi vội vội vàng vàng như thế tới rồi là có ý gì? Quân Vô Nhai một mặt nặng nề, trong mắt Cao quý khí thế dâng trào ra hướng về trước mắt quỷ xuống mọi người đè xuống. Cao Đức Tường mặt tươi cười đứng lên, chút nào không để ý quân vô nhai chế cười. Thái tử điện hạ, ninh tổng bổ, xin mời tiếp chỉ. Thánh thượng cầu dụ, hai vị không cần quỷ xuống, liền đứng nghe chỉ đi. Nói xong, Cao Đức Tường tiếp nhận người bên cạnh ngồi gấm, từ bên trong lấy ra màu đen thánh chỉ triển khai dùng hắn đặc biệt dây thanh bọc được. Thánh thượng lệnh, thái tử mọi việc đã xong, làm cho thái tử mau chóng về kinh không nên ở bên ngoài lưu lại. Mệnh tiên mạc phủ tổng bổ ninh nguyện chọn ngày vào kinh diện thánh. Khâm thử. Thần mệnh. Nhi thần tuân chỉ. Cao Đức Tưởng chậm rãi thu hồi thánh chỉ đưa tới Ninh Nguyệt trước người, Ninh Tổng Bố. Theo lý mà nói, ngươi bị nhận mệnh vì Giang Nam Đạo thay quyền tổng bổ, đang hoàn thành giao tiếp sau khi lễ già nên mau chóng vào kinh diện thánh, lại còn muốn chờ đến Thánh Thượng chuyển xuống thánh chỉ đến xin ngươi. Nay Thiên Mạc Phủ từ trước tới nay kim bài tổng bổ bên trong, ngươi xem như là người số một. Thái tử điện hạ, Thánh Thượng thật là tưởng niệm điện hạ, kính xin điện hạ theo nô tài tất cả cùng đồng thời về kinh đi. Gấp cái gì? Ninh Nguyệt không phải cũng phải kinh thành diện thánh sao? Cô cùng hắn đồng thời về kinh. Thái tử, xin mời không nên cùng bọn ta làm khó dễ. Thái tử thân phận đặc thủ, vẫn là mau chóng về kinh để phòng bất trắc. Thái tử cùng linh tổng bộ đồng thời, lão nô thực sự không yên lòng. Ý của ngươi là, Linh nguyệt bảo vệ không được cô, mà ngươi nhưng có thể. Quân vô nhai con mắt hơi hơi nheo lại, hai đạo lịch mang phảng phất mũi kiếm bình thường bắn về phía hơi hơi không người cao đất tượng. Kính Thiên phủ chức trách chính là thủ hộ hoàng thất an toàn đồng thời giám sát quan lại địa phương, mà Thiên Mạc phủ nhưng là giữ gìn một phương ổn định, khống chế giang hồ võ lâm. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, hộ tống thái tử về kinh do lão nô làm hẳn là càng tốt hơn. anh trong chớp mắt, thiên điệu biến sắc. Cường Hán uy thế phảng phất bầu trời hóa thành nhất tay hướng về Cao Đức Tường áp đi. Trong ngay mắt, đừng nói kính thiên phủ gián điệp bí mật bị dọa đến mặt không màu sắc, chính là Cao Đức Tường sắc mặt cũng soạt một thoáng trở nên trắng bệnh. Vào lúc này, Cao Đức Tường mới chú ý tới đứng ở ninh nguyện bên người nữ tử. Theo lý thuyết, như thế một cái phong hoa tuyệt đại mỹ đến không giống nhân gian nữ tử, bất luận nơi ở nơi nào đều sẽ là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Nhưng lại cứ bất kể là Cao Đức Tường vẫn là dưới tay hắn một đám kính thiên phủ, tất cả đều không để ý thiên mộ tuyết tồn tại, mãi đến tận khí thế bàng bạc như Thái Sơn áp đỉnh. Bọn họ mới cảm nhận được loại kia do sâu trong nội tâm tàn mát ra sợ hãi. Linh Nguyệt Trêu tức nhìn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra cao đức tưởng, khóe miệng hơi hơi làm nổi lên. Mộ Tuyết, đừng đem bọn họ dọa sợ. Bầu trời uy thế trong chớp mắt tiêu tan, Tĩnh Thiên phủ người giờ khắc này mới biết, có thể tự do hơi thở không khí là cỡ nào vẻ đẹp. Vừa mới cái kia một loại nhẹ thở, nếu như lại nắm lâu một chút có lẽ bọn họ có lẽ đều sẽ bị tươi sống một chết. Không nghĩ tới Mộ Tuyết kiếm tiên dĩ nhiên cũng ở. Không biết Mộ Tuyết kiếm tiên liệu sẽ có đồng thời vào kinh. Cao đức tưởng sắc mặt trong nháy mắt tụ xuống. Trước cao ngạo cũng trong phút chốc biến mất không còn tăng hơi. Linh Nguyệt đi đâu, ta liền đi đấy. Như vậy vừa vặn, nhà ta Đô Đốc tất nhiên sẽ mừng rỡ mộ Tuyết Kiếm tiền đến, đến thời điểm chắc chắn tốt đẹp cùng kiếm tiên thảo luận võ học. Thái tử điện hạ nếu không muốn theo lão nô về kinh, người lão nô kia chắc chắn như thực chất bẩm báo thánh thượng, lão nô xin cáo lui. Kính Thiên phủ đoàn người lần nữa như tật phong liệt hỏa rút đi, quân vô nhai rất xa nhìn biến mất ở phần cuối bóng người, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt cười gằn. Bọn họ Đô Đốc, chính là trên thiên bảng cái kia hoàng cung đại nội. Linh Nguyệt có chút lo lắng hỏi, thiên bảng thứ 10 Hoàng cung đại nội. Kính Thiên phủ tổng đô đốc Trần Thủy Liên. Quân vô nhai nhàn nhạt, nhạt nói xong, mỗi một chữ cũng như này lạnh léo, Kính Thiên phủ thành lập ở 80 năm trước. Năm đó thừa Càn đế chuyên sủng hoạn quan Giang địch, Kính Thiên phủ thành lập sau khi chúng quanh bài trừ đối lập, cả triều trên dưới lòng người bằng hoàng. Vinh nhân đế sau khi lên ngôi từng có ý thủ tiêu Kính Thiên phủ, nhưng khi đó Kính Thiên phủ đã thành thế hơn nữa quốc gia vừa dục hỏa trùng sinh trăm phế chờ hưng. Vì lẽ đó thủ tiêu Kính Thiên phủ như thế một kéo, liền kéo dài tới hiện tại. Linh Nguyệt Long mày không khỏi đã ngưng tụ thành nụnọn, e sợ Trần Thủy Liên ở một ngày Kính Thiên phủ sợ là không cách nào hủy bỏ. Lúc trước ba người kia muốn đồ ám sát người lão thái giám là Kính Thiên phủ người. Không sai. Nhưng bởi vì bọn họ đã chết, chúng ta căn bản không có chứng cứ chỉ nhận Kính Thiên phủ. Vì lẽ đó coi như trong lòng biết, khẩu khí này cũng phải nhịn nuốt về trong bụng. Ồ, oh. Vô Nhai, có tiến bộ a. Đều học được cẩn nhẫn. Linh Nguyệt tràn đầy vui mừng nói rằng. Đó là tự nhiên, ta là đương kim thái tử, tương lai sẽ là đại chu hoàng đế. Nếu như ngay cả điểm ấy ẩn nhẫn đều không làm được thì lại làm sao có tư cách kế thừa đại thống? Linh Nguyệt Ngươi không chỉ có kinh thế võ công, ngươi còn có kinh thế tài năng. Ngươi có bằng lòng hay không chân tâm phụ ta ta? Chờ ngươi làm được hoàng đế, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Linh Nguyệt cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn phía bên người Bình Tĩnh Thiên Mộ Tuyết. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn qua mười lăm mới lên đường, bây giờ nhìn lại, ngày mai sẽ đi thôi. Linh Nguyệt đi trước Kim Lăng, cùng Thẩm Thiên Thu bọn họ bàn giao năm nay kế hoạch một ít chú ý hạng mục. Minh Chủ, lần này vào kinh có hay không cần muốn chúng ta trong bóng tối dọc theo đường hộ tống. Thẩm Thiên Thu hiện tại đúng là mang Linh Nguyệt xem là chân bảo như nho nương. Bất Lao Thần Tiên vì Ninh Nguyệt trấn áp nhạc Long Hiên việc này trong chớp mắt truyền bá giang hồ. Mà ở đại gia đều cảm thấy cái này nghe đồn còn chờ chứng thực thời điểm, khác một cái tin như bạo như gió cuốn sạch giang hồ. Số 2 thì lại tin tức, lại không người lại dám hoài nghi sự chân thật của nó. Bởi vì này một tin tức là nghe Vũ Di Sơn truyền xuống. Bất Lao Thần Tiên đặt chân Vũ Di Sơn, cùng Tử Ngọc chân nhân trò chuyện với nhau thật vui. Bất Lao Thần Tiên sau khi rời đi, Vũ Di Sơn truyền ra bất lao thần tiên tái xuất giang hồ tin tức, đồng thời cũng chứng thực trước cái thứ nhất giang hồ nghe đồn. Cứ như vậy, Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ Ninh Nguyệt tên, thành toàn bộ giang hồ võ lâm danh tiếng vang nhất, đầu gió tối thịnh nhân vật. Tinh tế quy nạp một thoáng linh nguyệt tư bản, tất cả mọi người ở vớt thanh sau khi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên bảng đệ tứ bất lao thần tiên là sư phụ hắn, thiên bảng 12 nguyệt hạ kiếm tiên là hắn vị hôn thê, hắn bản thân mình vẫn là giang nam đạo võ lâm minh chủ, thiên mạc phủ kim bài tổng bố. Mà một mực, hắn tuổi còn trẻ đã là nửa bước thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lấy linh bày ra thiên phú, vẫn đỉnh thiên bảng là chuyện sớm hay muộn. Thế này sao lại là tiềm lực? căn bản là 24 k vàng dòng đá kim cương vương lão ngũ a. Nguyệt túi đầu suy nghĩ một chút, vẫn là yên lặng lắc lắc đầu, kinh thành không thể so những nơi khác, ta lần này là kinh thành diện thánh, nếu như dẫn theo quá nhiều người không chỉ có sẽ gặp đến nghi kỵ hơn nữa sẽ có người nắm này làm văn. Lại nói, bằng vào chúng ta bốn người võ công, trừ phi có cao thủ võ đạo ra tay người không đồng ý đều có thể thông đồng đường đối. Nhẹ xe kiểm hành, không quá 3 ngày liền có thể đặt chân Trung Châu. Trong bóng tối bảo vệ coi như thôi, hơn nữa bá phụ muốn thực thi lần nữa cải cách Nhưng tổng hội cùng một ít người sản sinh xung đột lợi ích, bá phụ vẫn là cẩn thận trong bóng tối có ý đồ riêng người cho thỏa đáng. Ha ha ha, minh chủ, không phải lão phu khoe khoang, chỉ cần lão phu tỏa chấn kim lăng, toàn bộ giang nam đạo cũng đừng nghĩ thổi lên sóng to gió lớn. Minh chủ một đường cẩn thận, về sớm một chút, không tới ba năm, lão phu chắc chắn cho ngươi một cái rực rỡ hẳn lên giang nam đạo võ lâm. Đa tạ rồi. Ninh Nguyệt quay mặt sang nhìn đứng ở thẩm thanh đồng thời Giang Nam tứ công tử nhàn nhạt nở nụ cười. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, nếu như ta có yêu cầu nhất định sẽ phát tấn thông báo các ngươi. Luyện Thật Giỏi Vũ, ta có linh cảm, tương lai chúng ta sẽ đồng thời kể vai chiến đấu, đến thời điểm chớ để cho ta kéo qua xa nha. Chương 240, ánh nguyệt liên Bính. Nguyên bản Ninh Nguyệt dự định kéo xe ngựa vào kinh, nhưng ánh ánh lại đoán giận xe ngựa quá khó thở, làm nũng bên dưới Dĩ Nhiên thuyết phục Thiên Mộ Tuyết, điểm ấy cũng làm cho Ninh Nguyệt rất là kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Mộ Tuyết đối với ánh ánh sủng lịch trình độ căn bản là mang Ánh xem là em gái ruột bình thường. Bốn con Hãn Huyết Bạo Mã giật ra chân lao nhanh, chỉ dùng một ngày liền đến Giang Châu bắc giới. Một đường quan đạo thông suốt, vẹn vẹn bỏ ra hai ngày liền đến kinh ngoại ngoại ô, dọc theo đường đi tưởng tượng biến cố không có phát sinh, đừng nói sơn tặc cứ đường, chính là giang hồ võ lâm nhân sĩ đều không nhìn thấy mấy cái. Linh Nguyệt cảm thấy bình thường, trái lại mạc Thiên ngay nhưng có điểm không quá quen thuộc. Không đúng vậy, ta rõ ràng nhớ tới từ kinh thành đến Ly Châu tao ngộ gần 30 lần cướp đường. Tuy nói chúng ta đi con đường không hẳn tương đồng, nhưng có mấy con đường vẫn là như nhau. Nay một đường đi tới lẽ nào những sơn tặc kia qua hết nằm còn chưa khởi công? Ngươi tỉnh lại đi, còn thật sự cho rằng ngươi gặp phải đúng là sơ tặc? Đại Chu Hoàng Triều muốn thật sự có nhiều sơn tặc như vậy, đã sớm dân chúng lầm than. Lại nói, chúng ta đi chính là quan đạo, hàng năm Thiên Mạc phủ đều muốn xuôi theo quan đạo thanh lý một lần. Nay vừa tới đến, tự nhiên cũng sẽ không có sơn tặc. Liền thương nhân đều không có khởi công, bọn họ cướp cái gì? Một đường thuận lợi đi tới kinh thành cửa thành, không tới kinh thành không biết như thế nào phồn hoa, vừa tới kinh thành, liền bị trước mắt này nguy nga tường thành hấp dẫn lấy ánh mắt. Cao hơn 10 trượng tường thành, phảng phất cự long liên miên xa xa không thấy điểm cuối. Dưới tường thành người đi đường, phảng phất trên đất bỏ sát con kiến nối liền không dứt tiến vào ra khỏi cửa thành, linh nguyện bốn người theo dòng người tiến vào tường thành, vánh ánh trong nháy mắt liền bị trong thành phồn hoa huyên náo hấp dẫn lấy ánh mắt. hai bên đường lớn cửa hàng san sát, trên đường người đi đường sát vai nối gót, dù cho còn ở tân niên trong lúc, kinh thành bên trong như trước phồn hoa như thường ngày. trước đây ta vẫn cho là thành tô châu là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, nhưng đến hiện tại ta mới biết thành tô châu còn không nơi này một nửa náo nhiệt. vánh ánh vui vẻ nói xong, trong ánh mắt lập lóe nồng đậm bơ ngao. chân cũng thế, trung quy là xem qua mây khói, vánh ánh có vài thứ xem qua là được, không cần thiết nhớ ở trong lòng. Thiên Mộ Tuyết thanh âm đạm mạc vang lên, lại như một thùng nước lạnh rội đến óng ánh, ánh trên đầu. Vành Ánh tươi cười hình ảnh ngát quang ở đến trên mặt, phảng phất trở mặt bình thường lộ ra ngốc manh ngoa lưỡ. Vâng, tiểu thư. Vành Ánh còn đối với yêu cầu của nàng đừng như thế cao mà tiểu hài tự yêu thích chơi yêu thích náo nhiệt cũng đúng thiên tính. Vành Ánh 16 tuổi, không nhỏ rồi. Thiên Mộ Tuyết thản nhiên nói, lại làm cho Ninh Nguyệt không biết làm sao phản bác. 16 tuổi ở Ninh Nguyệt trong mắt còn nhưng ở thế giới này nhưng là có thể là mẹ. Mà đối với Thiên Mộ Tuyết tới nói. 16 tuổi nàng đã ở trên thiên bảng đợi 2 năm. Mạc Thiên ngay đem Linh Nguyệt ba người đưa đến kinh thành khách sạn lớn nhất, các ngươi liền ở nơi này, tất cả tiêu tốn coi như ta. Tùy tiện chơi tùy tiện uống, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay sẽ có người thông báo ngươi khi nào tiến cung diện thánh, đến thời điểm cũng sẽ có xe ngựa tới đón ngươi. Tạ tiên tiến cung. Mạc Thiên ngay bàn giao xong hấp tấp rời đi, nói là không chơi đủ, trên thực tế hắn cũng nhớ nhà như tên. Vừa về tới kinh thành, liền không thể chờ đợi được nữa hướng về hoàng cung chạy. Gánh đẩy mặt rước đứng ở trước cửa sổ, nhìn dưới lầu như là nước chảy người. Thiên Mộ Tuyết Thiên tính tọa ở trong phòng nâng sách tinh tế phòng đọc. Những sách này đều là từ ninh nguyệt trong nhà đào đến cất dấu, bất kỳ một quyển đều là vô giá bản đơn lẻ. Tiểu thư, thật nhàm trắng a. Ngươi nghĩ trên đường phố chơi. Tiểu thư, không được. Thiên Mộ Tuyết Thanh âm nhàn nhạt để gánh ánh sắc mặt lần nữa sụ xuống. Cô gia đều nói rồi, không có vào đời, làm sao xuất thế? Không có hãm sâu hồng trần, làm sao nhảy ra hồng trần? Bởi vì giằng buộc mới có thể kiếm thoát giằng buộc, bởi vì lo lắng mới có thể không lo lắng. Ngươi không phải cũng cho rằng cô gia nói rất đúng sao? Không cho ngươi đi không phải nguyên nhân này. Vậy thì vì cái gì? Có người giám thị chúng ta? Thiên Mộ Tuyết Hở hững nói xong, trầm rãi thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía quyển sách trên tay. Thiên Mộ Tuyết võ công tuy rằng sau khi phá rồi dựng lại, nhưng tinh thần cảnh giới chưa bao giờ rơi xuống mảy may. Đừng nói một ít tiên tiên cao thủ, chính là thiên nhân hợp nhất cao thủ ở giám sát bí mật cũng đừng nghĩ giấu giếm được cảm nhận của nàng. Ở đâu? Vành anh cái cổ co rú lại, trong giây lát lùi trở về phòng bên trong hỏi. Không cần lo hắn. Trong trước mắt ngoài cửa sổ hơi náo lên tiếng dít cùng hô quát thanh truyền tới từ xa xa, dần dần ở cửa của khách sạn dừng lại. vánh ánh lại là hiếu kỳ vọt tới trước cửa sổ nhô ra đầu. tiểu thư, phía dưới có cái làm quan dáng rất người. giang châu giang nam đạo tổng Bộ ninh nguyện ở đâu? mau chóng đến đây tiếp chỉ tiếng hô đồng thời, cửa của khách sạn trong nháy mắt vây lên một đám xem trò vui bất tính. Thân ninh nguyện tiếp chỉ ninh nguyện toàn thân áo trắng, chậm rãi từ hậu đường đi tới, phong thái chắc việt, dẫn tới vây xem bên trong một trận trà trà tán thưởng tiếng. ninh nguyện mặc dù biết sẽ có người đến đây thông báo bản thân diện thánh công việc, nhưng không nghĩ tới chờ đến dĩ nhiên là thánh chỉ. Thánh chỉ chính là thiên tử lệnh. Một khi hạ định chính là ngôn xuất phát tùy. Một chỗ thần tử vào kinh diện thánh, trên căn bản chỉ cần chuyên trách độ ngành tiếp đón sắp xếp là tốt rồi. Đừng nói thánh chỉ, chính là khẩu dụ cũng sẽ không có một cái. Nhưng hoàng đế đối xử ninh nguyệt sự kiện trên lại bộc lộ ra nồng đậm quái lạ. Trước tiên một đạo thánh chỉ mệnh bản thân vào kinh diện thánh, sau khi đến kinh thành lại là một đạo thánh chỉ. Ninh Nguyệt cũng không còn là lúc trước cái gì không hiểu mao đầu tiểu tử. Mỗi một đạo thánh chỉ đều là thiên tử cao nhất chỉ lệnh dễ dàng sẽ không ban bố. Mà Ninh Nguyệt giờ khắc này thân phận còn xa không đủ trình độ hoàng đế hạ thánh chỉ lễ ngộ. Ninh Nguyệt bởi vì là quan võ, vì lẽ đó tiếp thánh chỉ lúc chỉ cần quỳ một chân trên đất một tay để xuống trước ngực. Thiên tử lệnh, Giang Nam đạo thiên mạc phủ tổng bộ Ninh Nguyệt, tài hoa hơn người, thiên phú tuyệt luân, hai năm qua lập công lao, đều công ở xã Tắc lợi ở thiên thu. Ban cho Ninh Nguyệt song ngư long phối, ánh nguyệt liên bính. Ngày mai, thừa bốn ngựa hành dinh tiến cung diện thánh. Khâm thử. Tạ hoàn thượng. Ninh Nguyệt đứng dậy từ lại bộ quan chức trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Ninh tổng bộ, chúc mừng chúc mừng lại bộ quan lại tay nâng bàn tặng linh nguyệt song ngư long phối cùng ánh nguyệt liên bính cười dạng dỡ chúc mừng nói đại nhân cực khổ rồi linh nguyệt tiếp nhận đồ vật ngón tay búng một cái một vệt màu trắng bóng mở thoáng một cái đã qua một tấm ngân phiếu cũng đã đánh vào đến đối phương trong ống tay áo lại bộ quan lại nhất thời nét mặt tươi cười như hoa không chút biến sắc nhũ nhũ mày linh tổng bổ có thể đến hoàng thượng coi trọng như thế tương lai lên như diều gặp gió là điều chắc chắn lần nữa cung chúc Ninh tổng bổ ngày mai giờ thỉnh sẽ có hành dinh tới đây tiếp Ninh tổng bổ chờ lâm chiều sau khi kết thúc phương sẽ có người tiếp dẫn ngươi tiến cung diện thánh Hiện nay Thánh thượng Văn Thành Vũ Đức không thích lệnh nọ thúc ngựa, Linh tổng Bộ chỉ cần nhớ kỹ 8 chữ liền có thể, đúng mực, đạo pháp tự nhiên. Ta biết rồi, cùng tiến đại nhân. Linh tổng Bộ dừng chân, hạ quan đi rồi. Mãi đến tận lại bộ quan giá rời đi, Ninh Nguyệt mới xoay người hướng đi khách sạn. Lần này, khách sạn tiểu nhị nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt cũng tràn ngập kính nể cùng lĩnh nọ. Mà vây quanh cửa khách sạn người đi đường càng là châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Ta đoán hắn nhất định là cái nào hoàng thân quốc thích, người không đồng ý tuổi nhỏ như thế làm sao có thể được hoàng thượng tự mình tiếp kiến. Ngươi ngốc nha, Hoàng thân quốc thích đều ở kinh thành, không thấy nhân gia là cái gì giang nam đạo tổng bộ sao? Lại nói, những kia chỉ biết là trọi ga dắt chó đi dạo hoàng thân quốc thích bên trong, có cái nào có nảy tiền đồ. Vậy thì càng ghê gớm, tuổi còn trẻ chính là một phương đại quan, này lại muốn quá 10 năm không phải muốn phong hầu bái tướng. Phòng trưng không ngừng. Ninh Nguyệt không nghe được những kêu lời đàm tiếu, đúng là đầy cõi lòng tâm sự hướng đi Thiên Mộ Tuyết gia phòng. Vài ánh nhiệt tình mở cửa, đoạt lấy Ninh Nguyệt thu được ban thưởng không thể chờ đợi được nữa mở ra. Loanh không cho không lễ phép Thiên Mộ Tuyết mi hoa lại, có chút không vui nói rằng không có chuyện gì. Ninh Nguyệt không ngần ngại chút nào nhìn Ánh Ánh cẩn thận mở ra một cái hộp gấm. Hoa, wow, thật là đẹp. Ánh Ánh kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ bên trong nâng lên một khối ngọc bài. song ngư làm tâm, song long làm viền, toàn thân trắng muốt hiện ra mông lung hào quang. như vậy tính chất Ninh Nguyệt cũng chỉ có lúc trước ở một nhu nhi tiểu thư trên người gặp một lần. Ánh Ánh cẩn thận đem ngọc bài thả lại đến cẩm trong hộp, lần nữa mở ra cái kia thật dài hộp gấm, từ bên trong nâng lên một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân ngọc trắng trường kiếm, chuôi kiếm phất cũng đúng dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, hoa văn cùng Ninh Nguyệt liền bính đao giống nhau như lúc khác biệt duy nhất ở chỗ tay cầm trên khắc trăng non Hoa văn. Linh Nguyệt, ngươi có tâm sự? Nhìn Linh Nguyệt cúi đầu tựa hồ tâm sự nặng nề, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên ân cần hỏi han. Ánh Nguyệt Liên Bính, đây là đây là phong hào thần bổ độc quyền, mỗi một cái phong hào thần bổ đều sẽ ở ban tặng phong hào thời điểm ban thưởng một thanh ánh nguyệt liên bính. Linh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên chần chờ nói rằng, "Ồ, như vậy có phải là mang ý nghĩa cô gia muốn thăng chức trở thành phong hào thần bổ?" Vánh cánh thanh âm hưng phấn vang lên. Khả năng đi, cái kia cô gia không phải hẳn là cao hơn sao? Vì sao một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, có thể thăng chức vì Phong Hào Thần bổ, ta tự nhiên cao hứng. Phong Hào Thần bổ gặp quan hơn nửa cấp, trực thuộc Hoàng Thượng tự mình lãnh đạo, vượt qua địa vực hạn chế, thay thiên tử dò xét thiên hạ. Có thể nói thành Phong Hào Thần bổ, là có thể không bị bất luận người nào hạn chế, ngoại trừ Hoàng Thượng cùng Bổ Thần ở ngoài không cần hướng về bất kỳ ai phụ trách. Thế nhưng, thế nhưng cái gì? Thế nhưng cái này lễ ngộ có chút nặng. Linh Nguyệt chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ta Linh Nguyệt sinh ra ở Hương dã không lý do như thế nhận lễ ngộ mới đúng vậy. Lúc trước ở Hiến Phản Thủy Cát. Bộ thần thái độ đối với ta thì có điểm kỳ quái. Ta ở Giang Nam đạo tự ý đem Thiên mạc Phủ cùng Giang Nam võ Lâm Minh sắp nhập, hắn không những không có truy cứu trái, lại có chút dung túng. Mà hiện tại Hoàng thượng cũng giống như vô điều kiện tín nhiệm ta. Vào kinh diện thánh trước sau hai đạo thánh chỉ, ta chỉ có điều là Giang Nam đạo tổng bộ mà thôi. Hơn nữa cái này Kim bài tổng bổ vẫn là hư, chân chính hẳn là chỉ là Ngân bài bổ đầu mới đúng. Có lẽ Thiên Mộ Tuyết âm thanh như mát mẻ nước tuyết chảy vào ninh nguyệt lỗ thay. Dưới cái nhìn của ngươi, ngươi có thể chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái, nhưng ở mạc Vô Ngân cùng Sở Nguyên đáy lòng lại từ lâu chú ý tới ngươi nhất cử nhất động. Ngươi hiện tại cũng không còn là đồng lý trấn trên một cái nha dịch, ngươi là bất lao thần tiên duy nhất đệ tử, là Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ, hơn nữa còn là nửa bước tiên nhân hợp nhất cao thủ thế thế. Bất luận một loại nào thân phận, ngươi đủ để xứng đáng cái này lễ ngộ. Chỉ là ngươi ý thức vẫn không có bị thân phận của ngươi chuyển biến mà thôi. Chương 241, Hoa Mi. Ta nhớ tới ngươi từng nói với ta, cha ta Ninh Khuyết đã từng là văn hoa quán đại học sĩ, hơn nữa hôn nước của chúng ta cũng đúng cha ta cùng phụ thân ngươi 20 năm trước định ra. Cha ta cùng hoàng thượng còn có sở nguyên đến cùng quan hệ gì? Thiên Mộ Tuyết trong mắt lóe ra một tia mê man, hờ hững lắc lắc đầu. Linh Nguyệt cười khổ vỗ vô, vô gáy của chính mình. Ta đã quên, ngươi hiện tại không nhớ rõ chuyện trước kia. Vành Ánh, ngươi biết không? Những việc này chỉ có lao Phu Ú nhân cùng tiểu thư biết, ta một đứa nha hoàn làm sao có khả năng biết? Vóng đêm giang lâm, bên ngoài huyên ổ nào dần dần yên tĩnh lại. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy kiếm trong tay, nhưng do dự một lúc lại một lần nữa thả xuống. Vành đã sớm chống đỡ đầu đánh tới buồn ngủ, Thiên Mộ Tuyết để quyển sách trên tay xuống. Vành Ngươi trước tiên đi ngủ đi. Hả? Tiểu thư, ngươi đọc sách cũng đừng quá muộn. Vây gánh rủi rủi con mắt, thật dài đánh một cái hả hơi liền đi hướng về phía bên giường. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết Long mày lại một lần nữa nhăn lại. Nhàn nhạt tiên tiên chi linh cảm ứng được trên nóc nhà có một đôi nhỏ ngó con mắt. Vây ánh nhẹ nhàng mở ra semi-lie, trên đỉnh đầu nhỏ ngó không chỉ có không hề rời đi trái lại càng ngày càng trắng trợn dậy. Một tiếng nhỏ vụn động tĩnh, trên bầu trời mảnh ngói bị không hề có một tiếng động xóc lên. Đột nhiên, nhỏ ngó con mắt trong dây lát trợn lên tròn trợ, bởi vì hắn nhìn thấy một đôi lãnh đạo Phảng phất không có một tia tình cảm con người. Sì, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, phảng phất một đạo đèn pha xông thẳng bầu trời, ánh kiếm loé lên liền qua, thiên mộ Tuyết ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. "Tiểu thư, làm sao?" "Không có chuyện gì." Ừ ngu củ ngu. Một trận lăn nhẹ vang lên, ngoài cửa sổ vang lên vật nặng rơi xuống đất im lặng. Linh Nguyệt trong giây lát xoay người mà lên, nhanh chóng chạy về phía ngoài cửa sổ. Mà vào lúc này, mấy bóng người trong lúc bất chợt lao ra đầu đường, cái gì cũng chưa nói, kéo bộ kia đen kịt tử thi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Linh Nguyệt tỏa mi tối đầu trong ánh mắt thay đổi sắc mặt, thân hình lói lên, một hơi thở trong lúc đó liền đến đến thiên mộ tuyết phòng trước cửa. mộ tuyết, ta có thể đi vào sao? vánh vánh thay linh nguyệt mở cửa, thiên mộ tuyết nhẹ nhàng lau chùi trong tay hi hỏa kiếm. ta gây phiền toái, nay thật không có, ngươi sớm biết có người giám thị. linh nguyệt cường giả ra một nụ cười khổ, giả vờ ung dung hỏi. hắn ẩn nấp khí tức thủ pháp dị thường cao mình, nhưng cũng không cách nào giấu giếm được cảm nhận của ta. từ chúng ta vào ở khách sạn bắt đầu, hắn liền vẫn giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. chỉ lo mang phiền toái tới cho ngươi vì lẽ đó ta cũng không có lộ ra chỉ có điều chỉ bất quá hắn quá phận quá đáng linh nguyệt cười khổ hỏi xin lỗi thiên mộ tuyết ngẩng đầu nhìn linh nguyệt trong ánh mắt lóe qua một kia hối hận này một cái ánh mắt có lẽ chính là thương hại tăng điển linh nguyệt thương tiếc nắm thiên mộ tuyết tay nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu ngươi không cần thiết nói xin lỗi hắn là cố ý đưa đến trước mặt ngươi để ngươi giết kỳ thực ngươi nên sớm nói cho ta có người đang nhồng nó coi như xong nói những này cũng đã vô dụng chính ngươi cẩn thận nhiều hơn ta nghĩ coi như biết rồi ngươi tấn công cũng không ai dám ở kinh thành gây sự. Hoàng cung Đại nội, thủ vệ nghiêm ngặt, cao thủ như rừng, ám tiễn như mưa. Ở hoàng cung mặt phía Bắc, một chỗ hẻo lánh quần thể kiến trúc bên trong, một cái thái giám vội vội vàng vàng đi ở đi ra bên trong ở một lầu nhỏ trước rừng bước. Đô đốc, thế nào? Chết rồi. Thiên Mộ Tuyết ra tay. Ha ha ha, Long Vương quả nhiên không có lửa cả ta, Thiên Mộ Tuyết thật sự đã tấn công. Đô đốc, vậy chúng ta có muốn hay không? Nhân cơ hội diệt trừ Thiên Mộ Tuyết. Vì sao phải trừ hết Thiên Mộ Tuyết? Thanh âm bên trong đột nhiên hóa thành tiếng rít truyền đến người bên ngoài nhất thời cả kinh cả người run rẩy nằm sắp ngã xuống đất. Trong đáy mắt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm xiêm y liễu. Chỉ cần nàng sẽ không gây trở ngại đến ta kế hoạch, ta làm sao khổ phí hết tâm tư diện trừ nàng? Càng có thể huống, muốn nàng mệnh có một người khác. Sáng sớm sương mù lặng lẽ hóa đi, bên ngoài đường phố trong lúc bất chợt náo nhiệt lên. Nông nặc hương vị đem Ninh Nguyệt tỉnh lại, điều này làm cho Ninh Nguyệt vang lên kiếp trước bố mãn phố lớn ngõ nhỏ quán ven đường. Giợi dương xúc miệng xong sau khi, Ninh Nguyệt trước tiên chạy đến đại sảnh dặn dò khách sạn chuẩn bị điểm tâm sau đó mới trở lại vang lên thiên mộ tuyết cửa phòng. Như trước là hoánh hánh mở cửa. Trong tay còn cầm một cái lược, Ninh Nguyệt tầm mắt nhìn tới trước mắt, không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Thiên Mộ Tuyết giải rác như thác nước mái tóc, tiên tĩnh ngồi ở trên bàn trang điểm. Từ gương đồng hình chiếu bên trong, Thiên Mộ Tuyết nhìn thấy Ninh Nguyệt ngốc dạng không khỏi giống như nợ nụ cười. Thiên Mộ Tuyết sẽ cười, nhưng cũng chỉ là ở tán công sau khi mất đi ký ức sau khi mới có. Thiên Mộ Tuyết cười lên rất đẹp, dù cho chỉ là lộ ra một chút ý cười, cũng có thể làm cho người lạc lối ở trong đó. Cô ra ngốc đứng làm cái gì? Đi vào a. Vây gánh lôi kéo cánh tay đến lúc này Ninh Nguyệt mới lấy lại tinh thần vuốt mũi có chút lung túng. Ta cho rằng các ngươi đã dậy rồi. Là dậy, chỉ có điều còn không trang điểm mà thôi. Thiên Mộ Tuyết bình thường đối tóc rất đơn giản, không có quá nhiều trang sức, mà giờ khắc này tỏa ra như thác nước giáng dốc, lại bằng thêm vô số quyến rũ động lòng người. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người ngồi xuống, nhìn Thiên Mộ Tuyết hầu như hoàn mỹ ngũ quan có chút xuất thần. Thiên Mộ Tuyết trắng như tuyết trên gương mặt dần dần bay lên hai đóa đỏ ửng, hơi hơi mí mắt chớp xuống. Ngươi nhìn cái gì? Ta thay ngươi hóa trang được không? Ninh Nguyệt không biết vì sao đột nhiên có loại mãnh liệt. hắn nghĩ thay Thiên Mộ Tuyết hóa một lần trang, muốn biết Thiên Mộ Tuyết chân chính trang điểm dậy đến cùng có bao nhiêu mỹ. Linh Nguyệt một cái đại lao ra, nhưng hắn xác thực sẽ hóa trang. Hơn nữa, hóa trang vẫn là hắn lúc trước tuyển học một cái trọng yếu môn học. Kết hợp kiếp này học được dịch dung thuật, Linh Nguyệt tự tin kiếp trước những kia hóa trang cao thủ cũng chưa chắc so được với bản thân. duy nhất yếu thế, phòng trường chính là bọn họ có càng đầy đủ hết công cụ mà trước mắt mình, cũng chỉ có một cây bút cùng một ít son phấn bột nước. được. Thiên Mộ Tuyết đồng thời không có lập gì ngồi ngay ngắn xoay người đối mặt Linh Nguyệt cùng ngày nhưng mỹ đến mức độ nhất định bất kỳ điêu sức đều thành vẽ rắn thêm chân ninh nguyệt nắm tinh tế cho mũi đáy lòng có chút không chắc chắn nhưng nếu khẩu ra cùng nôn ninh nguyệt cũng chỉ đành cắn răng tiến hành rồi xuống cũng may ninh nguyệt còn biết hóa trang bên trong có một cái trang mặt mũi gọi là trần trụi trang ở vốn là đẹp hơn mặt tiến một bước mở rộng mỹ lệ mà che giấu tỷ vết tinh tế mày liếu hầu như ở ninh nguyệt vẫy tay một cái hoàn thành nhưng ninh nguyệt tay nhưng không có dừng lại chuồn chuồn nước nước bình thường cho thiên mụ tuyết điểm nhàn nhạt, nhạt cơ sở ngầm Linh nguyệt dám xin thể chính là hắn luyện võ thời điểm cũng không hiện tại như vậy để tâm thả xuống trong tay son phấn bột nước thời điểm trán của hắn đã nằm dậy đặc tỉ mỉ mồ hôi nhẹ nhàng phun ra một ngụm cho khí linh nguyệt thỏa mãn nhìn mình hiệu quả tuy rằng không dám nói thiên mộ tuyết so trước đây càng đẹp hơn nhưng tuyệt đối có thể nói không có vẽ rắn thêm chân được rồi thiên mộ tuyết giơ lên sóng mắt khoe miệng lộ ra ý cười nhạt hoa tiểu thư trở nên càng xinh đẹp cô ra ta cũng phải ta cũng phải vánh ánh hai mắt lóe tinh tinh thiên mụ tuyết chậm rãi quay mặt đi quay về gương đồng nhìn linh nguyệt hơi hờn hạ trang mặt mũi tuy rằng trên mặt như trước bình thường như nước Nhưng Ninh Nguyệt có thể cảm nhận được Thiên Mộ Tuyết nãy lòng lén vui mừng. Ta rất yêu thích. Yêu thích là tốt rồi, sau đó ta có thể vẫn thay người hòa trang. Thiên Mộ Tuyết không nói gì, ở gánh gánh hầu hạ hạ mặc vào áo khoác. An Mặc Trình Tề sau khi Thiên Mộ Tuyết lần nữa hóa thành rời xa Trần Thế Băng Sơn Tuyết Liên. Dù cho lau trang mặt mũi đều không có thay đổi nàng một li một tí khí chất. Tiểu Nhị cẩn thận đưa tới điểm tâm, biết Ninh Nguyệt là sắp diện thánh người hắn liền đầu đều không có dám nhấc, nhẹ nhàng thả xuống khay liền không người xuống thể lui ra. Nhan nhã ăn xong điểm tâm, tới đón linh nguyệt bốn ngựa hành dinh mới chậm rãi xuất hiện ở khách sạn lâu đài linh nguyệt cũng ở bánh bánh hầu hạ hạ mặc vào màu đen mới tinh phi ngư phục eo đường song ngư long vối tay cầm ánh nguyệt liền bính san san hạ xuống khách sạn nhìn xe ngựa dần dần đi xa bánh bánh ánh mắt còn như trước lưu luyến không rời tiểu thư ta đột nhiên phát hiện cô gia thật tài ba phu quân của ta tự nhiên tài ba thiên mộ tuyết nhàn nhạt ngữ khí lại tràn ngập tán thành cùng tự hào Ừ. tiểu thư ngươi trước đây không phải đã nói ngươi không cần cô gia có thể phong quang vô hạn sao ta đã quên Ánh ánh trên mặt đột nhiên treo lên một vẻ lo âu, trong ánh mắt cất giấu nồng đậm thất lạc. Làm sao đột nhiên không vui? Thiên Mộ Tuyết Nhàn nhặt hỏi. Tiểu thư, ta cảm thấy đến bộ dáng này ngươi rất tốt, thật sự không nhớ ngươi biến trở về trước đây dáng vẻ. Bất cứ chuyện gì đều giấu ở tâm. Bên trong, bất luận đối với cái gì đều là một bộ lạnh như băng thờ ơ. Ta vẫn là ta, không có trước đây ta vẫn là sau đó ta. Thiên Mộ Tuyết Thản nhiên nói, nhẹ nhàng nắm lên ánh ánh nuôn ngứa bằng tay khí cũng trở nên hơi ôn nhu. Không phải. Ánh ánh lắc lắc đầu. Tiểu thư tu luyện chính là Thái Thượng Vong tình Lục, tu vi càng cao. Ngươi thì sẽ trở nên càng lạnh nhạt hơn. Đợi được tiểu thư khôi phục võ công, ngươi thì sẽ lần nữa đem tâm đóng băng lại. Đến thời điểm, ngươi sẽ không quay về cô gia cởi, cũng sẽ không đối với anh ấy tốt như vậy. Tiểu thư, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến sao? Hiện tại ngoại trừ đối với cô gia cùng ta ở ngoài, ngươi đối với người hắn đã trở nên lạnh lùng. Ta lại không biết bọn hắn. Thiên Mộ Tuyết khoẹt miệng tuy rằng quật cường nói xong, Đáy mắt nơi sâu xa lại lóe qua một tia lơ đáng lo lắng. Bốn ngựa hành dinh trên thực tế đi rất chậm, từ khách sạn đến hoàng cung bỏ ra dòng dã một canh giờ. Tiến vào hoàng cung sau khi. Lại có thái giám đem Linh Nguyệt dẫn rất hạ xuống hành dinh. Linh đại nhân, hoàng thượng vừa hạ xuống lâm triều, ước định linh đại nhân ở thính vũ hiên hết kiến. Linh đại nhân có thể muốn đi thuận tiện. Nếu như không cần nô tài này, liền lĩnh đại nhân đi hết kiến. Không cần, công công xin mời dẫn đường. Nói xong, rất lơ đạng hướng về đối phương trong tay háo nhét vào một tấm ngân phiếu. Trong nay mắt, công công thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Linh đại nhân, nô tài không biết thánh thượng vì sao phải chiêu đại nhân diện thánh, nhưng nô tài biết linh đại nhân thân phận nhất định không hề tầm thường lần này ở thính vũ hiên chờ đợi đại nhân không chỉ có thánh thượng một người còn có hiện nay hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ bao quát an dương vương gia cùng tính thiên phủ tổng đô đốc đại nhân lần thứ nhất thiết kiến hoàng thượng cũng chớ nên thần trường chỉ cần nhớ kỹ ung dung không đội đúng mực là được đây là lần thứ hai có người nhắc nhở ninh nguyệt đúng mực xem ra đương kim thiên tử là một cái thực sự đế vương không thích thần hạ định nội ninh nguyệt dù cho là một cái xuyên qua chúng nhưng hắn thật sự không cách nào làm được trong tiểu thuyết như vậy dù cho gặp mặt thiên tử đều một bộ đối xử nhàn vân dáng vẻ ninh nguyệt giờ khắc này hơi sốt sáng chính là hắn lần thứ nhất đối với thấy một người sản sinh căng thẳng. Chương 242, Diện Thánh. Quang đi an lộc của vua làm việc hết lòng cho vua những này hư, hoàng đế cái từ này nguyên bản liền đại diện cho quyền sinh quyền sát. Ung Dung không vội gió nhẹ mây mờ, đó là bởi vì hoàng đế cách quá xa xôi. Nếu như gần ngay trước mắt người này là tùy tiện một ý nghĩ đều có thể muốn mạng của ngươi, ai còn có thể làm được ung dung không vội, chậm rãi mà nói. Lại đi vào trong, dẫn đường công công cũng ngậm miệng lại. Ninh Nguyệt Thu hồi tươi cười trong bóng tối điều chỉnh hô hấp đến bình phục tâm tình sốt sắng. Một đường bạch chuyển thiên hồi dẫn đường công công đem linh Nguyệt mang tới thính vũ hiên cửa ra linh đại nhân đợi sướng tên thái giám sướng đến tên của ngài sau khi ngươi là có thể đi vào trong nhớ kỹ một hơi thở hai bước đa tạ công công đề điểm giang nam đạo thiên Mạc phụ tổng Bộ, linh Nguyệt thiết kiến giang nam đạo thiên Mạc phụ tổng Bộ, linh Nguyệt thiết kiến nghe được sướng tên linh Nguyệt không chế lấy bước tiến chậm rãi đi vào thính vũ hiên bên trong cao cao đông thủ trên đài cao chính giữa ngồi thân mặc màu đen long bào mặc vô ngân mà bên người ngồi trên người mặc màu đỏ sẩm vượng oan hà khoát cao quý mỹ nhân nghị đến là hiện nay nguyệt nga hoàng hậu Linh Nguyệt không dám nhìn thẳng, hơi hơi mí mắt chớp xuống, dư quang của khẽ mắt ném qua phát hiện Mạc Thiên nhai hàng này đang ở đối với mình nhe mắt. Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới ở giữa cung điện, nhẹ nhàng quỳ một chân trên đất tay vịn liên minh đạo. "Thần, Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ tổng bộ Linh Nguyệt, tham kiến võ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến thái tử điện hạ." Hãy bình thân. Mạc Vô Ngân thanh âm đạm mạc vang lên, không có một tia tâm tình, gió nhẹ mây mờ bên trong lại tất cả đều là người bề trên uy nghiêm. Tạ hoàn thượng. Linh Nguyệt đứng dậy ngẩng đầu cùng Mạc Vô Ngân đối diện vẹn vẹn một ánh mắt, Ninh Nguyệt lại một lần nữa sử sốt. Mạc Vô Ngân tướng mạo, cùng mình có chút giống nhau. Bất kể là lông mày vẫn là con mắt đều cơ hồ giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chỉ sợ cũng là Mạc Vô Ngân môi so với mình dày một chút, hơn nữa trên cằm treo lên một đống râu dê cẩn. Thật giống à, Mạc Vô Ngân không nói gì, bên người hoàng hậu dĩ nhiên trước tiên phát sinh một tiếng nhàn nhạt tán phục, nếu không có hoàng nhi cùng ta nói, bổn cung còn thật không thể tin được có vóc người cùng hoàng thượng như vậy tương tự. Hoàng hậu âm thanh kỳ ảo như trong núi không trúc, tiếng nói tan mất, phảng phất có dư âm vờ quanh. Nguyên bản Nghe âm thanh này nên là một sự hưởng thụ, nhưng Ninh Nguyệt tâm lại không khỏi nổi lên gợn sóng lan tan. Khí tức lâu dài, dư âm còn văng vẳng bên hai. Từ trong lời nói dĩ nhiên có đạo vận đi theo, Ninh Nguyệt lúc này kết luận Hoàng hậu nương nương nhất định người mang võ công tuyệt thế, ít nhất hẳn là mạnh hơn chính mình. Hoàng cung đại nội, ngoa hổ tàng long quả nhiên không ngủ. "Ngươi là Ninh Nguyệt, từ tháng 2 năm ngoái gia nhập Thiên Mạc phủ." Mạc vô ngân âm thanh trong lúc bất chợt trở nên mềm nhẹ lên. "Hồi hoàng thượng, đúng. Gia nhập Thiên Mạc phủ 3 tháng, ngươi liền phá hoại cuộn sạch toàn bộ Giang Nam đạo hài đồng lửa bán án." một năm sau khi Ngươi lại phá hoạch Tô Châu thải hoa án, 3 tháng sau khi, ngươi lần nữa phá hoạch Thiên Mạc phủ gián điệp, hủy diệt toàn bộ thập nhị lâu. Thiên Mạc phủ thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có người nào phá án tốc độ như vậy mau lẹ, lên trước tốc độ nhanh như vậy. Hoàng thượng quá khen rồi, thần chỉ là số may. Không có thực lực vận may cũng đúng ngông công, chấm xưa nay đều không tin cái gì vận may, coi như là vận may, chấm cũng cho rằng là tất nhiên thành tựu ngẫu nhiên. Nửa năm trước, Sở Nguyên trao tặng ngươi Thiên Mạc phủ kim bài minh bài, mệnh ngươi chấp chưởng Giang Nam Thiên phủ toàn bộ. Ngươi kim bài đâu? Ninh Nguyệt vội vã từ trong lồng ngực đào lên mặt kia kim bài, cung kính nâng quá đỉnh đầu, "Kim bài ở đây, xin mời Hoàng thượng trao quyền." Trần Thủy Liên nét mặt tươi cười như hoa đi tới Ninh Nguyệt bên người, tiếp nhận Ninh Nguyệt tay nâng kim bài lại cung kính đưa đến Mạc Vô Ngân án trên đài. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng cầm lấy kim bài, ánh mắt có chút mê ly vướt ve kim bài thượng huyền diệu hoa văn. Dương Triều Chín Châu, tổng cộng có 10 vị kim bài tổng bổ. Tuy rằng tiên Mạc phủ bên trong, võ học công hun đầy đủ đạt đến kim bài cao thủ có mấy cái, nhưng kim bài tổng bổ vẫn như cũ chỉ có 10 người. Người cũng biết vì sao. Thần không biết Linh Nguyệt nói, Đàng Hoàng nói, bởi vì chín Châu Thiên Mạc Phủ chỉ có 12 cái tổng bộ, mà Kim Bài tiêu chuẩn nhưng có định số. Vì lẽ đó, muốn trở thành Kim Bài tổng bộ, không chỉ là cần võ công công dân, hơn, hơn nữa còn phải có đầy đủ tư lịch. Vì lẽ đó, ngươi mặt này Kim Bài, trẫm không dự định cho ngươi. Vâng, thần rõ ràng. Linh Nguyệt hơi hơi không người xuống, đáy lòng lóe qua một tia thất lạc, nhưng Linh Nguyệt cũng không có quá nhiều khó chịu, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình lên trước tốc độ quá nhanh. Thiên Mạc Phủ độc lập với triều đình lục bộ ở ngoài, trực thuộc Hoàng Thượng cùng Bộ Thần quan Hạn. Mà chín châu trong phạm vi chỉ có 10 cái kim bài bổ đầu, đổi tính được kim bài bổ đầu đã là triều đình từ nhất phẩm quan to. Linh Nguyệt 22 tuổi, trên thực tế mới 21 tuổi. Con trẻ như vậy chính là quan to một phương, bất luận triều đình làm sao đặc cách để bạt đều không thích hợp. Thế nhưng, Linh Nguyệt đấy lòng tối lo lắng còn không phải là mình kim bài bị bắt, mà là Giang Nam đạo tương lai. Ngay cả mình cũng không có tư cách kế thừa kim bài, Thẩm Thanh tự nhiên càng không có tư cách. Một khi triều đình cho Giang Nam đạo thiên Mạc phủ hàng không một cái tổng bổ, có thể hay không trực tiếp phá hoại Giang Nam đạo bây giờ tốt đẹp của diện? ở Giang Nam Đạo hiện tại võ Lâm Minh rất xa mạnh hơn Thiên Mạc Phủ một khi Thiên Mạc Phủ cùng võ Lâm Minh phân liệt Giang Nam Đạo võ Lâm Minh nhất định trở thành triều đình đại họa tâm phúc Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một tia dãy rủa làm sao mới có thể luyện chuyển bẩm báo Giang Nam Đạo tình hình làm sao có thể tránh khỏi Giang Nam Đạo náo loạn thành Linh Nguyệt đáy lòng bận tâm nhất nan đề Người đáy lòng có thể có không phục Mặc Vô Ngân âm thanh lại vang lên thần không dám Linh Nguyệt nhất thời run lên một cái vội vã thu hồi trên mặt biến ảo vẻ mặt lần nữa không người nói rằng kĩ bài bổ đầu chức vị chấm không thể cho ngươi nhưng công lao của ngươi nhưng cũng thật sự chớm nếu không thưởng phạt phân minh chắc chắn để khanh đau lòng, chớ muốn sắc phong ngươi vì phong hào thần bộ, cái gì? ninh nguyệt đống nhiên cả kinh hai chữ bật to lên, ngự tứ ánh nguyệt liên bính, điều này làm cho ninh nguyệt có đối với phong hào thần bộ giá vọng, nhưng mới vừa rồi bị thu hồi kim bài lại làm cho ninh nguyệt đem ảo tưởng trong lòng phá diệt, liền kim bài tư lịch đều đủ không được, làm sao có tư cách trở thành phong hào thần bộ? nhưng mà sự thực chứng minh, đương kim thiên tử thật sự không phải theo lẽ thường ra bài, kim bài không thể cho, nhưng so kim bài địa vị càng cao hơn phong hào thần bộ nhưng có thể cho. Ngạc nhiên từ đấy lòng chạy qua trong ngay mắt, Linh Nguyệt liền đoán được nguyên do trong đó. Tuy rằng Kim Bài Tổng Bộ muốn so Phong Hạo Thần Bộ kém một cấp bậc, nhưng Kim Bài Tổng Bộ là quan to một phương. Kim Bài Tổng Bộ cần chấn thủ một phen giữ gìn một phương yên ổn, này không chỉ là muốn võ công cùng công văn, còn muốn có thống trị địa phương kinh nghiệm cùng năng lực. Tiết độ sứ trưởng quản một phương chính vụ, mà Thiên Mạc phủ chính là này một phương võ lực. So với địa phương, Thiên Mạc phủ tác dụng thậm chí so quân đội càng mạnh hơn. Bởi vì Ngũ Vương là thế, Vinh Nhân Đế đã không cho phép địa phương nắm giữ quân chính quy đoàn. Vì lẽ đó, giữ liền chín châu yên ổn trọng trách rơi ở thiên mạch phủ trên người. Trừ phi xuất hiện phạm vi lớn náo loạn cùng phản loạn, người không đồng ý quân đội dễ dàng không ra. Không thể. Ở Linh Nguyệt hét lên kinh ngạc trong nháy mắt, một đạo lớn tiếng lại một lần nữa vang lên. Linh Nguyệt theo âm thanh nhìn tới, nói chuyện người kia là một người mặc màu đen dao bảo trung niên, cường vũ hữu lực nhưng không mất văn nhã khí chất, hai mắt như linh giọng nói như trung đồng. Linh Nguyệt Lơ đang cúi đầu, vào thời khắc này, hắn đã không có nói chuyện phần. Hoàng huynh ý gì? Mặc Vô ngân lạnh lùng quát lên. Linh Nguyệt, ngươi bây giờ tuổi tác bao nhiêu? An Dương Vương không hề trả lời, trái lại một mặt ngạo mạn quét Ninh nguyệt nhàn nhạt hỏi: "Thần năm nay 22 tuổi." "Hừ hừ hừ, một tiểu tử chưa giao máu đầu, đã ngồi ở vị trí cao. Phong Hào Thần Bộ chính là siêu nhiên tiên mạc phụ chức vị, há có thể dễ dàng thụ người? Nếu Ninh Nguyệt lấy này tuổi tác trở thành Phong Hào Thần Bộ, như vậy lại quá 10 năm trao tặng hắn hà trước, Phong Hầu phong vương sao? Hoang thúc, Hải Đường sư tỷ trở thành Phong Hào Thần Bộ thời điểm không thể so Ninh Nguyệt đại chứ?" Mặc Tiên ngay nhíu chặt mày có chút không vui hỏi ngược lại. Câm miệng. An Dương Vương mạnh mẽ một ánh mắt trường đi qua. Hải Đường bất quá là một giới nữ lưu hàng người, vị chức vị cao cũng sẽ không công cao chấn chủ. Phong hào thần bổ, hoàng quyền trao nhận, có trước hết giết sau tấu chức quyền, có thay thiên tử dò xét chín châu tên. Mỗi một cái phong hào thần bổ cũng phải cực kỳ thận trọng. Linh Nguyệt bất luận công huân vẫn là Tư Lịch cũng không đủ trao nhận phong hào thần bổ. An Dương Vương, Mặc Vô Ngân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lấp lóe đạo đạo lịch mang đâm thẳng An Dương Vương con người, ngươi đều nói rồi, phong hào thần bổ, hoàng quyền trao nhận, đây là trong quyền lợi. Hoàng thượng, thần thân là hoàng thất dòng họ tộc trưởng, cần đối với ta đại chu hoàng triều phụ trách. Linh Nguyệt trung thành còn không cách nào được tán thành, phong hào thần bộ vị trí vẫn là duyên sau lại bàn đi. An Dương Vương không chút nào kiêng kỵ Mạc Vô Ngân lạnh lẽo ánh mắt, nhìn thẳng Mạc Vô Ngân con mắt không thối lui chút nào nói rằng: "Ngươi đừng quên Linh Nguyệt xuất thân, hắn trung thành chấm cảm thấy có thể tin. Thân bất chính, luôn không thuận. Tại sao xuất thân? Cậu thả sau khi, há có thể vọng định trung thành?" Vô liêm sỉ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Mạc Vô Ngân trước người án đài trong lúc bất chợt phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Côn bạo khí thế dâng trào ra, như thái sơn áp đỉnh mạnh mẽ hướng về mọi người dưới đài đè xuống. Ca một tiếng vang dọn, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại án đài trong lúc bất chợt phảng phất vỡ vụn thủy tinh bình thường chậm dại xuống hạ, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Mặc Vô Ngân cao cao đứng lên, nhìn xuống con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm An Dương Vương. "Hoang huynh, chấm nhẫn lại là có hạ độ." Lời nói tương tự, chấm không muốn được nghe lại lần thứ hai. "Ngươi có thể rõ ràng." Mà giờ khắc này An Dương Vương đã sớm sắc mặt trắng bệch đổ mồ hôi chảy ròng, run rẩy mút như trong gió ánh đến bình thường lơ lửng không cố định. "Chấm gian nan, An Dương Vương hơi hơi cong xuống thân thể ngã quỵ ở mặt đất." "Thần, tuân chỉ." Mạc Vô Ngân khí thế đốn thu, liền ngay cả Ninh Nguyệt cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể là hoàng hậu nương nương vẫn là hoàng thượng, lại đều có như thế tinh thâm tu vi. mãnh liệt như vậy uy thế, không phải thiên nhân hợp nhất cảnh giới tuyệt đối không cách nào phát sinh. Trong phút chốc, sau lưng mồ hôi lạnh cũng ướt đẫm xiêm y. Để. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo. Đô nhiên, một cái lanh lảnh thanh âm vang lên, Trần Thủy Liên rầm rầm đi tới Ninh Nguyệt bên người quỳ xuống. "Là Thủy Liên a, ngươi có chuyện gì muốn nói?" Mạc Vô Ngân sắc mặt dần dần hòa hoãn đi, trong ánh mắt lóe qua một tia thiếu kiên nhẫn. Nô tài muốn kết tội Ninh Nguyệt, Kính Thiên phủ hạ lệnh vụ trách hoàng thất an toàn, giám sát Đại Chu Văn Võ bá quan, điểm này Ninh Nguyệt cũng nên rõ ràng trong lòng. Nhưng đêm hôm qua, Kính Thiên phủ Thiên tự mật thám Trường không ở giám sát Ninh Nguyệt thời điểm lại bị hắn một kiếm giết. Bệ hạ nói Ninh Nguyệt trung thành tin tệ, nhưng hắn lại bá đạo đến ở diện thánh đêm trước tùy ý sát hại đại nội mật thám. Kiểu căng như thế, nô tài thực sự cho rằng hoàng thượng nên thận trọng cân nhắc. Bệ hạ, Trường không không phải là phổ thông Kính Thiên phủ gián điệp bí mật, hắn nhưng là cùng Ninh Nguyệt chức quan tương đương, thay Đại Chu lập được công lao hắn mà a. Chương 243 nhìn quen mắt Trần Dung, hừ, mặc vô ngân lông mẩy nhẹ nhàng nhăn lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía Ninh Nguyệt con mắt, Ninh Nguyệt, Thủy Liên nói, nhưng là là thật, Ninh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe qua một tia dái ruột, bi phẫn, ai hoán, ba nước vẽ mặt từng cái từ Ninh Nguyệt trên mặt sẽ qua, An Dương Vương có chút mê muội, Trần Thủy Liên nhất thời có chút không tìm được manh mối, Người của mình bị ngươi giết, ngươi còn lộ ra như thế hoa nước bi vẫn vẻ mặt là mấy cái ý tứ, làm cái kia bị giết thật giống là người của ngươi giống, Mặc Thiên ngai vừa thấy được Ninh Nguyệt cái này vẽ mặt, đung nhiên túi đầu khe miệng hơi hơi co giật cố nén đáy lòng ý cười. ở đây đối với ninh nguyệt liệu tính hiểu rõ nhất chính là mặc thiên ai, hắn vừa thấy ninh nguyệt cái này vẻ mặt liền biết, ninh nguyệt muốn dở trò xấu. nước mắt tràn ra khoẹt mắt, dọc theo khuôn mặt chậm rãi lướt xuống, ninh nguyệt hờ hững cúi đầu, nhẹ nhàng lần nữa ngã quỵ ở mặt đất, thần có tội. mặc vô ngân trường mắt lên, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, có ủy khuất gì cứ việc nói, trâm thị sẽ thay người làm chủ. khởi bẩm hoàng thượng, thân lần này vào kinh cũng không phải là một thân một mình mà tới, cái này thái tử đã hướng về trâm đã nói, mặc vô ngân đột nhiên cười khẽ. Ngươi đúng là bản lĩnh tốt, Thiên Sơn Mộ Tuyết Nguyệt Hạ kiếm tiên cỡ nào kinh tài tuyệt diễm phong hoa tuyệt đại, dĩ nhiên sẽ là vị hôn thê của ngươi. đã như thế, ta triều đình lại nhiều một vị cao thủ võ đạo, này ở Đại Chu Giang Sơn xã tác quả thật đại địa. nhưng là, đêm qua, đêm qua, đêm qua cái Tia Trường không dĩ nhiên ham muốn Mộ Tuyết mỹ đồ gây rối, ngươi ngậm máu phun người, Trần Thủy Liên trong dây lát bật người dậy, trợ to hai mắt khó mà tin nổi nhìn Linh Nguyệt, Trường không, trưởng không nhưng là hoạn còn có mấy người, thân tàn tâm không tàn a? Linh Nguyệt một lời hai ý nghĩa từ tuôn nói xin hỏi trần công công, trường không bị giết chốn nhưng là ở mộ tuyết gian phòng nóc nhà. nếu không có ý đồ bất chính, khuya quắp trốn ở mộ tuyết nóc nhà làm cái gì? thần nhất thời nóng ruột, dự định đem hắn dọa đi, không nghĩ tới, không nghĩ tới lỡ tay liền bắt hắn cho giết. hoang đường, trường không chính là nửa bước thiên nhân hợp nhất cao thủ, chỉ bằng ngươi cũng có thể một kiếm giết chết. vẫn là lỡ tay. khởi bẩm hoàng thượng, thần đúng là lỡ tay bên dưới, thần thực sự không nghĩ tới kính thiên phủ cao thủ như vậy yếu đuối. thần có tội. hoàng thượng, ngài có thể nhất thiết đừng tin linh nguyệt tan nói bừa bãi. Trường không là một người hoạn quan làm sao sẽ lòng mang ý đồ xấu. Tất nhiên là Ninh Nguyệt có tật giật mình. Được rồi. Mặc Vô Ngân lãnh đạm quát lên, Kính Thiên phủ có giám sát thiên hạ quan lại quyền lực, chấm không muốn nhiều lời. Thế nhưng, đây là giám sát mà không phải giám thị. Kính Thiên phủ chỉ cần xác nhận quan chức có hay không nghiêm khắc cương vị công tác, có hay không ăn hối lộ trái pháp luật quá liền có thể. Người khuya khoát sai người giám thị Ninh Nguyệt làm cái gì? Hơn nữa, giám thị đến thiên mộ tuyết trên đầu làm cái gì? Thiên mộ tuyết tốt xấu là đứng hàng thiên bảng cao thủ võ đạo các ngươi liền không sợ treo đến tiên mộ tuyết tiến cung tìm chấm đòi cách nói sao? thứ hôn chướng chết rồi cũng đúng chết vô ích. lùi ra. có thể nói lần này tuyết tiến xem như là tan rã trong không vui. nguyên bản phong hảo thần bổ cũng chỉ là cho một cái hứa hẹn, cụ thể phong hảo không có ban tạo. nhưng hoàng thượng nếu không có lấy đi hán ánh nguyệt liên bính, như vậy cái này phong hảo thần bổ hẳn là cũng sẽ không thả bổ câu. an dương vương gia thính vũ hiên quay về ninh nguyệt lạnh rên một tiếng liền hất tay rời đi. đúng là trần thủy liên trên mặt chất đẩy tươi cười đi tới ninh nguyệt trước người, chúc mừng ninh đại nhân, chúc mừng ninh đại nhân. ninh nguyệt trầm rãi quay mặt sang nhìn về phía Trần Thủy Liên ánh mắt có chút quá gì trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết Thiên bảng thứ 10. thế nhưng Linh Nguyệt nhưng không cách nào sinh ra một tia lòng kính nghệ. theo lý thuyết mỗi một cái đặt chân Thiên bảng người đều là truy tìm võ đạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vì lẽ đó hoặc là bá đạo hoặc là lãnh cốc mỗi một cái Thiên bảng cao thủ đều nên có hắn đặc biệt khí chất tính cách mà những này ở Trần Thủy Liên trên người tất cả cũng không có hắn lại như một cái quan trường chìm nổi mấy chục năm cáo giả uy thấy Lễ bái như vậy thành thạo gặp người đều là nét mặt tươi cười như hoa một cái một cái nô tài tự xưng như vậy tự nhiên Trần Công Công hữu lễ tại hạ phong hảo thần bổ bị vô kỳ hạn kéo dài không biết có gì mừng đâu Ninh Nguyệt bất âm bất dương nói rằng ta chúc mừng tự nhiên không phải Ninh đại nhân chức vị cao thăng chúc mừng chính là Ninh đại nhân cùng nghìn mộ tuyết cô nương hị kết liên lý bách niên hảo hợp Trần Thủy Liên thu hồi trên mặt rối tra cười cũng đúng thản như nói vậy thì đa tạ Trần Công Công chúc lành rồi bất quá nguyên bản ta có ý định cùng mộ tuyết cô nương luận bàn một thoáng võ đạo cảm nộ đáng tiếc nghe nói mộ tuyết cô nương tán công trùng tu thực sự tiết nối cực điểm a Ở kinh thành, tựa hồ còn có một cái cao thủ võ đạo chờ Trần Công Công tới cửa lĩnh giáo, đến thời điểm mong rằng Trần Công Công thông báo một tiếng, tiểu tử tốt đi dính dính chút hương thơm a. Hừ, gia các cự hiệp đã phong quyền nhiều năm, chỉ sợ ngươi là không cái này phúc phận rồi. Linh Nguyệt, ta hảo ý nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Mộ Tuyết tán công rồi, ngươi vẫn là nhiều quan tâm nhiều hơn vị hôn thê của ngươi đi. Ta kính thiên phụ cha được chút dấu vết, có người tựa hồ không muốn để Thiên Mộ Tuyết sống sót rời đi Trung Châu a. Linh Nguyệt sắc mặt đột nhiên chìm xuống, Nhìn trước mắt tấm tuyết như hấp huyết quỷ bình thường khuôn mặt đột nhiên cảm nhận được một luồng nồng đậm sợ hãi. Biết cười cao thủ võ đạo cũng đúng cao thủ võ đạo, biết cười thiên bảng vẫn là thiên bảng. Trong nháy mắt đó bóng tối của cái chết sông thẳng đỉnh đầu để Ninh Nguyệt lần nữa trải nghiệm đến gần chết cảm giác. Ninh Nguyệt một tiếng hô hoán đem Ninh Nguyệt tỉnh lại. Trần Thủy Liên khí thế trong giây lát vừa thu lại. Thái tử điện hạ. Trần Thủy Liên biết vâng lời không người quay về mặc Thiên nhai hành lễ. Trần thủy Liên yến phản thủy các trưởng ta sẽ cùng ngươi chậm giải toán. Mặc Thiên nhai lạnh lùng quay về Trần Thủy Liên bên thai nói một câu. Đưa tay cầm lấy Ninh Nguyệt tay rời đi. Phu hoàng muốn cùng chúng ta nói chuyện, đi theo ta. Ninh Nguyệt lặng lẽ vận lên công lực đem trong cơ thể bức lên khí hải bình phục. Trần Thủy Liên này một chiêu dị thường ác độc, dĩ nhiên nghĩ xâm nhập Ninh Nguyệt tinh thần thức hải lấy phá hoại Ninh Nguyệt võ học nói cơ. Nhưng đáng tiếc, Ninh Nguyệt võ học nói cơ là bất lao thần tiên tự tay đã xuống. Vững chắc không bị ngoại tà quấy rầy, trừ phi Trần Thủy Liên lực lượng tinh thần so bất lao thần tiên còn mạnh hơn. Thất bại bắt quải, Mạc Thiên nhai dẫn Ninh Nguyệt càng chạy càng sâu. Trong lúc bất chợt, Ninh Nguyệt dừng bước, Thiên Ngài, đường hô ta lại đi vào trong nhưng là hoàng thượng hậu cung. Do ta dẫn ngươi, ngươi sợ cái gì? Phụ hoàng muốn ta dẫn ngươi đi thiên khuyết cung, tuy rằng không biết vì sao, nhưng đi qua ta xác nhận sẽ không sai. Ngươi đi theo ta là được. Thả xuống nghi ngờ, linh nguyệt đuổi tới mạc thiên nhai bước tiến. Vừa bắt đầu, linh nguyệt còn có thể nhìn thấy tún năm tụn ba cung nữ, nhưng đi tới đi tới lại càng hiện ra quần cù ghé. Đợi được linh nguyệt đến thiên khuyết cung trước cửa, linh nguyệt cũng hoài nghi nơi này có phải là lãnh cung. Nếu không là hoàng thượng hành dinh liền dừng ở cửa cung, liền ngay cả mạc thiên nhai cũng cảm giác mình đến nhầm địa phương. Linh nguyệt. Thiên Khuyết Cung đời ta chỉ ghé qua một lần, lần đó ta chỉ có 6 tuổi, nhưng là để ta một ngày suốt đời khó quên. Mặc Thiên ngay nhìn Thiên Khuyết Cung bảng hiệu tựa hồ cảm khái và ngàn. Một ngày kia ta trốn học, cùng khinh Vũ hai người chơi đùa, bất chi bất giác liền đến này Thiên Khuyết Cung. Chúng ta cảm thấy chơi vui liền đẩy ra cung môn. Vốn cho là nơi này hẳn là một cái cung điện hoa phế, nhưng sau khi đi vào phát hiện bên trong lại như một cái hoàng cung bảo khố bình thường, tráng lệ thậm chí so phụ hoàng tẩm cung còn sâu hơn, đồ cổ tranh chữ treo đầy mỗi một góc. Lúc trước ta lại như phát hiện bảo tàng bình thường khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Khinh Vũ cầm cái chạm ngọc quan âm, ta cầm một cái khắc mã não. Ngươi nói này toàn bộ hoàng cung đều là nhà ta, ta nắm ít đổ có quan hệ gì? Bị đánh. Linh Nguyệt khẽ miệng hơi hơi có giật cười nói: "Ai, kém chút không bị treo lên đánh. Nếu không làm mẫu hậu khóc lóc cầu, phòng trừng ta sẽ bị phụ hoàng cho đánh cho tàn thế. Vì lẽ đó, từ đó về sau ta cũng không dám nữa đặt chân tiên khuyết cùng nửa bước. Chính là hiện tại, ta đều cảm giác cả người hơi ngứa, đi thôi, phụ hoàng hẳn là ở bên trong chờ chúng ta." Mạc Thiên Nhai trước tiên bước ra bước tiến, Linh Nguyệt khẩn theo phía trước. Trong cung trời quả nhiên như Mạc Thiên Nhai nói như vậy, trắng lệ dường như trên trời cung điện. Thuần trắng Cẩm Thạch lắt thành sàn nhà, hai người thậm chí có chút không dám bước vào chỉ lo bản thân trên chân bùn đất cho Cẩm Thạch nhiễm phải bụi bặm. Rõ ràng hình chiếu lại như tấm gương ánh hai người hình tượng, tận mắt nhìn đi tất cả đều là như kim cương giống như huyền thải lóa mắt hào quang. Linh Nguyệt đốt mũi chân đi theo Mạc Thiên Nhai hướng về nơi sâu xa đi đến, trên vách tường treo đầy phong cách cổ xưa danh nhân tranh chữ mà trong đó dĩ nhiên một nhiều hơn phân nửa là Lưu Vân tự thiếp. Thái tử điện hạ Linh đại nhân, hoàng thượng ở bên trong chờ đợi. Theo một cái lao thái giám chỉ dẫn, hai người bước vào Thiên Khuyết cung ngoại điện tiến nhập phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ lại là khác một phen quan cảnh. Tây vực cựu nhung lót thành thảm, tràn ngập nồng nặc thư hương khí tức phòng ngủ. Từ trang sức cùng bố cục đến xem, nơi này hẳn là một cô gái khuê phòng. Sa đỏ rèm ấm, toàn bộ màu sắc đều là vui mừng màu đỏ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Thần, tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương. Đều đứng lên đi. Nguyệt Nga Kỳ ảo thanh âm vang lên mà Vô Ngân lại không hề bị lay động chắp tay sau lưng nhìn trên vách tường một bộ chân dung, chân dung bên trong là một cái cực sự xinh đẹp cao quý nữ tử, tuy rằng khuôn mặt có chút mông lung nhưng Linh Nguyệt vẫn là cảm giác được nữ tử hình dạng tựa hồ giống như đã từng quen biết. Ngai Nhi, còn nhớ ngươi 6 tuổi năm ấy đi nhầm vào Thiên cuối cùng, bị chấm mạnh mẽ đánh cho một trận sự sao? Nhi thần bướng mình, sát thực nên đánh. Mặc Thiên Nhai ở Mạc Vô Ngân trước mặt thành thật lại như em bé ngoan giống như vậy, biết vâng lời không chút nào một điểm công tử bột khí tức. Châm đánh ngươi không phải là bởi vì ngươi bướng mình vừa đến là phòng ngừa ngươi lần sau trở lại Thiên Quyết Cung. Lúc trước ngươi tuổi nhỏ, cùng ngươi giảng đạo lý là giảng không thông, vì lẽ đó vẫn là đánh một trận thực sự. Thứ hai mà, tự nhiên là vì giết gà dọa khỉ, trăm chính là vì nói cho những người khác đi nhầm vào Thiên khuyết Cung liền ngay cả Thái Tử ta đều không lòng dạ mềm yếu hướng chi người khác. Ạch, Mặc Thiên Nhai nhất thời bị nẹn trận cho mắt, mà Ninh Nguyệt lại ở một bên bước lên trột dạ mồ hôi lạnh. Nay Mặc Vô Ngân phương thức giáo dục vẫn đúng là đơn giản thô bạo, nói trực tiếp như vậy liền không sợ Thiên Nhai trong lòng không thoải mái sao? Ninh Nguyệt, thần tại này thiên khuyết cung coi như ở hoàng cung đại nội đều là cấm địa, ngươi biết vì sao chấm sẽ để ngươi tới sao? Thần không biết. Vậy ngươi có biết hay không trước mắt bước chân dung này bên trong là người phương nào sao? Thần có chút quen mắt, thế nhưng thần không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Linh Nguyệt trong đầu càng là có vô số nỗi nghi hoặc từ đáy lòng sẽ qua. Hắn thật sự đối với chân dung bên trong nữ nhân có chút quen thuộc, nhưng Linh Nguyệt có thể bảo đảm loại kia cảm giác quen thuộc tuyệt đối không phải là bởi vì gặp qua chân dung. Chương 244 Phong hào Quý Hồ. Nàng là chấm hoàng Ngội. Đại chu Tiêu Dương công chúa, ngươi mẹ ruột. Cái gì? Linh Nguyệt con mắt trong dây lát trận lên tròn trịa, dại ra ánh mắt mở mịt nhìn chân dung, trong đầu trống rỗng, ngoại trừ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình, Linh Nguyệt bên thai đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Phu, Phu hoàng, Tiêu Dương, Tiêu Dương cô cô là Linh Nguyệt mẫu thân, cái kia, vậy hắn không phải, không là của ta biểu ca. Mạc Thiên nhai có chút nói lắp, bởi vì vì tin tức này quá mức kinh bạo, Tiêu Dương công chúa chưa bao giờ chiêu quá phò mã, mới có 24 tuổi lại vì bệnh mà chết. Năm đó cả nước đều buồn đau, dân gian đến bây giờ còn có rất nhiều liên quan với tiêu dương công chúa hí khúc. Sau khi hết khiếp sợ, Mạc Thiên Ngai đáy lòng còn có một trận phân chấn, Nguyên Lai mình cùng Ninh Nguyệt tướng mạo tương tự cũng không phải ngẫu nhiên. Trước đây Mạc Thiên Ngai kính phục Ninh Nguyệt tài hoa, thân là thái tử lung lạc nhân tài là chuẩn bị ý thức. Mà hiện tại, mình cùng Ninh Nguyệt còn có này một mối liên hệ, Ninh Nguyệt tương lai không giúp mình giúp ai. Trong nháy mắt trên mặt kinh ngạc bị tươi cười thay thế. Ninh Nguyệt, ngươi tới. Một bên Nguyệt Nga đột nhiên mở miệng nói rằng đem ra Ninh Nguyệt tỉnh lại. Ninh Nguyệt như con rối bình thường do dự đi tới Nguyệt Nga trước người, Hoàng hậu đương đương. Nguyệt Nga giống như nở nụ cười, phản phất nở rộ mẫu đơn bình thường đẹp đến nỗi người ngẹt thở. Nguyệt Nga chậm rãi từ ống tay lấy ra một khối ngọc tiềm, nhẹ nhàng nắm lên Ninh Nguyệt tay thả xuống Ninh Nguyệt lòng bàn tay. Sau đó trong lúc riêng tư gọi ta mợ, đây là tị độc ngọc tiềm, mỗi một cái Hoàng thất quan hệ huyết thống đều có. Lúc nào mang thiên cô nương mang tới cho mợ nhìn, bổn cung tuy rằng ở lâu thâm cung, nhưng cũng từng hành tẩu giang hồ, thế nhân đều nói ta cháu ngoại trai trèo cao quý người cung. thử ta cháu ngoại trai chính là Hoàng thất dòng họ. Căn chính miêu hồng, thân phận nhân phẩm võ công điểm nào không xứng với Quế Nguyệt cung. Sau đó ai muốn lại nói loại này chuyện hiếm, xem buồn cung không xé nát cái miệng của hắn. Nguyệt Nga ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ, nhưng ẩn chứa thô bạo lại lôi đình bao tác. Ninh Nguyệt đấy lòng sinh ra một tia nhàn nhạt cảm động, nhìn phía đối diện chân dung, bất chi bất giác trong mắt bao hàm nổi lên lệ quang. Dù cho Ninh Nguyệt là xuyên qua khách, dù cho Ninh Nguyệt bây giờ uy chấn giang hồ công thành danh thoại, nhưng hắn trung quy là một cái không mẹ hài tử, bây giờ biết rồi mẫu thân thân phận, dù cho không có hưởng thụ quá một ngày tình mẹ nhưng nấy lòng cũng coi như có một cái quy tụ. Mạc Tiên nhai chậm rãi xoay người, quay về Ninh Nguyệt lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười, năm đó ngươi sinh ra không lâu sau, Tiêu Dương liền như bệnh, không lâu sau đó Dương Dương rời khỏi trần thế. Cha ngươi bị thống bên dưới mang theo ngươi treo ấn mà đi, Tiên Hoàng khổ tìm ngươi cha ba năm không biết tung tích. Mãi đến tận 15 năm trước, Sở Nguyên Thu được cha ngươi thư tuyệt bút, nhưng cũng không biết cha ngươi thân ở phương nào, chỉ cha được tin phục giang nam ký đến. Nếu không có ngươi vào Tiên Mạc phủ làm hạ xuống nhân khẩu lừa gạt tán, đến nay cũng không biết ngươi. Cha ngươi, thật sự chết rồi. Đây là người thứ hai hoài nghi Ninh Khuyết có hay không đã chết thì rằng đấy lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng linh nguyệt như trước thành thật không người trả lời cha ở 15 năm trước cảm hóa phong hàn sau đó bởi vì bệnh phổi ho ra máu mà chết vẫn là các hương thân hỗ trợ xử lý hậu sự linh nguyệt không dám lừa gạt thánh thượng cha ta đúng là tạ thế ai mặc vô ngân thật dài thở dài lấy cha ngươi ngông nên tự nhiên xem thường ở nói dối hắn nếu cho sở nguyên viết đến rồi thư tuyệt bút tự nhiên là đại nạn sắp tới ban cho ngươi song ngư long phối có thể để ngươi tự do ra vào hoàng cung ban cho ngươi ánh nguyệt liền bính là thăng ngươi vì phong hảo thần bổ linh nguyệt tiến lên nghe phong Linh Nguyệt cả người run lên, trong nháy mắt tiếp theo liền cung kính quỳ dạp xuống mạc vông ngân trước người, thần, Linh Nguyệt nghe chỉ. Thiên Mạc phủ giang nam đạo tổng bộ Linh Nguyệt, công trạng lớn lao, võ công siêu quần, thân gia thuật kiệt, trung thành không lo. Đặc biệt phong làm phong hào thần bổ, ban cho phong hào quỷ hổ. Hoàng quyền quân thụ, chấp tiên trảm hậu tấu quyền lực. Thay thiên tử cất bước chín châu, khâm thử. Quỷ hồ tạ hoàng thượng phong tứ, võ hoàng vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thời khắc này, Linh Nguyệt đồng thời không có cảm nhận được trên người trọng trách bỗng tăng thêm, trái lại cảm giác được một thân dung. Phong hào thần bổ đã nhảy ra thiên mạc phủ giàn giáo. Từ nay về sau, chín châu nơi Mặc ta đi, thiên hạ lại không có linh nguyệt không thể tham gia không có quyền tham gia việc. Một tháng sau, châm muốn tiến hành Thái Sơn phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Đến thời điểm, châm đem thân phận của ngươi chiêu cáo thiên hạ, chính thức đưa ngươi sắp xếp hoàng thất dòng họ. Vì lẽ đó, ngươi cũng chớ gấp trở lại. Chuyện này, linh nguyệt nhất thời có chút ngượng, mặc dù mình thân phận lại không phải người không nhận ra, hơn nữa sắp xếp hoàng thất dòng họ cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nhưng linh nguyệt đấy lòng vẫn còn có chút thở thở bất an, hoàng thượng sắp xếp hoàng thất dòng họ có phải là quá? Qua loa, Chấm là đại chu hoàng đế, ngươi thân thế không có sai sót, ta tự nhiên không thể để cho hoàng thất huyết mạch dẫn ra ngoài dân gian. Lần này, ngươi lấy quỷ hồ thần bổ danh phận nhập chú kinh thành thiên mạc phủ. Nguyên bản kinh thành thiên mạc phủ do hải đường toạ chấn, nhưng bắc địa ba châu náo loạn nổi lên bốn phía, hải đường năm ngoái phụ mệnh đi trước bắc địa, trung châu thiên mạc phủ chống vắng ngươi liền thay nàng chấn thủ một tháng đi, đợi được thái sơn phong thiện kết thúc lại về giang nam. Thần tuân chỉ. đúng rồi hoàng thượng, giang nam đảo thiên mạc phủ. trẫm biết. Mặc Vô Ngân nhàn nh đánh gậy Ninh Nguyệt lời nói, bây giờ Giang Nam đạo thế cuộc tốt đẹp, chớ cũng không sẽ phá hư giờ khắc này Giang Nam đạo ổn định. Giang Nam tứ công tử là bạn tốt của ngươi. Phải? Ninh Nguyệt ta. Giang Nam đạo nói là lấy ngươi làm đầu, nhưng trên thực tế trưởng khống Giang Nam đạo vẫn là Kim Lăng Thẩm phủ. Coi như xong, ngươi nếu tin tưởng bọn họ, chớ cũng chỉ đành mặc hắn do. Chớ có thể hạ lệnh thẩm thanh vì thay quyền tổng bổ, bất kể là không phải võ lâm nhân sĩ, chỉ cần chung với triều đình, đều sẽ đối xử bình đẳng. Thế nhưng Ninh Nguyệt, nếu Giang Nam đạo tương lai nổi lên náo loạn gây ra phong ba, chấp cũng duy ngươi là hỏi, ngươi có thể rõ ràng, thần tuân chỉ, thần đồng ý gánh chịu tất cả hậu quả. hừm, ngươi lùi ra đi. linh Nguyệt không người xuống xin cáo lui, lần này vào kinh thu hoạch vượt xa mong muốn, càng là biết rõ bản thân mình thân thế, này xem như là niềm vui bất ngờ. dù cho cha mẹ đều đã qua đời, nhưng ít ra bản thân theo hầu đã rõ ràng. linh Nguyệt không để ý hoàng thất dòng họ thân phận, càng không cần dựa lưng hoàng thất như vậy chỗ dựa. nếu bàn về chỗ dựa, hắn hiện tại chỗ dựa đã đủ cứng, thêm một cái hoàng thất bất quá là hoa trên gấm. với bước ra cung môn. Linh Nguyệt con mắt đột nhiên co rụt lại, trong nay mắt, trong cơ thể rời sông lấp biển tức giận sông thẳng vấn đỉnh, dùng sức hít sâu mới bình phục trong lồng ngực bước lên tức giận. Cung môn ở ngoài góc tường đang hành hình, một cái lao thái giám bị gác ở trên băng ghế tiếp thu trường hình, mà giờ khắc này lao thái giám đã không có tiếng động. Cái này lao thái giám chính là tiếp đón Linh Nguyệt đi trước Thính Vũ Hiên thái giám. Linh Nguyệt coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Trần Thủy Liên là cố ý làm cho mình xem. Một cái cao thủ võ đạo tác phong làm việc như vậy làm ra vẻ, Linh Nguyệt thật sự rất hoài nghi, hắn là làm sao bước lên võ đạo cảnh giới? Trần Thủy Liên cười dạng dỡ quay đầu nhìn Linh Nguyệt, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một tia nhàn nhạt trào phúng. Ai nha? Làm sợ quỷ hồ thần bổ. Xin lỗi xin lỗi, ta quản dưới không nghiêm, lão nô tài này cả gan thu nhận hối lộ thực sự đáng chết. Quỷ hồ thần bổ, ngài nói đúng hay không? Linh Nguyệt thật dài hít sâu một hơi, chấn đố đốc, ngươi những này thủ đoạn, sẽ để ta xem thử ngươi. Linh Nguyệt đột nhiên đổi khuôn mặt tươi cười, trong ánh mắt lóe qua nồng đậm âm vú hàn mang. Một cái cao thủ võ đạo, một cái tiên bảng thứ 10 nhưng hắn nhưng không cách nào để Linh Nguyệt sinh ra một chút kính nể cùng sợ hãi. Này chẳng lẽ không phải Trần Thủy Liên một loại bi hay? Hắn lại như một con chuột, dùng sú nước cùng bùn nhão quấy mà thành con chuột. Thật không? Lạc lạc lạc. Trần Thủy Liên không những không hề tức giận, trái lại một bộ rất đắc ý dáng dấp. Ninh Nguyệt không tiếp tục để ý, trực tiếp dọc theo quan đạo hướng về Thiên Mộ Tuyết đặt chân khách sạn đi đến. Mạc Thiên Ngai dọc theo quen thuộc tiểu đạo hướng mình Đông Cung đi đến, liền ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trong miệng khẽ hát, sắc mặt mang theo sán lạn mỉm cười. Đột nhiên, Mạc Thiên Ngai thay đổi sắc mặt, bởi vì ở hắn đông cửa cùng, một chiếc đỏ tươi diễm lệ xe ngựa dừng ở bậc thang trước. Mạc Thiên Ngai bước chân trong dây lát dừng lại, chần chờ muốn xoay người, mà vừa xoay lưng lại thể, Mạc Thiên Ngai liền nghe đến sau lưng một tiếng thân thiết kêu to, Thái tử điện hạ, ngài đã về rồi. Sùi, Mạc Thiên Ngai một cái bước xa xuống lên, một cái che tiểu thái giám miệng, đừng lên tiếng, Khinh Vũ có phải là đến, đến rồi? Khinh Vũ tiểu thư sáng sớm liền đến, nàng là mặt đen vẫn là mặt trắng. Khinh Vũ tiểu thư dung mạo như thiên tiên, da như mỡ đông, tự nhiên là mặt trắng. Ồ, oh. Mạc Thiên Ngai sắc mặt không khỏi buông lòng chậm rãi chuyển bước hướng Đông Cung đi đến, bước vào Đông Cung. Mạc Thiên ngai không biết vì sao luôn cảm giác bên trong thổi một trận nhàn nhạt tâm phong. Tiểu Huyền Tử, ngươi không phải nói Khinh Vũ ngày hôm nay là mặt trắng sao? Vì sao ta cảm giác như thế âm lãnh? Khinh Vũ tiểu thư xinh đẹp như vậy, mặt của nàng lúc nào hắc quá. Tiểu Huyền Tử không hiểu ra sao nhỏ giọng thầm thì nói. Đúng, một trưởng. Vô tới Tiểu Huyền Tử chán. Có thể hay không nghe người ta thoại? Ta hỏi chính là Khinh Vũ ngày hôm nay tâm tình tốt không tốt? Có hay không ở Đông Cung làm phá hoại? Cái kia. Khinh Vũ tiểu thư vừa qua đến liền tìm Thái tử điện hạ. Biết được thái tử điện hạ vào triều đi rồi thì có chút không tao hứng, sau đó quăng ngã ba cái bình hoa, một kiếm chém hai cái bản, đá nát ba cái bản. Ca, một trận lênh lảnh tiếng vang, phảng phất cái gì vỡ vụn âm thanh, Mạc Thiên Nhai cứng ngắc như đầu, nàng còn dẫn theo kiếm. Đúng đấy. Người đi nói cho khinh vũ, liền nói cô vi phục tư phóng, để hắn đi thiên nhạc lâu đi tìm ta. Mạc Thiên Nhai, một tiếng duyên dáng gọi to, nhất thời sợ đến Mạc Thiên Nhai vong hồn đại mạo. Vừa xoay người, một luồng ánh kiếm lóe qua. Tiểu Thái giám cũng đúng sợ đến viền mắt sắp nức, không kịp ngẫm nghĩ nữa thả người nhảy một cái tre ở mạc thiên ngai mặt trước ánh kiếm đình chỉ cách tiểu thái gia biết hầu vẫn chưa tới ba tấc một cái mười tuổi thiếu nữ trên người mặc màu đỏ rực liền quần tinh xảo khuôn mặt không có một kia tì vết cầm trong tay trường kiếm giả vờ hung ác trừng hai mắt nhìn mạc thiên ngai tiểu huyền tử ngươi tránh ra khinh vũ mạc thiên ngai làm làm ra nợ nụ cười trên mặt mang lên lấy lòng mỉm cười hừ ngươi nói với ta ngươi phụng chỉ không sai quay đầu lại ngươi nhưng là đi tham gia tỷ võ triều thân mạc thiên ngai ngươi đem lời nói rõ ràng ra ngươi có phải là chê ta không tốt không cần ta nữa Sao có thể a? Khinh Vũ, chúng ta cảm tình là một ngày hai ngày sao? Ta đi tham gia Tỷ Võ Chiêu Thần, còn không phải phụ mệnh làm việc. Không tin ngươi đi hỏi cha ta hoàng, thật sự? Hừ. Băng Thanh bảng số 3 Vô Nguyệt công chúa, thật tài ba à, một cái Tỷ Võ Chiêu thân dĩ nhiên quận sạch toàn bộ chín châu võ lâm. Liền ngay cả ngươi cái này thái tử cũng bị nàng chiêu đi rồi. Dựa vào cái gì? Ta không phục. Cái kia, ngươi muốn làm gì? Ta cũng phải Tỷ Võ Chiêu thân. Phúc, chương 245, Thiên ngai Khinh Vũ. Tỷ võ chiêu thân là tùy tiện dùng sao? Đây là không có đối tượng giang hồ nữ hi dùng. dụng. Mạc Tiên Ngai nhất thời cảm giác đỉnh đầu của chính mình một trận sáng ngắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Nhìn Mạc Tiên Ngai sắc mặt, gia các khinh vũ có chút hỗn hện, hơi hơi thu hồi con ngươi né tránh không dám nhìn Mạc Thiên Ngai, thế nào rồi? Làm gì như thế hung? Nhân gia chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà. Ngươi nếu không thích, nhân gia không chơi là được rồi. Khinh vũ a, nay chuyện đại sự cả đời có thể dùng để chơi à? Cũng bị người khác đạt được tỷ võ chiêu thân nổi bật, vậy ngươi nhất định phải gả cho hắn. Lại nói Ngươi đã đáp ứng tương lai muốn làm ta thái tử phi. Ngươi tổ chức tỷ võ chiêu thần, ngươi để mặt mũi của ta để nơi nào? Lại không ai biết. Ra các khinh vũ bành quay hàm có chút oan ức, đến thời điểm ngươi đánh bại tất cả mọi người lại mặt mày rạng rỡ đem ta lấy về nhà là tốt rồi rồi. Đâu như vậy chắc hẳn phải vậy. Ngươi biết chín châu võ lâm cao thủ thanh niên có bao nhiêu? Chính là Vô Nguyệt công chúa tỷ võ chiêu thần, ta cũng ở trên lôi đài bị người đánh xuống đến. Ngươi thân là Trung Châu cự hiệp tôn nữ bà bối, tỷ võ chiêu thần thanh thế so Vô Nguyệt công chúa nhất định phải đại gấp mấy lần. Đến thời điểm Ngươi chính là không muốn gà cũng đến gả cho. Cái này đầu gió chúng ta không ra được không? Ra các khinh vũ thu kiếm trở và bao, trong ánh mắt lóe qua một vẻ ảm đạm, ta ra các khinh vũ tốt xấu cũng đúng đại danh đỉnh đỉnh nữ hiệp, đi ở kinh thành trên đường cái, ai không cứ gọi ta một tiếng khinh vũ đại hiệp. Nhưng là, ở kinh thành ở ngoài, nhân gia nhắc tới ta chỉ có Trung Châu cự hiệp tôn nữ. Ngươi cái này gọi là hành hiệp trượng nghĩa? Cái này gọi là náo loạn có được hay không? Nào có. Hoành hành trong thôn, bắt nạt đàn ông chòng gẹo đàn bà, nếu không là thân thích của ngươi, nếu không là ngươi thần tử Ngươi không xuống tay được bổn cô nương thay ngươi dạy bọn họ có cái gì không đúng. Sớm muộn cũng có một ngày, bổn cô nương muốn như Mộ Tuyết Kiếm Tiên như nhau trở thành thế gian tối tại ba hiệp nữ. Đến thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy ta sẽ không nói xem, đó là Trung Châu cự hiệp tôn nữ Thiên Mộ Tuyết. Mặc Thiên ngay con mắt hơi chuyển động, trên mặt nhất thời lộ ra một cái hết sức tinh tướng vẻ mặt. khinh Vũ nói cho ngươi một bí mật, Thiên Mộ Tuyết là của ta biểu tẩu. Ừm, Thủy Nguyệt Cung chủ vẫn là tỷ tỷ ta đây. Ra các kinh vũ rất chăm chú gật đầu nói, không nói đùa với ngươi, cô là thái tử, quân vô hí ngôn. Mạc Tiên nhai một mặt dáng vẻ đắc ý, nếu như Ninh Nguyệt ở đây còn không thể thiếu phiến hắn hai cái tát. Trước đây ở biết hắn là thái tử thời điểm liền giáng phiến, hiện tại biết rõ bản thân mình cùng hoàng thất quan hệ tắt đến dậy càng không có chướng ngại tâm lý. Thật sự. Gia Cát Khinh Vũ trừng mắt cực kỳ ánh mắt trần chờ hỏi, "Đương nhiên là thật sự, bọn họ hiện tại liền ở kinh thành." "Ai, ngươi đi đâu?" "Đương nhiên đi gặp Mộ Tuyết kiếm tiên rồi. Ta muốn đi bái sư." "Ngươi biết bọn họ ở đâu sao?" Khinh Vũ bước chân đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, "Đúng nha, thật giống không biết." một giọt mồ hôi tự mạc thiên nhai cái chán buông xuống ra các khinh vũ thái tử phi tương lai của ta ngươi khi nào có thể trưởng thành a trung châu thiên mạc phủ tổng bộ không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên tọa lạc ở kinh thành nhưng lãnh ngộ khẳng định không có giang nam đạo thiên mạc phủ tổng bộ tốt kinh thành đường nói có một cái đại nội hoàng cung coi như không có cũng đúng quan to hiển quý nhiều như chó kinh thành thiên mạc phủ ở vào kinh thành hướng đông nam cự hoàng cung ước 30 dặm tuy rằng vị trí không tính hoàng kim vị trí nhưng Nguyên nga hùng vĩ lại không thua kim lang tổng bộ Linh Nguyệt lôi kéo xe ngựa chậm rãi đi vào Thiên Mạc Phủ Biển Môn. Vừa tới gần, Thiên Mạc Phủ bên trong một đám người dồn dập dâng lên. Trung Châu Thiên Mạc Phủ tổng bộ, các thiên hiếu, mang theo Thiên Mạc Phủ thuộc hạ bổ đầu bổ khoái, cung nên quỷ Hồ đại nhân. Tham kiến quỷ Hồ đại nhân. Ao Lão Lão đồng loạt quỳ xuống thanh thế rung động lòng người, đều đứng lên đi. Linh Nguyệt bình tĩnh nói, hắn đã không phải nửa năm trước, hắn bây giờ đối với tiếp thu người khác thỉnh kiến sớm thành thói quen. Nhẹ nhàng dơ lên trong tay Ánh Nguyệt Liên Bính, tỏ ý thân phận của chính mình. Linh Nguyệt kinh thân đến kinh thành, vì lẽ đó cũng không mang cái gì hành lý. Kéo mở màn xe, đem Thiên Mộ Tuyết nên ra xe ngựa. Kinh thành Thiên Mạc phủ quả nhiên là toàn bộ chín châu tinh nhuệ nhất Thiên Mạc phủ, Thiên Mộ Tuyết như vậy kinh thế khuôn mặt cũng không có gây nên bọn họ kinh ngạc tốt lên. Vẹn vẹn là khí tức có chút hỗn loạn, mỗi một cái đều mắt nhìn thẳng. Thiên Hu a, ta mới tới sao đến phụ chỉ tọa trấn kinh thành một tháng. Đối với kinh thành Thiên Mạc phủ tình huống còn không hiểu nhiều lắm, chốc lát nữa ngươi thay ta tốt đẹp giải thích giải thích. Ta tọa trấn kinh thành cũng đúng lâm thời quá độ, vì lẽ đó nếu như không cái gì tình huống đặc biệt liền tất cả như cũ. Vừa qua hết năm tháng này tiền lương liền phát gấp đôi đi cá nhân ta chi ra đa tạ quỷ hồ đại nhân Ninh nguyệt lời còn chưa nói hết một đám thiên mạc phủ bổ khoái lần nữa ôm quyền khấu tạ Ninh nguyệt câu nói này không chỉ nói là cho các thiên hữu nghe cũng đúng cho tất cả thiên mạc phủ bổ khoái nghe được Ngày dù quan trên khó nhất làm kiếp trước trải qua thể chế hắn tự nhiên rõ ràng hắn nói lời này mục đích cũng rất đơn giản câu thứ nhất liền trực tiếp chỉ ra bản thân chỉ là quá độ cứ như vậy trung châu thiên mạc phủ cũng không lý do xa lánh bản thân một tháng mà thôi chào mọi người tụ tốt tán tiếp theo cho thấy thái độ Bản thân sẽ không ngang ngược can thiệp Thiên Mạc phủ bên trong công việc, cứ như vậy đại gia cũng không cần lo lắng Ninh Nguyệt Tân quan tiền nhiệm bà Thanh Hỏa. Ở cuối cùng phát hai phần bổng lộc cũng coi như một cái lấy lòng, thẳng thắn nói Thiên Mạc phủ bổ khoái không dựa vào đồng lộc xuống qua. Hai phần bổng lộc là một cái cành ô lưu, đại biểu Ninh Nguyệt có ý định đại gia hài hòa. Mà Thiên Mạc bổ khoái khấu tạo tự nhiên là đồng ý rồi Ninh Nguyệt những này ý tứ. Làm quan chi đạo, trong đó đi vòng đều như vậy hơi hợt, Ninh cũng trong lúc vô tình triệt để hòa vào quan phủ nhân vật. Ở bọn bộ khoái bảo vệ quanh hạ, dẫn thiên mộ tuyết cùng ánh ánh tiến nhập nội đường. Mạn Ninh Nguyệt căn phòng của bọn họ, ở sáng sớm các Thiên Hữu cũng đã sai người chuẩn bị ký cảng. Quỷ hô đại nhân, Mộ Tuyết Kiếm tiên gian phòng trước đây là Hải Đường đại nhân, Hải Đường đại nhân rời đi sau khi vẫn có người quét tước. Phòng của ngài ở thuộc hạ sát Lách, thời gian vội vàng có chút không đủ kính xin đại nhân không lấy làm phiền lòng. Thiên Hữu có lòng rồi. Ninh Nguyệt hờ hững gật gật đầu, Thiên Hữu tu vi đã sắp thiên nhân hợp nhất chứ? Thuộc hạ xấu hổ, cách thiên nhân hợp nhất còn kém một chút. Trong chúng ta Châu Thiên Mạc phủ thực lực làm sao? Trung Châu Thiên Mạc phủ có thủ vệ kinh thành trọng trách, vì lẽ đó thực lực mạnh hơn một điểm. Thuộc hạ vì Kim Bài tổng bổ, Vung xuống tổng cộng có tiên tiên trở lên ngân bài bổ đầu 25 tên, đồng bài bổ khoái 300 tên, còn lại thiết bài bất kể. Mặt khác phân tán ở Trung Châu năm phủ ngân bài bổ khoái các cộng 10 tên, đồng bài 50 tên. Theo các tiên hữu lời nói, Linh Nguyệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này Trung Châu Thiên Mạc phủ không hổ là mạnh nhất Thiên Mạc phủ, mà hiện tại nhân số vẫn là ở có không ít cao thủ điều động tới Bắc Địa Ba Châu tình huống hạ. Đổi thành trước đây có bổ thần cùng Hải Đường thần bộ tọa chấn thời điểm, kinh thành Thiên Mạc phủ nên mạnh mẽ bao nhiêu. Linh Nguyệt kiểm tra một hồi Thiên Mạc phủ công tác báo biểu, phát hiện kinh thành thiên mạc phủ gần nhất thật sự rất thanh nhàn vì một tháng sau thái sơn phong thiện từ một năm trước thiên mạc phủ liền bắt đầu đại lực chỉnh đốn nửa năm trước đã toàn bộ kết thúc nguyên bản trung châu chỉ an liền rất tốt hơn nữa chỉnh đốn một phen đường nói là sơn tặc giặc cước chính là chuột chạy qua đường cũng không sống hơn 3 giây trung châu võ lâm tuy rằng môn phái săn sát nhưng bọn họ nhiều đóng cửa không ra hơn nữa cũng nhiều ở kinh thành ở ngoài vùng ngoại thành có thể nói hiện tại trung châu là không thấp hơn giang nam đạo đại đồng hoàn cảnh không tệ ninh nguyệt thu hồi hồ sơ quay về các thiên hữu khen ngợi nói rằng nếu thiên mạc phủ tất cả bình thường ta cũng không đề cập tới cái gì kiến nghị. Tất cả như cũ, đúng rồi, Trung Châu Cự hiệp ở nơi nào? Vừa nhắc tới danh tự này, đối diện các Thiên Hữu sắc mặt cũng đúng đứng đờ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Cự hiệp quanh năm ở tại Đông Sơn trà trang đóng cửa không ra, người bình thường cũng vô duyên bài kiến. Nhưng đại nhân muốn đi bái phòng nên vấn đề không lớn. Mộ Tuyết đi tới kinh thành, nếu như không đi bái phòng Cự hiệp có vẻ không hiểu lễ nghi, buổi chiều ta cùng nàng dự định đi bái phòng một thoáng. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, Thiên tất cả bình thường không cần đại nhân lo Thuộc hạ sẽ xử lý tốt tất cả. Đã ăn cơm chưa, Ninh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết liền lôi kéo xe ngựa xuất phát. Còn chưa đi ra bao xa, liền nghe đến phía sau có người hô hoán. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mạc Thiên Nhai bị một cái cô gái áo đỏ lôi lô hai được kêu là một cái thê thảm. Mạc Thiên Nhai là Đường Đường thái tử, mà ở kinh thành không quen biết hắn khả năng cũng không nhiều. Dám ở trên đường cái dẫn lô hai hắn, tiên thiếu nữ này thân phận đã đáng giá cân nhắc. Anh em họ, cứu mạng à, Mạc Thiên Nhai kêu gào chạy tới, "Nhanh, nhanh để chị dâu chị chị nàng đi, nàng nhưng là đem ta từ Thiên Nhạc lâu vẫn dẫn tới đây a." Liên điểm ấy tiền đồ, Linh Nguyệt xem thường xem xét mặt Thiên Nhai một ánh mắt, quay mặt sang nhìn về phía bên cạnh hắn thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ giờ khắc này từ lâu thả hạ thủ, trừng mắt lóe sáng mắt to chữ nhìn Linh Nguyệt. Ngươi chính là cái kia gần nhất trên giang hồ đầu gió nhất giang nam đạo võ Lâm minh chủ. Cầm Tâm kiếm phách Linh Nguyệt. Linh Nguyệt đột nhiên hơi hơi nét lên khóe miệng, lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng tới cười, bất quá ngươi hiện tại phải gọi ta quỷ hồ thần bổ, ta cảm thấy đến cái tên này so với trước càng tốt hơn. Ngươi là Thiên Nhai biểu ca. Nếu như hoàng thất không có loạn nhận dòng họ quen thuộc nói, ta nghĩ hẳn là, ngươi đâu? biết hắn là Thiên ngai nhất định cũng biết hắn là đương Kim thái tử, ngươi như thế lôi lộ thai của hắn sẽ để hắn thật mất mặt. Anh em họ, không liên quan. Ngươi câm miệng. Linh Nguyệt đột nhiên ném quá mặt quát lên, đổi Ôn Nhu tươi cười nhìn có chút rụt rè ra cắt khí vũ, nhìn ra, ngươi cùng Thiên ngai đùa giỡn quen thuộc. Thế nhưng, Thiên ngai dù sao cũng là nhất quốc chư quân, tương lai sẽ là Đại Chu hoàng đế. Ngươi như thế ở trên đường cái lôi lỗ thai của hắn, như vậy sẽ để hắn rất khó chịu. Hắn đại biểu không chỉ là chính hắn, vẫn là Đại Chu hoàng triều mặt mũi. Trong lúc riêng tư người già sao đều được? Nhưng ở nơi công cộng vẫn là cho hắn liều chút mặt mũi. Người dám như thế làm, nghĩ đến thân phận của ngươi cũng không đơn giản, xin hỏi cô nương phương danh. Người khác đối với gia các khinh vũ lớn tiếng quát lớn, gia các khinh vũ phòng trừng sẽ lập tức phấn quyền hầu hạ. Nhưng Ninh Nguyệt như vậy cũng không là quát lớn, lại không mang theo thương lượng ngự khí nàng lại không tìm được nổi giận lý do. Mà Ninh Nguyệt nói tới những này, tựa hồ cũng đúng bản thân trước có thiếu cân nhắc, coi như thường ngày tự cao ngang ngược gia các kinh vũ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng không tìm được nổi giận lý do. Chương 246, Trung Châu cử hiệp Người đi trên đường rất xa tách ra, có thậm chí cho Ninh Nguyệt quăng tới đồng tình ánh mắt. Kinh thành có một cái tiểu ma nữ, hầu như mỗi ngày đều có thể mang kinh thành mấy cái phố lớn làm cho náo loạn. Mà phàm là bị ma nữ ngăn lại người, không một cái biết có kết quả tốt. Ninh Nguyệt hóa trang xem ra như vậy phong hoa chấp việt, nghĩ đến cũng đúng nhà ai công tử thái thiếu. Sáng sớm bị ma nữ ngăn lại, phòng trường lại là một trận bị đắng. Ninh Nguyệt là thiên ngai đến rồi sao? Kỳ hảo âm thanh từ xe ngựa bên trong vang lên, một con trắng muốt tay mềm vươn ra màn xe đem cửa xe chậm rãi kéo dài. Nguyên Bản ra các khinh vũ hơi hơi có chút xấu hổ vẻ mặt trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế, Nguyên Bản liền cực kỳ ánh mắt trong phút chốc trận lên tròn trịa, hơi hơi mở ra miệng nhỏ nhìn trong xe ngựa lộ ra một góc nữ tử. Toàn thân áo trắng trắng như tuyết, hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt ở Ninh Nguyệt Quỷ Phủ thần công bên dưới tập băng tuyết cùng mềm mại hoàn mỹ dung hợp. Liền khuôn mặt này, lại phản phất để toàn bộ thế giới mất đi màu sắc. Không cần bất luận người nào giới thiệu, ra các khinh vũ liền biết cô gái trước mắt chính là mình Thần Tượng Thiên Mộ Tuyết. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết là nữ nhân hoàn mỹ, mà cô gái trước mắt thì dùng làm người tuyệt vọng dung mạo kể rõ hoàn mỹ trong đáy mắt, Gia Cát Kinh Vũ chỉ cảm thấy ngoại trừ nhịp tim đập của chính mình nàng cũng lại không nghe được thanh âm nào khác, ngoại trừ Thiên Mộ Tuyết nàng lại cũng không nhìn thấy thế giới những người khác. Nàng thế nào? Ninh Nguyệt Nghi hoặc nhìn về phía Mạc Tiên Ngai, ra Cát Kinh vũ dáng dấp kia phảng phất dọa sợ bình thường. Nếu như là người đàn ông lộ ra dáng dấp này còn có thể thông cảm được, một nữ nhân lại này một bộ giống chư ca. Điều này làm cho Ninh Nguyệt có chút dự cảm không tốt. Ngài, ngài là Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên. Quá nửa ngày, Gia Cát Khinh Vũ mới nói lắp từ trong miệng hỏi. "Tôi Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết tiểu thư nhà ta. Vành ánh ánh mắt hiếp thành trăng lưới liềm, trong chớp mắt nàng cảm thấy ra các khinh vũ rất đáng yêu, đặc biệt là hiện tại ngốc manh dáng vẻ. Sư phụ, xin nhận đồ nhi túi đầu." Nói xong, ra các khinh vũ thật sự rầm rầm một tiếng quỳ xuống. Mà ở ra các khinh vũ quỳ xuống trong nháy mắt, xung quanh người đi đường dồn rập dừng bước lộ ra kinh ngạc mặt mặt mũi. Da các khinh vũ dĩ nhiên bên đường quỳ xuống, Ma nữ cũng có bị chế một ngày. Nay phản phất vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ thậm chí vượt qua bọn họ nhận thức. Lẽ nào trong xe ngựa tọa là cái gì nhân vật không tầm thường? Dừng lại người đi đường cách đến rất xa, nhưng xa xa thấp giọng suy đoán, "Ta không thu đồ đệ, cô nương vẫn là đứng lên đi." Thiên Mộ Tuyết lời nói rất nhẹ, cũng rất tùy ý, nhưng bất luận Linh Nguyệt vẫn là quỳ rạp xuống trước người ra các khinh vũ cũng nghe được trong giọng nói không cho thay đổi. Thiên Mộ Tuyết nói không thu đệ tử, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không thu. Ra các khinh vũ mở mịt ngẩng đầu lên cùng Thiên Mộ Tuyết đối diện, viên mắt bên trong bất chi bất giác đã bao hàm đầy nước mắt. Dọc theo béo mập gò má nhỏ xuống, tình cảnh này nước mắt như mưa rồi lại như vậy chọc người đau lòng. Khinh Vũ, yêu thích Thiên Mộ Tuyết cũng không phải nhất định phải bái nàng vi sư a. Người đi theo nàng có thể học cái gì? Luận truyền thừa võ học, ngươi căn bản cũng không cần lại bái sư phụ." Mạc thiên ngai vội vàng đi tới ra các khinh vũ bên người nhỏ giọng ăn ủi, chậm rãi ngẩng đầu lên, quay về Thiên Mộ Tuyết lộ ra một cái lúng túng tươi cười, "Chị dâu, nàng có chút tùy hứng, ta khuyên đủ nàng." "Tiểu tỷ tỷ, có lời gì dễ bàn mà, ngươi khóc cái gì?" Vây quanh tựa hồ không đành lòng nhìn thấy ra các khinh vũ nước mắt mông lung dáng vẻ, xẹp xẹp môi nhìn Thiên Mộ Tuyết. "Võ học của ngươi căn cơ vững chắc, nghĩ đến cũng đúng sư xuất danh môn, Húng chi, ta đồng thời không có thu đệ tử dự định, ngươi vẫn là đứng lên đi." Thiên Mộ Tuyết sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên nói: Khinh Vũ, Thiên Mộ Tuyết là chị dâu ta, muốn thu ngươi, ngươi không phải so với ta so một lửa. Như vậy không tốt sao? Mạc Thiên ngay lời nói tựa hồ rất có tác dụng, ra các Khinh Vũ nghe xong, trên mặt lóe qua một tia dễ dùa do dự. ở mạc Thiên ngay ngâng đỡ thuận theo đứng lên. Anh em họ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ta cùng Mộ Tuyết dự định đi trước Đông Sơn trà trang bái phòng Trung Châu Cự Hiệp. Thật sự, vậy thì thật là tốt. Khinh Vũ chính là Trung Châu Cự Hiệp tôn nữ, chúng ta cùng đi. Nghe xong Ninh Nguyệt lời nói, ra các Khinh Vũ cũng nín khóc mỉm cười ở gánh gánh mời mọc lên xe ngựa, Ninh Nguyệt cùng Mạc Thiên nhai ngồi ở xe ngựa ở ngoài đánh xe ngựa hướng đông núi bước đi. Đông Sơn trà trang ở vào kinh thành ngoại thành phía đông, liên miên ba ngọn núi cao, đầy khắp núi đồi rêu cây trà. ở trong mắt người bình thường, Đông Sơn chính là một tòa thật to vườn trà. mà ở võ lâm nhân sĩ trong mắt, Đông Sơn nhưng là võ lâm thánh địa. bởi vì ở Đông Sơn ở một cái trong thiên hạ mạnh mẽ nhất cao thủ võ lâm, thiên bảng xếp hạng thứ nhất Trung Châu tự hiệp. nguyên bản Linh Nguyệt cho rằng Đông Sơn trà trang hẳn là ở Đông Sơn trên đỉnh ngọn núi, nhưng đến mới biết vườn trà là ở Đông Sơn chân núi. Xe ngựa tới gần, nguyên bản cửa gia hộ vệ dự định rất xa ngăn lại. Nhưng ra các khinh vũ thọ đầu ra một tiếng gầm dữ dội để xe ngựa thông suốt trực tiếp đi vào nội phủ. Ra các khinh vũ vào thời khắc này biểu hiện ra đại gia khuê tú đoan trang hiền thụ, dốc lòng sắp xếp linh nguyệt mấy người ở phòng khách uống trà, còn sai người bưng tới bánh ngọt trái quả. Chiêu đãi hành vi thể diện hào phóng, khắp nơi có vẻ nhiệt tình chu đáo. Linh nguyệt đúng là không cái gì cảm giác, nhưng là để Mạc Tiên nhai cảm giác một trận không dễ chịu. Ở ra các khinh vũ chiêu đãi hoàn thành người đi tìm Trung Châu cự hiệp sau khi, Mạc Thiên ngay mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thực sự là long trời lở đất. Nếu như Khinh Vũ có thể vẫn bộ dáng này nên thật tốt. Người như có bản lĩnh, chính là cọp cái cũng biết biến cửu. Nữ nhân là nên sủng, nhưng cũng không thể chịu. Tương lai ngươi muốn quân lâm thiên hạ, nếu như ngay cả một nữ nhân đều không trị được, ngươi làm sao thống trị thiên hạ? Linh Nguyệt tùy ý thuyết giào nói, không để ý chút nào bên người yên tĩnh nhìn trên tường tranh chữ Thiên Mộ Tuyết Liệu sẽ có nghe được. Mặc Thiên ngai lung túng nở nụ cười, đường dài đẳng đáng phải sửa lâu. Không nhiều một lúc, ra cát Khinh Vũ liền lôi kéo một cái lao nông rất xa đi tới. Bất luận từ ngoại hình, trên người trang phục còn có dưới chân bùn đất. Trước mắt cái này vóc người không cao, đầy tay vết chai ông lão đúng là chính là nông thôn một cái bình thường nhất nông dân. Nhưng Ninh Nguyệt biết, cái này nông dân không đơn giản. Ha ha ha, ta này trà chà tràng đã đã lâu không có khách tới cửa, không nghĩ tới hôm nay sẽ có khách rồi, này không ta còn ở vườn trà bên trong làm việc đây. Gia Cắt thanh giản dị tươi cười tiêu giảm Ninh Nguyệt mấy người kính ngệ, ung dung lời nói cũng giảm bất Ninh Nguyệt mấy người căng thẳng. Ninh Nguyệt mấy người rồn dập đứng lên, cung kính cúi người hành lễ, Vạn bối Nguyệt mang theo vị hôn thê Thiên Mộ Tuyết bái kiến Gia Cắt tiền bối bạn muội đến đây chưa từng trước đó đưa lên bái tiếp là vãn bối sơ sẩy, ngươi là vô danh tiền bối đồ đệ, ngồi ngồi ngồi, đừng gò bó. Gia Cát Thanh gen nhiệt tình chiêu đãi, coi như nhà mình như nhau, không muốn xa lạ. Nói xong, hắn cũng kéo dài một cái ghế dưới chướng nhẹ nhàng bưng lên bên người trà chậm rãi nhấp một miếng. Đây là ta trà trang tự sản nông trà, các ngươi nếm thử. Gia Cát Thanh đặt chén trà xuống, ánh mắt lấp lóe tinh mang quét linh nguyệt cùng tiên mộ tuyết, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Ngươi chính là hôm qua bị hoàng thượng mới nhất phong tứ phong hào thần bộ quỷ hồ. Sư phụ ngươi bất lao tượng thần so với chúng ta cao hơn hai bối, chúng ta coi như ngang hàng luận giao cũng đúng ta chiếm tiện nghi. Còn thiên Mộ Tuyết, ngươi cùng ta cùng là võ đạo cảnh giới, chúng ta cũng ngang hàng luận giao đi. Chuyện này, gia cát tiền bối là Võ Lâm Chí Tôn, vạn bối không dám làm cản. Linh Nguyệt đương nhiên không thể liền như thế theo trên bậc thang, như trước biết vâng lời nói rằng: Các ngươi tới thấy ta ta cũng có thể đoán ra một hai, ta ở kinh thành ở gần 20 năm, tự từ, từ năm đó ta rời khỏi phía Tây Hàm Cốc sau khi liền cũng lại không ai dám ở Trung Châu làm mưa làm gió. Vì lẽ đó Thiên Mộ Tuyết dù cho tán công trùng tu, các ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng. Lấy Mộ Tuyết kiếm tiên võ học trình độ, nghĩ đến không ra một tháng liền có thể lần nữa vấn đỉnh võ đạo. Đa tạ cự hiệp. Ninh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc đứng lên túi người hành lễ, Ninh Nguyệt mặc dù mới đến kinh thành không mấy ngày, nhưng hắn đã cảm giác nhạy cảm đến kinh thành bình tĩnh bên dưới sóng ngầm cuộn cuộn. Đặc biệt là Trần Thủy Liên ở trước khi đi cảnh cáo, càng làm cho Ninh Nguyệt lo lắng đề phòng. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thiên Hạ Thái Bình không dễ dàng, chỉ cần tứ hải thái bình, bách tính an cư là nghiệp, vườn trà của ta chuyện làm ăn mới càng ngày càng tốt. Gia Cát Thanh tựa hồ có hơi cảm khái, nhưng trong giọng nói cũng có đối với giữ gìn và Bình An vui quyết tâm. "Thiên cô nương sư thừa người phương nào?" Gia Cát Thanh đột nhiên quay về Thiên Mộ Tuyết tỏ mò hỏi. Không chỉ là Ninh Nguyệt, liền ngay cả một bên Mạc Thiên Nhai gia Cát Kinh Vũ cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Mộ Tuyết đã không nhớ rõ. "Ừ." Gia Cát Kinh Vũ bao quát Mạc Thiên Nhai đều phát sinh kinh ngạc to lên, Mạc Thiên Nhai mặc dù biết Thiên Mộ Tuyết võ công rơi xuống, nhưng hắn vẫn đúng là không biết Thiên Mộ Tuyết sẽ mất chi nhớ. Thì ra là như vậy. Dạ Cát Thanh niên lặng gật gật đầu, là vô danh tiền bối tinh thần đạo chủ chứ? Quả nhiên là tài năng như thần tuyệt học. Gia Cát Thanh tựa hồ rất than thở thiên mộ Tuyết Ngưng luyện đạo chủng, mà Ninh Nguyệt nhưng có chút không hiểu ra sao. Không chính là vì giữ lại cảnh giới võ học bao bọc ký ức sao? Ký thức cũng chính là một cái công năng bản tút dữ liệu. Tựa hồ nhìn thấy Ninh Nguyệt trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ, Gia Cát Thanh nhẹ nhàng nở đủ cười, tinh thần đạo chủng huyền diệu, xa không phải giờ khắc này biểu hiện như vậy đơn giản. Đối với cho chúng ta những này bước vào cảnh giới võ đạo người tới nói, tinh thần cảnh giới mới phải võ học căn bản. Một khi nắm giữ tinh thần đạo chủng Này liền mang ý nghĩa võ đạo tu vi cảnh giới vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Bất luận gặp phải bao nhiêu hung hiểm khó khăn lại như Thiên Mộ Tuyết giờ khắc này tấn công chúng tu, cũng có thể rất nhanh trở lại đỉnh cao. Mà này vẹn vẹn chỉ là tinh thần đạo trùng chỗ huyền diệu một loại mà thôi. Từ khi bước lên tiên tiên cảnh giới, võ đạo như nghị ở tiến một bước, nhất định phải dựa vào cảm ngộ, cảm ngộ từ đâu mà đến? Từ sinh hoạt từng tí từng tí bên trong mà đến, trải qua hồng trần trăm thái, cảm ngộ nhân sinh chi lý. Mà trải qua hồng trần thì sẽ khó tránh khỏi nhiễm phải hồng trần thế tục. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể giúp chúng ta cảm ngộ võ học cũng có thể làm chúng ta hãm sâu hồng trần, mà tinh thần đạo trủng cô động lại cho chúng ta tinh thần nơi sâu xa lưu lại một trốn cực lạc. Nếu một ngày kia hãm sâu hồng trần không cách nào có thể phá thời điểm, giải phóng tinh thần đạo chủng khôi phục bản tâm. Đến thời điểm một kiếm chặt đứt hồng trần hỗn loạn, nộ đến vô thượng đại đạo. Này cô động tinh thần đạo trủng không kém hơn trên đời bất kỳ một bộ thiên cấp võ học. Lại này thực sự nên chúc mừng thiên cô nương. Bất quá chân chính để ta cảm thấy kinh ngạc, vẫn là thiên cô nương sư thừa. Thiên hạ võ công trủng loại đa dạng nhưng như thiên cô nương loại này lấy thất tình lục dục làm trụ cột tu luyện võ học lại đã ít lại càng ít thiên cô nương tu luyện tiến cảnh từng cái chặt đứt bản thân thất tình lục dục lấy đạt đến vô dục vô cầu vô tướng vô ngã cảnh giới trí cao sáng chế cái môn này võ học tiền bối thật có thể nói là khoáng thế kỳ tài ở ta trong lớn tượng cũng chỉ có kiểu thiên huyền nữ cầm tâm kiếm phách là lấy tình làm căn cơ bước lên vô thượng kiếm đạo chương 247, các ngươi giải trừ hôn ước đi linh cùng thiên mộ tuyết nhất thời ra dồn dập quay mặt sang hướng coi một ánh mắt mà một bên quân vô nhai cũng đúng lông mày vẩy một cái tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn a. Ninh Nguyệt tu luyện chính là Cầm Tâm Kiếm Phách, không nghĩ tới hai người bọn họ công pháp vẫn còn có như vậy ngon mần. Lão sư, Cầm Tâm Kiếm Phách cùng Thiên Mộ Tuyết công pháp tu luyện có cái gì liên hệ sao? Ồ. Gia Cắt Thanh cũng đúng như mày hiếu kỳ gạch quá mặt nhìn về phía Ninh Nguyệt, quỷ hồ dĩ nhiên tu luyện Cầm Tâm Kiếm Phách. Cầm Tâm Kiếm Phách bí tịch nấp trong Thiên Mạc phủ, nhưng 50 năm qua lại không có người nào có thể tu luyện. Chỉ vì này Cầm Tâm Kiếm Phách đối với ngộ tính yêu cầu quá cao. Liên ngay cả hải đường năm đó thử nghiệm 3 tháng lại cũng bất đắc dĩ từ bỏ. Quỷ hồ kiếm khí nội liễm, đạo cơ đã thành, nghĩ đến Cầm Tâm kiếm phách kiếm thai đã ngưng luyện hoàn thành đi. Phải. Linh Uyển không chút nào ẩn giấu nói rằng, chỉ tiếc Cầm Tâm kiếm phách chưa hoàn chỉnh, công pháp ghi chép chỉ là dừng lại ở kiếm thai cô động. Làm sao cô động kiếm phách? Còn hết đường xoay sở. Kiếm thai đại thành, đủ để bước lên võ đạo cảnh giới, còn như phía sau kiếm phách làm sao ngưng luyện? e sợ chỉ có năm đó Cửu Tiên huyền nữ mới biết. Xin hỏi ra các tiền bối. Vạn Bối cầm Tâm Kiếm Phách cùng Mộ Tuyết luyện tập Thái Thượng Vòng Tình Lục có thể có cái gì liên hệ? Linh Nguyệt trong cõi u minh có loại cảm giác, thế gian lấy tình nhập đạo võ học thập phần hy hữu, giữa hai người có lẽ không phải như vậy ngẫu nhiên. Có liên lạc hay không ta cũng không biết, nhưng giữa hai người đi ngược lại con đường cũ đúng là thật sự. Ta từng nghiên cứu qua Cầm Tâm Kiếm Phách, vừa bắt đầu lấy tiếng đàn vô hình cô động kiếm phách hữu hình. Thuộc Tinh Âm, vô trung sinh hiếu. Nhưng thiên hạ há có thật sự vô trung sinh hiếu. Tiếng đàn nói là vô hình vật chất, nhưng nó ở trong tinh thần thức hải nhưng là sóng lớn ngập trời. Tiếng đàn điều động thất tình lục dụng thì nỗi ai nhạc bi khổ đều là cầm tâm kiếm phách chất dinh dưỡng tình cảm gợn sóng càng lớn kiếm khí uy lực càng mạnh vì lẽ đó cầm tâm kiếm phách trên thực tế là lấy tình nhập đạo mà thiên cô nương thái thượng vong tình lục lại vừa vặn ngược lại đi chính là vô tình chi đạo chặt đứt bản thân thất tình lục dụng lấy tình vì thế đổi được vững chắc đạo tâm nhưng thiên cô nương thái thượng vong tình lục tất nhiên không hoàn chỉnh tất nhiên có nó đồng bộ võ học ta nghĩ cái môn này võ học hẳn là chính là thiên cô nương thông linh kiếm điện chứ vô dục thì cứng rắn vô tình thì sắp bén cái này cũng là thiên cô nương vô cấu kiếm khí có thể thuận buồm xuôi gió nguyên nhân vị trí thế nhưng gia cắt thanh đột nhiên trầm mặc trên mặt mang lên một chút do dự thế nhưng cái gì thiên mộ tuyết nhàn nhạt hỏi mà chính nàng tựa hồ cũng nhận ra được một tia dự cảm không tốt ta không biết có nên nói hay không nhưng nếu như không nói sớm ta sợ đến thời điểm sẽ gợi ra gia càng thêm khó có thể tưởng tượng hậu quả gia cắt thanh đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng ở giữa hai người nhìn quét Đồng nhiên gia cát thanh dĩ nhiên lộ ra một cái đáng tiếc ánh mắt các ngươi lính hôn phải Ninh Nguyệt trong lúc giật mình hơi nhướng mày, tâm phảng phất ở trong chớp mắt trống vắng lên. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại bị loạn. Các người hôn nước vẫn là kịp lúc giải trừ đi. Cái gì? Không chỉ là Ninh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết, liền ngay cả một bên oánh oánh cùng Mạc Thiên nhai đều một mặt giật mình nhìn trầm trầm Ra cắt Thanh. Chẳng ai nghĩ tới, Ra cắt Thanh sẽ nói ra chia rẽ một đoạn nhân duyên lời nói, càng không nghĩ tới, Ra cắt Thanh dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ để Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết giải trừ hôn nước. Nếu như thay đổi hai năm trước, Ninh Nguyệt có lẽ sẽ đáp ứng. Tuy rằng đấy lòng sẽ có không muốn nhưng khi đó Thiên Mộ Tuyết nhưng là Ninh Nguyệt trong lòng to lớn nhất áp lực, mà thay đổi hai năm trước Thiên Mộ Tuyết có lẽ sẽ ở ra các thanh theo đề nghị cũng đáp ứng. Dù sao một tờ hôn ước là cha mẹ đặt hạ hai người không có trải qua thâm hậu cảm tình. Nếu như có đầy đủ lý do, Thiên Mộ Tuyết tình nguyện đổi một loại phương thức bồi thường bản thân làm trái lời hứa. Nhưng hiện tại, không chỉ là Ninh Nguyệt, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cũng không muốn từ bỏ này giấy hôn ước. Tại sao? Thiên Mộ Tuyết ánh mắt có chút lạnh, thanh âm nhàn nhạt bên trong phảng phất phiêu linh hoa tuyết. Bởi vì các ngươi hai người công pháp đi ngược lại gia cắt thanh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị đi, hai loại lấy tình nhập đạo công pháp, một mực các ngươi đi ngược lại. nay e sợ cũng đúng trời cao cho các ngươi mở một cái tối hoang đường chuyện cười. cầm tâm kiếm phách lấy thất tình lục dục nhập đạo, nội tâm chập trùng càng lớn, kiếm khí càng mạnh. mà thái thượng vong tình lục lại chém tơ tình nhập đạo, tu vi càng cao, thâm giả càng là vô tình. một mực hai người các ngươi lại là một đôi tình nhân, nay chẳng lẽ không phải một loại tối ác độc nguyên rủa? ta hầu như có thể tưởng tượng, thiên mộ tuyết tu vi tinh thâm, theo chém tới càng ngày càng nhiều, đối với quỷ hồ tâm càng ngày càng lạnh, mãi đến tận có một chút. Thiên Mộ Tuyết muốn tiến thêm một bước chỉ có chặt đứt cuối cùng tơ tỉnh. Đến lúc đó, quỷ hồ hoặc là hy sinh bản thân tác thành Thiên Mộ Tuyết, hoặc là đem Thiên Mộ Tuyết chém xuống phẳng trần. Hai cái đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hai người lại nhất định phải tương ái tương sát. Nếu như các ngươi chưa từng có gặp nhau thật là tốt biết bao, nhưng các ngươi lẫn nhau võ đạo lại đều ký thác ở trên người của đối phương. Ta hiện tại không biết là cầm tâm kiếm phách thâm tình cảm hóa vô tình, vẫn là vô tình chặt đứt thâm tình. Giờ khắc này buông tay, quên đi ở giang hồ là đối với các ngươi kết quả tốt nhất. Thiên Mộ Tuyết con ngươi co rụt lại trên mặt dần dần hiện ra một vẻ sợ hãi. Gia Cắt thanh lý do, hợp tình hợp lý. Mà nếu như mình tiếp tục tinh thâm võ học, thế tất sẽ đi tới hắn nói bước đi kia. Thế nhưng, giết chết Linh Nguyệt đến thành toàn mình võ đạo, Thiên Mộ Tuyết Tâm có chút giết run. Nàng tuy không tin mình bây giờ sẽ làm như vậy, nhưng tương lai bản thân, nàng lại không dám tưởng tượng. Nghe lời nói này Mạc Thiên nhai đi liền với ra cắt khinh vũ đã triệt để một ngang. Dại ra trong ánh mắt không hề có một chút tập trung, trong đầu còn đang không ngừng vang vọng này Gia Cắt thanh nói. Linh Nguyệt run rẩy nâng lên chén trà, dạ định nâng lên chén trà. Gian Nan đưa đến hơi hơi môi khô khốc bên cạnh, sâu sắc hấp một cái. Thiên Nhược Hưu Tỉnh Thiên Dược Lão, Nhân Gian Chính Đạo Thị Thương Tàng, trời nếu có tình trời cũng giả, bể dâu là đạo của Nhân Gian. Thái Thượng Vong Tỉnh, chính là vì đem người tu luyện thành tiên, nhưng không có tình cảm tiên, cùng tượng đất có cái gì phân biệt? Linh Nguyệt chậm rãi đặt chén trà xuống, có thể đổi công pháp sao? Thiên Mộ Tuyết một đời tu vi đều bắt nguồn từ này, ta có thể nhìn ra được, tu vi của ngươi không tất cả cầm tâm kiếm phách, nếu để cho ngươi phế bỏ kiếm thai ngươi như trước có nền tảng võ đạo. Nhưng Thiên Mộ Tuyết một khi phế bỏ thái thượng vong tình lục, nàng liền cũng không còn đặt chân võ đạo cơ hội. Đây đối với Như Thiên Mộ Tuyết như vậy tuyệt thế thiên kiêu biết bao tàn nhẫn. Ta nghĩ nàng thà chết, cũng không muốn thả xuống trong tay kiếm. Thiên địa âm dương, càn khôn đầu chuyện có thể hay không lấy vô tình hóa hữu tình? Mạc Thiên Ngai đột nhiên hỏi. Hừ. Linh Nguyệt đống nhiên quay đầu lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mạc Thiên Ngai một mặt chờ mong. Vô nhai, hoàn cực kinh thế quyết xác thực là trong thiên địa chí cao vô thượng thần công, lấy thiên địa long khí làm thức ăn, càn khôn đầu truyện, chuyển, chuyển đổi âm dương. Nhưng không cùng có cũng không phải như vậy. Không chính là không, có chính là có. Có lẽ tu vi của ta nông cạn, còn không có thể phá không cùng có ở giữa quan hệ. Vì lẽ đó, ta cũng không biết, liên gia cắt thanh cũng không biết, ngất trời bảng thứ nhất gia cắt thanh cũng không hiểu không cùng có ở giữa quan hệ. Thế gian còn có ai có thể có thể phá? Có lẽ không cùng có ở giữa, vốn là đối lập. Lại như thời khắc sống còn, chỉ có thiếu chết nhiều sinh, nhưng không cách nào làm được chết cực mà sinh. Ta có thể. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên kiên định nói rằng, chậm rãi đứng lên, phun trào khí thế phảng phất Bắc Cực Thánh Khiết cực quang nếu như trước không có đường như vậy ta liền đi ra con đường này nếu như con đường này ta đi không thông ta liền một kiếm đem bộ ra ở ta mất đi thất tình lục dục trước ta nhất định có thể tìm tới thiên mộ tuyết lời nói phảng phất chính là sự thực ninh nguyệt khẽ mỉm cười đứng lên trong lòng này điểm lo lắng trong khoảnh khắc tan thành mây khói nàng là thiên mộ tuyết từ cổ chí kim tối kinh tài tuyệt diễm người nàng nói có thể như vậy nhất định có thể phồn hoa kinh thành mỗi ngày đều như vậy tiếng người huyên náo quan to hiển quý khắp nơi thương nhân phú hào khắp nơi nhưng dù vậy giàu có kinh thành đầu đường đều là sẽ có những cái áo không đủ che thân thậm chí sống qua ngày hôm nay liền không biết có thể hay không sống đến ngày mai ăn mày coi trọng vật chất thế giới nuốt hết mọi người thương hại dù cho quận mình ở góc đường tiểu ăn mày như vậy đáng thương đều không có ai dừng bước lại cho hắn một cái ấm áp ánh mắt vô số bóng người từ bên cạnh hắn đi qua khá một chút sẽ cho một cái lạnh lùng ánh mắt mà lưu manh vô lại sẽ theo bản năng đạp lên một cước sau đó ở trên người hắn thổ một cục đống đặc. tiểu ăn mày rất nhỏ cũng rất gầy yếu xem ra cũng là 7, 8 tuổi dáng vẻ dù cho đối mặt thay bay vạ gió như trước quận mình không đích lại như một con kiên chỉ chờ đợi con ngồi bao săn, mà con mắt của hắn lại thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt tiểu lâu sau môn. Hiện tại đã qua buổi trưa, mỗi ngày vào lúc này, trong tiểu lâu sẽ đổ ra các khách nhân không có ăn xong cơm thừa đồ ăn thừa, mà những này chính là đám ăn mày có thể sống tiếp duy nhất đồ ăn. Thế nhưng, vây quanh tiểu lâu không chỉ là hắn một tên ăn mày, có rất nhiều kéo bè kéo cánh ăn mày đã vây đến tiểu lâu cửa ra cách đó không xa. Cách đến càng gần, bọn họ càng có cơ hội cướp được đồ ăn. Nhưng tiểu ăn mày không dám lên đi, bởi vì hắn là cô độc can mày. Bởi vì hắn đi tới trừ một trận đánh cái gì cũng không vất được. Đột nhiên, tiểu ăn mày con ngươi phóng ra không tên thần quang, bởi vì tiểu lâu cửa hông mở ra. Hai cái tiểu nhị dơ lên một con hiện ra hôn đột mùi vị thùng lớn đi ra. Tiểu nhị ghét bỏ đem vại nước thả xuống, cũng quýt né ra. Ở bọn tiểu nhị né ra trong náy mắt, một đoàn ăn mày chen chúc mà đi. Ăn mày cùng tiểu lâu tựa hồ hình thành một loại dị dạng phối hợp quan hệ. Nếu như không có ăn mày thay bọn họ giải quyết những đồ ăn này cho cạn, như vậy, bọn họ nhất định phải lên vại nước đi tới ngoài nửa giảm đống rác bên kia đổ đi. Mà hiện tại Bọn họ chỉ cần đem vại nước nhấp ra ngoài cửa, thì có ăn mày thay bọn họ mang rác rưởi thu thập cực kỳ sạch sẽ. Tiểu ăn mày trong lúc bất chợt xông lên trên, bởi vì vì người khác tiểu, bởi vì hắn nhanh nhẹn. Nếu như số may, hắn có thể cấp tốc bắt được một cái đồ ăn, mà chính là trong tay bắt được một cái có lẽ liền có thể làm cho hắn sống qua này một cái đêm rét. Hiện tại vừa mới mới vừa qua hết năm, rét căm căm còn chưa qua. Buổi tối kinh thành rất lạnh, xuyên gió trong ngõ hẻm càng lạnh hơn. Đồ ăn đang ở trước mắt, vài nước xung quanh vây đẩy tranh đoạt đồ ăn ăn mày. Khách sạn tiểu nhị cười vui vẻ nhìn ở trong mắt bọn họ hết sức buồn cười thập phần đặc sắc cho chơi. Tiểu An mày chỉ lát nữa là phải vọt vào đoàn người, mắt thấy là có thể xuất kỳ bất ý cướp được một cái đồ ăn. Trong chớp mắt, không biết nơi nào bay tới một con bản chân lớn mạnh mẽ khắc ở trên mặt của hắn. Chương 248, An mày. Nhỏ xinh thân hình bay ngược mà đi, mạnh mẽ té rất ở phía xa. Qua thật lâu đều không có tiếng động. Kịch liệt tranh đoạt vẫn còn tiếp tục, nhưng những này đã cùng tiểu An mày không quan hệ. Này một cước đã đá, đá nát hắn tất cả khí lực, hắn biết ngày hôm nay lại đến đói bụng sống quá kinh thành lạnh lẽo đêm đương nhiên càng to lớn hơn khả năng là gắng không nổi đi ở nửa đêm kết thúc hắn ngắn ngủi nhân sinh tranh đoạt đã kết thúc to lớn vại nước đã bị thanh lý hết sạch ăn mày dần dần tàn đi bọn tiểu nhị mang theo thùng lạnh lùng quan lên tiểu lâu cửa sau một tên ăn mày chậm rãi đi dạo đến tiểu ăn mày bên người tùy ý đá một bước tiểu tử đắc thủ ba lần ngươi cho rằng lao tử còn sẽ để ngươi đắc thủ lần thứ bốn ha ha ha đám ăn mày nên ngang rời đi tiểu lâu cửa sau lại một lần nữa quặn cuẹt hạ xuống gian nan tiểu ăn mày chậm rãi rãy lên một bước một lão đạo đi dạo đến bọn họ phong thưởng đồ ăn địa phương, gian nan ngồi xổm xuống, xuống. Trên đất cẩn thận từng ly từng tí một nhặt lên từng viên một giải rác gạo một viên một viên đếm lấy nhét vào trong miệng. "Tiên sư nó, nhà các ngươi nấu ăn không tha mùi à?" một tiếng nổi giận từ lầu hai trước cửa sổ vang lên. Một cái giải phí như lợn, lại một mực tuổi trẻ mập mạp vỗ bàn mắng. Lưu công tử chớ trách, không phải tiểu điếm không tha muối, mà là phương bắc có chút không bình tĩnh, hiện tại không chỉ là giá muối tăng vọt, mà là có tiền cũng không thể mua được a. Nhưng tiểu điếm có thể bảo đảm, tiểu điếm làm món ăn tuyệt đối không có ăn bất nguyên vật liệu. Thật sự, nếu như Lưu công tử không hài lòng, tiểu nhân lập tức mệnh bếp sau thay ngài một lần nữa làm." Tiểu nhị cười theo giải thích, Thiên sư nó, bản thiếu gia là lần thứ nhất tới dùng cơm sao? Bản thiếu gia yêu thích khẩu vị nặng các ngươi không biết." Tổ chức lại, "Bản thiếu gia hiện tại đói bụng cực kỳ, ngươi nói với ta tổ chức lại." Mập mạp càng nói càng giận, nắm lên trong tay mâm liền hướng tiểu nhị ném đi. Tiểu nhị tay mắt lênh lẹ, vội vàng hướng một bên né tránh. Mâm hô một thoáng bay ra ngoài cửa sổ. "Ha, ngươi còn dám trốn?" Mập mạp nổi giận Vèo một tiếng nhảy lên tới bắt tiểu nhị chính là một cái bật hai, Bản thiếu gia muốn tạp ngươi ngươi còn dám trốn? Đừng. Trên đất cẩn thận nhặt lên hạt gạo tiểu ăn mày trong nháy mắt cảm giác được một trận kim châm muối sát đau đớn. Toàn bộ đầu trong phút chốc trong mặt. ấm áp máu tươi dọc theo đỉnh đầu nhỏ xuống. Nhưng những này hắn đã hoàn toàn không để ý bởi vì ở trước mắt của hắn một con đỏ tươi búp hơi nóng nóng dò hấp dẫn hắn tất cả chú ý. Tiểu ăn mày coi chính mình còn đang nằm mơ hoặc là bởi vì vùng đầu gặp đánh mạnh mà sản sinh ảo giác. Cẩn thận từng ly từng tí một nô ra tay. Đầu ngón tay chuyển đến nhăn nhủi ấm áp xúc cảm. Thật sự. Tiểu Ăn Mày không thể tin được ánh mắt của bản thân, hạnh phúc đến quá đột nhiên để hắn có chút không dám nhận nhận. Phi thân bổ một cái, một tay tóm lấy móng giò liền hung ác bắt đầu gặm. Trên lầu tiểu nhị trong chốc lát liền bị phiến xương lên mặt. Xem thúng thành đầu heo tiểu nhị, Lưu Thiếu Gia có lẽ tìm tới tâm lý cân bằng. Dừng tay trong ngay mắt, dư quang của khỏe mắt vừa vặn nhìn thấy Song Hạ nâng móng giò cùng gặm tiểu Ăn Mày. Lửa giận vô danh vèo một cái lần nữa vọt lên, trong ánh mắt phảng phất tiêu đốt lửa. Đồ của lão tử, chính là cho chó ăn cũng biết ngoắc ngoắc cái đuôi. Tên tiểu tạm chủng kia dám ăn đồ của lão tử, các ngươi theo ta xuống. Lưu Công tử chỉ vào phía sau bốn cái hạ nhân, nội giận đùng đùng xông lên đi xuống lầu. Cái thang bằng gỗ phát sinh cọt kẹt cọt kẹt tiếng vang, thân thể mập mạp lại như một ngọn núi lớn chậm rãi lan đến. Đại sảnh một bên, Ngô Ngánh Hiếu Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cái này như bóng cao su bình thường mập mạp. Có cái gì dễ nhìn, hộ bộ thị lang Lưu Cơ nhà rác rửa như tử. Ngoại trừ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bắt nạt nhỏ yếu ở ngoài hầu như cái gì cũng sai. Mấy năm trước giao hấn hắn còn có chút cảm giác thành công, hiện tại phế vật như vậy đã sớm không đáng cô lại mãi ra tay rồi. Gia các khinh vũ liếc mắt xem thường nói rằng Trong ngáy mắt cười hì hì cấp lên một món ăn đặt ở ánh ánh trong bát, "Ngươi ngoánh, mấy ngày nay chơi có cao hứng hay không?" "Hừ, kinh thành quá chơi vui, có như thế nhiều thú vị ngoạn ý trước đây, những thứ đồ này ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới." "Ngươi ngoánh, ngươi trở lại thay ta hướng về ngươi tiểu thư nói nói tốt mà, coi như không phải đệ tử thân truyền ta làm một cái đệ tử ký danh cũng tốt." Ra các khinh vũ tựa hồ còn không hết hy vọng, trong hai mắt tất cả đều là chờ đợi ánh mắt." "Không, không phải, tiểu thư sẽ không thu đệ tử." "Cái này, ngươi cầu ta cũng không dùng." Vênh ánh có chút oan nước buông đũa xuống nói rằng: Tính toán một chút rồi, không được liền không được a. Tựa hồ từ lâu dữ liệu được kết quả, ra các khinh vũ cũng không có quá nhiều thất lạc tiếp tục tao nhà ăn trước mắt thức ăn. Vênh ánh, ngươi thế nào? Làm gì dừng lại a? Cô gia nói: Bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược. Ta giúp không được ngươi khó khăn, không thể ăn nữa ngươi đồ vật. Ta trời ạ, gia các khinh vũ có chút không nói gì thở dài, Vênh ánh, chúng ta có phải là bạn tốt? Đương nhiên là rồi, ta thích nhất cùng khinh vũ cùng nhau. Nếu chúng ta là bằng hữu con dùng như thế xa lạ à. Bằng hữu mời khách, ngươi còn nói với ta những này. Người cô gia nói lời này chỉ nhằm vào người xa lạ, cùng bằng hữu không liên quan. Mẹ, dám ăn đồ của lão tử. Cho lão tử phun ra, gầm lên giận dữ từ cửa sau ở ngoài văng lên, Oanh Oánh bông nhiên quay mặt sang hướng về cửa sau nhìn tới. Khinh Vũ, chúng ta đi xem một chút đi. Lưu công tử một cước liền với một cước, không ngừng đá tiểu ăn mày, tiểu ăn mày nỗ lực ôm nắm giỏ, không nói tiếng nào chịu đựng đau nhức. Nhưng Lưu công tử như vậy to mọng, một cước đá tới sức mạnh lại lớn như thế. Tiểu ăn mày cũng là bảy Tám tuổi làm sao có thể chịu được. Chỉ chốc lát sau, trong tay móng giò cũng lại không cầm được. Lưu công tử rất đắc ý một cước đem móng giò giẫm nát bét, đắc ý nhìn tiểu ăn mày ánh mắt tuyệt vọng. Thằng con hoang, chính là ta cho chó ăn cũng sẽ không cho ngươi. Ha ha ha. A. Ở hắn đắc ý cười lớn thời điểm, tiểu ăn mày ôm chặt lấy Lưu công tử chân giò cắn đi tới. Kim châm mối sát đau đớn, để Lưu công tử mặt đều vặn méo lên. Tránh thoát tiểu ăn mày miệng, một cước đem tiểu ăn mày đá ngã lăn tại chỗ. Dám cá ta. Rất được, thật là to gan. Các ngươi lo lắng làm gì? Cho ta đánh, đánh chết hắn. Đánh chết trực tiếp nhưng bãi tha mà cho chó ăn. Vận rủi Giang Lâm, tiểu ăn mày tuyệt vọng nhìn càng ngày càng gần bốn cái chó săn. Hắn biết, bản thân chạy không thoát, hắn cũng rõ ràng, bản thân ngày hôm nay không sống được. Ánh mắt lưu luyến nhìn bị dâm nát đồ ăn, trong lòng lóe qua nồng đậm thất vọng. Hắn không nghĩ đến chết, bản thân còn đói bụng, hắn không muốn cuối cùng bị đánh chết cũng làm một cái quỷ chết đói. Như chùy sắt bình thường nắm đấm rơi xuống trên người hắn, tiểu ăn mày gian nan bỏ, chậm rãi hướng về đồ ăn núp ních. Trên người đau đớn có thể bỏ qua không tính, ở niềm tin của hắn bên trong, chỉ có cái kia một khối bị rỗng nát móng giỏ muốn chết nhưng rất muốn lại ăn một miếng dừng tay một tiếng khét kêu nhớ tới bốn cái chó săn nhất thời dừng động tác lại hướng về âm thanh vị trí nhìn lại nhưng vẹn vẹn một ánh mắt bốn người lại cùng nhau sửng sốt ánh mắt hầu như muốn trường ra viên mắt ở ngoài mấy người bọn hắn lớn đến như vậy còn chưa từng thấy như thế đẹp đẽ cô nương mấy người các ngươi đại nhân bắt nạt một đứa bé còn có phải là người hay không à với anh, anh có chút phẫn nộ nhưng nàng lại không biết mắng người vì lẽ đó dù cho đang tức giận tình huống hạ lời nói ra cũng giống như hát cũng giống như làm nũng Cái nào dám quản lão tử chuyện vô bổ? Có tin hay không lão tử liền người cũng một khối thu thập. Lưu công tử nổi giận quay đầu, khi thấy hoáng ánh mỹ mạo sau khi trong nháy mắt đem nguyên bản không nhìn thấy mắt nhỏ trừ trận lên tròn trịa, mở lớn miệng một cái hóng ánh ngụm nước sôi theo đi. U, tốt sinh sắn tiểu nương tử, ngươi là nhà ai tiểu thư? Có thể có hôn phối? đừng một cái roi giải hóa thành bóng mở quật ở Lưu công tử hoa si trên mặt, trong nháy mắt một đạo máu hành tươi đẹp và sáng. Lợn béo Lưu, cô nãi nãi cũng không hôn phối có muốn tới hay không tới cửa cầu hôn a? vừa nổi giận hơn lưu công tử trong nháy mắt cấm khẩu, phẫn nộ vẻ mặt còn không hiện lên liền hóa thành đầy mặt sợ hãi âm thanh này thật đáng sợ âm thanh này hầu như là bao phủ ở kinh thành bầu trời bóng mờ nhẹ nhẹ nhẹ cái đầu ngươi đánh vào cô nãi nãi trong tay biết quy củ sao biết biết biết ngày mai ngày mai tiểu nhân sẽ sai người đưa tới nói xong chân chính ở gánh ánh trước mắt ra vẻ một quả bóng lăn xa vẫn cút khỏi ngõ nhỏ lúc này mới dám ngồi dậy vong mạng chạy trốn bốn cái chó săn đâu còn nguyện ý lưu lại Hồ một thoáng hướng mình thiếu gia đuổi theo. Vênh Vánh ánh chậm rãi đi tới Tiểu Ăn Mày trước người, chậm rãi ngồi xuống xuống. Nhìn Tiểu Ăn Mày ăn như hổ như sói ăn trong tay móng giò, chậm rãi đưa tay ra. Đột nhiên, một đạo cảnh giác ánh mắt để hánh ánh tay đốn ở không trung. Vênh Vánh ánh chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ bị một đứa bé ánh mắt làm cho khiếp sợ. Vật này đã nát, không thể ăn. Ngươi nếu là đói bụng, tỷ tỷ mang ngươi đi vào một lần nữa mua một cái. Tiểu Ăn Mày ánh mắt nhu hòa lên, túi đầu nhìn đã nát rơi móng giò nhẹ nhàng xẹp xẹp miệng, cảm ơn tỷ tỷ tốt bụng, nếu như không phải ngươi cứu ta, Tiểu huyên ngày hôm nay liền muốn bị đánh chết. Thế nhưng, không cần, ta có thể có cái này ăn đã rất tốt. Nói xong Giang Nan đứng lên, trình trọng quay về gánh gánh bái một cái, ân thiếu mạng không có gì báo, nhưng Tiểu huyên sẽ thẳng tuốt nhớ ở trong lòng. Ngươi không một chút nào như đứa bé. Đồng ý cùng Tỷ Tỷ đi sao? Vánh gánh không biết tại sao, đáy lòng đột nhiên chạy qua một tia dòng nước ấm. Nàng có một loại khát vọng, hy vọng có thể thu nhận giúp đỡ đứa bé này. Tiểu ăn mày kiên định lắc lắc đầu, không được, ta đã thành thói quen làm ăn mày. Hơn nữa, ta cũng không muốn rời đi kinh thành. Tỷ Tỷ tốt bụng, cảm ơn ngươi. Tiểu Ăn Mày khập thính xoay người rời đi, bóng lưng như vậy lưu quạng. Ấn bình thường tới nói, Vành anh muốn mang một tên Ăn Mày nhỏ biết bao đơn giản. Nhưng ở mạnh mẽ hơn thời điểm xuất thủ, Vành Vành đột nhiên do dự đi. Nàng nhớ tới Tiểu Ăn Mày cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt, cái kia làm cho nàng đều có chút ánh mắt sợ hãi. Tiểu Ăn Mày xem ra rất nhỏ, nhưng hắn lại có vẻ như vậy thành thục. Ngắn ngủi đối thoại, để Vành Vành theo bản năng quên tuổi của hắn. Người không giúp được hắn. Ra các khinh vũ thanh vang lên, ở kinh thành, mỗi một cái 14 tuổi trở xuống cô nhi cũng có thể đi thu nhận lính đến đồ ăn có thể an ổn sống đến 14 tuổi. Đứa bé này ta nghe nói qua, 3 năm qua bị người đưa đến thu nhận 3 lần, mỗi một lần đều trốn thoát. Từ cái kia sau này, không còn có người đưa hắn tới. Nếu như hắn không muốn làm ăn mày, hắn đã sớm không cần như vậy. Tại sao hắn tình nguyện ăn đói mặc rách cũng không muốn đi thu nhận đâu? Ai biết. Chương 249: Dạo chơi lưỡng giới sơn. Mấy ngày kiêu dương hỏa tan băng tuyết, đương tuyết mùa đông tan hết sau khi, nhiệt độ cũng không lại như vậy lạnh giá. Toàn bộ Trung Châu một mảnh hài hòa, Linh Nguyệt cũng không có vào ở Thiên Mạc phủ bên trong. Mà là ở kinh thành Yên Tĩnh địa phương thuê lại một cái không lớn trang viên. Ánh mặt trời ấm áp tung ở trên mặt, Ninh Nguyệt đánh đàn nhìn Thiên Mộ Tuyết ở trong viện múa kiếm. Kiếm pháp kỳ ảo phiêu dật, tựa hồ không có kết cấu. Nhưng Ninh Nguyệt biết, Thiên Mộ Tuyết đã đến cô động kiếm ý giai đoạn. Đan phủ bên trong, kiếm thai mơ hồ như hiện. Thông linh kiếm thai, tinh khiết như ngọc, liền như lúc này Thiên Mộ Tuyết, không nhiễm thế gian bụi bặm. Đương nhiên, Thiên Mộ Tuyết thu hồi trường kiếm, Ninh Nguyệt cũng ngừng lại dây đàn. "Già sao?" Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt lắc lắc đầu, vẫn không được. Mỗi lần muốn ngưng tụ vô cấu kiếm ý, trong đầu liền tạp nghiệm lộ ra coi như ngươi dùng thành tâm chú cũng không cách nào để đầu óc của ta rửa sạch đúng là là cái gì tạp niệm thậm chí ngay cả ngươi cũng không cách nào chống đối linh nguyệt cao mày có chút tò mò hỏi thiên mộ tuyết trên mặt mơ hồ hiện lên hai đóa đỏ hửng khoe mắt một phen một cái ngạo kiểu sóng mắt như như dòng điện đánh trúng linh nguyệt ánh mắt trong ngay mắt linh nguyệt run lên một cái trong lòng dĩ nhiên bay lên một trận khôn kể khô nóng chính vào lúc này một bóng người như phi yến bình thường vượt qua đỉnh đầu váy ngấn mềm mại cướp đoạt nóc nhà phảng phất liễu bình thường chậm rãi hạ xuống ngày hôm nay lại đi nơi nào dã Thiên Mộ Tuyết vừa thấy Vĩnh ánh lại đây vội vã nói sang chuyện khác nói rằng: "Tiểu thư, Vĩnh ánh không có giá. Vĩnh ánh cùng Khinh Vũ tỷ tỷ đi ăn xong nhiều món ngon, còn có nhìn rất nhiều tốt đồ chơi. Ta bảo đảm, Vĩnh ánh không có hồ đồ. Ngươi đã chừng mấy ngày không có luyện công, Thiên Tầm Cửu Biến tổng cộng có 9 lần biến hóa, mà ngươi đâu? Hiện tại mới tầng thứ 7. Lấy Thiên Phú của ngươi, Thiên Tầm Cửu Biến ở 15 tuổi thời điểm nên đại thành, mà hiện tại ngươi đều 16 tuổi." Vĩnh ánh nguyên bản hưng phấn mặt trong nháy mắt sụ xuống, lẩm bẩm miệng tràn đầy hoa nước. Ngánh Ngánh tự cho là mình luyện công vẫn là rất chăm chỉ, Thiên Phú không cô gia cùng tiểu thư được, nhưng mới có 16 tuổi liền tu luyện tới hầu như thượng vị tiên thiên cảnh giới chẳng lẽ còn không đủ chăm chỉ sao? Mộ Tuyết, Ngánh Ngánh đã rất tốt. Nàng vẫn là hài tử, hoạt bát hiếu động là thiên tính. Đối với yêu cầu của nàng liền không muốn như vậy cao. Cảm ơn cô gia, Ngánh Ngánh phảng phất trở mặt bình thường lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Cô gia, các ngươi cả ngày chờ ở nhà luyện công, có thể hay không khó thở a?" Thiên Mộ Tuyết chân mày cau lại, song mắt chậm rãi giơ lên, bản thân đi ra ngoài dã cũng coi như. "Ngươi còn nghĩ mang theo chúng ta?" Không phải, tiểu thư. Vành Ánh tựa hồ có chút sợ Thiên Mộ Tuyết, hơi hơi cúi đầu. Vành Ánh là thật sự hy vọng tiểu thư có thể đi ra ngoài buông lỏng một chút tâm tình. Mấy ngày gần đây, Vành Ánh cảm giác được tiểu thư nôn nóng. Tuy rằng tiểu thư biểu hiện như vậy gió nhẹ mây mờ. Nghe khinh Vũ tỷ tỷ nói, lưỡng giới sơn phong cảnh tú lệ, ý cảnh thâm vũ lại như nhân gian tiên cảnh như nhau. Ta thì là tiểu thư có thể đi ra ngoài giải sầu. Võ công tu luyện là không vội vàng được. Trước đây tiểu thư xưa nay sẽ không bởi vì luyện công mà nôn nóng. Quản việc không đâu. Thiên Mộ Tuyết trong miệng tuy rằng nói như vậy liền trên mặt vẻ mặt nhưng trong nháy mắt nhu hòa đi. Cũng được. Linh Nguyệt vừa nghe Vĩnh Ngánh giải thích nhất thời có chút ý chuyển động, nhắm mắt làm liệu cũng không phải biện pháp, đi ra ngoài giải sầu trải nghiệm một thoáng tự nhiên quang cảnh cũng có thể bình phục tâm tình cô đọng tâm tình. Vĩnh Ngánh, ngươi cùng Khinh Vũ hẹn thời điểm nào? Ngày mai, liền ngày mai. Đột nhiên, Vĩnh Ngánh ngừng nói, cô ra. ngươi thế nào biết ta cùng Khinh Vũ tỷ tỷ hẹn cẩn thận? Vĩnh Ngánh a, cô ra đã từng không chỉ một lần cùng ngươi đã nói, ngươi không biết nói dối. Linh Nguyệt tươi cười để Vĩnh hơi đỏ mặt vèo một cái hóa thành hồ điệp bình thường bay lên mấy cái lên xuống biến mất ở trong viện. Linh Nguyệt nhìn Thiên Mộ Tuyết ánh mắt lóe qua một tia đau lòng. Ngày đó ở Đông Sơn Trà Trang Thiên Mộ Tuyết cũng tất nhiên bị kích thích. Hiện tại nàng như thế nóng lòng đột phá, còn không phải hy vọng sớm một chút tìm tới vô tình hóa hữu tình đường. ở Thiên Mộ Tuyết đáy lòng, nhất định cũng như hắn như nhau không nỡ lòng bỏ đoạn này hiếm thấy cảm tình. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mới bay lên thời điểm, Mặc Thiên ngay cùng gia cát kinh vũ đã đi tới Linh Nguyệt nhà. Nhìn hai người hứng thú vội vã giang dấp, thấy thế nào đều không giống như là đi giao du, càng như là đi thám hiểm. Lưỡng Giới Sơn ở vào kinh thành Bắc Bộ núi Non Trùng điệp bên trong, viễn Cổ tin đồn, nơi này phân cách âm dương Lưỡng Giới, cho nên mới định danh vị Lưỡng Giới Sơn. Kỳ thực Lưỡng Giới Sơn đồng thời không có như vậy mơ hồ cùng thần bí. ở Ninh Nguyệt xem ra bởi vì Hoàng Hà xuyên qua sơn mạch, làm cho sơn mạch bị chia làm Hoàng Hà Nam Bắc mới gọi là Lưỡng Giới Sơn. Núi rừng U tính, ít dấu chân người, không có bậc thang cổ đạo, chỉ có một cái mơ hồ vết tích biểu hiện nơi này đã từng có người đi qua. Nhưng những ngày vết tích đã rất xa xưa, Ninh Nguyệt mấy người có lẽ là năm gần đây nhóm đầu tiên đến thăm khách nhân. Nghe nói lưỡng Giới Sơn bên trong có bách quỷ dạ hành, chúng ta tìm kiếm xem, có lẽ thật có thể tìm tới âm dương lượng giới đây." Gia Cát Khinh Vũ hưng phấn ở mặt trước vây tay. Gian nan đường núi, đối với người bình thường tới nói khó có thể leo lên, nhưng đối với người mang cao thâm võ công một mọi người mà nói và bình địa không có cái gì khác biệt. Nhưng đi ra đạt thành, tự nhiên là vì hưởng thụ phong cảnh dọc đường, rất hiển nhiên, Gia Cát Khinh Vũ mục đồng thời không phải như vậy. Nhanh chóng lẻn đến phía trước, còn không ngừng rục Ninh Nguyệt mấy người. Không nói Ninh nguyện kỳ quái, liền ngay cả Mạc Thiên Nhai cũng không nhìn được, Khinh Vũ Ngươi vội vội vàng vàng rốt cuộc muốn tìm cái gì a? Lẽ nào lưỡng giới sơn có bảo tàng? Ừ. ta không phải mới vừa nói sao? Ta đang tìm minh giới vào miệng a. Kinh vũ nâng trong tay giấy hương phần nói, đây là ta phí hết đại lực mới thu thập được tin tức. Từ hai năm trước bắt đầu, ở lưỡng giới sơn hộ săn bắn cùng tiểu phu liền bắt đầu nhìn thấy bách quỷ dạ hành, từng cái từng cái không có đầu quỷ không đầu ở quỷ hỏa dưới sự chỉ dẫn đi vào quỷ môn. Hơn nữa nhìn đến bách quỷ dạ hành người nguyên bản cũng không nhận ra, không thể thông đồng nói dối. Vì lẽ đó ta kết luận, lưỡng giới sơn nghe đồn có lẽ là thật sự nhìn ra các khinh vũ một mặt nghiêm túc giáng dấp, ninh nguyệt lại không nhịn được cười ra tiếng. đây cũng chính là là đàng hoàng trịnh trọng nói hiểu nói vượng, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, thần quỷ nghe đồn đều như vậy phổ biến, mà đồng dạng có rất nhiều người tin là thật. người cười cái gì? Khinh vũ có chút không vui quát lên. nếu như người nói lưỡng giới sơn có thế ngoại cao nhân, có lẽ ta tin. người nói bách quỷ giả hành, coi đời này căn bản là sẽ không có. ninh nguyệt cười khẽ lắc đầu. người phải tin tưởng ta, ta điều tra nửa năm, thật sự, những người kia không thể nói dối, bọn họ thật sự nhìn thấy. Ra các khinh vũ nhất thời có chút cúi lên, dậm chân bảo đảm nói: "Bọn họ có lẽ không có nói láo, nhưng có lẽ là hắn nửa đêm nhìn thấy hảo giác." "Được rồi, coi như thật sự có bách Quỷ Dạ Hành, hiện tại là ban ngày a. Người đi đâu đi tìm?" Ê! Khinh vũ con mắt trợn to mở mịt nháy mắt nhìn, trong nháy mắt sắc mặt bị đỏ bừng lên. Bách Quỷ Dạ Hành, đều nói Dạ Hành tự nhiên không thể ban ngày xuất hiện coi như thật bị tìm tới cũng không thể thấy được." Ra các khinh vũ nghĩ thông bên trong đó quan khiếu nhất thời có chút thẹn quá thành giận dậy. Phất lên bên Hương mạnh mẽ quất hướng về bên người cây khô. Một tiếng kịch liệt nổ tung, cây khô bị khinh vũ nổ tận gốc. Như vậy động tĩnh, đừng nói Mạc Thiên Ngai liền ngay cả Khinh Vũ bản thân cũng có chút ngông. Ta, ta khi nào như thế lợi hại? Khinh Vũ lúng túng khuôn mặt đỏ lên, muốn nói nổ tận gốc một gốc cây cây khô, lấy võ công của nàng tu vi tự nhiên không cái gì độ khó. Nhưng tiện tay một đòn thì có uy lực như vậy, võ học của nàng tu vi còn kém rất xa. Hừ, thu phía dưới có đồ vật. Linh nguyệt dư quang đảo qua, ở cây khô dễ cây hạ phát hiện một khối kỳ lạ màu sắc. Mấy người chậm rãi tới gần phát hiện ở cây khô phía dưới chôn một khối ngay ngắn bia đá. Thái địch tộc, nguyên lai bọn họ ở đây? Mạc Thiên nhai vướt cầm hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. "Vô nhai, ngươi biết?" Linh Nguyệt thuận miệng hỏi. "Thái địch tộc nguyên bản cư trú ở trong Thái Sơn bộ lạc, 200 năm trước phong tiện Thái Sơn sau khi, Thái địch tộc đã không thích hợp ở tại Thái Sơn. Ở đại quân xua đuổi họ rời khỏi Thái Sơn, sau khi liền biến mất ở lịch sử bên trong. Cái này bộ tộc dân phong dũng mãnh, lấy săn thú mà sống. Tính tình hiếu chiến, dị thường tính bài ngoại hầu như xưa nay không cùng ngoại giới tiếp xúc." Nhưng bọn họ có một chút lại cùng với những cái khác man hoang bộ tộc không giống, bọn họ giỏi về luyện kim. Nghe đồn bọn họ chế tạo đao kiếm có thể chém sắt như chém bùn cắt kim gãy ngọc, bất quá, từ bọn họ rời đi Thái Sơn sau khi cũng lại không ai gặp qua cái này bộ lạc. Hi hi, này xem như là niềm vui bất ngờ đi. Nếu bách Quỷ Dạ Hành không tìm được, chúng ta đi xem một chút Thái Địch tộc cũng không sai. Ra các khinh vũ lần nữa hưng phấn lên. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có mới mẹ đồ vật, nàng là có thể thích thú. Thái Địch tộc rất tính bài ngoại. Sợ cái gì? chúng ta lại không phải tay chói gà không chặt người bình thường. băng vào chúng ta võ công, còn sợ chỉ là rất gì sao? đi, bọn họ bia đá ở đây, bọn họ nơi ở nhất định cũng ở phụ cận. ra các khinh vũ hưng phấn vung lên roi trong tay, lại như một cái hướng dẫn viên du lịch bình thường dẫn đoàn người hướng về nơi núi rừng sâu xa bước đi. có lòng tìm kiếm, một cái to lớn tụ tập tự nhiên không thể không bị phát hiện. quả nhiên ở ngoài nửa dặm, dọc theo một ít nhỏ bé manh mối, linh nguyệt mấy người rất xa phát hiện những kia có chút cũ nát tụ tập. liên miên nhà ở, có tảng đá xây cũng có cỏ đói dựng xem ra cái này thái địch tộc đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy nguyên thủy cùng kinh thành người so ra bọn họ cũng chỉ là làng nghèo một chút thế nào không người đâu lẽ nào bọn họ ban ngày ngủ buổi tối mới đi ra làm việc coi như nam nhân đi săn thú cũng nên có phụ nữ cùng hải tử a ra các kinh vũ thầm thì trong miệng rất xa nhìn tới toàn bộ tụ tập bên trong hoàn toàn tĩnh mịch không có một bóng người có lẽ bọn họ lại dọn nhà rồi linh nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười cũng trước tiên hướng về tụ tập đi đến toàn bộ tụ tập quả nhiên không có người nào hơn nữa nơi này hoang bại thời gian cũng đã không phải một hai ngày